Chương 751 Số Mệnh Quyết Đấu Cùng Chiến Tộc 1. Nghe thấy tiếng kêu này, rất nhiều nam nhân ở đây thiếu chút nữa đã không kiềm chế của bản thân. Chỉ có bản thân Âu Dương vẫn còn khống chế được thứ kêu cùng truy sát nữ tử này. Dương tay. Cốc thanh vũ dơ tay nắm lấy y phục của Âu Dương nói. Đừng giết nàng. Người phát điên rồi đúng không? Bị Mỹ nữ mê hoặc tới mức đầu vóc bị gôn mê rồi. Âu Dương quay về phía cốc thanh vũ rít gào một trận. Lao giả kia nhìn thấy Mỹ nữ liền không kìm chế được. Lao quỷ hào sắc. Bị Âu Dương nói như thế, sắc mặt Cốc Thanh Vũ liền đỏ hưởng. Thật ra hắn cũng có chút không kìm chế được trước nữ tử kia. Nhưng hắn ngăn cản Âu Dương không phải bởi vì điều này. Cốc Thanh Vũ biết vào giây phút tình cổ gieo xuống, Âu Dương đã không thể giết chết nữ tử này được nữa. Ngươi đừng nội. Ngươi không giết được nàng đâu. Vừa nãy, nữ tử này đã gieo tình cổ cho ngươi. Nếu như ngươi tổn thương nàng, chính ngươi sẽ bị thương. Cốc thanh vũ vội vàng mở miệng giải thích, để tránh bị người xung quanh tưởng lầm mình là quỷ hào sắc. Vừa nay hắn ngăn cản Âu Dương, Âu Dương mở miệng quắt bằng hắn, sắc mặt thiên hồng đã thay đổi. Cái gì mà tình cổ với không tình cổ? Chém nàng, tất nhiên tình cổ sẽ bị phá. Âu Dương căn bản không để ý tới cốc thanh vũ. Rõ ràng lai lịch của nữ tử này không nhỏ. Hơn nữa vừa tới đã gieo tình cổ cho mình. Một khi mình cho nàng một tia cơ hội, quỷ mới biết nàng sẽ dở cho gì. Phú Quân, ngươi đối xử với thê tử của ngươi như vậy sao? Đông nhiên, nữ tử dùng một giọng nói ưu hoán đoạt hồn phách người khác nói ra những lời như vậy. Cho dù là Âu Dương nghe xong những lời này đều có một loại cảm giác dường như mình đã làm sai. Sau đó hẳn phải tới ôm giữ lấy nữ tử này, nói những lời ân hận. Quan tâm chiến ý lại mở ra. Con mắt Âu Dương lại sáng lên. Thời điểm ánh mắt Âu Dương sáng lên, ngư tử kia cả kinh nói. Phương pháp thanh chiến. Không ngờ ngươi tu thành phương pháp thanh chiến. a Nghe thấy bốn chữ phương pháp thanh chiến, bên người bên phía Âu Dương đều hít một hơi lạnh. Chiến tộc. Đó chính là truyền thuyết trong các chủng tộc. Phương pháp thanh chiến của chiến tộc được xưng là công pháp nghịch thiên cao nhất. Tâm muốn thì niệm đạt. Đây cũng là ý nghĩa thơm ảo cuối cùng của phương pháp thanh chiến. Một khi tu thành phương pháp thánh chiến, đó chính là khiêu chiến với thiên đạo, khiêu chiến chí cao vô thượng. Nghe đồn chiến tộc bị diệt cũng bởi vì trời sợ sẽ có một ngày chiến tộc dựa vào phương pháp thánh chiến sinh ra một quái vật có thể đạp trời ở dưới chân, nên mới khiến tất cả chiến tộc đều bị tiêu diệt. Mà bây giờ không ngờ phương pháp thánh chiến hiện thế. Tiên thần Âu Dương biến mất 7000 năm, không ngờ khi xuất hiện lại mang theo công pháp nghịch thiên phương pháp thánh chiến. Khi tấm màn che của thời đại lớn thật sự sắp được kéo ra, nam tử này trước mắt bọn họ, mặc dù không có truyền thừa của yêu tổ, tương lai tất nhiên vẫn là cường giả cao nhất. Bởi vì hắn đã nhận được phương pháp thanh chiến. Còn phương pháp thánh chiến quan trọng nhất? Không thể nào. Chiến tộc đã thức tỉnh. Ngươi làm sao có thể có được phương pháp thanh chiến? Chiến vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tháp khác sợ hãi nhìn Âu Dương. Chiến tộc mạnh mẽ thế nào? Có ai không biết? Bây giờ Âu Dương đạt được phương pháp thánh chiến của chiến tộc, vậy tương lai sẽ ra sao cũng không ai biết. Ừ! Thầy chất thành núi, máu chạy thành sông của chiến tộc ta đều đã đi qua. Còn sợ gì chiến vương? Tiên thần ta chẳng lẽ có thể để hắn khinh thường hay sao? Nếu như chiến vương thiên cổ thức tỉnh, ta sẽ trả lại cho hắn một thầy chất thành núi, máu chạy thành sông mới. Âu Dương thản nhiên nói ra những lời kinh thế. Hắn tuyên bố muốn chém chiến tộc chi vương. Muốn phong ấn chiến tộc xuống dưới đất một lần nữa, muốn chiến tộc trở thành thây chất thành núi, máu chạy thành sông mới. Không trách được có thể chống được đoạt tình thuật của ta. Hóa ra ngươi tu phương pháp thanh chiến. Nữ tử nhìn ánh mắt Âu Dương biến hóa qua lại. Có thể nói phương pháp thánh chiến là một công pháp duy nhất trong thiên hạ không đi theo con đường quen thuộc. Lực lượng của nó không giống với những công pháp khác. Nó chỉ tu có một thứ. Đó chính là tu tâm. thâm nâng cao chuyên tâm khống chế lực lượng bên trong thiên địa. Tuy nhiên, ngươi cho rằng có phương pháp thánh chiến thì có thể miễn dịch với tình cổ sao? Nói cho ngươi biết, một khi tình cổ đã gieo xuống, trừ phi ngươi đạt được trí cao vô thượng, bằng không cuộc đời này này thế ngươi chỉ có thể yêu một mình ta, bằng không nữ tử được ngươi yêu đều sẽ chết vì vợ rủi. Nữ tử đột nhiên nói ra một câu khiến Âu Dương không biết nên khóc hay cười nói. Chỉ có thể thương một mình ngươi. Không thể phủ nhận. Âu Dương gặp gỡ nhiều mỹ nữ như vậy, yêu nữ nữ hoa tộc trước mắt này chắc chắn là người đứng đầu. Trên căn bản mỹ nữ đẹp nhất đứng trước mặt yêu nữ này cũng chỉ có thể hoa dung thất sắc. Nhưng có một số việc không phải nói ngươi đẹp thì có tác dụng. chí ít hiện tại bảo Âu Dương vừa thấy yêu nữ đã yêu, thật chẳng khác gì nói đùa. Trừ phi cả đời này ngươi không yêu ai, bằng không ngươi yêu bất kỳ một người nào, đều sẽ chết vì vận rủi. Ta biết. Người tu luyện phương pháp thánh chiến gần như có thể miễn dịch với tất cả sự nguyện rủa Nhưng trong thiên địa này cũng chỉ có tình cổ là ngươi không thể làm gì được. Nữ tử cười thực sự khiến người ta tức giận. Hiện tại trong đầu Âu Dương đã lựa chọn quên lãng rất nhiều vấn đề. Cho nên hắn không cho rằng tình cổ có gì nguy hiểm. Nhớ kỹ ta tên là Sở Yên Nhiên. Chúng ta có thể sẽ còn gặp lại. Nữ tử nói xong, không ngờ nàng trực tiếp biến mất khỏi thông đạo. Âu Dương thậm chí không kịp ra tay giữ nữ tử này lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Ở nơi này, lực lượng của nàng ta không bị ràng buộc sao? Đối với này nữ tử sở yên nhiên đột nhiên xuất hiện hạ tình cổ gì đó với mình, sau đó lại đột nhiên biến mất, Âu Dương thật sự phiền muộn nói không ra lời. Tại sao yêu nữ này không bị ràng buộc lực lượng? Tại sao nàng ta có thể dùng pháp thuật rời khỏi? Âu Dương đứng tại chỗ suy ngẫm một hồi lâu cũng không có người nào tới nói chuyện với hắn. Lúc này mọi người vẫn đang chìm đắm trong tin tức Âu Dương tu luyện phương pháp thánh chiến. Phương pháp thánh chiến, hơn nữa nghe sở hiên nhiên kia nói, Âu Dương còn tu luyện hoàn chỉnh phương pháp thanh chiến. Điều này tại thượng cổ chỉ có chiến Vương được xưng trí cao vô thượng, có sức chiến đấu không người nào có thể địch nổi mới có được. Lúc trước chiến Vương được xưng trí cao với sức chiến đấu vô địch. Hắn gần như được mọi người cho rằng là người có cơ hội đặt chân tới trí cao vô thượng nhất. Nhưng sau đó chiến tộc mất tích một cách ly kỳ. Không có ai biết rốt cuộc chiến tộc đi nơi nào. Tuy nhiên vào thời khắc ấy chiến tộc lui ra khỏi sân khấu lịch sử, phương pháp thánh chiến đã trở thành một quá khứ. Vô số người như phát điên tìm kiếm phương pháp thánh chiến, bởi vì đây là gần như là sức chiến đấu vô địch. Chương 752: Số mệnh quyết đấu cùng chiến tộc 2 Nhưng bất luận mọi người tìm kiếm thế nào đều không thể tìm được bất kỳ dấu vết gì của chiến tộc. Dường như chiến tộc chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Điều này cũng là lý do tại sao sau đó chiến tộc chỉ là truyền thuyết không hề được ghi chép rõ ràng. Bởi vì chiến tộc biến mất quá mức ly kỳ, mọi người không tìm được bất kỳ manh mối nào của chiến tộc, tất cả giống như hư huyễn, cho nên không có cách nào ghi chép lại sự thật về chiến tộc, chỉ có thể đợi đợi truyền lời. Thậm chí có truyền thuyết nói chiến vương chính là con của trời. Hắn làm trái ý trời dẫn dắt thiên binh thiên tướng tư xuống thế giới này muốn làm vương của thế giới này. Ông trời bởi vì tức giận đã thu hồi chiến tộc lên thiên đình Đương nhiên truyền thuyết này không thể nào là thật sự. Bằng không bây giờ chiến tộc sẽ không thức tỉnh. Âu Dương không thể nào nhìn thấy thây chất thành núi, máu chạy thành sông tại nơi ác ma kia, không thể nào lấy được phương pháp thánh chiến kia. Tuy nhiên không thể loại trừ một điều. Phương pháp thánh chiến thật sự là một loại công pháp lịch thiên. Lực lượng của người khác đều hấp thu từ trong thiên địa tiến vào thân thể. Tu luyện như vậy, bản thân bọn họ chính là một phần của thiên địa. Muốn thoát ra khỏi thiên địa thực sự quá khó khăn. Nhưng phương pháp thánh chiến lại không giống như vậy. Phương pháp thánh chiến hoàn toàn không cần hấp thu bất kỳ lực lượng nào. Tự bản thân nó chính là thiên địa. Tâm muốn chính là niệm đạn. Phương pháp thánh chiến chú ý chính là một chữ sáng. Tất cả đều dùng tâm để sáng tạo. Âu Dương nghĩ tới những điều này, trong nháy mắt dường như hắn đã hiểu rõ được điều gì. Chỉ thấy Âu Dương nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên huyết sắc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhìn cảnh tượng như vậy, vô số người đều sợ ngây người. Giờ phút này không ngờ Âu Dương thoát khỏi sự ràng buộc của nơi này, có thể vận dụng lực lượng. Rốt cuộc là Âu Dương cố ý giấu. Hay vương pháp thánh chiến quá mức thần kỳ, khiến Âu Dương tới lúc này mới có hiểu ra. Thời điểm mọi người đang suy đoán, bản thân Âu Dương lại lắc đầu. Hắn nhìn mũi tên huyết sắc trong tay. Mũi tên này chỉ có hình dáng nhưng căn bản không có họa diễm huyết sắc mạnh mẽ bám vào phía trên. Đây nhiều nhất chỉ có thể xem là một mũi tên cứng hơn sắt thép bình thường một chút mà thôi. Nó căn bản không có được uy lực và thiên khí phách như mũi tên kia của Âu Dương. Vẫn không được. Tuy rằng phương pháp thánh chiến tiến thêm một bước nữa, nhưng muốn thật sự đạt được tâm muốn niệm đạt như trong truyền thuyết, vẫn quá khó khăn. Âu Dương biết, thật ra chỉ có chí cao vô thượng, chỉ có trốn thoát thiên địa mới có thể thật sự có thể làm được tâm muốn niệm đạt. Tuy rằng tâm ma của Âu Dương từng nói, thời điểm bọn họ dung hợp lại với nhau chính là chi cao vô thượng, bản thân Âu Dương cũng đã từng cho là như vậy. Nhưng đáng tiếp sau khi trải qua nhiều việc như vậy, nghe xong truyền thuyết về yêu nghiệt và thiên mệnh chi tử, Âu Dương không cảm thấy đó là chí cao vô thượng chân chính. Không sai, nếu như mình cùng tâm ma dung hợp, thật sự sẽ đạt tới mức độ thiên mệnh chi tử. Nhưng đang tiếc đây không phải là điều Âu Dương mong muốn. Âu Dương muốn chính là nghịch thiên mà đi, muốn đạp trời dưới chân, mà không phải là làm thiên mệnh chi tử gì đó. Có lẽ ta đã sai. Đồng nhiên, trong thân thể Âu Dương có giọng nói của tâm ma chuyển đến. Giọng nói của hắn có chút chán trường. Dù sao cùng một thể với Âu Dương, tâm tư của Âu Dương cũng tương đương với tâm tư của hắn. Chỉ có điều bản tôn Âu Dương đại biểu cho nhân nghiệm. Tâm ma lại là sát ý bây giờ nhân nghiệm có thể hiểu rõ cái gì mới thật sự là người tiên. Tâm ma sao có thể không biết được? Hiện tại ai sai cũng không nói chắc được. Ta theo đuổi chính là nghịch thiên mà đi. Có thể chúng ta không nên tranh đấu như vậy, mà nên dắt tay người tiên. Mặc dù Âu Dương nói với Tâm Ma Nhưng cũng tương tự như nói với chính mình. Nhưng ngươi chúng phải tình cổ. Hiện tại thứ này đối với ngươi mà nói tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng tương lai thì sao? Âu Dương quên lãng một vài thứ, nhưng tâm ma lại không có quên. Tâm ma biết, tình cổ này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Có thể sẽ có một ngày quả bom hẹn giờ khiến Âu Dương nổ thành yêu ma. Chuyện sau này để sau này nói. Hiện tại quan trọng nhất là đi ra khỏi nơi này. Ta có thể cảm giác được, bên ngoài sợ là đã thay đổi. Thời đại lớn đã đến. Thời đại mới đến, đồng dạng kèm theo vô số thiên tài và yêu nghiệt sinh ra. Ta nghịch thiên đến, đó chính là kẻ hủy diệt kết thúc tất cả. Âu Dương không suy nghĩ nhiều như tâm ma. Hiện tại hắn chỉ quan tâm sau khi đi ra ngoài phải đối mặt như thế nào. Tiếp tục đi về phía trước, đoàn người đều có chút biến hóa. Không ngờ tiên thần tu luyện phương pháp Thánh chiến. Mọi người đều hiểu rõ điều này cho đại biểu cái gì. Chờ tới tương lai, hắn nhất định sẽ phải trực tiếp đụng độ với chiến tộc. Chiến vương sẽ không bỏ mặc phương pháp thánh chiến chảy ra khỏi chiến tộc, sẽ không bỏ mặc cho những người khác tu luyện phương pháp thanh chiến. Cho nên Âu Dương và chiến tộc các sẽ phải có một cuộc chiến sinh tử, còn là cuộc chiến sinh tử khó giải quyết. Sợ là chiến tộc sẽ phải dốc hết toàn tộc lực thu hồi phương pháp thanh chiến. Âu Dương cũng kiên quyết không ngồi chờ chết. Dùng cách nói của Âu Dương, ta muốn chiến tộc trở thành thây chất thành núi, máu chạy thành sông mới. Thời đại lớn xuất hiện. Tuy rằng chiến tộc có thiên phú dị bẩm, lại có phương pháp thanh chiến hỗ trợ lẫn nhau, nhưng những chủng tộc khác ngoài chiến tộc cũng không hề thua kém. Thế giới dị tộc trước đây, bây giờ đã đổi tên là ma giới. Ma vương Ngụy Bình dập còn cách trí cao vô thượng một bước. Hán đại biểu cho cường lực. hắn dẫn dắt một thế giới. Đồng thời tương lai hắn sẽ là một trong những cởi giả lợi hại nhất có khả năng đặt chân tới trí cao vô thượng. Hải hoang thức tỉnh, số lượng hải tộc là nhiều nhất. Tuy hải tộc không thích đứng với sinh hoạt ở lục địa, nhưng khu vực thành trì vùng duyên hải đã bị vây hãm. Hải tộc có khuynh hướng muốn dùng nước nhấm chìm thế giới của nhân tộc. Trong lúc nhất thời lượng lớn cường giả của tiên giới tụ tập lại triển khai một trận cờ với hải tộc, yêu tộc tạm thời vẫn chưa thức tỉnh. Tuy nhiên việc yêu tộc thức tỉnh hẳn đã không còn xa. Những người tiến vào mộ của yêu tổ đều biết, chỉ sợ yêu tổ sẽ xuất hiện sinh ra trong số những người bọn họ. Nếu như Âu Dương kế thừa truyền thừa của yêu tổ, như vậy tương lai Âu Dương không kém hơn bất luận cường giả của chủng tộc nào. Phương pháp thanh chiến thêm vào đại quân của yêu tộc, chỉ sợ hành trình nịch thiên của Âu Dương thật sự có thể thực hiện được. Hơn nữa mặc dù Âu Dương không có cách nào kế thừa truyền thừa của yêu tổ, Vai phong của tiễn thần cũng không hề thua kém với những thiên tài yêu nghiệt kia. Như vậy Âu Dương vẫn có năng lực đánh cờ với thiên hạ. Có thể nói tiến vào mộ của yêu tổ, đối với Âu Dương mà nói căn bản không có tổn thất gì quá lớn. chương 753, Đạo thuật Dương oai 1. Nơi xa nhất về phía đây bắc, tuy số lượng vu tộc ít hỏi, nhưng vưu thuật của vu tộc khiến người ta khó lòng phong bị. Hơn nữa tuy rằng số lượng vu tộc ít, nhưng dưới tác dụng của rất nhiều hắc thần vu giả. Muội binh khí của Vu tộc đều sống. Như vậy tính ra Vu tộc cũng không thua kém bất kỳ chủng tộc nào. Tương lai Vu tộc cũng sẽ là cường lực nên chiến một phương. Tiên giới có nhiều loại cường giả nhất. Tại tiên giới, Vạn Tiên tri Vương thống lĩnh tất cả tiên giới. Trong tiên giới còn sinh ra vô số thế lực. Trong những thế lực này có không ít cường giả. Nhưng đang tiếp chính là nhân loại đều có một bệnh chung. Bất luận ở thế giới nào, bọn họ đều không đoàn kết. Cho nên tuy rằng sở hữu chỗ tốt nhất, nắm giữ tài nguyên tốt nhất, có nhiều cường giải nhất, nhưng mỗi lần đấu với các thế lực khác đều chỉ ở giữa. Không phải bởi vì nhân tộc không tốt, mà bởi vì nhân tộc không đoàn kết. Vài chủng tộc nhỏ khác cũng đang ép thế chờ đợi. Nói thí dụ như man tộc. Thời thượng cổ, chủng tộc này đã sinh ra một hoặc là mấy vương. Mục tiêu của bọn họ cũng là đánh cờ với thiên hạ Nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều không liên quan gì tới Âu Dương đang ở trong mộ của yêu tổ. Bởi vì bọn họ muốn ra ngoài nhất định phải tiếp tục tiến lên. Mãi đến tận lúc có người thừa kế truyền thừa của yêu tổ, trở thành mới yêu tổ tương lai dẫn dắt yêu tộc Trong 8 người còn lại có một người chính là huyết mạch yêu tổ. Như vậy cơ hội hẳn phải lớn hơn. Nhưng huyết mạch yêu tổ này vô cùng thần bí. Đến bây giờ vẫn không ai có thể đoán ra được người nào mới là huyết mạch yêu tổ. Đoàn người xuyên qua con đường Âu Dương đã lựa chọn, không ngờ phía sau là một vùng thung lũng. Nơi này rừng cây rậm rạp dòng sông quanh co, muôn hoa nở rộ. Thật sự có dáng dấp của một nơi thế ngoại tiên cảnh. Cẩn thận một chút, nơi này có nhiều thực vật, nhưng lại không có bất kỳ động vật nào. Hơn nữa nơi này không có một chút dương khí nào, nhưng những thực vật này lại có thể sinh trưởng. Chúng ta chưa có ai từng nhìn thấy những thực vật này. Nói vậy chúng hẳn không tầm thường. Cốc thanh vũ mở miệng nhắc nhở với mê đồ hòa thượng đang đi phía trước. Mê đồ hòa thượng nghe nói như thế vội vàng lấy thiền trợ ra. Trong mộ của yêu tổ này khắp nơi đều có nguy cơ. Nếu như đi nhầm một bước, đó chính là kết cục tan xương nát thịt. Những thực vật này vô cùng cổ quái. Ta chưa bao giờ thấy chúng trong bất kỳ điển tịch nào. Nói vậy không phải chúng ta không biết rõ một loại. Cốc thanh vũ nói xong liền nâng một tảng đá trên mặt đất lên đánh về phía thực vật. Tảng đá lớn nện vào một cái cây to 5-6 người ôm. Cảnh tượng kế tiếp khiến mọi người phải giật mình. Không ngờ dễ cây đại thụ này bắt đầu chuyển động. 4. 5 cái dễ lớn tàn nhẫn quân lấy tảng đá. Sau khi bị quân lấy, tảng đá cứng rắn không gì sánh được trực tiếp biến thành đá vụn. Nhìn cảnh tượng như vậy, mọi người thi nhau hít một hơi lạnh. Tuy rằng thân thể bọn họ đều cứng rắn hơn tảng đá kia rất nhiều. Nhưng dễ cây đại thụ này đâu chỉ vặn cái. Một khi bị cuốn lấy, mặc dù sẽ không bị dễ cây phân thầy, tuyệt đối sẽ bị vây chết ở chỗ đó. Cẩn thận! Đồng nhiên một tùng một cước đạp cốc thanh vũ bay ra ngoài mười mấy mét. Bản thân một tùng giống như giấm địa lôi vèo một cái đã nhảy ra ngoài 5-6 mét. Cốc thanh vũ bị đạp một cước này vốn vô cùng tức giận, nhưng khi hắn nhìn thấy thứ gì vừa xuất hiện tại chỗ mình vừa rồi, hắn hận không thể lập tức cảm ơn một tùng. Chỉ thấy chỗ hắn vừa đứng có vô số thứ giống như dòi bỏ đang tử trong lòng đất tuôn ra. Những con dòi bỏ này đều có lớn như con góc nhỏ. Một ổ từ dưới đất tuôn ra, trông cực kỳ buồn nôn. Yên hồng thân là một nữ hải, nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời cảm giác ra đầu tê dại. Cả người không ngừng lùi lại. Dung lửa thiêu. Mạnh cương hét lớn một tiếng, chuẩn bị lấy ra pháp bảo của mình thiêu chết những thứ này. Nhưng hắn vừa lấy một cái chuông lớn ra. Lập tức trở nên buồn bực. Ở đây, phát bảo vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Ở chỗ này căn bản không có cách nào thiêu đốt hỏa diễm. Vị trí tảng đá vừa nãy bị cốc thanh vũ di chuyển đi cũng có đầy dòi bỏ Lúc này dòi bỏ không hạn chế điên cuồng tuân ra ngoài, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ ngừng lại. Mẹ kiếp! Chém chúng nó! Mê đùa hòa thượng huy động thiền trượng trong tay mình. Thiền trượng mang theo một đạo kim quang ầm một tiếng đánh xuống mặt đất. Lượng lớn dòi bỏ hóa thành hát thủy. Nhưng không ngờ đám dòi bỏ ơ xung quanh thi nhau vọt tới bên trong hát thủy bắt đầu cắn nuốt hát thủy. Sau khi cắn nuốt hát thủy, không ngờ trong nháy mắt thể tích của đám dòi bỏ lại lớn thêm một vòng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là Âu Dương cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Đây là thứ quỷ gì vậy? Nếu như là bình thường, một hỏa diễm linh hồn bảo đảm tiêu chúng không còn sót lại một con. Nhưng vào lúc này mỗi người bọn họ đều mất đi pháp lực. Muốn thiêu chúng căn bản cũng không có khả năng. Xem ta. Cốc thanh vũ đứng ở nơi đó. Bên hông của hắn còn có thể thấy rõ dấu chân một tung đạo hắn. Nhưng vào lúc này ai còn có tâm tình quan tâm tới những thứ này. Trong chốc lát, đám giòi bọ đã tạo thành một biển giòi. Nếu để cho chúng nó tiếp tục xuất hiện, nói như vậy không tốn bao nhiêu thời gian, chúng nhất định sẽ bắt đầu tấn công mọi người. Đến lúc đó mọi người làm sao đối phó được. Hiện tại mọi người không phải là tiên đế tiên tôn gì nữa. Hiện tại tất cả mọi người đều chỉ là người bình thường. Mặc dù có thần binh lợi khí trong tay, nhưng không phát huy được mấy vi lực. Phá! Cốc thanh vũ móc ra một tờ giấy vàng, sau đó cắn đầu ngón tay của mình bắt đầu viết những chữ như gạp đới lên trên tờ giấy vàng. Sau khi bựa chú được vẽ lên trên giấy vàng kia, không ngờ tờ giấy lại tản mát ra một mảnh hồng quang. Nhìn cảnh tượng như vậy mọi người đều giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ lao gia hỏa cốc thanh vũ đã phá tan được ràng buộc? Thật ra không phải như vậy. Cốc thanh vũ xuất thân từ một đạo môn đã xuống dốc. Thật ra hắn tu rất lung tung. Không chỉ có tiên thuật, còn có một chút đạo thuật ly kỳ. Bây giờ tuy rằng tiên thuật bị phong ấn nhưng hắn dùng máu của chính mình làm dương khí đến đánh thức một chút đạo thuật, vẫn có thể tạm thời tiến hành thi triển. Chỉ có điều đạo thuật này kém hơn nhiều so với uy lực của tiên thuật. Đạo thuật như vậy trong tiểu thế giới chỉ dùng để trừ yêu trừ tà, làm sao có thể so sánh với tiên thuật có khả nưng lên trời xuống đất rời núi lấp biển được. Ẩm. Tờ giấy vàng có vẽ bùa chú hóa thành một mảnh hỏa diễm ẩm ẩm đốt cháy cây cối xung quanh. Sau khi cây cối bị ngọn lửa đốt, không ngờ bắt đầu vằn mèo Hình dáng của nó giống như yêu vật bị thiêu đốt vậy. Thời điểm những cây cối này vằn mèo Cành cây bị thiêu đốt rơi xuống đám dòi bọ. Không ngờ dòi bọ gặp hỏa diễm lập tức giống như xăng, vùng cháy rất lớn. chương 754, Đạo thuật Dương Ai, 2. Trong lúc nhất thời, nơi này trở thành một biển lửa lớn. Vô số dòi bọ vạn vẹo trong biển lửa. Cây cối cũng bị thiêu chết vô số. Biển lửa điên cuồng thiêu đốt. Cửa động có vô số dòi bọ tuôn ra cũng bắt đầu sụp đổ trong biển lửa. Sau đó cửa động lại bị bị kín. Tuy nhiên hỏa diễm vẫn không tắt, mà điên cuồng thiêu đốt. Trong hỏa diễm cây cối vật mèo, lại lan sang thiêu đốt những cây cối khác. Trong lúc nhất thời, gió trong sơn quốc nổi lên. Không ngờ toàn sơn cốc biến thành một núi lửa, cứ như thế điên cuồng thiêu đốt. y duy phục trên người mọi người đều bị đốt cháy trong nhiệt độ cao. Bọn họ thi nhau dập hỏa diễm trên y duy phục của mình. Cũng may thân thể mỗi người bọn họ đều là thân thể của tiên tôn. Tuy những hỏa diễm này hung mánh. Nhưng dù sao chỉ là hỏa diễm do đạo thuật hình thành. Muốn thương tổn thân thể cấp tiên tôn của bọn họ, căn bản là không thể. Cháy rất hay. Cháy hết cánh rừng quỷ quái này đi. Mục Tùng đứng sắt bên cạnh mạnh cường quay người về phía cốc thanh vụ nói. Người thiết kế nơi này tuyệt đối không thể tưởng tượng được trong số người tiến vào lại có người có thể sử dụng đạo thuật. Cho nên nơi này vốn là một hiểm địa, lại bị một mùi lửa thiêu thành cho tàn. Những cây tối có thể ngăn cản tất cả. Trước mặt hỏa diễm không bằng một tiểu hài tử. Dù sao tiểu hài tử còn có thể chạy. Cây cối chỉ có thể vặn vẹo trên mặt đất. Bất luận dễ của chúng có lực lượng mạnh mẽ tới mức nào, chúng cũng không có cách nào tiêu diệt được hỏa diễm. Trái lại bởi vì chúng vặn mèo, hỏa diễm thiêu đốt càng lợi hại hơn. Lao ca thật lợi hại. Đạo thuật của lão ca tại nơi quỷ quái này còn lợi hại gấp trăm lần so với tiên thật quả tiên tôn chúng ta. Lần này ngay cả mê đồ hòa thượng cũng không ngừng tán thưởng cốc thanh vũ. Một tấm bùa của cốc thanh vũ quá trâu bò, thiêu hủy cả một vùng tung lũng. Đương nhiên sự trâu bò này chỉ có thể hiện trong nghĩa điệu này. Một khi ra khỏi đây, để mê đồ hòa thượng ra tay, đừng nói là một vùng tung lũng, ngay cả là một dây núi, hắn phất tay cũng có thể rời đi. Đây đều là thứ lưu lại từ thời kỳ thượng cổ. Tuy nhiên có rất ít người luyện tập. Những thứ còn lưu lại cũng chỉ là ra lông. Theo truyền thuyết, đạo thuật diễn hóa tới mức đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua tiên thuật. Chỉ có điều đạo thuật đa số phải tìm vật dẫn, cho nên vô cùng phức tạp, rất ít người luyện tập. Cốc Thanh Vũ thở dài, đạo thuật này không có truyền thừa, không phải bởi vì đạo thuật không cường đại, là bởi vì theo hắn nói, phần lớn đạo thuật lợi hại đều cần tìm kiếm những vật dẫn phức tạp. Dưới tình huống này, ai có thể chịu được? Thời điểm hai phe giao chiến, Ngươi còn có tâm tư vẽ bùa. Chỉ sợ ngươi còn chưa vẽ xong, Người đối diện đã làm thịt ngươi mấy trăm lần. Cũng bởi vì điều này cho nên đạo thuật mới xuống dốc. Dĩ nhiên, đạo thuật cũng có loại không cần vật dẫn. Nhưng đạo thuật như vậy lại không bằng tiên thuật bình thường. Cho nên rất nhiều người lựa chọn tiên thuật, quên mất đạo thuật. Xem ra đạo thuật này thật ra có cách làm trái ngược với thế giới đạo thuật của hắn nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều thế giới đạo thuật của hắn còn xa mới hung tàn như tấm đùa của cốc thanh vũ vừa nãy. Một tấm đùa thiêu hủy toàn bộ sân cốc. Hơn nữa nghe cốc thanh vũ nói, cái này vẫn tương đối đơn giản. Chỉ sợ nếu là đùa chú phức tạp, sớm tìm được hết vật dẫn bày xuống đại trận âm nhân sợ là nắm chắc phần thắng. Trong lòng âu dương nghĩ. Tuy nhiên hắn lại biết, đạo thuật này có tính hạn chế quá lớn. Từ đầu đến cuối đạo thuật không giống tiên thuật thích làm gì thì làm. Bởi vậy nó xuống dốc là chắc chắn. lão ca, xem ra tiếp theo phải trông cậy vào lão ca thôi. Mục Tùng đứng bên cạnh Quốc Thanh Vũ nói. Tuy rằng vào lúc này, bản thân hắn cũng bị thiêu đến mặt mày xám xịt nhưng hỏa diễm này còn chưa đủ tổn thương tới thân thể của hắn. Tất cả mọi người thay đổi một bộ y hề phục mới, sau đó đi dọc theo con cố đã bị thiêu đốt không còn thứ gì tiếp tục tiến lên. Nhưng trên đường đi tới bọn họ vẫn nhiều lần sợ mất mật. Có con nhện to chừng 4, 5 người, sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn bò trên mặt đất, giống như một quái vật vậy. Có một con bướm to bằng tòa nhà, tuy rằng cánh đã đốt cháy, nhưng vẫn phun một ít nọc độc về phía bọn họ. Những độc vật như vậy có thể nhìn thấy được ở khắp nơi. Nếu như vừa nãy bọn họ không dùng hỏa đốt cháy nơi này mà tùy tiện tiến vào, cho dù đi qua được, sợ là kết quả 8 người có thể sống sót được mấy người còn chưa biết. Địa phương bị quái chết tiệt gì vậy? Mộc Tùng không ngừng chửi rủa Nơi này quả thực chính là một nơi lòi mạng. Tất cả mọi người đã mất đi lực lượng. Tiến vào nơi này có khác gì một đám người bình thường. Cầm một ít thần binh lợi khí không tồi chiến đấu với những độc vật này, bọn họ có thể không chết sao. Từ mức độ nguy hiểm của nơi này, có thể thấy chúng ta đã dần dần xâm nhập sâu vào mộ của yêu tổ. Nói vậy chúng ta còn cách chủ mộ thất không xa. Cốc Thanh Vũ biết, càng tới gần vị trí chủ mộ thất, Tất nhiên sẽ càng nguy hiểm. Đặc biệt là nơi chủ mộ thất cuối cùng lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng bây giờ còn chưa nhìn thấy chủ mộ, có thể tưởng tượng bọn họ chắc hẳn đã đi được nửa đường. Mà nguy hiểm trên nửa đường này đã khiến mỗi người phải sợ mất mật. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút. Vào lúc này điên hồng cũng có chút hoảng sợ. Mặc dù là một tiên đế, nhưng sau khi trải qua nhiều điều như vậy, nàng vẫn bộc lộ ra nét nữ tính của mình. Sợ sẽ khẳng định là có. Không được. Ngươi xem đi. Âu Dương chỉ tay về phía sau. Chỉ thấy mặt đất vừa bị thiêu hủy đã bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra lục nha. Những độc vật không bị thiêu chết ăn lục nha xong, bắt đầu chẩm dãi phục hồi như cũ. Có thể tưởng tượng được, nếu như chờ ở chỗ này, không bao lâu nữa, những thực vật và độc vật này nhất định sẽ lại thức tỉnh. Đến lúc đó bọn họ phải làm thế nào? Cho nên bọn họ chỉ có thể nhanh chóng đi qua. Thấy cảnh tượng này, cho dù Yên Hồng có sợ cũng không dám ở lại nơi quái quỷ này. Ai muốn ở lại múa cùng bướm lớn bướm nhỏ to bằng tòa nhà chứ? Ai muốn ôm một con nghện to bằng bốn, 5 người? Ai muốn để dòi bọ leo đầy người? Ai muốn để cá sấu như quái vật xé nát thân thể? Nói vậy hẳn không có người nào nguyện ý làm như vậy. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đáng chết! Lẽ nào không thể có một nơi nào an toàn sao? Mê đồ hòa thượng bất đắc dĩ vung vẩy thiền trượng trong tay. Có. Bất quá bây giờ chúng ta không nhìn thật nữa. Bên ngoài cửa ngọc Thương Hải đều là khu vực an toàn. Nếu như chúng ta ở đó tiếp tục chờ đợi, có thể sau mấy chục ngàn năm thứ kiêu cung thức tỉnh sẽ đốt cháy, tạo cho chúng ta một con đường. Còn sau khi tiến vào chủ mộ thất, tất cả bốn điện đại nhân đại nghĩa, đại trí đại dũng đều là chô an toàn. Nhưng đáng tiếc chúng ta đều bỏ lỡ. chương 755, siềng xích tiên cốt, 1. Cốc Thanh Vũ biết, sau khi đi qua bốn điện đó sẽ không còn xuất hiện khu vực an toàn nữa. Muốn an toàn chỉ có thể xung qua. Xem ra yếu tổ này muốn ép chúng ta chỉ có thể không ngừng đi tới. Nhưng tại sao càng đi sâu lại càng nguy hiểm như vậy? Lẽ nào hắn không sợ tất cả chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Mê Đồ Hòa Thượng rất phẫn nộ nói. Sẽ không đâu. Vừa nãy tuy rằng sơn cốc này nguy hiểm tầng tầng, nhưng nếu chúng ta một đường đi qua, chí ít Âu Dương sẽ chết không được. Thứ tiêu cung của Âu Dương còn có thể bay. Nói cách khác Âu Dương hoàn toàn có thể đạp thứ tiêu cung bay lên trên không. Mạnh Cường đông nhiên mở miệng nói. Câu nói này của hắn lại khiến Âu Dương cười khổ một hồi. Âu Dương căn bản chưa từng nghĩ tới điểm này. Trong quá khứ, khi xem phim, hắn đã nhiều lần nhìn thấy người ta đạp ngự kiếm bay, đều vô cùng ước ao. Bây giờ hắn có thể bay trên thứ kiêu cung không ngờ lại quên mất. Chân đạp thứ kiêu cung, Âu Dương khống chế thứ kiêu cung bắt đầu chậm rãi bay phía trên mặt đất. Lần này thật sự để mạnh cường nói chúng. Hắn thật sự có thể ngự khí phi hành. Có thêm điểm này khác nào nói hắn có thêm một biện pháp bảo toàn tính mạng. Một khi có nguy hiểm gì, hắn hoàn toàn có thể nhảy lên thứ kiêu cung sau đó bay đi. Tuy nhiên bay ở địa phương quỷ quái này thật sự sẽ an toàn sao. Âu Dương không cho là như vậy. Nơi này có chỗ an toàn sao? Rõ ràng không có. Tiếp tục đi đi. Cốc thanh vũ nhìn Âu Dương bay ở trên trời. Giờ phút này việc bay tầm thường như vậy trong mắt bọn họ không ngờ lại trở thành một sự ước ao. Nếu như ở bên ngoài, trong số bọn họ có người nào không thể lên trời xuống đất. Mà bây giờ đừng nói là lên trời xuống đất, cho dù muốn vận dụng một chút tiên thuật cũng không có khả năng, chứ đừng nói là bay như Âu Dương. Thánh binh không hổ là thánh binh. Tiên Hồng nhìn thứ kiêu cung nói. Nói thật nàng vẫn rất muốn nhận được một cái thánh binh. Tuy nhiên từ xưa tới nay thánh binh làm sao có thể nhiều tới mức một người một cái được. Giống như Âu Dương, thời điểm hắn nhận được thứ kiêu cung, mặc dù nó là một thanh bảo bối, nhưng chẳng qua chỉ là một bảo bối trong tiểu thế giới thôi. Đừng nói là tiên giới, cho dù là chân linh giới tùy tiện tìm một cung không tồi cũng tuyệt đối mạnh hơn thứ kiêu cung lúc đầu. Nhưng sau khi Âu Dương mạnh thêm từng chút một, Thứ Kiêu Cung cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng không ngờ Thứ Kiêu Cung biến thành Thánh Binh. Nếu như không phải lần trước mình gặp nguy nan Thứ Kiêu Cung rời khỏi mình, có lẽ bản thân Âu Dương cũng không biết hóa ra Thứ Kiêu Cung làm bạn với mình trên con đường trưởng thành lại rụng mánh như vậy. Sau khi giải trừ liên hệ với Thứ Kiêu Cung, nhưng Thứ Kiêu Cung vẫn nhận ra Âu Dương. Âu Dương hiểu rõ. Tình cảm của hắn vã thư kiêu cùng đã không cần thiết tới khế ước chết tiệt kia nữa. Đó là chân chính bất ly bất khí. Bất kể thế nào bọn họ đều là một thể. Muốn thánh binh, ngươi có thể tự hủy tất cả tu vi, chờ sau khi đi ra ngoài cũng giống như Âu Dương tìm kiếm một vũ khí, để vũ khí đi theo ngươi từng bước trưởng thành. Chờ ngày nào đó ngươi đạt được trình độ như Âu Dương, ngươi cũng có thể có được thánh binh. Mạnh cường nhìn Yên Hồng nói. Yên Hồng lắc đầu nói. Ngươi nhanh đi chết đi. Trước tiên không nói nếu như ta tự hủy Tu Vi còn có thể tu luyện lên được nữa hay không. Chỉ sợ cho dù ta không hủy Tu Vi, cả đời này cũng không thể nào đuổi theo hắn. tiên Hùng biết, Tu Vi của Âu Dương đủ để đuổi theo yêu nghiệt thượng của Tranh Hùng. Âu Dương làm sao siêu việt như vậy? Thiểu cô nương đúng là tự mình biết mình. Thật ra thánh binh xuất hiện cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Thứ tiêu cung chính là một thánh binh chủ sát. Trời sinh nó đã có sát khí rồi rào. Trên đoạn đường Âu Dương trưởng thành lại không ngừng giết chóc, không ngừng tích lũy sát khí trên người Thứ Kiêu Cung. Sát khí càng ngày càng nhiều. Đó là một thanh hung khí tuyệt thế. Cũng chỉ có trong tay Âu Dương, nó mới có thể thành thật như vậy. Nếu như đổi một người khác tuyệt đối không thể ép không được hung khí như Thứ Kiêu Cung, sẽ bị Thứ Kiêu Cung này biến thành ma. Cốc thành vũ thoáng nhìn về phía Thứ Kiêu Cung đang tản ra huyết quang. Lúc trước vệ thi cũng đã từng cầm thứ kiêu cung. Nhưng mỗi lần chiến đấu, thứ kiêu cung đều mang theo vệ thi di chuyển, mà không phải vệ thi mang theo thứ kiêu cung. Điều này khác nào vũ khí khống chế chủ nhân. Đây cũng là vì vệ thi không ép được hung khí thứ kiêu cung. Chỉ sợ trong thiên hạ chỉ có một mình Âu Dương có thể hoàn toàn áp chế thứ kiêu cung, khiến thứ kiêu cung thành thật như vậy. Gọi nó thánh binh khác nào xem coi nó là một thanh binh khí. Ta tin tưởng nó chính là một phần linh hồn của ta, hắn bệnh viễn là một chiến hữu không tách rời khỏi ta, có thể cùng ta giết chóc, là chiến hữu có thể cùng chết trận với ta. Âu Dương nhìn thứ kiêu cung trước mắt. Những lời hắn nói khiến mọi người đều sử sốt Hóa ra tại trong tim Âu Dương, thứ kiêu cung chưa bao giờ là một thanh binh khí, mà là một chiến hữu, một chiến hữu còn sống. Liên tưởng tới thời điểm khi tin tức Âu Dương qua đời. Thứ kiêu cung tại chúng thần điện làm thủ linh cho Âu Dương. Sau đó từ thiên nam một đường bay tới tây bắc tìm chủ, rất nhiều người đều cho rằng thứ kiêu cung có linh hồn của riêng mình. Hiện tại xem ra thứ kiêu cung không phải có linh hồn của riêng nó, mà Âu Dương tin chắc nó có cùng linh hồn với hắn. Bọn họ là cộng sinh thể, này xem như một loại linh hồn không có linh hồn. Thì ra đây chính là thanh binh. Cốc thanh vũ giống như hiểu rõ điều gì. Hóa ra thánh binh không có sự sống. Tuy không có sự sống nhưng thánh binh lại có sinh mạng. Không ngờ có và không đều ở trên người hắn. Mạnh cường thoáng nhìn về phía kỳ lân nha của mình. Lúc trước hắn đã từng nghĩ tới chuyện tìm một hắc thần vô giả làm kỳ lân Nha sống lại, khiến kỳ lân Nha có linh hồn. Hiện tại xem ra đó là lối rẽ của hắn. Muốn trở thành thánh binh, bất kỳ lực lượng nào bên ngoài đều là phụ vân. Chỉ có tâm tin mới là thật sự. Chúng ta không thể sáng tạo ra thánh binh. Hắn từ lúc sinh ra đã mang theo. Mê đồ hòa thượng biết thời kỳ thứ kiêu cung toàn thịnh hung tàn tới mức nào. Chỉ cần xem tu la tiễn có thể phá hỏng mê đồ cả xa của hắn là biết. Nếu là thứ kiêu cung, chỉ sợ một mũi tên đã có thể hủy diệt tất cả. Bây giờ tuy rằng thứ kiêu cung bị phong ấn, nhưng chỉ dựa vào một ít lực lượng tàn dư kia. Dựa vào huyết đao kia không ngờ đã có thể siêu việt tới mức lấy đi sự sắc bén nổi tiếng của kỳ lân nha. Nếu như là thời kỳ thứ kiêu cung toàn thịnh chẳng phải chỉ thoáng động đã hủy thiên diệt địa. Hủy thiên diệt địa thế nào Âu Dương không biết. Âu Dương chỉ biết cho dù thứ kiêu cung châu bò hơn nữa, ở trong tay của mình, nó chỉ có thể thành thật làm một cây cung. chương 756, Siềng Xích Tiên cốt 2. Nếu như ngày nào đó thứ kiêu cung trái ý của hắn, Như vậy bất luận người chiến hữu này đã từng lập ra bao nhiêu công lao Hâu Dương cũng sẽ hủy diệt hắn. Trong mắt Âu Dương, cung chính là cung. Thánh binh gì đó đều là phù vân. Nếu như cung trái với ý định của chủ nhân, như vậy sự tồn tại của nó đã không còn ý nghĩa nữa. Đoàn người vừa nói chuyện, chốc lát đã xuyên qua sơn cốc. Sau sơn cốc chính là một vách tường đá do người xây dựng. Vách đá này được xây bằng vô số cự thạch màu đen. Vách đá sâu không thấy đáy. Đối diện với vách đá là khoảng cách đến ngàn mét. Ở giữa chỉ có một sợi dây xích liên kết. Chẳng lẽ muốn chúng ta leo qua xích sắt Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mục Tùng nhìn xích sắt phía đối diện một chút. Xích sát lớn hơn một người. Nếu bỏ qua nó hẳn không có khó khăn quá lớn. Xích sát to như thế, đừng nói là bỏ, cho dù chạy trên đó cũng không có áp lực. Nếu như yếu tổ tốt bụng như vậy, lúc trước chúng ta đã không phải gian nan như vậy. Cốc thanh vũ chỉ vào xích sắt nói. Các ngươi nhìn xích sắt đi. Xích sắt. Âu Dương sửng sốt. Sau đó hắn quan sát xích sắt một chút. vừa nhìn hắn liền hiểu rõ. Đây không phải là xích sắt thường. Đây là xích sắt do vô số xương người tạo thành. Đặc biệt là ở giữa, nơi lớn nhất, lại càng có nhiều xương nối thành. Ta ngất, cái xích này cần bao nhiêu xương người chết vậy. Mạnh cường cũng đã nhìn ra. Tuy xích sắt này tản ra hào quang hát sắc nhưng nó không phải là xích sắt thật. Nó căn bản là dùng xương cốt của người để nối thành. Đây không phải là xương người chết bình thường. Đây đều là xương của tiên đế. Cốc thanh vũ mở miệng lần nữa. Lần này hắn vừa nói ra, cho dù là Âu Dương cũng phải trận tròn hai mắt. Xương của tiên đế. Dây xích này phải dài tới ngàn mét. Vậy cần phải có bao nhiêu tiên đế? Dây xích rộng bằng một người, dài chừng ngàn mét. Vậy chỉ sợ ít nhất phải dùng xương của mấy ngàn tiên đế mới có thể tạo thành. Nhiều tiên đế như vậy lại bị người ta rút gân rút cốt bỏ vào nơi này. Điều này có thể khiến không ta không cảm thấy ghê sợ hay sao? Các ngươi nhìn phía dưới. Âu Dương chỉ xuống vực sâu không thấy đáy. Người khác không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy. Không ngờ dưới vực sâu không phải là đá tảng và nước chảy mà trồng chất một đống thi thể. Những thi thể này có tất cả các loại trang phục. Âu Dương thậm chí còn nhìn thấy không ít thi thể mặc trang phục của chiến tộc. Thật đáng sợ. Nơi này đã chết bao nhiêu người. Chắc phải mấy vạn cường giả. Nhìn xuống núi thi thể do cường giả tạo thành phía dưới. Thi thể của những người này sau khi chết vẫn không có mục nát. Hơn nữa phục sức của bọn họ đều không bị mục nát. Có thể nhận ra mỗi người bọn họ đều không phải là người bình thường. Nhìn bọn họ mềm mặt vức chúng một chỗ như vậy, sợ là đã bị rút sương rồi. Âu Dương nhìn những thân thể phía dưới có phần mềm hoạt, hắn đột nhiên có một suy nghĩ nói. Có thể dây xích xương này chính là xương của những người phía dưới nối lại. Sau khi bọn hắn chết bị rút lấy xương. Sau đó linh hồn của bọn họ bị phong ấn ở đây. Thân thể bị ném xuống vách núi bên dưới. Cơ hội bước vào hành lang luân hồi đã bị tức đoạn. Yêu tổ này quá độc ác. Lấy tảng đá ném xuống là biết ngay thôi. Mục Tùng luôn khá vọng động. Hắn tìm xung quanh một hồi lâu. Sau khi nâng tảng đá lên xác định không xuất hiện dòi bỏ, hắn bê tảng đá lớn ném xuống núi thi thể bên dưới. Sau khi tảng đá nện xuống núi thi thể phía dưới không ngờ núi thể thể phía dưới không hề bị tổn hại. Tuy nhiên từ độ đàn hồi của tảng đá có thể nhìn ra, những thi thể này hẳn đã bị rút hết xương. Xem ra chúng ta suy đoán chính xác. Cốc thanh vũ gật đầu. Suy đoán của Âu Dương là chính xác. Thi thể phía dưới đúng là đã bị rút hết xương. Sau đó xương của bọn họ nối lại thành dây xích nối hai đầu vực sâu. Chật một tiếng gầm lớn giống như yêu ma kêu gạo từ bên dưới vách núi chuyển đến. Mọi người tập trung ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Một cảnh tượng khiến bọn họ suốt đời khó quên xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Một tiếng gầm rú giống như từ địa ngục chuyển đến. Mọi người tập trung ánh mắt nhìn về phía dưới vách núi. Chỉ thấy giờ phút này những quái vật bị rút hết xương không ngờ bắt đẩy chuyển động. Nhìn cảnh tượng vi phạm lẽ thường như vậy, mọi người đều giật mình. Phải biết rằng tại tiên giới không phải không có phương thức khống chế thi thể. Nhưng thi thể nơi này đã chết bao nhiêu năm. Cho dù yếu tổ có thủ đoạn thông thiên, hắn không thể sau khi chỉnh mãi nhở đã chết ngàn vạn năm, còn có thể khống chế những thi thể này. Mẹ kiếp, nhiều thi thể tiên đế như vậy thì chơi như thế nào? Xem những thi thể phía dưới, đông như kiến bắt đầu leo dọc theo vách đá lên phía trên. Mộc Tùng có chút hối hận khi mình đã ném tảng đá kia. Người còn nói nữa. Nếu không phải ngươi ném loạn tảng đá kia, chúng nó làm sao tỉnh lại được. Tiên hồng có người hung cực nào mà chưa từng thấy. Nhưng lần này đối phương không phải là người. Đó là những thi thể sống lại. Hơn nữa những thi thể này đều bị rút xương, càng có vẻ cổ quái hơn. Ta ta làm sao biết được sẽ có kết quả như vậy. Mộc Tùng cũng cực kỳ hào não. Không trách hắn được. Tảng đá kia là chết, sao có thể dẫn động đám quái vật này được? Chúng ta là người sống ở chỗ này. Chúng nó cảm ứng được khí tức của chúng ta, nên chúng mới có thể phát sinh biến hóa như vậy. Cốc thanh vũ rút một tùng giải vây một chút. Thật ra thật sự không thể trách cốc thanh vũ được. Vào lúc này mê đồ hòa thượng cũng mặc kệ rốt cuộc ai đúng ai sai. Hắn nhìn cốc thanh vũ nói. Vậy làm sao phá giải được? Rất rõ ràng những quái vật này đều có thân thể tiên đế giống như bọn họ. Mặc dù bọn họ mất xương nhưng tuyệt đối vẫn là tiên đế chân chân chính chính. Trong bọn họ, mặc dù Âu Dương cực kỳ hung tàn, nhưng khi đánh nhau nhất định là song quyền khó địch nổi bốn tay, cuối cùng chắc hẳn sẽ bị thi thể đã chết kia bao vây giết chết. Leo qua dây xương kia. Đây là đường sống duy nhất. Cốc thanh vũ thoáng nhìn về phía dây xương trước mắt. Đây chắc chắn là đường sống duy nhất. Tuy nhiên nhìn dây xương kia giống như có âm phong không ngừng lay động, hắn cũng lau mồ hôi. Người xác định, Âu Dương nhìn quốc thanh vũ nói, có thể leo qua dây xương này sao? Âu Dương cũng không biết. Dù sao đi nữa, cho dù cho hắn có 100 vạn cái lý do hắn cũng không muốn đi trên dây xương tả môn này. Âu Dương nói xong trực tiếp nhảy lên thứ kêu cung của mình. Không ngờ thứ kêu cung cứ như vậy kéo Âu Dương bay sang bờ bên kia. Táng ất! Cái này cũng được sao? Nhìn động tác của Âu Dương như thế, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Âu Dương rỗi một tay ra, quay về phía đám người phía dưới nói. Nắm tay lối lại với nhau. Ta kéo các ngươi bay qua. Vào lúc này, dám ở chỗ này nói tới bay, sợ là cũng chỉ có một mình Âu Dương. Mà lúc này, bay qua tuyệt đối còn an toàn hơn là leo qua dây xích giò sườn của bao nhiêu tiên đế ghép thành. chương 757, 4 pho tượng, 4 tôn thần. Mạnh cường nhảy lên nắm lấy tay Âu Dương. Sau đó hắn lại đưa tay ra nắm lấy tay điên hồng. Một người lại nắm một người. Tất cả mọi người bỗng dưng bay lên. Âu Dương khó nhọc thôi thúc thứ kiêu cung di chuyển từng tấc một tới phía đối diện. Đây cũng không phải là thứ kiêu cung ở thời kỳ toàn thịnh. Kéo theo nhiều người như vậy bay trong địa phương quỷ quái này thực sự rất nguy hiểm. Âu Dương, ổn định đi. Mê đồ hòa thượng cảm giác Âu Dương không ngừng lắc lư. Đồng thời đám thi thể kia đã bỏ lên vách núi. Mỗi người giống như ma quỷ quay đầu nhìn về phía bọn họ đang bay trên bầu trời mà giết đảo a Có một vài quái vật ăn mặc tương đối sang trọng cao quý đã bỏ lên dây xương bắt đầu đuổi theo bọn họ. Lên cao! Lên cao đi! Mê đồ hòa thượng là người cuối cùng. Lúc này hắn cách đám quái vật kia không quá 100 m Trong lòng hắn rõ ràng rất sợ hãi. Thật may đám quái vật này không hề có xương cốt. Chúng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ. Không có cách nào nhảy dựng lên. Cho nên tuy rằng quái vật cách mê đồ hòa thượng càng lúc càng gần, nhưng không cách nào nhảy dựng lên công kích mê đồ hòa thượng. Lên cao cái rắm. Nếu còn lên cao nữa chúng ta sẽ phải rơi xuống thôi. Âu Dương đã đổ mồ hôi đầy đầu. Từ trước đến nay hắn cũng không biết, hóa ra bay lại là một chuyện thống khổ như vậy. Trước kia bay giống như ăn cơm ngủ nghỉ, hết sức đơn giản. Mà bây giờ bay, nếu như ở bên ngoài, Cho dù kéo theo một dây núi để bay cũng không khó khăn như vậy. Mê đồ hòa thượng cũng biết Âu Dương khẳng định không dễ dàng. Ở chỗ này ngoại trừ Âu Dương có thể bay ra, tất cả mọi người đều là mắt mù. Nếu như không phải Âu Dương dùng phương pháp này để kéo theo mọi người rời đi, chắc hẳn bọn họ đã phải bỏ trên cái dây xương cổ khói kia. Nếu nói như vậy, có khả năng bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Cắn đầu lưới một cái, Âu Dương nỗ lực thôi thúc thứ kêu cung. Bởi vì khoảng cách giữa mê đồ hòa thượng và thi thể gần nhất phía dưới chưa đầy 10 mét. Nếu thật sự không lên vị trí cao hơn, sợ là mê đồ hòa thượng nhất định phải chết. Trong lúc câu dương cố gắng nỗ lực, cuối cùng đã khiến Hồng quang sỉ ạ thứ kiêu cung lóe lên. Sau đó thứ kiêu cung đột nhiên lên cao hơn 30 mét, tạo cho mê đồ hòa thượng một khoảng cách an toàn. Mê đồ hòa thượng một tay nắm lấy tay của bạch tinh phía trên, một tay không ngừng đưa lên trán lau mồ hôi lạnh. Từ khi trở thành tiên tôn tới nay, chưa bao giờ hắn phải chịu tội như vậy. Nhìn thấy bọn họ đã bay được một nửa lộ trình, trong lòng mê đồ hòa thượng cầu khẩn sao cho bọn họ có thể nhanh chóng đi tới cuối con đường này. Các ngươi nhìn dây xương kìa. Lúc này cốc thanh vũ nhìn xuống dây xương màu đen phía dưới. Chỉ thấy dây xương màu đen đột ngột xuất hiện những lưới dao sắc nhọn. Những lưới dao sắc nhọn này trực tiếp bấm vào thi thể đang bỏ trên dây xương. Sau khi những thi thể này bị những bộ xương sắc nhọn móc vào thân thể, không ngờ không có chút đau đớn nào. Chúng vẫn không ngừng lôi kéo thân thể của mình bỏ về phía trước. Trong thân thể của chúng đã sớm không còn máu. Chỉ thấy một chất lỏng màu đen từ trong thi thể của chúng chảy ra. Thế yêu tổ đáng chết này thực sự có quá nhiều quá chiêu. Nếu như ngày hôm nay không có Âu Dương kéo theo chúng ta bay lên, nếu chúng ta leo lên dây xương này, Bò đến nửa đường chắc chắn sẽ bị những cái xương kia đâm chết. Đến lúc đó hoặc là bị quái vật phía sau cắn chết, hoặc là bị những bộ xương này móc hết máu mà chết. Đến bây giờ cốc thanh vũ vẫn còn đang kinh hãi. Yêu tổ này tâm địa quá ác độc. Hán bố trí cơ quan trên dây xương này quả thực vô cùng độc ác. Chỉ khi mọi người bò đến một nửa đường, dây xương mới có thể khởi động cơ quan. Đây rõ ràng không cho mọi người một con đường sống. Dây xương này không phải là không có đường sống. Nếu như leo qua với tốc độ thật nhanh, lại chịu đựng đau khổ để thân thể bị cắt phá, vẫn có cơ hội bỏ qua được. Tuy nhiên cho dù bỏ qua được, may lắm cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Âu Dương nhìn dây xương phía dưới. Hán biết, tất cả đều là tiên đế tiên tôn. Mặc dù máu chạy sạch cũng sẽ không chết, cho nên dây xương này vẫn có đường sống. Mẹ kiếp, quá ác động. Lao tử nhất định phải lột ra lóc thịt hắn. Mục Tùng thấy tức giận trước tâm cơ ác động của yêu tổ. Hắn đã nhiều lần kêu phải lột ra chóc thịt yêu tổ. Nhưng xem bộ dạng hiện tại, rốt cuộc có thể nhìn thấy yêu tổ hay không vẫn là một kết quả chưa biết. Đoàn người được thứ kiêu cung của Âu Dương kéo theo, xem như đã hữu kinh vô hiểm thông qua được một cửa vách núi này. Khi bọn họ rơi xuống bờ phía bên kia, dây xương kia đột nhiên đưa ra. Tất cả quái thi đang bỏ trên dây xương đều rơi xuống bực sâu. Mẹ kiếp! Ngã chết những tên khốn kiếp kia đi! Mạnh cường huy động kỳ lân nha trong tay, vừa mắng vừa ngồi co quắp trên mặt đất. Đừng thấy vừa nay hắn không phải khống chế cái gì chỉ bị người kéo bay theo, nhưng dưới áp lực tinh thần quá lớn, lúc này hắn vẫn cảm thấy mệt chết đi được. Âu Dương cắm thứ kiêu cung trên mặt đất, sau đó ngồi có quắp trên mặt đất. Vừa nay hắn vừa không chê thứ kiêu cung. Còn phải quan tâm phía dưới có nhiều thi quái đuổi theo như vậy, chắn chắn tâm lực của Âu Dương quá mệt mỏi. Vào lúc này sợ là phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục như cũ. Nếu như chúng ta không có cốc thanh vũ Lao Ca và Âu Dương, đội ngũ 8 người tới đây có thể sẽ chỉ còn lại 4, 5 người là cực hạn Mạnh Cương lại mở miệng. Hắn không có nói láo. Sơn quốc phía trước nguy cơ trùng trùng. Một mùi lửa của cốc thanh vũ mới có thể khiến bọn họ an toàn vượt qua. Mà dây xương nối liền vách đá treo leo vừa rồi lại càng nguy hiểm. Nếu như không biết bay mà lựa chọn leo lên dây xương kia, bọn họ bò tới bên này hẳn không có một người nào còn nguyên lành. Đừng nói nữa. Hẳn là chúng ta đã đến phía trước chủ mộ thất. Các ngươi xem. Cốc thanh vũ chỉ về phía xa. Chỉ thấy phía xa có pho tượng sừng sưng giống như ma thần, cách bọn họ khoảng 2.000. Ba m Sau lưng của một pho tượng có mọc hai cánh. Đầu có sương nhọn. Ngoài ra còn có một cái đuôi thật dài kéo trên mặt đất. Pho tượng kia phải cao đến trăm trượng. Cho nên tuy rằng ở khoảng cách lớn như vậy, mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Các ngươi cảm thấy bức tượng ma thần này là gì? Cốc thanh vũ nhìn mọi người hỏi. Di tộc. Không. Nói chuẩn xác hẳn là ma vương của ma tộc. Tháp khắc mở miệng nói. Hắn nói không sai. Ma thần này giống như chân thân của Ngụy Bình Dập. Chỉ có điều ma thần này lớn hơn chân thân của Ngụy Bình Dập vô số lần. Tăng ất. Chẳng lẽ yêu tổ bắt ma vương tới đây canh giữ mộ. Mục Tùng nói một câu khiến mọi người mắt trợn trắng không nói được lời nào. Nói đùa gì vậy? Ma vương là nhân vật cấp bậc thế nào? Đó là nhân vật cùng cấp bậc với yêu tổ. Bắt ma vương tới canh giữ mộ. Rõ ràng đây chỉ là một chuyện cười. Chương 758, pho tượng thứ nhất, ma vương, một. Không thể nào. Thứ này hẳn là do yêu tổ có tâm lý biến thái làm ra để thỏa mãn chính mình thôi. Khi hắn còn sống không trở thành trí cao vô thượng, không thể có lực ép những cường giả này. Sau khi hắn chết khắc pho tượng của những cường giả này đứng ở đây để bọn họ canh giữ mội cho mình thôi. Mê đồ hòa thượng mở miệng. Chỉ sợ đây không phải là khắc đá đơn giản như vậy đâu. Cốc Thanh Vũ lời nói mọi người không thích nghe. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, lời Cốc Thanh Vũ nói có thể là sự thật. Các ngươi nhìn mấy tôn pho tượng khác đi. Bạch tinh chỉ vào pho tượng phía xa. Pho tượng thứ hai chính là một gia hỏa thân người đôi cá. Hắn cầm trong tay một cái cương xoa phải đài khoảng mấy trăm mét. Tuy rằng chỉ nhỏ bằng một nửa ma vương, nhưng cương xoa kia thực sự quá chấn động. Có thể tưởng tượng được nếu bị cương xoa kia động tới. Không chết chắc hẳn cũng phải bị thương nặng. pho tượng thứ ba chính là một giá hỏa khoác quái bảo. Giá hỏa này còn thấp hơn hai bức tượng trước. Hắn chỉ lớn hơn nhân loại bình thường khoảng 4 lần đến 5 lần mà thôi. Nhưng trên người của hắn không ngừng tản ra một cố khí tức cực kỳ tài ác. Rất rõ ràng, hai pho tượng này chính là Hải Hoàng và Vũ Tổ. Ba pho tượng, Ma Vương, Hải Hoàng, vu Tổ. Ba cường giả cùng thời với Yêu Tổ. Tác phẩm của yếu tổ này thực sự quá lớn. Bốn pho tượng, ba pho tượng phía trước chính là Ma Vương, Hải Hoàng và Vũ Tổ. Pho tượng thứ tư còn nhỏ hơn cả ba pho tượng trước. Pho tượng thứ tư tôn chỉ to bằng một người bình thường. Nhưng thời điểm Âu Dương đưa mắt nhìn tới, hắn đã bị pho tượng thứ tư làm kinh hãi. Chiến Vương Âu Dương nhìn pho tượng thứ tư nói. Hắn đã từng nhìn thấy thân thể của Chiến Vương. Pho tượng thứ tư này chính là Chiến Vương. Tuy nhiên pho tượng chiến vương này còn uy vũ bất phảm hơn so với thân thể đã chết yêu. Tuy rằng cái đầu nhỏ hơn rất nhiều so với ba pho tượng phía trước, nhưng pho tượng chiến vương này tuyệt đối không yếu thế hơn mấy pho tượng phía trước. Ta ngất, quá độc ác. Trình độ không biết xấu hổ của tên yêu tổ này khiến ta không thể nói được gì thêm nữa. Khi còn sống không đánh được người ta, sau khi chết lại dùng loại phương pháp này lén lút khắc tượng người ta để làm người canh giữ mộ cho hắn. Nếu như người của bốn tộc tiêu biết được chắc hẳn trong khoảnh khắc mộ của yêu tổ sẽ bị bọn họ đánh vỡ thành từng mảnh. Mục Tùng không biết phải nói gì khi thấy tên yêu tổ này tự yêu mình như vậy. Gia hỏa này thật sự không biết xấu hổ, lấy bốn pho tượng như vậy đặt ở chỗ này để hù doa người. Đây chính là bốn ma thần canh giữ mộ cuối cùng. Chỉ cần thông qua nơi này chúng ta sẽ có thể tiến vào chủ mộ thất. Trong chủ mộ thất trong sẽ không có bất kỳ cơ quan gì nữa. Cốc thanh vũ mở miệng nói, không sai, bất kể là cường giả nào sau khi chết đi, chủ một thất trong nghĩa địa của hắn tuy là nơi quan trọng nhất, nhưng đồng dạng cũng nơi an toàn nhất. Không có ai nguyện ý sau khi chết còn chôn theo vô số cơ quan ở xung quanh. Cho nên có thể xác định đây chính là cửa ải cuối cùng. Xông qua cửa ải này, tất cả câu đấu của yêu tổ có thể sẽ được mở ra. Cần gì quản canh giữ mội cho hắn là ai? Tất cả chúng ta đi tới đập cho bọn họ nát bét. Mộc Tùng chính là một kẻ khá vọng động. Hắn vừa nói xong không ngờ đã muốn xuống lên. Tuy nhiên hắn lại bị mê đồ hòa thượng kéo lại. Mê đồ hòa thượng cũng không cho Mộc Tùng mặt mũi mà trực tiếp mở miệng mắng. Mẹ kiếp ngươi sợ mình gặp rắc rối chưa đủ sao. Ngươi cảm thấy tên yêu tổ kia còn ngu ngốc hơn ngươi sao. Trên đường đi gặp bao nhiêu cửa ải khó khăn. Đến cuối cùng ngay phía trước chủ mộ thất này, hắn làm bốn pho tượng đá ngu ngốc như thế để hù dọa ngươi sao. Ta dám cam đoan nếu ngươi đi tới, bốn pho tượng kia sẽ đều sống lại. Không sai. Mê Đồ nói không sai. Bốn pho tượng này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lẽ nào các ngươi không phát hiện ra sao? Bốn tôn pho tượng này có gì khác so với những pho tượng khác? Chúng ta cùng nhau đi tới chẳng lẽ còn nhìn thấy ít pho tượng sao? Nhưng những pho tượng đó đều không tức giận. Nhưng bốn tôn pho tượng này dường như là bốn người sống không ngờ đều đang tức giận. Nói cách khác bọn họ xem ra cũng sống như chúng ta. Cốc thanh vũ nói một cách rõ ràng. Sống. Nói vậy là có ý gì? Mạnh cường cũng bị lời nói của cốc thanh vũ làm dựng tóc gáy Dù sao ai chịu nổi điều này. Rõ ràng là tượng đá nhưng thật giống như con sống. Bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Nếu ta đoán không nhầm. Hẳn là bốn tượng đá này đã dừng máu của bốn cường giả phối hợp với một lực lượng thần kỳ kích hoạt. Tuy rằng không có cách nào thật sự biến thái giống như bốn cường giả này, nhưng tuyệt đối có được lực lượng của bốn cường giả này. Nếu như chúng ta tùy tiện xung qua, cho dù trong bốn pho tượng chỉ có một pho tượng xuống lại, bọn ta đều chỉ có một xuống địa ngục quống trả Nói đùa, đây là tứ đại cường giả thời thượng cổ. Bất kể là ma vương lớn nhất hay chiến vương nhỏ nhất, đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu như bốn pho tượng này đồng thời sống lại, vậy bọn họ chỉ có thể thành thức ăn. Nếu như bọn họ lần lượt từng sống lại từng người một, vậy chúng ta vẫn còn có sức liều mạng. Tuy rằng Cốc Thanh Vũ nói rất nghiêm trọng, nhưng ở đây không phải là người yếu. Hai tiên tôn, những khác cơ bản đều là tiên đế, thêm vào hâu dương là cường giả còn mạnh hơn cả tiên tôn và đạo thuật còn có thứ tiêu cung. Nếu như chỉ có một pho tượng sống lại, Bọn họ vẫn còn có sức liều mạng. Nhưng nếu cả 4 pho tượng đồng thời sống lại, vậy bọn họ chỉ có thể trở thành thức ăn. Những pho tượng này hẳn đều dựa vào khí tức để phán đoán kẻ địch. Chỉ cần chúng ta tới gần phạm vi của bọn họ, như vậy bọn họ hẳn là được kích hoạt để thủ vệ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương đứng nhìn pho tượng phía xa. Nghỉ ngơi lâu như vậy, hắn gần như đã hồi phục. Hán điều động Thứ Kiêu Cung trong tay tản ra hồng quang bay về phía bốn pho tượng. Thứ Kiêu Cung không có khí thức, đương nhiên sẽ không đánh thức những pho tượng này. Thứ Kiêu Cung nhẹ nhàng bay đến xung quanh bốn pho tượng. Bốn pho tượng đứng lần lượt tại bốn góc. Bọn họ đứng cách đều nhau khoảng ngàn mét. Thứ Kiêu Cung lần lượt xoay quanh phía trên đỉnh đầu bọn bọn họ một vòng. Quả nhiên những pho tượng này không sống lại. Thử công kích một cái. Cốc thanh vũ thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu như những pho tượng này đều không phát hiện được thứ tiêu cùng vậy thứ tiêu cung có thể trực tiếp phá hủy bọn họ hay không? Âu Dương lựa chọn pho tượng mà vương cao to nhất. Thật ra nhìn pho tượng chiến vương có vẻ nhỏ nhất, hẳn là dùng huyết đao có thể trực tiếp chặt ước. Nhưng trong lòng Âu Dương lại có cảm giác, trong bốn tôn pho tượng này sợ là pho tượng chiến vương hung tắn nhất. Nếu như mình tùy tiện kích hoạt pho tượng chiến vương, chắc hẳn sẽ chết rất thê thảm. chương 759 Phó tượng thứ nhất, ma vương, hai. Cách. Thứ kiêu cung quay lại phía pho tượng ma vương, chém vào cổ. Nhưng cho dù là thứ kiêu cung sắc bén chém vào pho tượng kia, không ngờ cũng không thể trực tiếp chém rơi đầu của ma vương này. Thứ kiêu cung được câu dương rút về, sau đó lại chém vào cổ pho tượng ma vương lần thứ hai. Lần này rốt cuộc đã có hiệu quả. Cái đầu pho tượng ma vương lớn như vậy không ngờ sau hai lần bị thứ kiêu cung chém. Đã từ trên thân hình rơi xuống. Tăng ất. Qua biến thái. Lực sát thương của thánh binh đúng là vô địch. Những pho tượng này có huyết mạch của có tứ đại cường giả. Tuy rằng lực lượng của nó rất ít, nhưng mức độ cứng rắn chắc hẳn phải vượt xa thần binh lợi khí. Không ngờ Thứ tiêu Cung chỉ chém hai lần đã bị rơi đầu. Thực sự qua biến thái. Thời điểm một tùng cảm thán về sự biến thái của Thứ tiêu Cung, Âu Dương lại phát hiện pho tượng ma vương bị chém đứt đầu bất ngờ động đậy. Sống. Mọi người cẩn thận. Cốc thanh vũ hô lớn một tiếng. Sau đó cốc thanh vũ nắm lấy một tờ giấy vàng. Hắn cắn vào ngón tay của mình một cái, bắt đầu dùng máu vẽ ra những hình thủ phức tạp trên giấy vàng. Đồng thời pho tượng ma vương bên kia bắt đầu ấm ấm xuống lại. Đầu lâu đã bị chém xuống, vẫn có thể xuống lại. Đây quả thực là chuyện khó có thể tin được. Lấy hết bản lĩnh của mình ra. Ta kéo hắn qua đây, chúng ta cùng quyết chiến với nó. Thứ kiêu cung của Âu Dương lôi kéo ma vương chạy tới phía này. Thứ kiêu cung lẽ lên liền đến trong tay Âu Dương. Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay trái, tay phải lẽ lên hồng quang, sử dụng phương pháp thánh chiến nghĩ ra một mũi tên huyết sắc. Sau đó Âu Dương đặt mũi tên lên trên dây cung, kéo dây cung. Thứ kiêu cung không yêu hóa như trước kia. Nó vẫn giữ dáng vẻ như bình thường. Điều này khiến trong lòng Âu Dương có chút khó chịu. Phải biết rằng, Chỉ sau khi thứ tiêu cung hoàn thành yêu hóa, mũi tên của hắn mới có thể thật sự đạt được tới mức độ không gì không xuyên thủng. Nhưng bây giờ thứ tiêu cung bị giằng buộc lực lượng, không ngờ không thể hoàn thành yêu hóa. Vậy Hâu Dương làm sao có thể an tâm được? Anh Một mũi tên từ trong tay Hâu Dương bay ra. Mũi tên mang theo một đạo huyết sắc hồng quang trực tiếp bắn tới ngực Ma Vương. Tuy nhiên khi mũi tên cực kỳ mạnh mẽ kia va chạm vào ngực của Ma Vương, không ngờ xuất hiện một đạo hỏa tinh Sau đó mũi tên trực tiếp bị vỡ nát. Quá kích thích. Thực sự quá kích thích. Tuy rằng đã nghĩ mũi tên này bán ra, không chân chính mang theo hỏa diễm linh hồn, nhưng trực tiếp khiến mũi tên vỡ nát, cần có lực phòng ngự rất mạnh. Âu Dương, đừng dùng mũi tên. Lực lượng của ngươi bị ràng đuộc. Mũi tên của ngươi vô dụng rồi. Cốc thanh vũ hô to. Thật ra không cần hắn gọi Âu Dương cũng biết. Mũi tên của Âu Dương rất chuẩn. Nếu như ở bên ngoài, Múi tên với mức độ tinh chuẩn như vậy lại thêm vào hỏa diễm linh hồn hung tàn, có thể thuấn sát không cần lo lắng. Nhưng sau khi đã mất đi hỏa diễm linh hồn và lực lượng, cho dù có tinh chuẩn tới mấy đi nữa, độ phải ma vương không đầu cũng chỉ có thể phiên muộn. Xem thần kiếm kỳ lân nhà của ta đây. Mạnh cương giống như một cái bóng, chấp động một cái đã đi tới phía sau ma vương. Kỳ lân Nha bay quay về phía cái chân lớn to bằng 10 người ôm của pho tượng ma vương chém xuống một cái. Lần này mạnh cường thiếu chút nữa đã hồn máu. Kỳ lân nha chém vào chân của pho tượng ma vương, tuy rằng lưu lại vết thương, nhưng lực phản chấn không ngờ quá lớn khiến một tiền tôn như mạnh cường không có cách nào nắm chặt được thần binh của mình khiến thần binh tuột khỏi tay bay ra ngoài. Đinh! Trên trời một tiếng động khẽ vang lên. Trong lúc kỳ lân nha bay ra ngoài vừa vặn đụng phải thứ kiêu cung của Âu Dương. Thứ kiêu cung va chạm vào kỳ lân nha, kỳ lân nha liền bay trở lại trong tay mạnh cường. Mạnh cường vừa nhìn vào tay phải của mình, phát hiện tay phải của mình đã bị nứt toát. Máu tươi không ngừng phun ra. Cũng may đây là thân thể tiên tôn. Tuy rằng mất đi lực lượng, nhưng vết thương nhỏ như vậy không ngừng hồi phục lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Ta đi! Quá bạo lực! Lực phòng ngự của gia hỏa này thực sự vô địch. Cuối cùng mạnh cường đã biết tại sao cho dù là thứ kiêu cung đều phải chém hai lần mới có thể chém rơi đầu của pho tượng ma vương này. Phong ngự của pho tượng kia quả thực vô địch. Kỳ lân nha của mình cũng có thể thương tổn được hắn. Nhưng xem vết thương kia, sợ là mình chém mấy chục kiếm cũng chưa chắc chặt đứt được bắp đuổi của hắn. Bởi vì đầu của hắn bị Âu Dương lấy đi mất, bây giờ ma vương chẳng qua chỉ là một giả hỏa không có mắt. Hắn không nhìn thấy tất cả những thứ này. Bằng không mình không thể nào có cơ hội ra tay. Mạnh cương cẩn thận. Lúc này mê đồ hòa thượng đã đi tới phía sau pho tượng. Một thiên trượng của hắn trực tiếp đánh bay Mạnh Cường. Tại chỗ Mạnh Cường vừa đứng lúc nãy, một nắm đấm lớn mạnh mẽ nện xuống đất. nên đá màu đen cưng rắn không gì sánh được, chịu một quyền này đánh xuống, giống như gặp phải địa chấn trực tiếp bị phá một lô sâu chí ít trăm mét. Mà mọi người đứng xung quanh đứng không vững trực tiếp ngã xuống mặt đất. A Tiên Hồng cầm Tu La Tiễn trong tay. Tuy rằng Tu La Tiễn không sắc bén như kỷ lần nhà hay biến thái như thứ tiêu cùng, Nhưng dù sao cũng là một chuẩn thần khí, vẫn có thể gây ra chút tổn hại cho pho tượng ma vương kia. Chỉ có điều tổn thương này thật sự có hạn. Tháp khắc và bạch tinh ở bên cạnh thấy vậy càng gấp. Tháp khắc dùng nắm đấm để chiến đấu. Đại bổng của bạch tinh đã bị Âu Dương chặt đứt khi chiến đấu với cái bóng kia. Bây giờ hai người bọn họ nên làm gì? Dùng nắm đấm banh kích sao? Chỗ yếu nhất trên người pho tượng ma vương này cũng cứng rắn hơn hai người. Ngay cả kỳ lân nha cũng chém không đứt chân của Ma Vương. Dùng nắm tay không phải là tìm được sao. Xem ta đây. Âu Dương huy động Thứ Kiêu Cung. Thứ Kiêu Cung trực tiếp cắm vào cánh tay của Ma Vương. Sau đó Thứ Kiêu Cung xoay tròn một vòng trên cánh tay của Ma Vương. Một cánh tay lớn như vậy không ngờ lại trực tiếp bị Âu Dương chém lìa khỏi người của Ma Vương. Đáng tiếc chính là bị mất đi một cánh tay. Ma Vương không hề bị ảnh hưởng vẫn điên cùng công kích mọi người ở xung quanh. Trong chốc lát mê đồ hòa thượng và mạnh cường đã bị đánh tới mức miệng phun máu tươi. Tuy rằng thân thể của ma vương to lớn, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Một khi hắn Vung cánh tay lên, gần như không có cách nào trốn thoát được. Phò tượng ma vương công kích vừa tàn nhẫn lại vừa nhanh. Tuy rằng phò tượng ma vương bị Âu Dương chém mất đầu, nhưng hai chân của phò tượng ma vương vẫn vững vàng và có lực. Âu Dương không ngừng dùng thứ tiêu cung lưu lại những vết thương cực sâu trên người phò tượng ma vương. Nhưng quái vật này lại từ đầu đến cuối vẫn không hề dừng lại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắn không tận lực công kích Âu Dương. Rất rõ ràng hắn vẫn kiên kỵ đối với thứ kiêu cung trong tay Âu Dương. Dù sao mỗi lần thánh binh này tới đều có thể khiến hắn ra chóc thì bong. chương 760, tượng đá vu tổ, 1. Như vậy không được. Ngươi phải tìm được vị trí huyết mạch của hắn. Chỉ có đánh nát huyết mạch của hắn, hắn mới có thể chết được. Cốc Thanh Vũ biết, sở dĩ pho tượng này hung mãnh như vậy là bởi vì hắn ẩn chứa một tiêu huyết mạch của ma vương. Chỉ cần tìm được vị trí huyết mạch này, phá tan nó, như vậy hắn sẽ trở thành một pho tượng bình thường. Huyết mạch ở chỗ nào? Âu Dương nghe Cốc Thanh Vũ nói vậy, liền mở miệng hỏi. Không biết. Nhưng nhất định là tại vị trí cứng rắn nhất. Cốc Thanh Vũ cũng biết không rõ rốt cuộc huyết mạch của ma vương ở chỗ nào. Nhưng hắn có thể xác định được huyết mạch của ma vương nhất định phải ở vị trí cứng rắn nhất của ma vương. Vị trí cứng rắn nhất? Âu Dương suy nghĩ. Đống nhiên con mắt của hắn sáng ngời. Sau đó cả người hắn nhanh chóng đi tới trước người pho tượng của ma vương, khống chế thứ tiêu cung chém ngang vị trí ngực trái ma vương, nơi cứng rắn không gì sánh được kia. Lần này quả nhiên đã tìm được đúng vị trí. Chỉ thấy ngực trái bị cắt ra liền có một giọt máu nhỏ rơi xuống. Fo tượng Ma Vương vừa mới sinh long Hòa hổ, sau khi máu chảy ra liền hoàn toàn ngừng động tác. Khi máu nhỏ xuống cốc Thanh Vũ liền điên cuồng chạy tới. Hắn dùng một cái bình ngọc nhỏ nhỏ, hứng lấy một giọt máu này. Sau đó hắn dùng một cái bút lông không biết làm bằng vật liệu gì, nhúng vào máu của Ma Vương hoàn thành đùa chú của hắn. Ha ha, dùng máu của Ma Vương làm thành đùa chú. Đùa chú này đủ để tiêu diệt một fo tượng. Cốc Thanh Vũ cực kỳ hưng phấn. Từ sau khi hắn học tập đạo thuật tới nay, đây tuyệt đối là lần đầu tiên họa ra bùa chú có uy lực lớn như vậy. Chỉ thấy bùa chú được máu của ma vương vẽ xong nét cuối cùng, lúc này không ngừng tản ra hung quang. Đây là một đạo sát sinh phụ. Nếu như bùa chú này đặt ở bên ngoài, cho dù là một tiên tôn chỉ cần bị dán lên cũng có thể bị ngươi thuân sát. Mà bây giờ bọn họ muốn đối phó không phải là tiên tôn, mà là pho tượng. Phò tượng tiếp theo tất nhiên là phò tượng hải hoàng kia. Âu Dương ngươi dùng thứ kêu cung mang theo bùa chú này dán lên chán phò tượng hải hoàng. Tuy bùa chú này không có cách nào tiêu diệt phò tượng hải hoàng, nhưng đủ để áp chế hắn mấy chục năm khiến hắn không có cách nào sống lại. Cốc thanh vụ không mạo hiểm bảo Âu Dương khiến phò tượng sống lại, mà dùng loại phong thức phong ấn. Bây giờ tình thế nguy cấp. Giải quyết một cái thì tốt một cái. Bốn phò tượng mới có phò tượng mà vương bị phá hỏng. Nếu như chấp tháp được pho tượng hải hoàng, như vậy sẽ chỉ còn lại pho tượng chiến vương cùng pho tượng vũ tổ. Được. Âu Dương treo bùa chú lơ lửng ở trên Thứ Kiêu Cung. Sau đó Thứ Kiêu Cung mang theo bùa chú hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc đi tới trên trán pho tượng hải hoàng. Giống như cảm nhận được sự uy hiếp, pho tượng hải hoàng chợt bắt đầu run dậy. Cương xoa khủng bố dài trăm mét trên tay của hắn sống lại. Nhanh! Cốc thanh vũ rủ câu dương. Đầu Âu Dương đổ đầy mồ hôi. Cương xoa đã đáng sợ như vậy. Nếu quả thật để hải hoàng sống lại, vung cương xoa lên, liệu chư vị ở đây còn có đường sống nữa không? Cương xoa khổng lồ như vậy chắc chắn chạm vào là chết, đập vào là vong Thứ tiêu cung mang theo đùa chú. Trong ngáy mắt khi pho tượng hải hoàng vừa mở hai mắt ra, đùa chú đã chính xác bắn chúng vào chán của pho tượng hải hoàng. Mà khi bùa chú chúng vào chán... Trên chán hải hoàng bất ngờ bốc lên một làn khói xanh. Sau khi làn khói xanh này bay đi, hải hoàng lại một lần nữa biến thành một pho tượng không còn huyết đủ. Cương xoa kinh khủng kia vẫn đang bị hắn nắm trong tay. Nhìn cảnh tượng như vậy, mọi người đều thở vào một cái. Quá nguy hiểm. Nếu như muộn một chút, có quỷ mới biết sau khi pho tượng hải hoàng này xuống lại, sát sinh phủ còn có thể tạo thành hiệu quả như thế hay không. Chẳng có một tiếng giống như tiếng kêu của quả đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối. Một nhóm người vừa thu thập hải hoàng, đang nghỉ ngơi đều bị tiếng kêu này làm giật mình. Thứ gì vậy? Không có chuyện gì tự nhiên lại dò người. Rõ ràng thần kinh một tùng đang rất căng thẳng. Một khắc vừa rồi khi tiếng quả kêu văng lên, thiếu chút nữa đã khiến hắn ngất xỉu. Không phải là tiếng động do chúng ta phát ra. Người xem bên kia. Cốc thanh vũ bất đắc dĩ cười khổ. Tượng đá thứ ba, chính là đại biểu cho tượng đá vu tổ đã sống lại. Áo tràng của bức tượng bằng đá kia không ngờ không gió mà bay. Khó có thể tưởng tượng, rõ ràng là tảng đá, làm sao lại có thể tung bay như áo tràng. Lao quỷ này biết cái gì? Vừa nãy mạnh cường bị trực tiếp đánh chung mấy lần, mặt vẫn đầy máu tươi. Nếu như không phải có kỳ lân nha giúp hắn đỡ chung kích, chắc hẳn hắn đã chết từ lâu. Thể chất tiên tôn rất tốt. Nhưng mỗi lần đối mặt với năm đấm giống như ngọn núi nhỏ kia đập chúng đừng nói là mạnh cường, cho dù là Âu Dương cũng chưa chắc chịu nổi Nguyên rủa vu tổ mạnh nhất chính là nguyên rùa. Cốc thanh vũ để phòng nhìn mọi người. Ánh mắt của hắn không ngừng đào qua, nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. vu tổ nguyên rùa có thể khiến một vài người trong chúng ta có linh hồn không đủ cường đại bị không chế. Hiện tại chúng ta không nên tin bất cứ người nào. Bởi vì có khả năng trong chúng ta đã có người bị khống chế. Cốc Thanh Vũ nói xong liền giữa một khoảng cách an toàn với mọi người. Năng lực cận chiến của Vu Tổ không thực sự mạnh, nhưng rất ít người dám tới gần giá hỏa Vu Tổ này. Đây quả thực chính là một nguồn rủa thần. Nếu như muốn tới gần hắn, trừ phi ngươi có thể một đòn giết chết hắn trong nháy mắt, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ bị các loại nguyên rủa đùa chết. Hắn? Hắn có thể khống chế chúng ta sao? Yên Hồng vô cùng sợ hãi. Đây chính là cướp nhà khó phòng. Vào lúc này tuy rằng Vu tổ đứng ở phía xa, nhưng Vu tổ chỉ dựa vào nguyên rủa đã khiến mọi người sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Ta đi thử xem." Âu Dương không tin tà. "Nguyên rủa? Ta chặt chết pho tượng này xem hắn còn có thể nguyền rủa nữa không?" Âu Dương nói xong, cả người hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Thứ Kiêu cũng giống như ma quỷ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng vũ tổ. Thứ tiêu cung tử phía sau lưng chém ngang một cái. Kế tiếp xuất hiện một cảnh tượng mà không ai ngờ tới được. Pho tượng vu tổ đang đứng ở đó dò người, không ngờ trực tiếp bị một chiêu này chém thành hai nửa. Tăng ất! Đây là vu tổ gì vậy? Thuấn sắt sao? Điều này có phần thái quá đi. Mục tùng chỉ vào vu tổ phía xa bắt đầu kêu gào Một đòn liền thuấn sắt vu tổ vương giả thượng cổ. Đây đúng là thái quá! Gia hỏa này chỉ như vậy thôi sao? Đương nhiên Âu Dương không cho là như thế. Nếu như vu tổ chỉ thật sự như vậy, hán tuyệt đối không bị yêu tổ ghi hận, tuyệt đối không khiến yêu tổ chết còn làm ra pho tượng kia để canh giữ mộ cho mình. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Không đúng. Giết chết vu tổ không giống với lúc giết chết ma vương. chương 761, tượng đá vu tổ. 2. Âu Dương đống nhiên có cảm giác như vậy. Vũ tổ bị giết chết là giả. Đó chỉ là một tảng đá. Đông nhiên hắn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy lúc này mạnh cường ở phía sau mê đồ hòa thượng đang dơ kỳ lân nha lên bổ mạnh về phía mê đồ hòa thượng. Nếu như mê đồ hòa thượng trúng phải một kiếm này, vậy hắn chắc chắn sẽ trực tiếp bị thuần sát. Lão lửa ngốc màu tránh ra. Âu Dương hô to một tiếng. Tuy rằng mê đồ hòa thượng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng một loại ý thức nguy cơ khiến mê đồ hòa thượng trực tiếp lăn một cái ra phía trước. Nhưng một kiếm này của mạnh cường cực nhanh. Tuy mê đồ hòa thượng lăn nhanh, nhưng cánh tay trái vẫn bị một vết thương lớn dài tới 20cm có thể nhìn thấy xương lớn. Máu tươi liền từ cánh tay trái của mê đồ hòa thượng phun ra. Mê đồ hòa thượng từ trên mặt đất bỏ dậy, cầm thiền trượng đặt ngang trước người. hắn căm tức mắng mạnh cường. Mẹ kiếp, tới địa ngục đi. Chắc chắn tiểu tử ngươi là huyết mạch yêu tổ. Muốn lấy mạng của lão tử sao? Lao tử liều mạng với ngươi. Mê đồ hòa thượng vô cùng phấn nộ. Nhìn dáng dốc của hắn như muốn sông lên liều mạng với mạnh cường. Sắc mặt mạnh cường bỗng nhiên trắng bệnh. Tiếp theo chỉ thấy vẻ mặt mạnh cường trở nên mơ hồ. Hắn nhìn kỳ lân nha trong tay vẫn đang rỏ máu có vẻ không hiểu. Chỉ trong chốc lát mê đồ hòa thượng đã vọt tới trước người mạnh cường dơ thiền trượng lên muốn đập chết mạnh cường. Ngăn cản hắn. Âu Dương nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh. Thoang cái hắn đã lắc mình tới trước người mê đồ. Hắn một cước đạp mê đồ hòa thượng ngã trên mặt đất. Mê đồ hòa thượng ngã xuống đất trên mặt rõ ràng mang theo một cô âm khí. Thật lợi hại. Trong lòng Âu Dương kêu lên. Vừa nãy trong ngay mắt, đầu tiên vu Tổ chiếm lấy thân thể của Mạnh Cường chém vào người mê đồ hòa thượng một kiếm. Khi mọi người cho rằng Mạnh Cường trúng chiêu, không ngờ vu Tổ rời đi. Hắn lại một lần nữa chiếm lấy thân thể của mê đồ hòa thượng, dùng mê đồ hòa thượng định giết chết mạnh cường. Như vậy liền có vẻ hợp tình hợp lý. Nếu như không phải Âu Dương thấy được âm khí trên mặt mê đồ hòa thượng, chỉ sợ bản thân hắn cũng cho rằng mê đồ hòa thượng vì quá phẫn nộ mới có thể làm như vậy. Tất cả đứng xa ra cho ta. Sau khi đá ngã mê đồ hòa thượng xuống đất, Âu Dương liền cảnh cáo mọi người. Vũ tổ này còn hung tàn hơn ma vương vừa nãy rất nhiều. Ma vương chẳng qua dùng man lực chiến đấu. Nhưng vu tổ lại khác. Hắn giống như có thể dễ dàng chiếm lấy thân thể của bất kỳ người nào. Hơn nữa dường như hắn còn có tâm cơ. Không ngờ hắn biết lợi dụng sự không tín nhiệm của mọi người với nhau để hành động. Sau khi Âu Dương giống to một tiếng, trong nháy mắt 8 người liền tách ra chiếm lấy 8 vị trí. Trong 8 người ngoại trừ Âu Dương ra, những người khác đều mang theo mấy phần mơ hồ. Nhìn qua ai cũng bình thường. Tất cả đừng nói chuyện. Âu Dương nhìn những người này muốn mở miệng hỏi giò. Hắn phất tay ngắt lời mọi người nói. Vừa nãy trong nháy mắt tên vu tổ đáng chết đã chiếm lấy thân thể của Mạnh Cường. Sau khi công kích lão Lường Ốc, hắn lại chiếm lấy thân thể của lão Lường ngốc muốn giết chết Mạnh Cường. Tên vu tổ này rất mạnh. Ta có thể khẳng định, hiện tại trong 8 người chúng ta nhất định có một người không phải là bản thân hắn. Âu Dương đảo mắt nhìn mọi người ở đây. Nhưng đang tiếc hắn không nhìn thấy gì, cho nên ta hy vọng tất cả mọi người duy trì một khoảng cách an toàn. Sau đó ta lần lượt hỏi từng người một vấn đề. Nếu như trả lời không được, mọi người cũng không nên ra tay công kích hắn, để hắn đứng sang một bên. Bởi vì vu tổ có thể nhanh chóng cắt đầu người. Cũng không ai biết ngươi nắm lấy nhân thân trên, sau một khắc vu tổ có thể chạy đến người của ngươi hay không. Âu Dương biết Đây chắc chắn là nguy cơ lớn nhất bọn họ phải đối mặt từ lúc đi vào tới nay. Nếu như không có cách nào tìm ra vũ tổ, tiêu diệt vũ tổ, như vậy vu tổ này nhất định sẽ dùng phương thức tự giết lẫn nhau, giết chết tất cả bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại một người. Lúc đó hắn nhất định sẽ dẫn động pho tượng chiến vương. Tới lúc đó làm sao chơi được nữa? Được. Nhìn Âu Dương, cốc thanh vũ lại dùng máu vẽ một bữa chú cổ quái dán lên chán mình, sau đó nói. Ta không có ý kiến. Âu Dương đảo mắt nhìn qua mọi người. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác. vu tổ này vẫn biến hóa. Phải làm thế nào mới tìm được biến hóa trên người mỗi người. Mọi người đừng tách nhau ra. Nhưng điều này chỉ có thể tạm thời trì hoãn đợt tấn công của pho tượng vu tổ kia thôi. Thời gian lâu dài, sợ là mỗi người đều bị mê hoặc. Đồng nhiên, một thùng giống to. Con mắt của hắn lập tức biến thành màu đỏ như máu. Hai mắt Âu Dương lóe lên kim quang, trong nháy mắt chỉ vào một tùng vừa mất đi ý thức nói. Đứng lại. a Lời nói của Âu Dương vừa rước, liền nhìn thấy bạch tinh cầm hai đoạn thạch côn của mình trong tay kêu lên. Hai mắt Âu Dương lại trợt hiện lên kim quang. Tuy nhiên lần này trên mặt Âu Dương lại có mấy phần giật mình. Nhưng thần sắc này chỉ xuất hiện trên mặt Âu Dương khoảng một phần ngàn giây sau đó lập tức liền biến mất. Đạp hắn qua. Âu Dương quay về phía mạnh cường la lên. Sau đó hai mắt Âu Dương phát ra kim quang mãnh liệt. Đây là quan tâm chiến cảnh giới tối cao ý mà Âu Dương hiện tại có thể đạt được. Lúc này con mắt của hắn đã thông linh. Xung quanh không có cái gì có thể chạy thoát khỏi quan sát của hai mắt Âu Dương. Người chạy nữa sao? Âu Dương chợt phát hiện, trừ mình ra, không ngờ trên người mọi người đều có một đoàn xương mù màu đen đáng lần ó. Linh hồn Âu Dương run rẩy Sau đó một cỗ sát khí còn cường đại hơn nhiều so với sát sinh phủ vừa này, đột nhiên từ trên người Âu Dương bắn ra. Lao tử mặc kệ ngươi đã chết hay còn sống. Không có dương khí, Lao tử dùng sát khí để chết dương khí. Âu Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Một vị ma thần bất ngờ hình thành phía sau Âu Dương. Ma thần này đỏ như máu, giống như một vị ma là có 8 cánh tay vậy. Lúc này tám cánh tay của Ma La không ngờ đều cầm một thanh đồ đao cũng có màu huyết hồng. Mà khi bát tí Ma La vừa xuất hiện, những xương mù màu đen giống như bị dọa vèo một cái liền tập trung trên người mạnh cường, sau đó chậm dài biến thành một hình người. Sau khi hình người này xuất hiện, pho tượng thứ tư đang đứng ở phía xa lúc này cũng bắt đầu thức tỉnh. Pho tượng thứ tư này thức tỉnh không kinh thiên động địa như bà pho tượng trước. Trái lại có vẻ vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ khi xuất hiện phát ra một hai tiếng vạn bèo ra, trên căn bản không có động tính gì quá lớn. Cho rằng chiếm được thân thể thì ngươi có thể sống sao. Âu Dương biết không thể chỉ hoán được nữa. Phò tượng thứ tư đã sống lại. Nếu như hiện tại bỏ mặc phò tượng thứ ba ẩn ấp, chờ tới lúc phò tượng thứ tư hoàn toàn sống lại, bọn họ đều phải chết. chương 762, Chiến vương tỉnh, 1. Một, một nhóm người thu thập một phò tượng đều bị đánh tới hồn máu. Mà bây giờ nếu như nhóm người bọn họ đồng thời đối phó với hai tượng đá, vậy bọn họ chỉ có thể chết. Cánh tay hâu dương vung lên, bắt tí ma la phía sau hắn rít gạo một tiếng sau đó xông về phía Mạnh Cường. Lúc này Mạnh Cường nhìn bắt tí ma la xông lại vô cùng sợ hãi. Ta! Ta là người tốt! Mạnh Cường dám xin thể cả đời này đây là lần đầu tiên hắn nói một câu ngốc như vậy. Người tốt sao? Người tốt là gì? Đừng sợ! Đây là sắc khí. Sắc khí chỉ có thể chém thần. Không thể chém người. Âu Dương quay về phía mạnh cường hét lớn một tiếng. Sau đó lập tức nhìn thấy vô số phủ văn chuyển động xung quanh mạnh cường. Sương mù màu đen muốn từ trong thân thể mạnh cường chạy trốn ra ngoài. Bát tí ma là tản mát ra phủ văn không ngờ hợp thành một trận pháp nho nhỏ lập tức giam giữ sương mù màu đen cố định lại một chỗ. Người phải chết. Một giọng nói giống như từ cửu địa ngục chuyển đến. Tiếp theo liền nhìn thấy trong nháy mắt tám thanh đồ đao trong tay ma la hợp thành một thanh đồ đao chém về phía xương mù màu đen đang bị giam giữ tại chỗ của mạnh cường. Phụt! Một tiếng động chém nát không khí truyền tới. Sau đó mọi người liền nhìn thấy từ trên người mạnh cường bước lên một cô hắc khí. Hắc khí kia chính là thuộc về vụ tổ. Hắn quá xui xẻo. Nếu như ở bên ngoài, thân thể sát khí của Âu Dương hình thành bát tí ma la tuyệt đối không thể trực tiếp thuân sát hắn. Nhưng hắn không phải là vũ tổ chân chính. Hắn chẳng qua chỉ là một giọt máu của vũ tổ thôi. Bát tí ma la này muốn thuấn sắt một giọt máu của vũ tổ vẫn rất dễ dàng. Thời điểm huyết mạch của vũ tổ phá diện phía tây nam tiên giới, trong một cái thôn trại nhỏ, một nữ tử mặc áo khoác đội mũ mặt gần giống như pho tượng kêu đống nhiên hai mắt sáng ngời. Thế nào? Bên cạnh nữ tử, một người nam tử ăn mặc tương tự với nàng, mở miệng nói. Thân phận của nam tử này chỉ kém một tuyến so với vu tổ. Đó chính là một hát thần vũ vương. Ngàn vạn năm trước, vu tổ bị yêu tổ cướp đi một giọt máu làm thành một pho tượng trấn thủ lăng mộ. Vừa nãy có người một chiêu giết chết huyết mạch của ta. Giọng nói của nữ tử rất lạnh lẽo. Nàng không cao lớn như pho tượng trong mộ thất kia, mà chỉ tương tự như người bình thường. Một chiêu. hắc thần vũ vương giật mình. Huyết mạch của vu tổ. Mặc dù chỉ là một giọt nhưng người có thể một chiêu giết chết một giọt huyết mạch của vũ tổ. Điều này thật sự có chút khoa trương. Là yêu tổ làm sao? Hắn đã sống lại. Hắc thần vũ vương nhìn vũ tổ. Dưới cái nhìn của hắn, trong thiên hạ người có thể có lực chiến đấu như thế tính ra không vượt quá hai bàn tay. Mà bây giờ khả năng lớn nhất chính là yêu tổ. Không phải là yêu tổ. Hắn vẫn chưa sống lại. Truyền thừa của hắn vẫn chưa tìm được linh hồn kế thừa linh hồn của hắn. vừa nãy lực lượng kia không thuộc về người thừa kế. Nữ tử nói rất rõ ràng. Đây không giống như bọn họ may mắn làm được. Đây cũng không phải là người nhận được truyền thừa thượng cổ. Đây là dân bản địa. Hắc thần vu giả liền giật mình nói. Không thể nào. Dân bản địa sao có thể có thực lực như thế? vu tổ lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Tuy nhiên sau nhiều năm sinh trưởng như vậy, Không ai biết tiên giới bây giờ rốt cuộc có tồn tại cường giả nào như thế hay không. Xem ra chúng ta đều đã xem thường những hậu thế này. Trong số bọn họ xem ra cũng có cường giả tranh hùng trí cao vô thượng. Trí cao vô thượng. Bốn chữ này đã khiến bao nhiêu người si mê. Bốn chữ này lại khiến bao nhiêu người từ tin tưởng đến cuối cùng trở thành không tin. Thời đại lớn xuất hiện. Nghe đồn mỗi lần thời đại lớn xuất hiện, đều sẽ sinh ra một trí cao vô thượng. Sau đó hắn sẽ kết thúc thời đại lớn. Còn thời đại lớn lần này đến, rốt cuộc ai mới là trí cao vô thượng. Ấm Ấm Ấm. Những tiếng vô tay bỗng nhiên từ phía xa chuyển đến. Âu Dương đưa lưng về phía nơi khởi nguồn của âm thanh này. Hắn không lựa chọn quay đầu lại. Tuy nhiên chỉ nghe thanh âm này Âu Dương đã biết, pho tượng thứ tư, pho tượng chiến vương tuyệt đối lợi hại hơn nhiều so với bà pho tượng trước đó. Tâm muốn miệng đạt. Không ngờ được ngươi đã lấy được phương pháp thanh chiến của chiến tộc ta. Không ngờ khi pho tượng thứ tư này vừa mở miệng, tám người kể cả Âu Dương đều có chút bối rối. Phải biết rằng, mặc dù pho tượng có huyết mạch cũng không thể nào mở miệng nói chuyện như vậy được. Muốn mở miệng nói chuyện, nhất định phải có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là phải có linh hồn tồn tại. Nếu ông trời để ta đạt được phương pháp thánh chiến, chỉ có thể nói rõ ta có tư cách này. Âu Dương vẫn không xoay người lại. Chiến vương dừng ở lại ở vị trí cách Âu Dương khoảng chừng 200 m Ông trời! Ngươi căn bản không nên tin vào ông trời. Chiến vương lắc đầu tiếp tục nói. Ngươi và chiến tộc đều giống nhau, chỉ tin tưởng người khác, không tin trời. Bằng không trên thế giới này sẽ không xuất hiện tâm muốn thì niệm đạt. Cảnh giới tối cao của phương pháp thánh chiến này chính là bản thân mình. Thế nào? Ngươi và ta liên thủ. Chỉ cần ngươi và ta liên thủ. Lần này ngay cả trời muốn tiêu diệt chiến tộc ta cũng không thể làm được. Chiến vương không hề công kích Âu Dương. Không giống như mọi người suy nghĩ. Chiến vương không bởi vì Âu Dương học được phương pháp thánh chiến mà sông tới điên cuồng công kích Âu Dương. Không ngờ hắn đưa ra ý định liên hợp. Nếu như thành công, hai người chúng ta sẽ đạp trời dưới chân. Nếu ta đạt tới vị trí chủ nhân cựu thiên, ngươi sẽ là vương ngang hàng với ta. Không thể phủ nhận. Điều kiện này của chiến vương quá hấp dẫn người khác. Giờ phút này hắn nói như vậy đã kéo Âu Dương tới độ cao ngang hàng với hắn, đưa ra một điều kiện khiến Âu Dương cũng có chút động tâm. Mỗi lần thời đại lớn xuất hiện, chiến tộc đều đánh đâu thăng đó không gì cả nổi. Nhưng 7 lần thời đại lớn, chiến tộc lại 7 lần làm vai diễn phụ. Đó không phải bởi vì chúng ta không đủ mạnh. Ngay cả trời cũng chỉ có thể phá hủy huyết mạch của ta, nhưng không có cách nào phá hủy thân thể và linh hồn ta. Nếu như ngươi và ta liên hợp, ngay cả trời cũng không chống lại được chúng ta. Tới lúc đó, chúng ta chính là chủ nhân cửu thiên. Thứ nay về sau sẽ không còn thời đại lớn nữa. Trên mặt chiến Vương có mấy phần điên cuồng. Bọn họ theo đuổi trí cao vô thượng chẳng qua chỉ là do ông trời bố thí cho bọn họ. Bọn họ không phải là trí cao vô thượng gì cả. Bọn họ chẳng qua chỉ là một vài tên ăn mày. Một vài tên ăn mày chờ đợi người khác thương hại. Ngươi và ta không giống bọn họ. Ta sáng tạo ra phương pháp thánh chiến này, chính là muốn đấu với trời. Ngươi tu luyện phương pháp thánh chiến này, đồng dạng mang theo một lòng muốn nghịch thiên. Nếu như ngươi và ta liên hợp, trong thiên hạ này còn ai có thể chống lại được nữa? Ánh mắt của chiến vương trở nên cực kỳ điên cuồng. Tuy nhiên nói thật hắn đã đánh động Âu Dương. Trái tim nghịch thiên. Không sai, bản thân người nào cũng có lòng muốn nghịch thiên. chương 763 Chiến vương tỉnh, 2. Chỉ có điều tuy rằng Âu Dương động tâm, nhưng Âu Dương biết mình tuyệt đối không thể đáp ứng chiến vương được. Đó gọi là một núi không thể dung hai hổ. Tại thời không của mình, bao nhiêu quân vương tại thời điểm mời người giúp đỡ, nói tới mức thiên hoa bay loạn. Nhưng một khi đạt được giang sơn, có mấy người không bị giết. Sự thật đã lật lượn chứng minh cho Âu Dương thấy, thế giới này bất kỳ ai cũng không thể tin tưởng được, chỉ có thể tin vào chính mình. Âu Dương đưa lưng về phía chiến vương lắp đầu. Thời điểm hắn lắp đầu, bảy người kia thậm chí có một loại cảm giác điên cuồng. Điều kiện như vậy, hắn cũng cự tuyệt sao. Đây là chiến vương. Tuy rằng đây không phải là chiến vương chân chính, nhưng có thể nhìn ra được, pho tượng chiến vương này hẳn có liên quan với linh hồn của chiến vương chân chính. Đối mặt với một vương giả như vậy, không ngờ Âu Dương lại cự tuyệt. Ngươi có điều kiện gì mới đều có thể nói ra. Chỉ cần ta có thể làm được, Ta sẽ đáp ứng ngươi. Vẽ mặt chiến vương đầy mong chờ. Bộ dáng kia tuyệt đối không giống với một vương giả, ngược lại giống như người đang cầu người hỗ trợ. Đế vương đều không có tỉnh. Một núi không thể nào chứa hai bàn tay. Trời sinh ngươi già đã muốn nắm vận mệnh trong tay mình. Ta làm sao lại không phải. Cho nên sẽ có một ngày ngươi và ta sẽ gặp nhau trên con đường đi tới điểm cao nhất kia. Chỉ có điều chúng ta không thể nào làm chiến hữu sóng vai chiến đấu. Chúng ta chỉ có thể là kẻ thù rút dao đối mặt." Âu Dương nói. Phương pháp thánh chiến đã xuất hiện trong tay hắn. Xem công pháp này đủ để khiến thiên hạ chấn động, mọi người đều đỏ mắt. Đây chính là truyền thừa của chiến tộc. Đây mới thực sự là truyền thừa của chiến tộc. Phương pháp thánh chiến này trả lại cho ngươi." Âu Dương cầm phương pháp thánh chiến trong tay ném về phía Chiến Vương, vừa vặn ném đến trong tay Chiến Vương. Khi Chiến Vương bắt được phương pháp thánh chiến, cũng không hề liếc mắt nhìn nó. Ánh mắt của hắn trước sau vẫn chăm chú nhìn Âu Dương. Ta tu phương pháp thánh chiến này, xem như đã nhận ân tình của ngươi. Ta nợ ngươi một mạng. Tương lai nếu ngươi và ta gặp nhau, ngươi thất bại ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Âu Dương đống nhiên nói ra như vậy khiến người ta cảm thấy đầu cũng mua lớn. Phía sau Âu Dương là người thế nào? Đó là chiến vương. Đó là quái vật duy nhất trong thời đại lớn đánh mấy ngày cũng không giết chết được. Đó là một người tự xưng là vô địch Một quái vật một mình đấu với một đám vẫn có thể bình yên rút đi Mà lúc này Âu Dương lại dám nói những lời như vậy với tên biến thái kia Những người khác sao có thể không kinh hãi được Tuy nhiên giật mình thì giật mình Vào lúc này khi tất cả mọi người cho rằng chiến vương nhất định sẽ điên cùng công kích Âu Dương Nhưng bọn họ lại sai Bọn họ liền nhìn thấy chiến vương thất vọng nhìn Âu Dương nói Bất kể là ngươi hay là ta Hắn cũng sẽ không cho phép chúng ta đi tiếp. Sẽ có một ngày, vào thời điểm chúng ta đi tới gần, hắn cảm giác sắp không thể khống chế được nữa hắn sẽ phá hủy chúng ta. Chỉ có chúng ta liên hợp với nhau, mới có khả năng đánh với hắn một trận. Người muốn giống như ta bị phong ấn ngàn vạn năm, sau đó mỗi lần xuất hiện thời đại lớn, lại làm vai diễn phụ sao. Đến giờ phút này chiến vương vẫn không từ bỏ. Hắn! Ông trời sao! Khuôn mặt Âu Dương hiện ra một nụ cười mịn. Hắn chậm dãi xoay người lại đối diện với chiến vương. Trong mắt hai người đều có khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Giờ phút này ánh mắt hai vương giả chạm vào nhau giống như đang tuyên bố thời đại lớn xuất hiện, cường giả sắp ra đời. Ta chưa từng thấy hắn, nhưng ta biết, chúng ta đều giống như món đồ chơi của hắn. Ta từng là một trong những kẻ ngu xuẩn tranh đoạt chí cao vô thượng. Đúng. Người cũng vậy. Trong tay chiến vương chậm dãi xuất hiện hỏa diễm huyết sắc. Đây là hỏa diễm linh hồn. Ngọn lửa này thiêu đốt phương pháp thánh chiến thành cho tàn. Ngươi cứ suy nghĩ một chút. Sau một năm nữa chiến tộc sẽ từ ma giới đi tới tiên giới. Nếu như ngươi suy nghĩ thông suốt thì tới chiến tộc tìm ta. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đến, vị trí tỉnh kiên vương, ngang hàng với vương của chiến tộc sẽ là của ngươi. Vị trí tỉnh kiên vương này, ta sẽ vinh viễn giữ lại cho ngươi. Bởi vì sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ theo ta liên thủ. Giọng nói của chiến vương càng về sau càng thấp. Linh hồn của hắn đã bắt đầu phóng thích. Thân thể của hắn bắt đầu biến trở lại thành một pho tượng bình thường. Nhìn cảnh tượng như vậy mọi người đều hít một hơi lạnh. Rốt của câu dương có tư cách gì khiến chiến vương hậu đái như vậy? Tư hỏa diễm huyết sắc vừa nay có thể nhìn ra được, chỉ sợ pho tượng chiến vương này còn cường đại gấp trăm lần so với bà pho tượng lúc trước. Muốn giết bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Cho dù là Âu Dương hồi phục thực lực cũng không cho rằng mình có thể đối kháng được với pho tượng chiến vương này. Đây mới chỉ là một kia linh hồn của chiến vương. Nếu như hắn thật sự xuất hiện, vậy hắn sẽ có thực lực hủy thiên diệt địa tới mức nào. Tuy nhiên vừa nãy Âu Dương đã đánh cược Hắn đánh cược chiến vương sẽ không ra tay với hắn. Tâm muốn đó là niệm đạt. Mỗi người trong chiến tộc đều tu luyện phương pháp thánh chiến này. Nhưng từ thiên cổ tới bây giờ... Lại chỉ có một người trong chiến tộc lĩnh ngộ được cái gì gọi là tâm muốn chính là niệm đạt. Mà bây giờ Âu Dương cũng đã lĩnh ngộ ra. Điều này chẳng khác nào nói chiến vương thứ hai sắp xuất hiện. Bọn họ đều đi tới con đường đấu với trời, cho nên át sẽ có một ngày bọn họ phải đối mặt với hắn trong truyền thuyết kia. Chiến vương đã bảy thế luân hồi. tất nhiên biết hắn mạnh như thế nào. Vậy tuy rằng hắn không giết chết chiến vương, nhưng mỗi lần người thất bại đều là chiến vương. Chiến vương tứ cố vô thân. Chiến vương muốn chiến vương thứ hai xuất hiện. Nếu Âu Dương có thể đạt được độ cao như chiến vương, như vậy hai người liên thủ đủ để nghịch thiên Đúng vậy, là nghịch thiên chân chính. Chiến vương muốn đạp trời dưới chân. Hắn muốn sáng tạo ra tất cả thần linh. Âu Dương đọc ra được dã tâm của hắn. Tất cả tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng Âu Dương luôn suy nghĩ về những lời chiến vương vừa nói. Trong thời đại lớn vốn là anh hảo trong thiên hạ tụ tập lại muốn tranh hùng. Hiện tại xem ra, trên đám anh hào này còn có một hắn. Vợ gì hắn là ai? Là trời sao? Hắn liên tục cản trở chiến vương 7 lần. Vậy mình thì sao? Tương lai chẳng lẽ mình cũng sẽ bước theo dấu chân của chiến vương sao? Yêu giới, Âu Dương Hoa, trong lãnh địa của yêu giới, bên trên một tòa tháp cao, chiến vương đang ngồi một mình bên trên bàn lòng vương tọa huyết sát. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc khiến người ta nhìn không thấu. Chiến vương! Tại sao không giết hắn? Một lao giả chống trưởng côn quỳ một gối đang chờ phía dưới. Thân thể lao giả này cực kỳ gây yếu, nhìn qua giống như chỉ một trận gió đã có thể thổi ngã. Tuy nhiên tuyệt đối không nên bị dáng vẻ bên ngoài của lao giả này lừa gạt. chương 764, Huyết Mạch Yêu Tổ là ai? 1. Lao giả này tên là A-Gia Hợp, chính là một trong 8 đại tu la. Thủ hạ của chiến vương, cũng là người duy nhất trong toàn chiến tộc sử dụng vũ khí. Một khi trường côn trong tay hắn bắt đầu huy động, thậm chí đủ để bổ đôi hai giới. Thực lực đó đủ để trực diện chống lại cường giả cấp như ma vương yêu tổ kia. Giết! Ta không thắng được hắn. Chiến vương lắc đầu cười khổ. Không sai, lúc đó biểu hiện của hắn thật sự rất cường thế. Nhưng trong nháy mắt khi bắt tí ma là kia xuất hiện hắn đã cảm ứng được, quái vật kia đã khôi phục thực lực. Trong thân thể hắn vẫn còn có linh hồn thứ hai. Nếu như hai linh hồn dung hợp lại với nhau, đó chính là một nhân vật khiến thế giới rung động. Hắn đã trưởng thành đến độ cao như vậy sao? Có cần lao thần đi tới man đảo, chờ hắn đi ra lập tức giết chết hắn hay không? a ra hợp rõ ràng có chút kiên kỵ với hô dương. Không. Hắn sẽ hợp tác với chúng ta. Thiên sẽ không bỏ mặc cho quái vật như vậy trưởng thành, nhất định sẽ dùng các loại trừng phạt khiến hắn sụp đổ. Tới lúc đó hắn nhất định sẽ bước vào chiến tộc, nhất định sẽ liên hợp với chúng ta. Chiến vương vốt Long Văn Huyết Ngọc, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Vô số cường giả, có mấy người khiến mình phải kiên kỵ. Khi những người khác đều nguyện ý làm nô lệ của trời, chỉ có mình muốn nghịch thiên. Hiện tại lại xuất hiện một người có suy nghĩ giống mình, chiến vương sao có thể nhìn hắn chết như vậy được. Chiến vương, từ đầu đến cuối lao thần đều cảm thấy hắn là một mầm thai họa Trong đầu A Gia Hợp đều cảm thấy không yên tâm. Hắn biết chiến vương cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, quá tự cao tự đại. Tuy nhiên điều này cũng không trách chiến vương được. Dù sao một cường giả có can đảm thiên tranh hùng, nếu như không tự cao tự đại mới là lạ. Hắn có được tâm vương, nhưng hắn lại không có được tư thế của vương. Thời đại lớn không phải là sân khấu của một người. Thời đại lớn là sân khấu của chủ tộc. Mặc dù hắn có thể có được lực lượng mạnh mẽ như của ta. Nhưng lẽ nào trước mặt toàn chiến tộc, hắn có thể không túi đầu sao? Hai mắt chiến vương nhìn về phía xa. Bảy lần luân hồi, lần này có vẻ thú vị hơn 7 lần trước nhiều. Trong mộ của yêu tổ, mọi người không lập tức tiến vào chủ mộ thất. Thời điểm này, tất cả mọi người vẫn đang chìm đắm trong những lời nói vừa nãy của chiến vương. Tất cả mọi người cảm giác mình giống như đang nằm nộng. Một đường trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở mới đi tới được đây. Ngay cả chiến vương cũng đi ra. Đáng sợ nhất chính là, không ngờ chiến vương lại đưa ra lời mời với Âu Dương. Điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ Âu Dương đã được chiến vương đặt vào một vị trí khác hẳn vu tổ yêu tổ. Dựa theo sự cường thế của chiến vương, có khả năng trong lòng của hắn Âu Dương thậm chí còn mạnh hơn những người này. Qua khoảng 1, 2 giờ... Cốc Thành Vũ rốt cuộc là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Chư vị, hiện tại tất cả cơ quan cảm bẫy đều đã phá, ta nghĩ có phải chúng ta nên vào thăm yêu tổ kia không? Hừ hừ, có phải chúng ta nên tìm ra huyết mạch yêu tổ trước hay không? Mê Đồ Hòa Thượng lập tức mở miệng nói, "Phải biết rằng, huyết mạch yêu tổ này vẫn luôn vướng mắc trong lòng mọi người. Nếu như không tìm ra huyết mạch yêu tổ này, Sau khi đi vào đó sẽ phát sinh chuyện gì cũng không ai biết. Nghe thấy mê đồ hòa thượng nói vậy, đầu tiên ánh mắt của mọi người nhìn Âu Dương một chút. Gia hỏa này rõ ràng không thể nào là huyết mạch yêu tổ. Nếu như tương lai Âu Dương sẽ trở thành yêu tổ nói. Như vậy chiến vương tuyệt đối sẽ không nhiều lời với Âu Dương như vậy. Cốc thanh vũ càng không cần phải nói. Phía trước đã chứng minh sự trong sạch của hắn. Hiện tại khả nghi nhất chính là ba người yên hồng. Mê đồ hòa thượng và tháp khắc. Trong ba người này, người khả nghi nhất tất nhiên chính là tháp khắc. Xuất thân của yên hồng và mê đồ hòa thượng, mọi người đều đã biết rõ, cũng không có vết nhơ nào cần phải tra. Chỉ có tháp khắc là không bình thường. Tháp khắc có một nửa huyết thống man tộc. Man tộc lại là một chi nhánh của yêu tộc. Nếu tính như thế, cơ hội gia hỏa này là huyết mạch yêu tổ lớn hơn mọi người. Còn cần phải tìm sao? Làm thịt hết những gia hỏa khả nghi là được rồi. Mạnh cường nhìn lướt qua ba người. Xem ra mạnh cường vẫn khó chịu với mê đồ hòa thượng. Tiên hồng kém hắn cực xa hắn. Tháp khác lại càng không cần phải nói. Bớt làm bộ cho ta. Lao tử không phải huyết mạch yêu tổ. Trong lòng các ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Lao tử đường đường chính chính là tiên. Yêu tộc kia không có một sợi lông liên hệ nào với Lao tử cả. Vào lúc này mê đồ hòa thượng cũng nổi giận. Nói vậy là có ý gì? Tháo cối say thì xoay ra giết lửa sao? Chuyện này liên quan gì tới ta? Yên Hồng cũng nổi giận. Nghe tên Mạnh Cường này nói như vậy, có vẻ như ngay cả mình cũng muốn giết chết sao? Chẳng lẽ nói có quan hệ với yêu tộc thì chính là huyết mạch yêu tổ sao? Vậy huyết mạch của yêu tổ không có 100.000 ngàn cũng có 80.000 người. tháp khắc cũng mặc kệ. Người bất giả vờ vô tội đi. Muốn giết, người cũng là người đầu tiên phải giết. Mê đồ hòa thượng khinh thường thoáng nhìn về phía tháp khắc. Đừng thấy tháp khắc giả vờ giả vịt, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, hắn chính là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Ngươi! Các ngươi! Vào lúc này trong mắt tháp khắc đầy lửa giận. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại mọi người đều đứng ở phía đối lập với hắn. Nếu tiếp tục như thế, hắn thật sự có khả năng bị người ta làm thịt. Đừng ơm ý nữa. Đồng nhiên, Âu Dương vẫn không nói gì lại mở miệng. Âu Dương liếc mắt nhìn thắp khắc một cái nói. Hắn không phải là huyết mạch yêu tổ. Nghe thấy Âu Dương nói vậy, mọi người ở đây đều sửng sốt. Sau đó mạnh cường lộ ra bộ mặt không rõ nhìn Âu Dương nói. Hắn không phải. Sao có thể như vậy được? Nơi này chỉ có hắn mới có liên hệ với yêu tổ. Hắn thật sự không phải. Huyết mạch yêu tổ là một người khác. Chỉ có điều chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như không phải vừa nãy bất ngờ, cho dù là Âu Dương cũng không có cách nào nghĩ được huyết mạch yêu tổ lại là người kia. Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nhìn dáng vẻ của Âu Dương, trong lòng hắn đã có dự tính. Chẳng lẽ Âu Dương đã tìm ra ai là huyết mạch yêu tổ? Vậy ai là? Cốc Thanh Vũ mở miệng nói. Hiện tại hắn cũng không thể chờ đợi được nữa. Dù sao huyết mạch yêu tổ đã ẩn nấp ở chỗ này một thời gian lâu như vậy, không ngờ mọi người lại không hề phát hiện ra. Đây không phải là quá kỳ quái sao. Âu Dương quét mắt nhìn mọi người một lượng, sau đó đưa một ngón tay ra lập tức chỉ đến một người. Khi nhìn thấy Âu Dương chỉ vào người này, rất nhiều người đều sử sốt. Tuy nhiên bọn họ nhìn ra, Âu Dương tuyệt đối không giống như đang nói đùa với bọn họ. chương 765, huyết mạch yêu tổ là ai? 2 Là ngươi. Mọi người thấy bạch tinh bị Âu Dương chỉ vào, bộ dạng hết sức vô tội. Không ai từng nghĩ gua giả rất ít nói chuyện này sẽ là huyết mạch yêu tổ. Sao lại là ta được? Ta không phải. Bạch tinh giả vờ nhu nhước, hai tay lấp mạnh, bộ dạng muốn nói mình hoàn toàn vô tội. Tiên hồng đứng bên cạnh nhìn cảm thấy lời nói của Âu Dương có chút vô căn cứ. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Âu. Âu Dương tiền bối. Có phải ngài đã nhầm hay không? Bạch Tinh nhìn qua yếu đuối như vậy, tương lai sao có thể là gia hỏa kế thừa chân thân yêu tổ hô phong hoán vũ được? Nhầm. Vậy ngươi đọc theo mấy câu? Âu Dương nhìn Bạch Tinh nói. Yêu tổ thượng cổ là quân con kiếp. Sau khi chết đều phải xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong thời đại lớn lần này, yêu tộc nhất định sẽ thất bại. Tất cả yêu tộc đều sẽ rơi xuống ác thi địa ngục, gặp vạn ngàn nỗi khổ đồ đao. Những lời nói của Âu Dương không lời nào không độc. Cho dù là Tháp Khắc nghe thấy, cũng tỏ ra lúng túng. Âu Dương quá mức cường thế. Cho dù Tháp Khắc nghe thấy Âu Dương chửi rủa yêu tổ của bọn họ như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm nhẫn nhịn. Đọc đi. Bỗng nhiên Âu Dương giống to một tiếng, nhìn Bạch Tinh. Lúc này Bạch Tinh đã thay đổi dáng vẻ vừa nãy, đứng đối diện với Âu Dương nói: "Làm sao ngươi biết được?" Ha ha ha. Quả nhiên là hắn. Mạnh cứng nghe thấy bạch tinh nói vậy, liền hiểu bạch tinh đã thừa nhận. Thật không ngờ được, huyết mạch yêu tổ luôn ẩn nó trong mọi người, khiến mọi người không hề nghi ngờ lại là tên bạch tinh này, mà không phải là tháp khắc người nhìn qua đáng nghi ngờ nhất. Làm sao biết được? Lẽ nào tổ tông ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Vĩnh viễn không nên có biểu hiện tự cho mình đúng trước mặt quan tâm chiến ý. Hai mắt Âu Dương biến thành màu vàng kim. Thật ra Âu Dương đã sớm hoài nghi bạch tinh. Dù sao ngoại trừ Tháp Khất ra, cho dù là Yên Hồng cũng đã từng oán giận chửi mắng yêu tổ. Chỉ có Bạch Tinh từ trước đến nay vẫn chưa từng thốt ra những lời này. Tuy nhiên chỉ dựa vào điều này không thể suy đoán Bạch Tinh chính là huyết mạch yêu tổ. Vừa nãy một khắc khi pho tượng Vu tổ bám vào thân thể mọi người Âu Dương liền hiểu ra tất cả. Trong 8 người, bởi vì mình có thứ Kiêu cung bảo vệ, Vu tổ không có cách nào bám lên thân thể mình. Nhưng khi mình quan sát bảy người kia, Chỉ có trong thân thể Bạch Tinh không ngờ không có âm khí của vụ tổ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thể chất của gia hỏa này không bình thường. Nếu như chỉ như vậy còn không chứng minh được điều gì. Dù sao thể chất của mình vốn như thế, mình có thể khác với những người khác. Nhưng Bạch Tinh rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì, trái lại còn giả vờ mình bị khống chế để loại trừ sự khả nghi của mình. Một chiêu giấu đầu lòi đuôi này chẳng khác gì nói cho Âu Dương biết. Ta chính là huyết mạch yêu tổ. Bắt đầu từ giây phút đó, Âu Dương đã hiểu ra, tuy rằng tháp khắc có ý đồ với truyền thừa của yêu tổ, nhưng hắn không phải là chính chủ. Chính chủ lại là bạch tinh vẫn cực kỳ biết điều kia. Huyết mạch yêu tổ. Có thể tưởng tượng được, dọc đường đi bạch tinh đều có thể nhìn thấy rõ ràng những yêu văn này, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả gà mờ như cốc thanh vũ. Cho nên dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm nhất chính là bạch tinh. Bạch tinh tâm cơ rất cao minh. Tại thời điểm ở Đại Dũng Điện, thật ra hắn cố ý để Âu Dương chặt Đức Đại bổng trong tay mình. Từ lúc đó hắn đã nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người. Tên ngu xuẩn thắp khắc này vốn định lập kế hãm hại người khác, lại bị người khác đùa bớn trên tay. Vào lúc này thắp khắc vô cùng tức giận. Hắn nhìn bạch tinh hắn mở miệng nói. Mẹ kiếp! Hóa ra là ngươi. Ta đã sớm cảm thấy ngươi giống như có thể hiểu được những yêu văn này. Mắng ta sao? Nếu ta thành yêu tổ, ngươi không sợ ta giết hết man tộc các ngươi sao? Vào lúc này, bạch tinh trái lại không còn dáng vẻ ăn nói khép nép như vừa nãy. Một câu nói của hắn khiến thắp khắc lập tức ngẩm miệng lại. Đúng vậy, nếu như bạch tinh thật sự trở thành yêu tổ, vậy mình có cửu hoán với hắn, tương lai man tộc làm sao chịu nổi? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội trở thành yêu tổ sao? Mê đồ hòa thượng khinh thường liếc mắt nhìn bạch tinh một cái. Trong lúc vô tình, mọi người đang đứng sát với nhau, đã trở thành một vòng vây bao vây bạch tinh ở giữa. Bạch tinh không thèm liếc mắt nhìn mọi người lấy một cái. Trên người của hắn đột nhiên xuất hiện âm phong. Bạch tinh bất ngờ bay lên không chung. Nhìn cảnh tượng như vậy, mọi người đều kinh hãi. Hắn! Hắn không bị ràng buộc lực lượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu như mọi người còn không đoán ra chuyện gì, vậy mọi người sống cũng quá buồn. Hừ! Đám tôm tép nhỏ bé như các người cùng xưng nói chuyện với ta sao. Cút. Bạch Tinh mở miệng hô lớn một tiếng cút, sau đó hắn gầm lớn một tiếng trực tiếp đẩy 6 người vây xung quanh hắn ra xa mấy chục mét. Bạch Tinh dừng lại, nhìn Âu Dương nói. Đã quá muộn. Nếu như người vạch trần ta trước khi chiến vương phong thích linh hồn, như vậy ta chỉ có thể bó tay chịu trói Nhưng bây giờ tất cả các cơ quan đều được phá, chỉ còn chờ đợi ta đi vào nhận lấy truyền thừa. Âu Dương, ngươi không giống với bọn họ. Bọn họ chỉ có thể là bia đỡ đạn của thời đại lớn, nhưng ngươi là một trong những nhân vật chính của thời đại lớn. Ai là nhân vật chính không phải do ngươi định đoạt. Âu Dương nhẹ nhàng búng dây cung một chút. Thứ tiêu cung kêu lớn một tiếng. Một con cú lớn với hỏa diễm manh liệt thiêu đốt đứng ở trên vai Âu Dương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sáu người vừa nãy còn cảm thấy tuyệt vọng, đều dấy lên một tia hy vọng. Thứ tiêu cung sống lại. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Âu Dương cũng đã thức tỉnh. Lực lượng của hắn đã trở lại trên người của hắn. Vai phong của tiễn thần đủ để dễ dàng thuấn sắt tiên tôn. Hiện tại Âu Dương sống lại chẳng phải nói Bạch Tinh chết chắc sao. Không hổ danh là người đã khiến chiến vương phải lôi kéo. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ở chỗ này ta không chết được. Ở chỗ này ta có vĩnh sinh. Trong mắt Bạch Tinh mang theo vẻ điên cuồng. Không sai, hắn là huyết mạch yêu tổ. Trong mộ của yêu tổ này hắn chính là thân thể vĩnh sinh. Mặc dù Âu Dương là Tiễn thần cũng đừng hòng giết chết hắn. Đúng. Ngươi không chết. Nhưng nếu như ta phong ấn ngươi tại nơi này vạn năm thì sao? Trên mặt Âu Dương hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Giờ phút này, tên bạch tinh này còn dám uy hiếp mình sao? Không chết. Ta nói giết ngươi sao? Dùng sát khí phong ấn ngươi vào năm. Ngươi còn chưa sống lại thời đại lớn đã kết thúc. Ngươi cũng chỉ có thể theo thời đại lớn hạ màn kết thúc thôi. Ngươi! Bạch Tinh biết, mặc dù mình là tiên đế, thậm chí trong mộ của yêu tổ này mình được tăng cao lên một cấp bậc đạt được tiên tôn. Nhưng Âu Dương là một kẻ biến thái. Sự cương đại của hắn đã vượt qua tất cả tiên tôn, đã gần như là nhân vật có thể tranh đấu được với cường giả thượng cổ. Chương 766 Nói điều kiện với yêu tổ Nếu như hắn thật sự muốn phong ấn mình vào năm, vậy mình thật sự xong. Bớt nói những lời vô nghĩ cho ta. Âu Dương lại búng thứ kêu cung. Một mũi tên huyết sắc đống nhiên xuất hiện trong tay Âu Dương. mũi tên huyết sắc này bị hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ nhìn hỏa diễm này đã biết, nếu như chúng phải mũi tên này chắc hẳn sẽ không còn mạng, nếu còn mạng cũng không muốn sống nữa. Âu Dương, chúng ta làm một giao dịch đi. Rốt cuộc bạch tinh đành phải đưa ra cái giá cho cái đầu của hắn. Hắn biết hiện tại mình đấu không lại nam tử trước mặt. Nếu như Âu Dương thật sự nổi điên phong ấn hắn, vậy yêu tộc thật sự xong Nói cái giá của ngươi đi. Mặt Âu Dương vẫn không biến sắp nói. Không nên. Nếu như gia hỏa này thật sự thành yêu tổ, vậy hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta. Hơn nữa lời nói hiện tại của gia hỏa này sao có thể tin được. Mê đồ hòa thượng kêu to. Hừ. Ngươi tính là thứ gì? Lời nói của yêu tổ còn thật hơn vàng, một lời đã ra sao có thể dễ dàng đổi ý được. Bạch tinh nghe thấy mê đồ hòa thượng nói vậy không ngờ liền nổi cơn thịnh nộ. Hơn nữa còn tức giận hơn vừa nãy rất nhiều. Âu Dương gật đầu nói, ta tất nhiên sẽ tin tưởng. Nếu như yêu tổ có thể dẫn dắt một yêu tộc trinh chiến thiên hạ nói chuyện lại thối như vậy, ta chỉ có thể chịu ủy khuất cầu toàn đi một chuyến tới chiến tộc cùng chiến vương liên hợp tới làm khách trong lãnh địa của yêu tộc vậy. Lời nói này của Âu Dương đầy ý huy hiếp. Tuy nhiên vào lúc này người ở dưới mái hiên cũng không thể không túi đầu. Biết do Âu Dương huy hiếp, Bạch Tinh cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. người cho chiến vương, ta cho ngươi. Bạch Tinh nhìn Âu Dương nói ra một câu nói như vậy. Lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Tương lai bọn họ đều muốn một đường tranh đấu tới trí cao vô thượng. Nếu như có một ngày Âu Dương rơi vào trong tay yêu tổ. Yêu tổ sẽ thả cho Âu Dương một con đường sống. Âu Dương chỉ nhìn Bạch Tinh không đáp ứng cũng không từ chối. Trong mắt của hắn lại có vài phần trêu thức. Được. Xem như ngươi lợi hại. Yêu tổ nợ ngươi một món nợ ân tình. Bạch Tinh xuất ra một chiêu lợi hại, lại tăng thêm một chút lợi thế. Vậy đổi một chữ tổ thành chữ tộc, ta lập tức rời đi. Cuối cùng, Âu Dương đã mở miệng. Hiện tại hắn muốn lợi thế chắc chắn vô cùng tàn nhẫn. Điều này bằng với cả yêu tộc đều thiếu nợ Âu Dương một thân tình. Bất cứ lúc nào chỉ cần Âu Dương yêu cầu hỗ trợ, yêu tộc đều phải dốc hết toàn tộc trợ giúp Âu Dương. Yêu cầu này thực quá đáng. Bạch Tinh cũng biết, yêu cầu này thực sự có chút quá đáng. Ta sẽ không cần yêu cầu các ngươi làm chuyện gì không có khả năng hoàn thành. Tuy nhiên mỗi người các ngươi đều có thực lực có thế lực. Chỉ có ta là một mình. Trong thời đại lớn ta nhất định phải có một chút lực lượng trong tay. Nếu như ngươi đã ứng, bây giờ sẽ rời đi. Nếu không thì... Âu Dương nói đến đây liền ngừng lại. Sau đó hắn gần ra từng chữ một. Nếu không thì ngọc đá đều tan. Ngọc đá đều tan. Bạch Tinh có thể không hiểu rõ điều này sao? Bây giờ hắn còn có lựa chọn khác sao? Nếu như không đồng ý, như vậy Âu Dương tuyệt đối sẽ phong ấn hắn tại nơi này. Chỉ xem sát khí vừa nãy của Âu Dương tạo thành bát tí ma la giết chết vù tổ cũng đủ hiểu. Hắn căn bản không phải là một người hiền lành. Nếu như chọc giận hắn, hắn thật sự cái gì cũng dám làm. Được. Người thắng. Cuối cùng Bạch Tinh đành phải cúi đầu. Không có cách nào khác. Lần này nếu như không có Âu Dương xuất hiện, như vậy tất cả đều sẽ rất thuận lợi. Thậm chí mặc dù có Âu Dương, chỉ cần hắn không có quan tâm chiến ý cũng không có chuyện gì xảy ra. Thứ mình đã giấu, cho dù là mắt của thần sư cũng không thể nhìn thấu. Người ngoài chỉ biết Âu Dương có mắt của thần sư. Nhưng ai biết Âu Dương tu phương pháp thánh chiến có quan tâm chiến ý có thể nhìn thấu tất cả. Vậy đa tại yêu tổ. Âu Dương cười ha ha. Sau đó thân thể Âu Dương đống dương bay lên. Hắn vung tay lên nắm lấy bảy người khác, dùng hỏa diễm phóng lên trời, đốt cháy không gian tạo ra một khe nước. Sau đó Âu Dương mang theo mọi người qua khe nước rời khỏi mộ của yêu tổ đã nhốt bọn họ suốt trong thời gian dài đó. Bạch tinh nhìn mọi người biến mất, trong mắt hắn đầy vẻ bất đắc dĩ. Quái vật, thực sự một quái vật. Với đến chủ mộ thất, âm khí nơi này hơi ít một chút. Không ngờ hắn liền có thể phá tan phong ấn. Xem ra sau này yêu tộc đã có một đại địch. Từng bước tiến vào trong chủ mộ thất của yêu tổ, khắp người bạch tinh từ trên xuống dưới đều tản ra một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Đây là truyền thừa của yêu tổ. Cuối cùng hắn đã nhận được truyền thừa. Từ ngày hắn nhận được truyền thừa trở đi, tất cả người thừa kế đều sẽ xuất hiện. Thời đại lớn cũng sẽ thật sự xuất hiện. Bạch Tinh đi hết 108 bậc thang, một nữ tử đi chân đất đứng ở trong mộ của yêu tổ nhìn Bạch Tinh từng bước đi tới. Tham kiến yêu tổ. Nữ tử quỳ một chân trên đất quay về phía Bạch Tinh thực hiện lễ tiết cao nhất của yêu tộc Bạch Tinh quét mắt nhìn nữ tử này một cái. Mặc dù hắn là yêu tổ, nhìn dáng dấp của nữ tử này hắn cũng có mấy phần động lòng. Nữ tử này chính là Sở Yên Nhiên. Tinh cổ có khả năng không chế được hắn không? Bạch Tinh đứng ở trước mặt Sở Yên Nhiên. Lúc này Bạch Tinh giống như đã biến thành người khác. Cái loại khí thế dường như quân lâm thiên hạ đủ để đẻ chết bất kỳ tiên tôn nào. Không thể. Từ đầu đến cuối Sở Yên Nhiên đều không ngừng đầu. Bởi vì yêu tổ Bạch Tinh này không bảo nàng ngừng đầu. Trong yêu tộc chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như yêu tổ không có cho người đứng lên, Ngươi phải quỳ đến chết. Vậy tình cổ có tác dụng gì? Bạch Tinh vung tay háo bào, nói với sở yên nhiên xong, liền bước chân vào trong chủ mộ thất. Sau những tiếng ầm ầm âm vang lên, cửa của chủ mộ thất cũng bắt đầu đóng lại. Khi này cửa lớn lại mở ra, Bạch Tinh đã nhận được truyền thừa của yêu tổ. Đến lúc đó chính là thời đại lớn thật sự xuất hiện, chính là thời đại mỗi chủng tộc tranh đấu. Quỳ trên mặt đất, trên mặt sở yên nhiên có mấy phần mơ hồ. Với nãy những lời chiến vương nói với Âu Dương sở yên nhiên đều đã nghe được. Âu Dương uy hiếp bạch tình, sở yên nhiên cũng nghe được. Nhưng nàng không rõ, tại sao lại có nhiều người coi trọng người này như vậy. Tuy nói người này có thánh binh, thậm chí đạt được phương pháp thánh chiến, nhưng hắn làm sao có thể tranh đấu được với nhân vật nhận được truyền thừa cấp tổ. Húng gì hắn thuộc loại bà ngoại không đau cậu không thương, không có bất luận thế lực gì. Một khi thời đại lớn xuất hiện, Cho dù hắn có thế lực thông thiên, nếu như không nương nhờ vào thế lực một phương, sẽ chỉ có thể giống như một chiếc thuyền con trong biển rộng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sóng giữ lật tung. Một người như vậy lại có thể khiến chiến vương coi trọng như thế, thậm chí còn có thể ở chỗ này huy hiếp yêu tổ. Đây là điều sở yên nhiên chưa từng nghĩ tới. Chương 767, sóng trước chưa lặng, sóng sau lại tới. Chẳng lẽ vì mình xem xét một phu quân cực kỳ lợi hại sao? Sở yên nhiên chắc hẳn nghĩ như vậy, nhưng đang tiếc đây chỉ là suy nghĩ của nàng. Tiếp cận hắn. Nếu như có một cơ hội, khiến hắn phải chịu sự sai khiến của yêu tộc. Một giọng nói vang ra trong nháy mắt trước khi cửa lớn của chủ mộ thất cửa đóng lại. Khi sở yên nhiên quay đầu nhìn lại, cửa lớn của chủ mộ thất đã đóng chặt, cũng không còn cách nào nhìn thấy bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiếp cận hắn. Trong mắt sở yên nhiên có chút ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là một nhân vật như thế nào? Sao lại có thể khiến nhiều người coi trọng hắn như vậy? Ánh lửa thiêu đốt không gian. Âu Dương bao quanh mọi người từ trong hư không bay ra. Âu Dương không dám dừng lại tại man đảo. Bởi vì nơi này có quá nhiều yêu thú. Nếu dừng lại ở đây, ngay cả bản thân Âu Dương cũng không dám bảo đảm mình có thể bình yên vô sự. Những người khác lại càng không cần phải nói. Dưới sự hướng dẫn của Âu Dương... Mọi người xuyên qua vòng vây của vô số yêu thú rốt cuộc thành công trở lại tiên thuyền vẫn đang ở trên biển. Nhắc tới điều này cũng thật kỳ lạ. Dựa theo tình huống bình thường, tiên thuyền này hẳn đã rời khỏi đây mới đúng. Nhưng không biết tại sao, tiên thuyền lại giống như mất đi năng lực tự mình rời khỏi. Không ngờ nó giống như thuyền của phạm nhân, vẫn đỗ ở đó chờ đợi mọi người. Sau khi mọi người lên tiên thuyền không dám dừng lại, Hai người mê đồ hòa thượng và Mạnh Cường lấy lực lượng cường đại dẫn động tiên thuyền bắt đầu rời xa man đảo tiến vào hải ngoại thiên đảo dày đặc sương mù, muốn xuyên qua sương mù dày đặc trở về đại lục tiên giới. Những điều trải qua lần này sợ là cả đời cũng không thể quên được. Không ngờ được bạch tinh kia mới thật sự là huyết mạch yếu tổ. Chỉ có điều tất cả chúng ta đều làm dã tràng xe cắt biển đông, Mạnh Cường nói xong thoáng nhìn về phía thác khắc Rất rõ ràng, những lời này ngầm xỉ nhục thác khác tháp khắc đã ủng phí tâm cơ. Ngươi bất lời chế rêu ta đi. Tháp khắc thoáng nhìn về phía mạnh cường với vẻ khinh thường. Trong mộ của yêu tổ suốt một thời gian lâu như vậy, tháp khắc thậm chí đã quên mất sau khi đi ra ngoài mạnh cường chính là một tia tôn, muốn giết hắn thực sự quá dễ dàng. Thật ra không chỉ tháp khắc quên mất, ngay cả mạnh cường cũng đã quên. Sau khi nghe thấy tháp khắc nói như vậy, mạnh cường chỉ trừng mắt với tháp khắc một cái. Nếu như dựa theo cách làm của hắn trước đây, Vào lúc này chắc hẳn kỳ lân nha đã tạo thêm một vong hồn. Bớt nói những lời vô nghĩa đi. Nếu như không phải nhờ cớ Âu Dương, một người chúng ta cũng đừng mong ra ngoài được. Mục Tùng vẫn là người nói chuyện ngay thẳng. Tuy nhiên điều này chỉ hạn chế trong đám người bọn họ. Đừng thấy thời điểm những người này đi vào, trong lòng đều có quỷ, nhưng đến cuối cùng cũng xem như đã sóng vai chiến đấu. Mặc kệ trước đây có thù hay hoán, hiện tại bọn họ đều đã cùng nhau trải qua sinh tử. Giữa mọi người vẫn sẽ có một chút cảm tình. Âu Dương, sau này ngươi có đi chiến tộc không? Thời đại lớn xuất hiện. Đám người chúng ta đều là người của tiên giới. Chúng ta át phải sóng vai cùng chiến đấu với nhân tộc. Ngươi, Mạnh Cường cũng không biết phải nói như thế nào. Âu Dương tính là chủng tộc gì? Từ trước đến nay Âu Dương đến tiên giới, phần lớn thời gian đều trở tại ma giới. Vậy rốt cuộc hắn là nhân tộc hay ma tộc cũng không ai biết. Ta nghĩ nếu như ta không nhớ lầm ta hẳn cũng là người. Âu Dương mở lời nói đùa một chút, sau đó nói tiếp. Nhưng ta sẽ không trợ giúp nhân tộc chiến đấu. Bởi vì ta vốn là một kẻ khác loại. Thời đại lớn là sân khấu của chủng tộc. Tuy rằng ta không muốn làm người đứng xem, nhưng ta cũng nhất định không phải là nhân vật chính của thời đại này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sao có thể như vậy được? Với thực lực của ngươi, còn có cả phương pháp thánh chiến. Nếu như trở về thánh sơn của nhân tộc, tất nhiên sẽ được phong hầu bái tướng. mục tung biết, năng lực của Âu Dương quá cường đại. Hơn nữa tiềm lực của Âu Dương vô cùng. Không ai biết tương lai hắn sẽ như thế nào. Phong hầu bái tướng. Mỗi lần ta quá mức càn rỡ cuối cùng đều rơi vào kết cục thế thảm. Lần này ta không muốn lại như thế nữa. Âu Dương khẽ mỉm cười quay đầu nhìn về sương mù dày đặc trên biển. Nhưng vừa nhìn Âu Dương liễn kinh hãi đến mức biến sắc. Hán lặng lẽ vận dụng quan tâm chiến ý hai mắt Âu Dương biến thành màu vàng kim quay về phía mê đồ hòa thượng đang khống chế tiên thuyền hết lớn. Lao lường ốc! Con mẹ nó, ngươi thật sự lạc đường hay giả lạc đường vậy? Chúng ta chạy đến địa phương nào vậy? Cái gì mà địa phương nào? Mê đồ hòa thượng có chút buồn bực. Mình là người của hải ngoại thiên đảo. Nơi này mình nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài được. Hiện tại cho dù muốn lái thuyền đi đâu cũng không có vấn đề. Âu Dương nói như vậy là có ý gì? Con mẹ nó, bản thân ngươi tới đây nhìn xem thử. Âu Dương nhảy một cái đã tới sắt bên cạnh mê đồ hòa thượng. Một cánh tay chỉ vào mê đồ hòa thượng, phẫn nộ nói. Không phải là ngươi muốn hại chết mọi người sao? Hại chết mọi người. Ta phát điên sao? chúng ta cũng đang ở trên thuyền. Gặp nguy hiểm ta không chết sao? Tại tiên giới, người dám la hét với Âu Dương như vậy, tuyệt đối không vượt qua 10 người. Nhưng mê đồ hòa thượng cũng biết, tuy rằng Âu Dương ác độc, nhưng sẽ không bởi vì vài câu nói không đáng kể mà ra tay. Cũng bởi vậy nên hắn mới dám mở miệng nói như thế. Nghe mê đồ hòa thượng kêu gạo, Âu Dương đã tỉnh táo lại. Mê đồ hòa thượng không nói láo. Chính hắn cũng đang ở trên thuyền. Nếu như xảy ra vấn đề gì, bản thân hắn cũng chạy không thoát. Cho nên hắn không thể nào biết do núi có hổ, còn đi vào núi hổ được. Đây là nơi nào? Âu Dương nhìn mê đồ hòa thượng nói. Hắn không rõ lắm về hải ngoại, cho nên chỉ hy vọng mê đồ hòa thượng có thể nói ra đây rốt cuộc là nơi nào. Là nơi nào nhìn hải đồ trên tiên thuyền một chút không phải sẽ biết ngay sao. Mê đồ hòa thượng trừng mắt với Âu Dương một cái. Sau đó hắn chỉ vào thứ giống như vại cá phía xa. Một nhóm người nghe thấy hắn nói vậy đều vây lại. Nhưng sau khi nhìn vào vại cá, tất cả mọi người đều trận tròn hai mắt. Lao lường ốc. Đây là nơi nào? Thực lực của Mạnh Cường thực sự không bằng mê đồ hòa thượng. Tuy nhiên ba chữ lão lửa ngốc này đã gọi trong cổ mộ thành thói quen. Dường như mê đồ hòa thượng nghe cũng đã quen, không hề tức giận vì điều này. Mê đồ hòa thượng kéo mọi người ra, sau đó đứng trước vại nước nhìn hải đồ trong đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Nhưng càng quan sát sắc mặt mê đồ hòa thượng lại càng khó coi. Đây là... Mạnh Cường cũng đã sống nhiều năm ngoài hải ngoại. Nhìn hải đồ... Hắn dường như dần dần nhìn thấu vài điều. Đừng nói đây là mãi nữa. Nhanh nói vào trọng điểm đi. Mục Tùng lòng ngay dạ thẳng quân rồi. Thấy mê đồ hòa thượng với mạnh cường như vậy, khiến hắn không chịu nổi. chương 768, quỷ tộc dở trò, 1. Rốt cuộc thế nào? Lẽ nào chúng ta đã lạc đường? Tiên Hùng ở bên cạnh cũng mở miệng nói. Chỉ sợ không phải đơn giản là lạc đường như vậy. Cốc Thanh Vũ không tới xem hải đồ. Bởi vì hắn nhìn cũng không hiểu. Lúc này cốc thanh vũ cầm la bàn của hắn trong tay. Không ngờ vào lúc này la bàn của hắn lại không có một chút động tính nào. Bình thường mà nói, la bàn không xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào là đúng. Nhưng lúc này la bàn bất động lại không bình thường. Có thánh binh ở bên cạnh, la bàn hẳn có thể cảm giác được. Cho nên bình thường mà nói, kim đồng hồ của la bàn hẳn phải điên cuồng chỉ về phía vị trí Âu Dương mới đúng. Nhưng vào lúc này La Bàn lại giống như mất đi tất cả tác dụng, không hề nhúc đích. Đã xảy ra chuyện. Đây là lần thứ hai, ta nhìn thấy thần La Bàn bị đẻ chết như vậy. Lần trước chính là lúc chúng ta mới vào mộ của yêu tổ. Cốc thanh vũ run lên một cái. Phải biết rằng, yêu tổ mộ quá tá môn. Nếu như không phải cuối cùng dựa vào thủ đoạn của Âu Dương đi ra, nếu như Âu Dương không hồi phục thực lực, như vậy cho dù có thánh binh thứ kiêu cùng ở đó cũng vô ích. Bởi vì thánh binh bị phong ấn chí ít là 99% lực lượng. Dưới tình huống này làm sao có thể đánh thắng được một tiên đế. Thật may lực lượng của chúng ta không biến mất. Yên hồng gật đầu. Có lực lượng trong người cũng là chuyện tốt. Dù sao có lực lượng đại biểu bọn họ có điều để dựa dẫm Mũ nội nó, chính vì có lực lượng mới không may đấy. Cốc thanh vũ rất ít khi mắng người. Lần này hắn lại nói ra lời thô tục như vậy. Có thể tưởng tượng được lần này sợ là bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm còn lớn hơn cả lần trước. Rốt cuộc thế nào? Cuối cùng Âu Dương cũng mở miệng. Hắn thấy những người ở đây đã biết còn mình lại không hiểu, hắn có chút không chịu nổi. Sau khi Âu Dương cất tiếng hỏi, một giọng nữ giống như tiên âm từ trên bong thuyền truyền đến. Cũng bởi vì có lực lượng mới là chuyện xấu. Trong mộ của yêu tổ, các ngươi bị phong lớn lực lượng, là bàn phán đoán các ngươi là cựu tử nhất sinh. Mà bây giờ không bị phong ấn lực lượng, La Bản Đồng cũng đoán các ngươi cựu tử nhất sinh. Các ngươi nói sao? Sở Yên Nhiên. Thời điểm Âu Dương nghe thấy âm thanh này, hắn đã nhận ra người đó là ai. Ánh mắt hắn nhìn về phía bên ngoài bông tàu. Lúc này chỉ thấy Sở Yên Nhiên đang đi chân đất ngồi trên thuyền đung đưa bàn chân nhỏ giống như bạch ngọc. Vẫn là phu quân nhớ Yên Nhiên bốn. Sở Yên Nhiên tiếp lời một câu khiến Âu Dương thiếu chút nữa thì hộp máu. Chỉ trúng tình cổ của nàng còn chưa làm gì đã nói mình là phu quân của nàng. Phải nói rằng với dung mạo của sở yên nhiên, Âu Dương cưới nàng cũng không thể tòi. Nhưng nữ nhân này tà khí vô cùng. Nàng có thể ở trong mộ của yêu tổ kia đã chứng tỏ nàng là người của yêu tộc Yêu một nữ tử như thế Âu Dương thật sự không có hứng thú. Nữ nhân như ngươi có biết xấu hổ hay không vậy? Âu Dương còn chưa mở miệng, Tiên Hồng ở bên cạnh đã nói chuyện. Yên Hồng mới nói một câu này nhất thời đã khiến mọi người chung quanh đều dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Âu Dương. Đặc biệt là tiểu tử mạnh cường kia. Hắn đúng là không có chút phong độ của một tiên tôn. Không ngờ hắn quay về phía Âu Dương dơ ngón tay cái lên. Xem mức độ này, quả thực có thể sánh ngang với Thái Giam trong các kịch truyền hình trước đây. Ta nói chuyện với phu quân của ta thì có gì phải xấu hổ. Ngược lại ngươi, ngươi được tính là gì? Ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Sở Yên Nhiên không phải là kẻ tầm thường. Tuy rằng nhìn qua giống như một khuê tú thiên kim của đại gia, nhưng trên thực tế lại vô cùng mạnh mẽ. Một câu nói ra đã khiến Yên Hồng không biết phải nói điều gì cho phải. Ngươi nói Âu Dương là phu quân của ngươi. Vậy tại sao hắn lại không thừa nhận? Yên Hồng nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc đã nghĩ ra một câu có thể phản bác lại lời nói của Sở Yên Nhiên. Điều này không cần ngươi quan tâm. Chuyện hai vợ chồng chúng ta, tất nhiên sẽ do chúng ta xử lý. Một tiểu nha đầu như ngươi thì biết cái gì. Sở yên nhiên trừng mắt với yên hồng một cái. Trên căn bản sơ yên nhiên cũng không để yên hồng vào trong mắt. Âu Dương thật có diễm phúc. Mê đồ hòa thượng đứng phía sau Âu Dương chẳng biết xấu hổ nói. Nhìn hắn hoàn toàn không có giác ngộ của một người xuất ra. Nhìn bộ dáng của hắn dường như rất đố kỵ. Làm không tốt, nếu như sở yên nhiên chọn chúng hắn. Hắn cũng dám hoàn tục để cưới nàng. Các người bất tranh cãi cho ta. Âu Dương có chút tức giận. Bây giờ là lúc nào mà vợ với chồng. Hiện tại bản thân bị vây ở địa phương quỷ quái này, một nơi còn nguy hiểm hơn cả mộ của yêu tổ. Những người này vẫn còn sức ở chỗ này đấu võ mồm nữa sao. Mê đùa hòa thượng nghe lời lập tức ngầm miệng lại. Đừng thấy hắn là thiên tôn. Hắn biết nếu đánh nhau với Âu Dương, Âu Dương có thể đánh hắn tới mức ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Âu Dương, ngươi thử dùng hỏa diễm linh hồn xem có thể đốt ra một thông lộ để chúng ta ra ngoài được không? Cốc thanh vũ nghĩ một hồi lâu. dường như hỏa diễm linh hồn của Âu Dương L có thể khắc chế tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Nó là hỏa diễm chí cường đứng thứ hai. Tuy rằng hỏa diễm linh hồn được xem là âm hỏa, nhưng nguy lực của nó tuyệt đối không thua kém so với dương hỏa của kỳ lân. Âu Dương gật đầu. Thật ra Âu Dương đã từng nghĩ tới điều Cốc thanh vũ vừa nói. Vào lúc này chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng hỏa diễm linh hồn thử xem có thể thiêu đốt ra cái gì hay không. Âu Dương thôi thúc ngọn lửa trên người. Hỏa diễm bắt đầu điền cuồng thiêu đốt xung quanh. Nhưng lần này thực sự quá kỳ lạ. Tuy rằng không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo dưới huy lực của hỏa diễm, nhưng lại không hề bị thiêu đốt. Đừng nguồn phí lực nữa. Các ngươi cho rằng những quái vật quỷ tộc kia đều ăn chay sao. Chẳng lẽ các ngươi không biết quỷ vương đã thức tỉnh? Bây giờ không có yếu tổ áp chế quỷ vương. Hải ngoại chính là lãnh địa của hắn. Ở chỗ này hắn chính là thần. Mặc dù sở Yên nhiên nói ra có phần dọa người, nhưng nàng lại không có vẻ gì là sợ sệt. Nhưng điều này lại khiến Âu Dương có chút giật mình nho nhỏ. Quỳ tộc! Nghe thấy sở Yên nhiên nói, mọi người đều cả kinh. Bọn họ căn bản không biết những điều này. Mấy ngày nay bọn họ đều ở trong mộ của yếu tổ. Không biết bên ngoài đã xảy ra rất nhiều biến hóa to lớn. Bây giờ hải ngoại thiên đảo sớm đã không có người sống. Nơi này đã trở thành lãnh địa của quỷ tộc. Bất kỳ người nào của tộc khác tiến vào nơi này, trừ phi là sứ giả bằng không tất cả đều phải chết ở nơi này. Bây giờ biển này từ biển tiên trở thành biến quỷ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Quỷ tộc cũng coi là một chủng tộc thượng cổ. Tuy rằng thực lực quỷ Vương cũng là cấp vương giả nhưng thế lực phía dưới quỷ tộc quá yêu đất cho nên quỷ tộc căn bản không có năng lực tranh hùng thiên hạ chương 769 quỷ tộc dợ trò 2 từ xưa bọn họ đã làm tổ tại Hải vực này bình thường bọn họ sẽ không đi trêu chọc những người khác những người khác cũng không muốn giao thiệp với những gia hỏa xấu xí này cho dù là Hải tộc cũng bỏ qua vì bọn họ mà bỏ qua Hải vực này nhưng đám người Hâu Dương không biết Lão lửa ngốc mê đồ Hỏa thượng này cũng không biết. Hán lại vẫn như trước kia, xuyên qua khu sương mù dày đặc. Thật ra vào giây phút bọn họ lên thuyền, tiên thuyền này đã biến thành quỷ thuyền. Bây giờ bọn họ đã xâm nhập vào lãnh địa của quỷ tộc. Hiện tại muốn ra ngoài quả thật là chuyện rất khó khăn. Không sai. Chính là quỷ tộc. Không người nào nguyện ý trêu chọc những gia hỏa buồn nôn này. Tuy nhiên bình thường bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc những người khác. Có trách thì trách các ngươi không có chuyện gì lại lên quỷ thuyền. Trong mắt người của quỷ tộc các ngươi chẳng khác nào cướp đồ của bọn họ. Bọn họ làm sao có thể buông tha cho các ngươi được. Sở yên nhiên nói xong, không biết lấy từ chỗ nào nào ra một sâu kẹo hồ lô. Không ngờ ở nơi này nàng còn có hưng thú ăn kẹo hồ lô. Vậy làm sao mới có thể ra ngoài được. Cốc thanh vũ không hiểu rõ lắm về quỷ tộc. Thật ra không riêng gì cốc thanh vũ. Cho dù là cường giả của những tộc khác cũng như vậy. Dù sao quỷ tộc này quá mức thần bí. Hơn nữa thông thường bọn họ cũng sẽ không đi uy hiếp những người khác. Những người khác cần gì phải tự kiếm thêm việc cho mình. Lao giả đáng chết. Người hỏi ai hả? Sở yên nhiên thoáng nhìn về phía cốc thanh vũ với vẻ khinh thường. Rõ ràng nàng không thích lao đầu này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Làm sao ra ngoài? Âu Dương nhìn vào mặt sở yên nhiên hỏi. Vào lúc này đã tiến vào sương mù dày đặc. Có tranh cãi cũng vô ích. Nghĩ biện pháp ra ngoài mới là vương đạo. Bọn họ mới ra khỏi đầm rồng, hiện tại lại rơi vào hang hổ Thực sự là năm hạ, đi đâu cũng gặp chuyện bất lợi. Thật ra Âu Dương nghĩ rất nhiều. Sau khi thời đại lớn xuất hiện, quá nhiều người chết tại địa phương có chút ly kỳ này. Bọn họ có thể từ trong mộ của yêu tổ, một nơi đầy hiểm ác ra ngoài xem như đã có vận may vô cùng tốt. Nếu như những người khác đi vào, tuyệt đối chính là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Sở Yên Nhiên có chút u hoán thoáng nhìn về phía Âu Dương nói. phu quân, thiếp thân đâu phải không có tên. Sở Yên Nhiên nói như thế, Yên Hồng liền quay lại phun một ngụm nước miếng xuống đất. Bộ ráng kia muốn khinh thường bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Yên Nhiên hử một tiếng, sau đó lại nói. Hiện tại chỉ có thể đi tới đảo Quỷ Vương, gặp Quỷ Vương một chút. Phu quân đã tu luyện được phương pháp thanh chiến. Quỷ vương trời sinh nhát gan sợ phiên phức. Chỉ cần lấy danh nghĩa của chiến tộc và chiến vương, hơn nữa còn có thánh nữ yêu tộc như ta, cho dù quỷ vương có 8 cái lá gan cũng phải ngoan ngoan đưa chúng ta ra ngoài. Thật sự có thể được sao? Âu Dương không ngờ được nguy cơ lần này lại có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Đương nhiên, quỷ vương nhát gan sợ phiên phức. Phu quân là người sóng vai với vương chiến tộc cao quý. Nếu đã đứng ngang hàng với chiến vương, quỷ vương còn đắc tội phu quân, theo tính khí của chiến vương, tất nhiên sẽ dùng lực toàn tộc tàn sát hết quỷ tộc. Quỷ vương với lá gan nhỏ kia cảm thấy hắn có thể đánh giết với chiến vương sao? Sở yên nhiên cười ha ha một tiếng nói. Hơn nữa lần này hắn còn không phải chỉ đắc tội với một chủng tộc. Tuy rằng địa vị của ta không thể sánh được với phu quân, nhưng dù thế nào ta cũng là thánh nữ của yêu tộc. Nếu như ta xảy ra chuyện tại quỷ tộc, Cho dù yêu tổ không tình nguyện, nhưng vì mặt mũi cũng phải lấy lại công đạo cho ta. Như thế tính ra, quỷ tộc trừ phi tự kêu như chiến vương, bằng không hắn tuyệt đối không dám đồng thời đắc tội hai tộc cực kỳ cường thế như vậy. Sở Yên nhiên nói rõ ràng mạch lạc. Thật ra sở Yên nhiên nói vậy hoàn toàn không sai. Âu Dương thật sự tu được phương pháp thánh chiến. Bình thường tiên tôn nhìn chưa ra, nhưng những vương giả thượng cổ này chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể hiểu rõ. Tuy rằng thân phận Âu Dương là tỉnh kiên vương còn chưa công khai, nhưng chuyện như vậy không người nào dám nói đùa. Một người có thân phận ngang hàng với vương của chiến tộc, lại thêm vào một người có thân phận thánh nữ của yêu tộc. Đắc tội hai người kia chẳng khác gì là đắc tội hai chủng tộc. Cho nên chỉ cần quỷ tộc không muốn đồng thời đánh giết với hai chủng tộc này, vậy hắn chỉ có thể thả bọn họ rời khỏi. Thì ra là như vậy. Âu Dương gật đầu. Hiện tại chỉ đành phải theo lời của Sở Yên Nhiên đi tới đảo Quỷ tộc tìm hiểu hư thực. Nhưng không biết tại sao, Âu Dương vẫn cảm thấy tâm thần có chút không yên. Tất ít khi Âu Dương có cảm giác như vậy, tuy nhiên mỗi lần xuất hiện đều đại diện cho một chuyện lớn sắp xảy ra. Cho dù là trong mộ của yêu tổ, Âu Dương cũng không có cảm giác bất an như vậy. Trùng tộc thượng cổ sống lại. Vậy tứ tông gì đó vẫn tồn tại sao? Âu Dương rất muốn biết, khi trùng tộc thượng cổ sống lại, Vậy tứ tông kia còn có ý nghĩ gì không? Thời đại lớn không có tông phái chỉ có chủng tộc. Trong trận tranh hùng chỉ có trùng tộc. Tông phái ở trước mặt một chủng tộc quả thực không có lực. Sở yên nhiên cười nói. Bất kể là tông phái nào, khi ở trước mặt chủng tộc đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Cho nên hiện tại tứ tông trên căn bản chỉ còn trên danh nghĩa. Còn người thống trị chân. Tại tiên giới, người thống trị nhân tộc hẳn là nghi quân. Nghi quân. Âu Dương chưa từng nghe qua cái tên này. Đó là tên gọi của Vạn Tiên Chi Vương. Cốc Thanh Vũ ở bên cạnh mở miệng nói. Vạn Tiên Tri Vương đắc đạo tại Thánh Sơn. Có người nói Vạn Tiên Tri Vương đã bước vào trí cao vô thượng. Cũng có người nói Vạn Tiên Tri Vương chẳng qua chỉ là một danh hiệu. Trên thực tế thực lực nhiều nhất cũng không hơn kém đám người Diệp lao làm ấy. Nhưng bây giờ thời đại lớn xuất hiện, xem ra những lời đồn đại này đều là giả. Mặc dù nghi quân không phải là trí cao vô thượng, nhưng chắc chắn là cường giả siêu cấp. Bằng không làm sao hắn chống lại những tộc khác được. Đúng. Nhân tộc các ngươi không đoàn kết nhất. Thất ma với Sa Lâm hẳn cũng đã thức tỉnh. Hai người này lại là đối thủ một mất một còn của nghi quân. Cho nên một khi đánh nhau, mặc dù thực lực của nhân tộc cường thịnh, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ có thể nằm giữa mà thôi. Sở yên nhiên nói ra một vài bí sử thời thượng. Ta đã được nghe nói về Tất Ma và Sa Lâm. Có người nói thực lực của bọn họ chỉ kém nghi quân một đường. Một người thống lĩnh tuyết tộc phía Bắc. Một người thống lĩnh sa tộc phía Nam. Bọn họ đều không phải là nhân vật dễ đối phó. Mê Đồ Hòa Thượng cũng mở miệng nói. Tuy rằng vạn tiên tri vương nghi quân này có rất nhiều truyền thuyết châu bò. Nhưng đã nhiều năm như vậy những cường giả thượng cổ đã thức tỉnh. Hắn muốn nhất thống thiên hạ nhất định cũng có khó khăn. Có Phật tổ hay không có Phật tổ vậy lao lường ốc? Chương 770, Phu Quân, Để thiếp thân hầu hạ người, 1. a nghe được câu này, mọi người chung quanh đều cảm thấy bối rối Bọn họ dùng một loại ánh mắt không thể nói được gì nhìn Âu Dương. Người, người thật buồn ôn. Yên hồng dậm chân nhìn Âu Dương nói. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới Âu Dương sẽ nói như thế. Âu Dương căn bản giống như không nghe thấy những lời của bọn họ. Dẫn theo sở yên nhiên đi vào trong một gian phòng, sau đó đóng chặt cửa lại. Thật buồn ôn. Yên hồng tức giận đứng ngoài dầm chân. Chuyện nàng thích lâu dương, đến quỷ cũng nhìn ra được. Hi hi, mội tử, đừng quá thương tâm. Đàn ông bình thường có ai không tam thê tứ thiếp. Trước đây có một tên đàn ông còn cưới tới 3.000 vợ. Mạnh cương cười nói ra một câu như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Ta nói thẳng. Sở yên nhiên kia có khuôn mặt đẹp như vậy. Một nam nhân làm sao chịu nổi? Người hỏi lão lửa ngốc một chút xem. Nếu như sở yên nhiên nói với hắn như thế, hắn có thể chịu được không? Không ngờ một tùng lại kéo mê đồ hòa thượng vào. Nhưng lần này mê đồ hòa thượng không cãi lại. Hắn chỉ nhịp một tiếng A-di-đà-phật tiếp theo nhắm mắt ngồi lần Phật Châu. Tuy nhiên hắn làm như vậy ngược lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Thánh nữ của yêu tộc không chỉ cao quý. Hơn nữa ngôi đời thánh nữ còn có khuôn mặt đẹp khuynh thành. Sở yên nhiên tất nhiên chính là như vậy. Âu Dương có thể có được thê thiếp như vậy, cũng coi như là một may mắn rồi. Lần này đến lượt tháp khắc mở miệng nói. Nhưng trong mắt tháp khắc có mấy phần bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, mỹ nữ như vậy lại bị Âu Dương chiếm lấy. Bất kỳ ai trong số bọn họ cũng cảm thấy mất hứng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Có thể các ngươi đều hiểu lầm Âu Dương. Cốc thanh vũ đông nhiên mở miệng. Lúc này hắn đang ngồi ở trước bàn. Trên bàn 77, tám đổ vật kỳ quái. Hắn vừa lấy ra vừa nói. Chuyện thứ kiêu cung ở bên cạnh vệ thi người trong thiên hạ ai cũng biết. Có thể thấy được vệ thi trong mắt Âu Dương tất nhiên là bất phạm. Bằng không thánh cung như thứ kiêu cung sao có khả năng đi theo nàng. Mà chuyện mộ của tiễn thần tại Lạc Mai Trấn cũng bị người đào lên. Nghe đồn một nữ tử đã ở bên cạnh Âu Dương suốt 40 năm. Nữ tử đó chính là Lý Huển như cung chủ Hàn băng Năm đó Lý huyển như là một tiên tôn. Trong 40 năm ở cùng một chỗ còn không có chuyện gì phát sinh. Các ngươi vẫn cảm thấy Âu Dương là một quỷ hào sắc sao. Quả nhiên Quốc Thanh Vũ là người tin tức linh thông. Ngay cả những chuyện này đều tham dò được. Nói không chừng sở yên nhiên đẹp hơn vệ thi và Lý huyển như thì sao. Mộc Tùng chẳng biết xấu hổ nói. Tuy nhìn hắn như vậy, nhưng quỷ cũng biết hắn nhất định là cao thủ trong đó. Đẹp. Tiên giới có nữ tử nào không đẹp? Sở yên nhiên trong lòng người và ta đẹp là bởi vì sở yên nhiên có thực lực kinh người, tạo thành ảnh hưởng đối với khí chất kia. Hai người vệ thi và lý huyển như có thực lực tuyệt đối không kém sở yên nhiên. Cho dù dung mạo có chút chênh lệch, nhưng tất nhiên sẽ không quá lớn. Cho nên ta suy đoán Âu Dương nhất định có chuyện gì còn muốn hỏi sở yên nhiên. Đúng như vậy. Ở bên trong, sở yên nhiên đang ngựa ngùng cởi áo khoác. trong chốc lát Toàn thân trắng muốt hoàn toàn lộ ra trước mặt Âu Dương. Cho dù là với định lực của Âu Dương giờ phút này cũng có chút thần hồn điên đạo. Khi Sở Yên Nhiên đi lên phía trước cởi áo của Âu Dương, Âu Dương lại lấy áo khoác sau lưng mình tròn lên người Sở Yên Nhiên nói. Không cần, ngươi là người thông minh. Hả? Sở Yên Nhiên nhìn Âu Dương. Thật ra vừa nãy nàng đã dùng mê hồn thuật với Âu Dương. Mê hồn thuật này đối với Âu Dương không có thương tổn gì quá lớn. Tuy nhiên nàng muốn để Âu Dương và nàng gạo sống nấu thành cơm chín. Sau đó sở yên nhiên liền có thể có cơ hội kéo Âu Dương vào trong yêu tộc. Nhưng bây giờ xem ra, Âu Dương căn bản không bị ảnh hưởng trước mê hồn thuật của nàng. Có phải yêu tổ sai người tới đây? Trên mặt Âu Dương hiện lên một nụ cười khẩy. Âu Dương là nam nhân. Nhưng nam nhân cũng không đến nỗi bởi vì một yêu nữ như vậy mà làm trái với ý muốn của mình. Quan tâm chiến ý quả nhiên không giống người thường. Không trách được năm đó cô cô chết toàn chết ủng. Sở yên nhiên ngồi xuống bên giường. Nàng cũng không để ý mình đang trong tình trạng lộ nửa thân thể. Bởi vì thời điểm nàng hạ tình cổ với Âu Dương, trên thực tế bản thân nàng cũng chẳng khác gì đã trúng tình cổ. Sở yên nhiên nói thật với Âu Dương, cũng là nói với chính mình. Cho nên trên căn bản nàng đã nhận định mình là người của nam nhân này. chương 771, Phu Quân, Để thiếp thân hầu hạ người, 2. Cô cô, Âu Dương thoáng nhìn về phía Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nói không sai. Quan tâm chiến ý này quá cường đại. Ngay cả mộ của yêu tổ cũng không ràng buộc được quan tâm chiến ý tuy quan tâm chiến ý không có lực chiến đấu, nhưng lại có thể nhìn thấu tất cả. Đó là thánh nữ đời trước. Cô cô là thánh nữ mạnh nhất yêu tộc từ xưa tới nay. Thực lực đó không hề thua kém với yêu tổ đời trước. Năm đó cô cô rất thích yêu tổ, nhưng yêu tổ vốn là người vô tình. Trước sau không chịu tiếp nhận cô cô. Cuối cùng không ngờ hắn lại phái cô cô đi mê hoặc chiến vương. Cô cô căn bản không tình nguyện, nhưng yêu tổ đáp ứng nàng, nếu như lần này cô cô có thể thành công, khi cô cơ trở về hắn liền để cô cô làm yêu hầu. Sở yên nhiên nói xong, vành mắt thậm chí có chút đỏ. Âu Dương ở bên cạnh bên giường lấy một cái khăn tay đưa đến trước mặt sở yên nhiên. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng cô cô gặp yêu tổ. Trước khi đi, Cô, cô đã nói với yêu tổ, người nhất định sẽ hối hận. Bởi vì cô cô biết quan tâm chiến ý lợi hại đến mức nào. Nhưng vì hắn, cô cô vẫn bước lên con đường kia. Cô cô một mình tiến vào chiến tộc. Trên đường đi cô cô đã mê hoặc tất cả những nam tử đã nhìn thấy cô cô. Cuối cùng nhìn cô cô gặp được chiến vương, cô cô muốn dùng mê hồn thuật để mê hoặc chiến vương. Nhưng đáng tiếc cô cô đã thất bại. Mê hồn thuật của cô cô hoàn toàn không có tác dụng đối với chiến vương. Chiến vương bắt được cô cô, nhưng hắn không giết chết cô cô, mà nói cho cô cô biết, sau khi cô cô chết nam nhân kia sẽ tỉnh ngộ. Nhưng hắn không cho nam nhân kia có cơ hội tỉnh ngộ. Hắn dùng một loại bí thuật thần kỳ đưa cô cô đến một thế giới mà yêu tổ vĩnh viễn cũng không tìm được. Sau đó khi yêu tổ biết được tin tức của cô cô, hắn mới hiểu được hóa ra mất đi lại đau lòng như vậy. Một mình yêu tổ bước vào lãnh địa của chiến tộc, yêu cầu chiến vương phải trả cô cô. Nhưng chiến vương lại nói cho hắn biết, hắn đã đưa cô cô đến 3.000 năm sau. Yêu tổ lại không có khả năng sống tới 3.000 năm tuổi. Bởi vì thời điểm này thời đại lớn đã sắp kết thúc. Trí cao vô thượng cuối cùng sắp sinh ra. Bất luận yêu tổ thành hay bại, cuối cùng hắn đều phải chết. Sau đó nam nhân này hùng bá thiên hạ chết cũng không nhắc tới tên cô cô nữa. Nhưng ta biết, trong tim của hắn vẫn không quên cô cô. Nói những điều này là có ý gì? Âu Dương ngồi ở chỗ đó nói. Nói thật Sở Yên Nhiên giảng giải không phải rất êm hai, nhưng Âu Dương lại có thể hiểu rõ một vài chuyện trong đó. Phù phù. Đồng nhiên, Sở Yên Nhiên quỳ xuống trước trước mặt Âu Dương nói. Chiến vương đưa cô cô đến một thời không dị thường. Nơi đó mãi mãi nhanh hơn nơi này 3.000 năm. Yên Nhiên là do một tay cô cô nuôi lớn. Yên Nhiên biết. Chiến bương không thể nào bởi vì yên nhiên mà thay đổi tâm ý nhưng chiến Vương lại có thể vì người mà từ bỏ giam cầm cô cô. Trước lúc cô cô đi đã nói với yên nhiên biết, lúc cô cô còn sống không thể ở chung một chỗ với cô cô. Cô cô mong muốn sau khi chết có thể được chôn cùng yêu tổ. Yên nhiên bàn cầu phu quân. Nếu như phu quân mở miệng, chiến Vương nhất định sẽ tìm cô cô trở về. Đến lúc đó cô cô có thể được đưa vào trong mộ của yêu tổ. Nếu như phu quân đáp ứng chuyện này, mặc dù yên nhiên phải phản lại yêu tộc cũng thể sống chết đi theo phu quân. Thời điểm sở yên nhiên nói những lời này, quan tâm chiến ý của Âu Dương trước sau đều nhìn nàng. Nàng không hề nói dối, nếu không sẽ không dám nói ra chuyện phản lại yêu tộc. Nhìn nữ tử ngồi bên cạnh mình, Âu Dương không thể tưởng tượng được, nữ tử này lại giấu kin tâm tư như vậy. Ngay cả yêu tổ cũng bị nàng lửa gạn. Bạch tinh chính là yêu tổ chuyển thế. Tại sao ngươi không để cô câu ngươi sống cùng với yêu hiện tại? Âu Dương có chút không hiểu. Không, hắn không phải là yêu tổ chuyển thế. Chí ít thế hệ này không phải, bởi vì yêu tổ đời trước đã tự sát. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên nói ra bí ẩn như vậy. Tự sát? Vương giả tự sát? Âu Dương có chút không tin nhìn Sở Yên Nhiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đúng. Khi chiến bương đưa cô cô đến một thời không vĩnh viễn nhanh hơn hiện tại 3.000 năm, sau đó chiến tộc bị thiên thu, thời đại lớn sắp kết thúc. Yêu tổ biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Thời khác cuối cùng hắn đã phong ấn linh hồn của mình trong hồng thạch, đồng thời cũng đã báo cho yên nhiên được biết. Hắn làm như vậy, một khi linh hồn lại bị kích hoạt sẽ có ngàn năm tuổi thọ. Mà lần này mộ của yêu tổ mở ra, yêu tổ đã sống lại. Tuy rằng Bạch Tinh nhận được lực lượng của Yêu Tổ nhưng không phải là Yêu Tổ. Yêu Tổ không muốn bước ra khỏi nghĩa địa một bước, bởi vì đến lúc này hắn vẫn không tha thứ cho hành động của mình lúc trước. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ chết. Lần này yên nhiên đi ra tuy rằng ngoài mặt là trợ giúp Yêu Tổ mới theo dõi phu quân lôi kéo phu quân. Trên thực tế ta muốn thành toàn cho hai người có tình này. Ngàn năm. Chỉ có ngàn năm sao. Âu Dương nghe được điều này. Liền cảm giác trong đầu mình mơ mơ hồ hồ giống như có vật gì bị kích hoạt. Nhưng khi Âu Dương suy ngẫm những thứ này lại biến mất. Lẽ nào phu quân không muốn thành toàn cho hai người có tình này sao? Thật ra, chỉ cần phu quân mở miệng, chiến vương nhất định sẽ ra tay. Nếu vậy hai người có tình bị chia liệm ngàn vạn năm kia lại có thể đoàn tụ với nhau. Đây là thiên đại ân ước. Sở yên nhiên vẫn muốn cố gắng. Cho tới bây giờ chiến vương vẫn là một người không chịu túi đầu làm bất kỳ chuyện gì. Cho dù chiến tộc bị tàn sát gần như không còn, cho dù đưa hắn đến núi đao biển lửa, hắn sẽ không nhường bất kỳ ai. Có thể nói, cứu cô cô của sở yên nhiên chỉ có một người. Đó chính là Âu Dương. Chiến vương hứa cho Âu Dương vị trí tịnh kiên vương. Nếu như Âu Dương tự thân tới chiến tộc, yêu cầu chiến vương phóng thích cô cô, Như vậy cho dù chiến vương không vui cuối cùng cũng nhất định phải đồng ý có thể nói Âu Dương là cứu tinh duy nhất, cũng là hy vọng duy nhất của Sở Yên Nhiên. Nghe Sở Yên Nhiên nói vậy, nói thật Âu Dương có chút cảm động. Nhưng cảm động và hỗ trợ là hai việc khác nhau. Nếu như muốn giúp Sở Yên Nhiên, vậy tương đương với nói sau này mình phải liên kết với chiến tộc. Muốn chiến vương hỗ trợ thả cô cô Sở Yên Nhiên là chuyện dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần mình mở miệng, Âu Dương nghĩ. Tất nhiên chiến vương sẽ đồng ý nhưng chỉ sợ mình thật sự phải làm tịnh kiên vương chết thật kia. Ta có lý do gì phải giúp ngươi? Âu Dương nhìn sợ yên nhiên, trong mắt không mang theo chút cảm xúc nào. Âu Dương nói vậy cũng không sai. Nơi này là tiên giới. Âu Dương không phải là người hào sắc, chung Quy không thể nào bởi vì ngươi lộ thân hình một hai lần hoặc là ngủ cùng ta một đêm mà phải đùa với tương lai của chính mình được. chương 772, Quỷ Tộc, Trung Dung Chi Đạo một Nếu như phu quân chịu giúp tiên nhiên, tiên nhiên nguyện sẽ phản lại yêu tộc, cả cuộc đời này hầu hạ phu quân. Sở yên nhiên đỏ mặt. Thật ra đối với nàng mà nói, khả năng này đã lợi thế lớn nhất của nàng. Không sai, lợi thế lớn nhất của sở yên nhiên chính là bản thân nàng. Ta cần sao? Âu Dương nói xong liền đứng dậy đi tới bên cạnh bàn rót cho mình một chén trà lạnh nói. Thời đại lớn sắp xảy ra. Ta cũng không muốn có quan hệ với bất kỳ phe nào. Ta chỉ muốn làm một chiếc thuyền con trong thời đại lớn này. Mặc dù sóng lớn mãnh liệt, ta cũng có thể theo gió vượt sóng. Âu Dương đã sớm nghĩ tới, gia nhập bên kia sẽ có vấn đề. Không sai, một mình đơn độc rất dễ dàng bị chủng tộc trên ép. Nhưng sau khi gia nhập một phương lại càng thảm hại hơn. Âu Dương không phải không có não. Âu Dương đã suy nghĩ rất kỹ càng. Nếu như mình gia nhập chiến tộc, Đầu tiên phải đối mặt với việc ông trời chết tiệt kia có thể diệt hắn bất cứ lúc nào. Âu Dương không muốn trở thành một thành viên bị ném vào góc nào đó của núi Thây, biển máu kia. Hơn nữa quan hệ giữa chiến tộc với những tộc khác trước sau đều không tốt. Thời điểm thời đại lớn xuất hiện, chỉ sợ khắp nơi đều sẽ khai chiến với chiến tộc. Đến lúc đó mình thân là tỉnh Kiên Vương sẽ phải đi chinh chiến bốn phương. Như vậy thực sự quá mức nguy hiểm. Đây không phải là chân linh giới. Đây không phải là thế giới một mình có thể vô địch thiên hạ. Ở chỗ này nếu như mình không cẩn thận bị hai vương giả mai phục bắt được, vậy chỉ có một kết cục chính là chắc chắn phải chết. Mặc dù chỉ có một mình sẽ bị chén ép, nhưng đồng thời, mình mình nếu ngươi có thực lực đủ cường đại, sẽ xuất hiện tình trạng giống như quỷ tộc. Ban đầu Âu Dương đã từng nghĩ tới chuyện nương nhờ vào một phương. Nhưng sau khi nghe sự tình của quỷ tộc, Âu Dương cảm thấy so với nương nhờ vào một phương không bằng mình nước chạy bèo trôi. Quỷ tộc cường đại sao? Không cường đại. Nhưng thực lực của quỷ vương rất cường đại. Theo Âu Dương thấy, nói quỷ vương nhát gan sợ phiền phức, không bằng nói quỷ vương là một người thông minh. Quỷ vương luân hồi nhiều lần như vậy, từ đầu đến cuối đều không ra tay. Có lẽ hắn hiểu rõ thời đại quỷ tộc vẫn chưa xuất hiện. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một thời đại thuộc về quỷ tộc xuất hiện. Mà đến lúc đó, Chỉ sợ sẽ là thời điểm quỷ tộc hoàn toàn lật đổ tất cả. Âu Dương biết, thời đại lớn này không phải là thời đại của mình. Cùng đi theo chiến tộc lặn lộn, cuối cùng sẽ bị trời tiêu diệt. Âu Dương thả rằng như sở Yên nhiên, tìm một chỗ giấy kín chính mình, sau đó chờ đợi thời đại lớn kế tiếp xuất hiện. Phụ quân. Sở yên nhiên kêu lên một tiếng, sau đó quỷ xuống trước mặt Âu Dương. Có thể thấy được nàng tuyệt đối không phải đang giả vờ, mà là chân tâm thật ý. Phú quân, cả cuộc đời này yên nhiên không có đòi hỏi gì. Cái gì là vinh hoa phú quý, cái gì là quyền lợi vô địch. Thậm chí chí cao vô thượng đối với yên nhiên mà nói đều giống như phủ vân nơi chân trời. Cả cuộc đời này yên nhiên chỉ hy vọng có thể khiến hai người có tình mà số khổ kia có thể ở chung một chỗ. Sở yên nhiên nói, nước mắt đã rơi xuống. Đã sai chính là đã sai. Âu Dương đứng dậy. Hắn lấy áo trẳng của mình đang khoát trên ngở gì sở yên nhiên xuống, sau đó mở cửa phòng đi ra khỏi gian phòng. Chỉ còn lại một mình sở yên nhiên có quắc ngồi tại chỗ lặng lẽ rơi lệ. Đã sai chính là đã sai. Sở yên nhiên lặp lại câu nói của Âu Dương. Thật ra Âu Dương nói không sai. Năm đó yêu tổ thật sự đã sai. Hơn nữa còn là sai hoàn toàn triệt để Hắn tự tay đưa người yêu vào trong ma quật. Chờ sau khi người yêu mất đi hắn mới biết được cái gì gọi là quý trọng. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Thời điểm ngươi hiểu rõ, nàng liền có thể trở về sao? Trong lòng ngươi không phải cũng cất giấu một phần tình cảm mà chính ngươi cũng không muốn đối mặt đó sao? Thâm tư sở yên nhiên tinh tế tới mức nào? Mặc dù ngay cả bản thân Âu Dương cũng tính lựa chọn quên lãng một vài thứ, nhưng sở yên nhiên phát hiện khi mình nói cho Âu Dương nghe về chuyện của cô cô. Trong ánh mắt Âu Dương rõ ràng xuất hiện một loại hào quang cổ quái. Sở yên nhiên biết, trong lòng nam nhân này hẳn cũng tồn tại vết thương tương tự. Đứng ở đầu thuyền, trong mắt Âu Dương mang theo vài phần mơ hồ. Vừa nãy trong nháy mắt hắn đã nhớ ra rất nhiều rất nhiều thứ. Bản thân canh giữ lạc mai chấn. Nữ tử ở mai hải chi trung đợi chờ mình. Hôn lễ tại Hàn Băng Cung. Hiện tại Âu Dương tạm thời không muốn đối mặt với những thứ này. Chỉ ít hiện tại hắn còn chưa biết phải đối mặt thế nào. Chắc nửa đêm hôm nay là có thể đến đảo quỷ tộc. Quỷ tộc này cũng thật thích chơi đùa, thích hủ dọa tiểu hài tử. Lại còn đến lúc nửa đêm. Mạnh cường không biết lấy được từ chỗ nào một bầu rượu. Lúc này hắn đang cầm bầu rượu đi tới bên cạnh Âu Dương, dơ bầu rượu về phía Âu Dương. Sau khi thấy Âu Dương lắc đầu hắn tiếp tục mở ra uống. Buổi tối, năng lực của quỷ tộc mạnh hơn ban ngày rất nhiều. Nghe đồn, nếu như có một ngày thế giới này lại tối tăm, đó chính là thời điểm quỷ tộc thống trị thế giới này. Sở Yên Nhiên đã mặc xong quần áo từ bên trong đi ra. Hắc! Đệ mội nhanh như vậy đã thức dậy sao? Âu Dương láo đệ ngươi. Mạnh cường nói chuyện thật sự không biết giữ mồm giữ miệng. Vào lúc này nói như thế, cho dù ra mặt Âu Dương có dày cũng nhìn không được đỏ hưởng. Mặt Sở Yên Nhiên thực sự đã biến thành quả hồng. A-di đạp Phật. Lao nạp từng nói, Âu Dương thí chủ không phải là người hào sắc. Mê đồ hòa thượng cũng từ bên cạnh đi ra. Hắn không treo đùa Âu Dương. Với sự đa mưu túc trí của hắn, hắn biết vừa nãy Âu Dương dẫn sở yên nhiên đi vào phòng hẳn có điều gì đó muốn nói riêng. Tuyệt đối không phải xấu xa như bọn họ đã từng nghĩ. Ừ, Hồ Ly Tinh không thực hiện được ý định hẳn là rất thất vọng. Yên Hồng cũng chạy ra. Đừng nói nhảm. Thánh nữ trong yêu tộc chỉ đứng sau yêu tổ, sao có thể so sánh với hồ ly cấp thấp được. Cho dù là cường giả cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết của yêu tộc thấy yên nhiên cô nương cũng phải tỏ ra tôn kính. Cốc thanh vũ dường như hiểu khá rõ chuyện trong yêu tộc. Địa vị của bộ tộc thánh ký trong yêu tộc không giống người thường. Sao có thể so sánh với hồ ly cấp thấp như vậy được. Tháp khác cũng mở miệng nói. Hắn có một nửa huyết thống mang tộc, cũng được xem là nửa yêu tộc. Tuy nhiên địa vị của man tộc tại yêu tộc rất thấp. Nếu như không phải ở chỗ này mà ở trong lánh địa yêu tộc, chắc hẳn hắn thậm chí không có tư cách liếc mắt nhìn sở yên nhiên. Đừng nói là yêu tộc, cho dù là nhân tộc chúng ta cũng phân chia cao thấp quý tiện khác nhau. Mục Tùng cũng ôm một bầu rượu. Rõ ràng hắn rất khó chịu về sự phân chia cao thấp quý tiện này. Thời đại lớn xuất hiện. Hắn vốn là một tiên đế có thể rất phong quang tại tiên giới. chương 773 quỷ tộc Trung dung chi đạo, hai. Nhưng hiện tại hắn chẳng là cái tha gì. Hiện tại không dám nói là tiên đế nhiều như chó tiên tôn đầy đường đi, nhưng cũng không kém vậy là mấy Sau khi cường giả cấp vương giả hiện thế, cho dù là ba thánh nhân cũng không là gì, nói gì tới một tiên đế như hắn. Ở thời đại này, muốn phong quang, chỉ sợ hoặc là có thực lực nghịch thiên giống như Âu Dương, hoặc là có xuất thân cực kỳ cao quý như sở yên nhiên. Thật ra tất cả mọi người đều xem thường Sở Yên Nhiên. Thực lực của Sở Yên Nhiên tuyệt đối không kém. Thực lực của vệ thi thì sao? Thực lực của vệ thi đã sớm đứng trên đỉnh núi Tiên Tôn. Sở Yên Nhiên so với vệ thi còn mạnh hơn một chút. Tuy rằng nàng không có cách nào so sánh với những vương giả kia, nhưng tuyệt đối không kém với diệp lao năm đó. Nhưng bởi vì Sở Yên Nhiên không thích tu luyện viễn cổ, bằng không nàng ngủ say trong mộ của yêu tổ say nhiều năm như vậy. Chỉ cần bỏ ra một phần m10 thời gian để tu luyện, sở yên nhiên cũng tuyệt đối không kém cô cô trong miệng nàng làm ấy. Bây giờ chúng ta thảo luận chuyện yêu tộc thật không có ý nghĩa. Các người có tâm tư như vậy, không bằng suy nghĩ một lát nữa gặp quỷ vương thì nói cái gì đi. Âu Dương ngồi ở trên mũi thuyền, gió biển thổi vào mặt, nhìn mặt thời dần dần hạ xuống phía tây. Nói cái gì? Trực tiếp nói cho hắn biết không muốn chết thì thành thật đưa chúng ta ra ngoài. Mạnh Cường cực kỳ hung hăng càng quái. Câu nói này của hắn khiến Sở Yên Nhiên đứng bên cạnh lập tức bật cười. "Anh thế nào? Có vấn đề sao?" Mộc Tùng thực sự không rõ. Suy nghĩ của hắn giống hệt với Mạnh Cường. Nếu tên quỷ vương kia nhát gan như vậy, cứ thẳng thắn mà hù dọa, càng hung hăng càng quấy càng tốt. Như vậy không phải hắn sẽ càng sợ sẽ sao? Nhưng đúng là như vậy sao? Âu Dương lắc đầu. Nếu quả thật Âu Dương nói như thế, Âu Dương xin thề, cho dù quỷ vương nhát gan hơn nữa cũng nhất định sẽ làm thịt bọn họ. Tuy mình đạt được phương pháp thánh chiến có tiềm lực vô cùng, nhưng bây giờ muốn đối kháng với những vương giả kia, thực sự vẫn kém qua xa. Quỷ vương này chính là một gia hỏa mà vương giả của những tộc khác đều không muốn trêu trọng. Bây giờ đi tới hung hang cản quái với hắn không phải sẽ chết rất thê thảm sao. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh cường đột nhiên cảm giác mình nghĩ quá đơn giản. Đúng vậy. Âu Dương và Sở Yên Nhiên có thân phận đặc biệt. Quỷ vương không dám dễ dàng động tới bọn họ. Nhưng đám người bọn mình nói trắng ra chính là bia đỡ đạn Nếu như quỷ vương giận dữ làm thịt tất cả bọn họ, vậy chẳng phải bọn họ chết một cách vô ích sao? Nếu bọn họ được gọi là quỷ tộc, ai biết bọn họ có phải có thực lực gần giống vũ tổ hay không? Sau khi chết còn đùa linh hồn của ngươi tới lúc tan ra, nghĩ tới những điều này, Mạnh Cường không nhịn được liền dùng mình một cái. Nếu như bị người đùa như vậy, thực sự quá ghê giợn. Thật ra quỷ tộc tu luyện gần giống với vũ tổ. Chỉ có điều vu tổ chỉ quỷ dị, nhưng quỷ tộc lại ác độc. vu tổ có rất nhiều chiêu số khiến người không tưởng tượng nổi. Nhưng quỷ tộc lại có những thứ này người có thể thấy được, thậm chí có lúc bọn họ sẽ làm người trong lúc sợ hãi mà tự mình giết chết mình. Sợ yên nhiên không nói đùa. Nếu quỷ tộc nếu dám xưng là một chủng tộc, sao có thể đơn giản như vậy được? Hơn nữa thân thể mỗi người trong quỷ tộc đều cường đại hơn người của vu tộc rất nhiều. Ngay cả thần binh lợi khí cũng khó có thể phá hoại được thân thể của mỗi người bọn họ. Lực lượng vô cùng lớn lại phối hợp với quỷ thuật tác độc, bọn họ chính là ma la trong đêm tối. Sở yên nhiên nói hết những chuyện mình biết được liên quan với quỷ tộc nói cho mọi người nghe. Không biết những người này nghe xong có phải vẫn không để ý như lúc trước hay không? Không phải đâu. Nói như vậy quỷ tộc còn mạnh hơn so với vu tộc sao? Mạnh cường có chút không tin hỏi. Người nói không sai. Người chưa từng tiếp xúc với người của quỷ tộc luôn cảm thấy quỷ tộc rất yếu. Nhưng chủng tộc thực sự lớn đều biết, quỷ tộc không dễ chọc. Thân thể lực chiến đấu của quỷ tộc không kém hơn chiến tộc. Tuy nhiên đối mặt với phương pháp thánh chiến của chiến tộc, bọn họ chỉ có thể nuốt hận. Quỷ thuật của quỷ tộc tuyệt đối không kém hơn vũ thuật của vu tộc. Chỉ có điều lực sát thương của bỏ họ kém hơn vu tộc một chút. Nói trắng ra, quỷ tộc là một chủng tộc cái cái gì có, nhờ hẹn nghỉ cái gì cũng không được. Sở yên nhiên lắp đầu. Thật ra từ xưa đến nay, quỷ tộc bảy lần luân hồi mỗi lần đều không có tiếng tăm gì. Các ngươi không cảm thấy cổ quái sao. Âu Dương ngồi ở mũi thuyền nhìn ra phía xa. Lúc này con mắt của hắn đã có thể nhìn hòn đảo cách đó rất xa. Khói đen lượn lờ phía trên hòn đảo. Cho dù là ánh trời chiều cũng không thể dọi sáng hòn đảo. Nhìn qua hòn đảo này quỷ dị và đáng sợ không nói lên lời. Làm sao? Sở yên nhiên đi tới phía sau Âu Dương. Nàng giống như một con mèo nhỏ rất nghe lời. Tuy nàng đã bị Âu Dương từ chối, nhưng từ đầu đến cuối sở yên nhiên vẫn không có từ bỏ ý định. Nàng tin chắc, chỉ cần mình làm tốt mọi việc, một ngày nào đó nàng có thể khiến nam nhân trước mắt động tâm, khiến nam nhân này càm tâm tình nguyện đi giúp mình. Các người có cảm thấy người của quỷ tộc có thể theo dõi quỷ thuyền này không? Đã có người theo dõi, như vậy hẳn người của quỷ tộc có thể hiểu rất rõ về thân phận của chúng ta. Trong tình huống như vậy quỷ tộc vẫn có thể đưa chúng ta tới đảo quỷ tộc. Các ngươi nói vậy là có ý gì? Âu Dương đảo mắt nhìn qua những người đang ở đây. Sau khi hắn mở miệng nói ra những điều này, những người ở đây đều có chút biến sắc. Phu quân nói quỷ tộc căn bản không để ý tới thân phận của chúng ta sao? Sở yên nhiên có chút thận trọng nói. Đây là một khả năng. Còn có một khả năng chính là bọn họ có chuyện cần nhờ tới chúng ta. Âu Dương lạnh lùng nhìn về phía xa. Cũng không biết tại sao, Âu Dương cảm thấy nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Nhưng Âu Dương lại không rõ, từ khi tấm màn của thời đại lớn màn được kéo lên, dường như tất cả chuyện không ít thì nhiều đều liên quan đến mình. Phương pháp thanh chiến, ma vương huyết chiến, yêu tổ sống lại. Bây giờ lại đụng tới quỷ thuyền của quỷ tộc. Tại sao mỗi sự kiện đều giống như đã được sắp xếp vậy? dường như mình là tâm điểm của tất cả những điều này. Lẽ nào bị người tính kế? Âu Dương suy nghĩ như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Tính kế với mình sao? Được rồi, Âu Dương không cho là tính kế với mình có gì khó. Nhưng tính kế với mình đồng thời có thể liên lụy đến bốn chủng tộc khác như vậy có chút khó tin. Chiến tộc khí phách không người định nổi. Ma vương hùng phong chấn động thiên địa, yêu tổ sống lại càng dẫn động thiên hạ. Bây giờ quỷ tộc cũng đụng tới. Rốt cuộc tất cả những thứ này là thế nào? Hoặc là nói mình rốt cuộc đụng phải cái gì đây? chương 774, Phật Cản giết Phật, Thần Ngăn giết Thần. Đừng quan tâm tới những điều đó. Hiện tại chúng ta đã tiến vào phạm vi của đảo quỷ tộc. Hiện tại cho dù Âu Dương dùng quan tâm chiến ý mở đường cũng rất khó có thể rời khỏi đây. Sau khi chạy đi sẽ lại ảo não bị bị quỷ vương bắt về. Như vậy không bằng trực tiếp gặp quỷ vương xem rốt cuộc hắn tính làm gì. Tháp khắc viện tay vào thuyền nói. Thời điểm mọi người đang suy đoán tất cả những điều này, trên một khối đá ngầm bên trên đảo quỷ tộc, một nam tử đội mũ không ngờ lại đang câu cá. Xung quanh đảo quỷ tộc này đừng nói là cá, cho dù là yêu quái cũng không dám lại gần. Cho nên rất rõ ràng có thể thấy được nam tử này tuyệt đối không phải đang câu cá đơn giản như vậy. Hác ám, hác ám sắp xuất hiện. Lần này thời đại lớn thuộc về tất cả chủng tộc. Thời đại lớn lần này cũng là thời đại lớn mà quỷ tộc chúng ta thật sự đối mặt với thiên hạ Nam tử nói đến đây, hán tỏ ra cực kỳ hưng phấn thoáng nhìn về phía sương mù dày đặc ngoài xa tự đủ. Âu Dương. Thực sự là một cái tên không tồi. Không biết ngươi có bản lãnh tiến vào trung tâm quỷ đảo mở ra hác ám của thời đại này hay không? Quỷ thuyền chạy trong sương mù. Từng tiếng kêu gào cực kỳ thảm thiết từ phía xa truyền đến. Bây giờ đã gần đến nửa đêm. Những tiếng gào thét này đối với một người bình thường mà nói tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng trên quỷ thuyền này có vẻ như không có một người nào là người bình thường. Âu Dương đứng ở đầu thuyền, không để ý tới cảnh tượng vô số oan hồn đang trôi bồng bềnh bên cạnh mình. Con mắt của hắn đang nhìn chầm chằm vào nam tử đứng ở biên giới quỷ đảo biên giới phía xa. Tuy rằng những ác quỷ này cực kỳ buồn ôn, nhưng những ác quỷ này đối mặt với đám người Âu Dương nhiều nhất là hù dọa vài chút người. Nếu không tốt cuối cùng còn có thể bị những người này diệt. cút Cốc... Cốc thành Vũ bị những ác quỷ này đây phiên nhiễu, đến mức không chịu nổi Trong tay hắn đánh ra một pháp tướng. Tiếp theo liền nhìn thấy một vị đại pháp thân giống như ánh mặt trời soi sáng khắp quỷ thuyền. Đại pháp thân trực tiếp đánh tất cả ác quỷ tới gần quỷ thuyền thành từng mảnh Những ác quỷ khác ở xung quanh quỷ thuyền giống như hứng chịu một sự kinh hãi to lớn, vội vàng biến mất không còn lại một bóng hình. Mẹ kiếp, quỷ tộc có hiểu một chút đạo đái khách hay không vậy? Mạnh cường cũng sớm không chịu nổi. Bây giờ nhìn thấy quốc thanh vũ ra tay hắn vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Các vị, thật ngại quá. Ngay sau khi Mạnh cường vừa nói dứt lời, một thanh âm giống như tới từ địa ngục vang vọng xung quanh mọi người. Sau khi âm thanh này vừa xuất hiện, quỷ thuyền cũng dừng lại. Những tiếng gào thét xung quanh bọn họ cũng lập tức biến mất. chợt có một cánh cửa địa ngục lớn chợt hiện ra dưới chân bọn họ. Vô số quỷ binh quỷ tướng từ trong cánh cửa địa ngục đi ra xếp thành hàng dài. Đây là ý gì vậy? Đây vẫn là lần đầu tiên Mục Tùng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Điều này thật giống như là một loại triệu hoán pháp môn. Nhưng triệu hoán pháp môn này quá biến thái. Không ngờ lại mở ra cánh cửa địa ngục. Đây là cánh cửa địa ngục của quỷ vương. Không nên đụng vào những âm binh này. Bọn họ là những kẻ giết không chết. Nhìn thấy mạnh cường muốn ra tay, mê đồ hòa thượng vội vàng mở miệng. Sau đó mê đồ hòa thượng huy động cánh tay của mình. Bột một tiếng, chuỗi hạt tám viên xá lợi giống như đầu Phật trên cánh tay hắn lập tức rơi xuống xung quanh người mê đồ hòa thượng. Tám viên xá lợi vừa rơi xuống, một vị tượng Phật đã xuất hiện phía sau người mê đồ hòa thượng. Bức tượng Phật với dáng vẽ trang nghiêm. Trong miệng thốt dài những kinh văn khiến người ta khó có thể hiểu được. Mỗi lần bức tượng Phật thốt ra một chữ kinh văn, liền có một vị tượng Phật nhỏ nhỏ đứng ở trên thuyền. Đây là lần đầu tiên mê đồ hòa thượng dùng Phật Pháp mạnh như vậy. Đám người đứng xem đều giật mình không ngớt. Xem ra bản lĩnh của mê đồ hòa thượng không chỉ ăn thịt uống rượu đánh người. Thu vi Phật Pháp của hắn cũng không tầm thường. bát Phật xá lợi. Không ngờ Phật khí thượng cổ này lại nằm trong tay một tiểu hòa thượng như ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như là của Phật tổ các ngươi dùng bát Phật xá lợi này, bản tọa còn có chút kiến kỵ. Nhưng chỉ một tiểu tăng như ngươi dùng bát Phật xá lợi này, khó có thể triệu hồi được tám Phật trong đó, chứ đừng nói là chân thân của Phật tổ. Giọng nói kia không hề để ý tới sự tồn tại của tượng Phật. Cánh cửa địa ngục càng mở càng lớn. Những tiếng gào thét từ trong cánh cửa địa ngục truyền ra, một con yêu quái hoặc một con quỷ lại giãy giụa muốn leo ra. Đóng lại cho ta. Đồng nhiên, từ đầu thuyền có một tiếng giống lớn chuyển đến. Tiếp theo liền nhìn thấy một đạo hung quang phá tan thời không. Trong chốc lát, hung quang này tạo thành một ma la giống như tử thần. Bát tí ma la. Đây là do sát khí của Âu Dương tạo thành bát tí ma la. Trong chức mắt khi bát tí ma la vừa xuất hiện, tượng Phật do bát Phật xá lợi của mê đồ hòa thượng tạo thành liền nổ nát. Bát tí ma la chấn động thân thể. Tất cả tiểu tượng Phật do kinh văn tạo thành đều biến thành cho bụi phật chặn giết Phật, thần ngăn di thần. Âu Dương ra lệnh một tiếng, tám thanh đồ đao trong tay Bát Tี Ma La biến thành một thanh đồ đao khổng lồ. Đồ đao quay về phía yêu vật muốn leo ra khỏi cánh cửa địa ngục, chém xuống một cái. Một đao kia không có uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng một đao kia lại trực tiếp chém đứt yêu vật kia. Bên cạnh yêu vật, toàn bộ những âm binh đã leo lên quỷ thuyền đều bị hủy diệt. Sau khi đồ đao của Bát Tี Ma La đi qua, cánh cửa địa ngục đã bị chém thành từng mảnh. Sau khi cánh cửa địa ngục bị nghiền nát, tất cả cánh cửa địa ngục biến mất khỏi mắt mọi người. Quá! Quá chấn động! Điều này phải cần sát khí rất mạnh mới có thể tạo thành bát tí ma la sánh ngang với Minh thần như vậy. Mê đồ hòa thượng bồi rối Mặc dù mình không có cách nào hoàn toàn điều động bát Phật xá lợi, nhưng ngay cả một tượng Phật cũng đủ để trấn áp tâm binh. Bát tí ma la của Âu Dương thì hay rồi. Trực tiếp đánh nát tượng Phật của mình, còn một đao chém nát cánh cửa địa ngục. Chỉ sợ cho dù đem chân thân của Phật tổ xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ làm được như thế. Sau khi bát tí ma la chém nát tất cả những thứ này, liền quay về phía bầu trời dít đảo. Trong lúc nhất thời tất cả ác quỷ giống như đụng phải đối thủ đáng sợ nhất, tất cả đều trốn xuống đất biến mất không còn tâm hơi. Bát tí ma la không hề dừng lại, mà bay ra khỏi quỷ thuyền về phía quỷ đảo, muốn giết chết người trẻ tuổi đang đứng phía trên quỷ đảo. Ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Bát tí ma la, sứ giả địa ngục bát tí ma la rốt cuộc đã hiện thế. Quỷ tộc ta có hy vọng thống nhất thiên hạ rồi. Ha ha ha. Quỷ vương nhìn bát tí ma la bay tới giống như phát điên cười không ngừng. chương 775, trí cao vô thượng, một con đường chết, một gầm. Bát tí ma la gầm lên giận dữ. Đồ đao quay về phía quỷ vương điên cuồng chém giết xuống. Quỷ vương đống nhiên mở miệng lớn tới mức khó tin. Cắn nuốt bát tí ma là đang bày tới. Bát tí ma là đang khí thế hùng hổ không ngờ lại trực tiếp bị quỷ vương nuốt vào trong bụng. Cảnh tượng như vậy còn chấn động hơn cả cảnh bát tí ma là chém nát cánh cửa địa ngục lúc nãy. Tăng ất! Rốt cuộc hắn là quái vật gì vậy? Mạnh cường hoảng sợ nói. Cho dù hắn là tiên tôn cũng cảm thấy hoảng sợ. Bát tí ma là vừa nãy chính là do sát khí của Âu Dương ngưng tụi. Bát tí ma là cường đại như vậy muốn chém giết một tiên tôn như hắn thật dễ như chở bàn tay. Nhưng bát tí ma là như vậy lại bị quỷ vương nuốt vào bụng. Người nuốt được sao? Âu Dương không giống như những người khác. Hắn không cho rằng bát tí ma là thật sự đã bị nuốt mất. Chỉ thấy sau khi quỷ vương nuốt lấy bát tí ma là, đột nhiên tỏ ra rất khó chịu lay động thân thể một cái. Sau đó hắn phun bát tí ma là vừa nuốt vào, ra ngoài. Ngươi cho rằng đó chỉ là sứ giả địa ngục Bát Tí Ma là sao? Đó chính là Tu La Vương. Âu Dương hét lớn một tiếng. Tám cánh tay của Bát Tí Ma La bỗng nhiên hợp lại là một biến thành một Tu La. Toàn thân Tu La này tản ra huyết quang. Trong huyết quang thiếu đốt, một yêu kiếm với vô số yêu hồn cuốn vòng quanh đã xuất hiện trong tay Tu La Vương. Tu La Vương. Chơi không phụ quỷ tộc ra. Ngủ đông 7 lần, rốt cuộc đã chờ được phục hương tri tử của quỷ tộc tới. Âm một tiếng, quỷ vương quỷ trên mặt đất. Hắn quỷ lệ tất nhiên không phải là Âu Dương mà là trời cao hư vô mở mịt yê. Âu Dương không chê Tu La Vương thật ra rất vất vả. Dường như bất kỳ lúc nào Tu La Vương cũng có thể từ trên người hắn bay đi. Đây là sát khí xuất hiện từ những sinh linh đã bị Âu Dương tiêu điệt trong vô số năm qua. Tại sao Âu Dương không sợ leo lên quỷ đảo? Bởi vì Âu Dương biết, có Tu La Vương hộ thần. Cho dù quỷ vương muốn tính mạng của mình cũng không thể. Tu là vương. Không ngờ ngươi là phục hương chi tử của quỷ tộc. Sở yên nhiên chỉ một ngón tay và Âu Dương nói. Đây mới thực sự là quái vật. So với quỷ vương, đây mới là quái vật. Tu luyện phương pháp thánh chiến của chiến tộc. Chiến vương muốn chiêu hắn làm tịnh kiên vương. Yêu tổ bị uy hiếp. Tất cả yêu tộc đều thiếu nợ ân tình của Âu Dương. Bây giờ quái vật này còn là phục hương chi tử của quỷ tộc. Tương truyền thuyết, quỷ tộc chờ đợi chính là Phục Hưng Chi Tử. Một khi Phục Hưng Chi Tử xuất hiện, quỷ tộc liền dùng hắc ám thiêu đốt thế giới. Vào lúc đó, quỷ tộc sẽ thống nhất thiên hạ. Đó cũng chính là lúc quỷ tộc thành tiểu chí cao vô thượng. Phục Hưng Chi Tử chó má gì chứ? Âu Dương căn bản chưa từng nghe nói tới Phục Hưng Chi Tử. Năm đó còn có người gọi mình là Vạn Yêu Chi Tổ. Tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là một chuyện cười. Thật ra năm đó là do Diệp Lao phán đoán sai. Lúc trước Diệp Lao cho rằng yêu vật xuất ra trên người Âu Dương chính là biểu hiện của vạn yêu chi tổ. Nhưng Diệp Lao không biết thế giới này căn bản không có cái gì là vạn yêu chi tổ. Ma giới chính là ma giới. Luôn có một ngày mà vương muốn thức tỉnh. Cho nên vạn yêu chi tổ gì đó chỉ có một con đường chết. Nhưng Âu Dương lại nghe tin Diệp lão ngu ngốc chạy đến thế giới dị tộc xưng vương xưng bá. Cuối cùng Diệp Lão bị ngụy bỉnh dập thu thập đủ thảm. Sự thực chứng minh chân thân của vạn yêu chi tổ căn bản không phải là chân thân của yêu tổ gì đó, mà chính là Tu La Vương. Quỷ vương huy động cánh tay. Một cây cầu bạch cốt đột nhiên xuất hiện nối liền quỷ đảo và quỷ thuyền. Quỷ vương bước từng bước trên cầu bạch cốt này. Vô số bạch cốt vẫn đang phun trào. Dường như chúng nó muốn sống lại. Xem ra người ở chỗ này đều là ma đầu. Âu Dương chấn động thân thể. Một Tu La Vương nho nhỏ đã xuất hiện ở trên đầu Âu Dương. Âu Dương từ đầu thuyền đi lên cầu Bạch Cốt. Khi Âu Dương đặt chân lên cầu Bạch Cốt, dường như cầu Bạch Cốt e ngại Tu La Vương, cũng không hề có bất kỳ run rời nào. Sau mỗi bước chân của Quỷ Vương, Bạch Cốt phía sau hắn đều biến thành mỗi xương binh. Những xương binh này nhìn qua vô cùng yếu ớt. Nhưng không nên bị chúng lừa gạt. Mỗi xương binh này tuyệt đối có thể so sánh với yêu thú thượng cổ bởi vì chúng nó đều là xương cốt của trí cường giả các đời quỷ tộc. Sau khi chết, bọn họ cam tâm tình nguyện đưa linh hồn bám vào xương cốt trở thành thủ hạ trung thành nhất của quỷ vương. Chờ đợi tương lai sẽ có một ngày quỷ vương mang theo bọn họ chinh chiến thiên hạ. Cho dù đây là những di hài của trí cường giả, trước mặt Tu La Vương bọn họ cũng chỉ có thể nghiêm chỉnh chờ đợi. Rất nhanh, hai người quỷ vương và Âu Dương đã đi tới giữa cầu. Một cái bàn tròn bạch cốt. Hai chiếc ghế bạch cốt nhỏ đã xuất hiện ở giữa cầu. Quỷ vương quay về phía Âu Dương đưa tay làm tư thế mời. Sau đó hắn liền ngồi xuống một bên mỉm cười nhìn nhìn nam tử mặc áo tràng bằng ấm, bên trong là trường bảo nguyệt sắc. Ngươi không phải là loài người. Nhìn Âu Dương ngồi xuống, đây là câu nói đầu tiên của quỷ vương. Trên người của ngươi có quá nhiều văn khí, ngươi tiêu diệt quá nhiều sinh linh. Chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không thể nhớ hết. Hơn nữa mỗi sinh linh bị ngươi tiêu diệt đều không chạy trốn khỏi kết cục linh hồn tử vong. Sau khi linh hồn bọn họ tàn biến, vẫn có một tia linh hồn đoán hận trước sau vẫn quẩn quanh bên cạnh ngươi. tương lai ngươi sẽ rất thế thảm. Quỷ vương nhúc nhích cánh tay một chút. Trên bàn bạch cốt xuất hiện chén rượu và bầu rượu. Quỷ vương rót cho Âu Dương và mình rót hai chén rượu đỏ giống như máu. Tiếp đó nhìn Âu Dương nói. Thế thảm. tương lai của ta ở trong tay ta. Thế thảm hay không cũng là do ta quyết định. Âu Dương xưa nay không tin vào chuyện vận mệnh chó má gì đó. Nếu như có vận mệnh, vậy ngươi còn phấn đấu làm gì? Trực tiếp ở nhà chờ vận mệnh xuất hiện là được rồi. Ngươi không tin sao? Trên người ngươi có quá nhiều hoan hồn tụ tập. Ngươi không nhìn thấy những oan hồn này nhưng ta lại có thể nhìn thấy. Chúng nó cường đại đến mức ngay cả Tu La Vương cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế được. Nếu không phải ngươi tu quan tâm chiến y khiến thần trí của ngươi sáng tỏ, nếu không phải ngươi có hỏa diễm linh hồn ngăn cản tất cả, nếu không phải ngươi giết chóc vô tận khiến linh hồn run dậy, có lẽ ngươi đã chết từ lâu. Quỷ vương uống một hơi cạn sạch rượu trong chén nói. Người sống đều phải chết. Người chết có thể làm gì được ta? Nói ra ý định của ngươi đi. Âu Dương không hề có ý định rông dài với quỷ vương về tương lai của mình. Phúc Hưng Chi Tử Sự xuất hiện của ngươi đã tuyên bố quỷ tộc thức tỉnh. Quỷ tộc cần nó đã lâu. Thời đại lớn lần này chính là thời đại lớn của quỷ tộc. Ta biết ngươi không thể nào ở lại quỷ tộc. Hơn nữa ta cũng không dám giữ ngươi ở lại. Chúng ta làm một giao dịch được không? chương 776, trí cao vô thượng, một con đường chết, 2. Quỷ vương nhìn Âu Dương khẽ cười. Giao dịch. Ngươi có thứ khiến ta cảm thấy thỏa mãn sao? Âu Dương nở nụ cười khinh thường. Đừng xem đối mặt với hắn chính là vương giả. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Hắn có tu là vương trên người. Cho dù là quỷ vương cũng không có cách nào thương tổn tới hắn. Quỷ vương nở nụ cười. Hắn lấy từ trong ngực của mình ra một ngọc bội nhìn qua hết thảm hại. Chất ngọc của ngọc đội kia quá kém. Kém đến nỗi ra ngoài sạp hàng dùng 3 xu tiền có thể đổi lấy mấy cái như vậy. Nếu ném nó no xuống đất. Ngay cả tiểu hài nhìn thấy cũng không chắc sẽ nhặt lên, không chừng còn dâm lên nó. Tuy nhiên ngọc bội này không thể chỉ nhìn chất ngọc. Đây là ngọc Trấn hồn. Theo tu vi của ngươi tăng cao, ngươi sẽ càng ngày càng không có cách nào không chế được những oán linh này. Trung vi sẽ có lúc chúng nó cắn nuốt linh hồn của ngươi, cuối cùng tiêu diệt ngươi. Ngọc Trấn hồn này có thể bảo vệ linh hồn ngươi bất diệt trong 10 năm, giúp ngươi vượt qua được khoảng thời gian nguy nan, cho ngươi một cơ hội chuyển bại thành thắng. Quỷ vương nói có vẻ lưu luyến không rời. Âu Dương nhìn ngọc bội trong tay quỷ vương. Hắn liền nắm trong tay nói. Thành giao Được. Ta thích tính cách này của ngươi. Quỷ vương nở nụ cười. Thật ra ngọc trấn hồn này không chỉ đơn giản như lời quỷ vương đã nói. Công hiệu của ngọc trấn hồn này chính là bất luận lúc nào cũng có thể bảo đảm linh hồn ngươi bất diệt trong 10 năm. Cho dù Âu Dương bị ngàn vạn cường giả bao vây tấn công. Ngàn vạn cường giả đồng thời dùng pháp lực luyện hóa linh hồn Âu Dương, ngọc Trấn hồn vẫn có thể bảo đảm linh hồn của Âu Dương bất diệt 10 năm. Đây chắc chắn là bảo vật có thể phản kích lúc tiệt địa, địa, xoay chuyển càng khôn. Thậm chí tác dụng của bảo vật này còn hơn cả thánh binh thần khí. Thánh binh thần khí cường đại, nhưng chúng chỉ có thể trợ giúp ngươi chiến đấu không có cách nào bảo vệ tính mạng của ngươi. Ai đi đêm, không có lúc phải gặp ma quỷ. Mà lúc đó có lẽ thánh binh cũng không cứu nổi ngươi Nhưng Ngọc Trấn Hồn này lại có thể bảo vệ tính mạng của ngươi trong 10 năm, cho người ta một cơ hội phản kích lúc tuyệt địa. Thời đại lớn xuất hiện, có Ngọc Trấn Hồn này khác nào có thêm một mạng. Âu Dương cảm thấy cái này đáng để mình phiêu lưu. Trung tâm quỷ đảo chính là cửa lớn thông tới địa ngục. Ta hy vọng ngươi tiến vào trong địa ngục mở thế giới hát cám cho ta, khiến hát cám xuất hiện tại quỷ tộc. Quỷ vương bắt đầu nói yêu cầu của mình. Tiến vào địa ngục. Hành lang luân hồi sao. Tuy rằng vừa nãy Âu Dương còn chém nát cửa lớn địa ngục, nhưng hắn thật sự chưa từng nghe nói địa ngục có tồn tại. Hắn chỉ mới nghe nói về hành lang luân hồi. Địa ngục nối tiếp hành lang luân hồi. Tuy nhiên thiên hạ không có người nào có thể mở ra hành lang luân hồi. Ngay cả trí cao vô thượng cũng không làm được. Quỷ vương đống nhiên nói ra những lời ấy. Thời đại lớn lần trước, vào thời khắc cuối cùng thánh hiển nhân tộc Sa Lâm đã ngộ ra thiên cơ, đặt chân tới trí cao vô thượng. Hắn đi tới thế giới nào không ai được biết, cũng có người nói hắn đã chết. Tuy nhiên đây đều là cục diện mơ hồ. Nhưng có một vài điều ta có thể nói cho người biết. Hắn không mở được hành lang luân hồi. Bằng không hắn đã không chết. Quỷ vương nói như vậy. Người nói vậy là có ý gì? Nếu Sa Lâm đã là trí cao vô thượng, hắn làm sao chết được? Âu Dương thực sự cảm thấy khó hiểu. Trí cao vô thượng. Nếu như ta nói cho ngươi biết ta chỉ nhớ Sa Lâm đã chết, lại không nhớ rõ rốt cuộc Sa Lâm chết thế nào, thậm chí không nhớ rõ cuối cùng Sa Lâm làm thế nào trở thành trí cao vô thượng được. Cũng không nhớ thời đại lớn đã kết thúc thế nào. Ngươi có tin hay không? Quỷ vương bỗng nhiên nói ra điều khiến Âu Dương khó có thể lý giải được. Vậy là có ý gì? Âu Dương tiếp tục hỏi dò. Không biết. Không chỉ ta, chiến vương bị phong ấn sớm nhất. Hắn không có cơ hội chứng kiến trí cao vô thượng cuối cùng. Quỷ tộc không tham chiến, cho nên người cuối cùng biết nhiều nhất chính là ta. Thời điểm xa lâm thành tiểu chí cao vô thượng, mọi người dường như đã quên đi tất cả những thứ này. Sau đó bọn họ liền bị phong ấn. Xa sợ sẽ bị thiên đạo tìm, nên đã thuận theo tự mình phong ấn. Sau khi ta tỉnh lại đi hỏi do những gia hỏa đã nhận được truyền thừa, bọn họ lại không thể nhớ nổi cuối cùng thời đại lớn đã kết thúc thế nào. Ta đi hỏi giò chiến vương. Cuối cùng ta nhận được một kết quả đáng sợ. Ngươi có muốn nghe không? Quỷ vương nhìn Âu Dương. Chuyện này giống như từ nơi sâu xa có một người đang điều khiển. Bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay người kia. Nhìn vẻ mặt hiếu kỷ của Âu Dương, quỷ vương mở miệng nói. Từ nơi sâu thẳm có người điều khiển tất cả những thứ này. Có thể thời đại lớn không phải là phồn vinh hương thịnh mà đại danh từ cho sự hủy diệt Bởi vì từ xưa tới nay không có ai biết thời đại lớn kết thúc thế nào. Tương tự cũng không người nào biết sau khi thời đại lớn chấm dứt rốt cuộc sẽ nên đón cái gì. Mỗi lần thời đại lớn xuất hiện, đều là do cường giả của các chủng tộc tranh hùng thiên hạ vì vị trí trí cao vô thượng kia. Nhưng thế giới này lại chưa bao giờ có chí cao vô thượng. Có người nói chí cao vô thượng đều rời khỏi thế giới này. Nhưng điều này không chính xác. Bảy lần trí cao vô thượng mỗi chủng tộc bọn họ đều có mặt. Nhưng không ai trong số bọn họ giữ được một chút tin tức nào. Ngay cả một chút tin tức về trí cao vô thượng cũng không có. Cho nên ta với chiến vương nghi ngờ bọn họ đều đã chết. Đã chết. Vào lúc này, trong mắt Âu Dương cũng xuất hiện vẻ chấn động. chí cao vô thượng đều đã chết. Hoặc là nói ai trở thành trí cao vô thượng thì ngang với đi lên con đường tử vong. Những người khác lúc trước bị phong ân ký ức. Sau khi bọn họ tỉnh lại vẫn giống như cũ, điên quầng truy tầm trí cao vô thượng. Bọn họ không biết điều bọn họ truy tìm căn bản không phải là trí cao vô thượng, mà một con đường tử vong. Thật buồn cười. Thứ người trong thiên hạ tranh đoạn căn bản không phải là trí cao vô thượng, mà là con đường tử vong. Không ngờ mọi người tranh nhau đi chết. Vì đi chết không ngờ có thể đánh tới mức người chết ta sống. Trong mắt quỷ vương có sự trào phúng nói không ra lời. Vậy tại sao ngươi cũng muốn theo đuổi nó? Âu Dương nhìn quỷ vương. Hắn không hiểu, đã biết rõ là một con đường chết, tại sao quỷ vương còn muốn theo đuổi? Bởi vì tử vong chỉ là suy đoán. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng muốn đánh cực. Ta không giống với ngươi và chiến vương. Các ngươi tu chính là phương pháp thánh chiến, thoát khỏi thiên địa. Cho dù các ngươi không đi tranh đoạn, sẽ có một ngày các ngươi thể thoát khỏi tất cả. Còn ta... Ta chỉ có thể đặt cực vào trí cao vô thượng hư vô mở mịt kia. Cho dù điều ta theo đuổi chính là một con đường tử vong, nhưng ta lại không hối hận. chương 777, thành lập một chủng tộc. 1. Một... Trong mắt quỷ vương có mấy phần bất đắc dĩ? Âu Dương biết, quỷ vương gần như là cường giả vô địch thiên hạ. Hắn đã sống không biết bao nhiêu năm. Đối với hắn mà nói, có lẽ điều có chút ý nghĩa duy nhất chính là theo đuổi trí cao vô thượng cuối cùng kia. Mặc dù đây chỉ là một con đường tử vong, từ trong mắt quỷ vương, Âu Dương có thể nhìn ra được mấy phần bất đắc dĩ. Biết rõ đường phía trước có thể là con đường đi tới tử vong, nhưng lại không thể dừng lại, chỉ có thể không ngừng theo đuổi. Kết quả có thể là tất cả sẽ biến thành hư không, nhưng hắn vẫn không có cách nào dừng lại. Hơn nữa còn có một điều, đó chính là mỗi lần có người nào đó trở thành trí cao vô thượng, như vậy ở thời đại lớn kế tiếp. Chủng tộc của hắn chỉ có thể nhận được lực lượng truyền thừa nhưng không có linh hồn truyền thừa. Quỷ vương lắp đầu. Ngươi nói ngươi vẫn là ngươi của ngàn vạn năm trước, nhưng có người lại không còn hắn của ngàn vạn năm trước nữa. Tất nhiên Âu Dương có thể hiểu được ý của quỷ vương. Đúng vậy. Đây mới là nguyên nhân khiến ta nghi ngờ. Nếu đã trở thành trí cao vô thượng, vậy tại sao không thấy linh hồn, nhưng lực lượng vẫn lưu lại? Ta suy đoán chúng ta giống như là một đám con mồi. Chúng ta sinh sống trong một bãi săn bán. Có một ác ma xem chúng ta như đồ chơi, để chúng ta tự giết lẫn nhau, nhìn chúng ta theo đuổi tham vọng trong lòng mình, người cuối cùng còn lại sẽ phải chết trong tay của hắn. Sắc mặt quỷ vương rất khó coi. Người muốn nói tới ông trời. Âu Dương chỉ chỉ lên phía trên. Tuy nhiên Âu Dương không quá tin tưởng vào tồn tại gọi là ông trời kia. Nếu quả thật có trời, vậy mình giết nhiều người như vậy, dù thế nào trời cũng nên giết mình. Nhưng không có ai để ý đến mình. Hơn nữa ông trời cũng từ trước đến nay sẽ không thương hại, thậm chí đều sẽ không trừng phạt kẻ ác. Cho nên ông trời hẳn là không tồn tại. Người nói thử xem. Lần này quỷ vương không hề trả lời, mà dùng câu hỏi như vậy để hỏi ngược lại Âu Dương. Người nói. Dường như Âu Dương đống nhiên hiểu ra điều gì. Nhưng nếu vậy còn đáng sợ hơn cả trời. Không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ có ngươi và chiến vương có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Thật ra các ngươi nên liên thủ với nhau. Quỷ vương nói xong, vô số hài cốt phía sau hắn bắt đầu nối lại thành cầu. Âu Dương quay đầu thoáng nhìn về phía đồng bọn của mình. Bảy người bọn họ đều bước lên cầu bạch cốt. Các ngươi không nên đi theo. Lần này quá nguy hiểm. Đây chính là chuyến đi xuống địa ngục. Âu Dương không muốn để những người này đi theo. Dù sao xuống địa ngục vẫn quá nguy hiểm. Bằng không quỷ vương sao có thể đưa cho mình ngọc trấn hồn kia. Đó chẳng khác gì là thêm một cái mạng. Địa ngục. Ngay cả mộ của yêu tổ chúng ta con đảo, địa ngục thì có gì đáng sợ. Mê đồ hòa thượng cũng trở nên lưu manh. Cũng không biết tại sao, tuy rằng hắn với Âu Dương còn có một chút thù hận, nhưng mê đồ hòa thượng lại có cảm giác, hiện tại ở chung một chỗ với ai cũng không an toàn bằng ở chung một chỗ với Âu Dương. Đúng vậy Phu Quân. Thiếp đã là người của phu quân. Cho dù chết thiếp cũng phải ở bên cạnh phu quân. Sở yên nhiên nói ra mấy câu như vậy khiến Âu Dương thiếu chút nữa thì hộp máu. Nàng thành người của mình từ lúc nào? Mình và nàng đã phát sinh chuyện gì sao? Nhiều nhất mình chỉ nhìn thân thể nàng một chút thôi. Chuyện này đối với Âu Dương mà nói thật sự không tính là cái gì. Trong xã hội hiện đại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người lòa lộ. Nếu như ngươi lên phố lớn lượn một vòng, Dựa theo tư tưởng của Sở Yên Nhiên, vậy ngươi chí ít có thể kiếm về mười mấy người vợ. Không biết xấu hổ. Dù thế nào Yên Hồng cũng cảm thấy khó chịu với Sở Yên Nhiên. Vừa nghe thấy Sở Yên Nhiên nói như thế, nàng liền mở miệng châm trọng. Tất cả đều đừng làm một nữa. Hãy nghe ta nói. Lần này xuống địa ngục, nữ nhân không nên đi thì tốt hơn. Mạnh cường vung kỷ lần nhà trong tay lên, thử độ cứng của xương cốt tạo thành cầu nối dưới chân mình. Vừa mở miệng nói, khi kỳ lân nha chém xuống xương cốt, thậm chí không tạo được một vết sức trên xương cốt đó. Điều này khiến Mạnh Cường thiếu chút nữa thì la lớn. Người là ai? Lần này rốt cuộc hai nữ nhân đã đứng trong cùng một chiến tuyến, trăm miệng một lời nói ra câu nói này, khiến Mạnh Cường vốn đang phiền muộn, lần này lại càng phiền muộn hơn. Không cần phải nói sở yên nhiên. Mạnh Cường tự nhận khẳng định mình đánh không thắng sở yên nhiên. Yên Hồng là một nữ tử. Mình cũng không tiện tính toán với một tiểu cô nương. Cho nên vào lúc này điều duy nhất mạnh cường nên làm chính là nhịp. Âu Dương, địa ngục tuy nguy hiểm, nhưng có tu la vương thủ hộ, tất cả chúng ta vẫn có thể dễ dàng đi qua. Cốc thanh vũ mở miệng nói. Nhìn một nhóm người này, ngoại trừ ra hỏa một tùng với tháp khắc kia không có mở miệng, những người khác nói rõ là muốn đi cùng. Âu Dương cũng không tiện làm mất mặt tất cả mọi người. Cuối cùng hắn đành gật đầu bất đắc di nói. Địa ngục cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Tu La Vương cũng không chắc có thể bảo vệ mọi người. Cho nên nếu như mọi người có nguy hiểm gì cũng đừng trách ta. Tiện thần lúc nào lại trở nên lề mề như vậy. Mẹ ơi, đám người xa lâm có thể lập ra một chủng tộc. Ta xem Âu Dương cũng có thể. Một tùng lại phát huy ưu thế không giữ mồm giữ miệng. Hắn bất ngờ lại nói ra những lời như vậy. Thành lập một chủng tộc. Âu Dương nghe Một Tùng nói xong, nở một nụ cười khổ. Âu Dương biết, mình trời sinh không phải là người lãnh đạo. Mỗi lần mình làm người lãnh đạo đều xảy ra chuyện. So với đi hại người, không bằng làm một người đàng hoàng. Khi ngươi có đầy đủ thực lực, bình thường thế lực lớn sẽ không thể dễ dàng có ý định giết chóc đối với ngươi. Ít nói lời vô ích thôi. thành lập chủng tộc. Ngươi cho là xây nhà xí trong nhà ngươi sao. Cuối cùng tháp khắc đã mở miệng. Vừa mở miệng hắn liền nói mấy câu tay độc với một tùng. Cũng bởi vì trong mộ của yêu tổ, Mộc Tùng đã nói không ít lời châm chọc thắp khắc. Nói cái gì tháp khắc ra chẳng xe cắt biển đông, nói tháp khắc là giả dế núi kết quả thành vương bác. Dù sao đi nữa cái gì khó nghe Mộc Tùng đều đã nói. Mà bây giờ tháp khắc nắm được cơ hội, đương nhiên sẽ cây độc trả lại những lời đó. Lực hiệu triệu của tiễn thần không gì sánh kịp. Dù thế nào cũng cường đại hơn vạn tiên tri vương đã chết không biết bao nhiêu năm kia chứ. Mộc Tùng không phục nói. Vô dụng thôi. Nếu như tại thời điểm trước khi tấm màn tre thời đại lớn được kéo ra, chúng ta vẫn còn ở tiên giới, như vậy Âu Dương vẫn còn có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ khi tấm màn tre thời đại lớn đã kéo ra, hôn chiến sắp đến. Vạn Tiên Tri Vương và Sa Lâm chính là hai phe thế lực mạnh nhất chiếm cứ tiên giới. Phía Tây Nam đang bị vu tộc nhìn nó. Phía Đông có hải tộc cẩn nấp. Ma Vương ở Ma Giới có thủ ván với Âu Dương. Nếu như tùy tiện hiệu triệu vào lúc này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều kẻ muốn đánh Âu Dương. chương 778, thành lập một chủng tộc. 2. Cốc Thanh Vũ lắc đầu nói. Vậy chẳng lẽ chúng ta không thể liên hợp với chiến tộc và yêu tộc sao? Mạnh Cương có chút không rõ. Âu Dương lắc đầu nói. Chiến tộc có thể cho ta làm tịnh kiên vương, chứng tỏ chiến vương không hy vọng ta tự xưng vương. Mặc dù yêu tộc có một vài điều ước với ta. Nhưng ngươi thật sự tin tưởng Bạch Tinh sẽ liên hợp với ta sao? Nếu hắn không dở ám chiêu sau lưng ta, ta đã đủ hài lòng. Thời đại lớn lần này ta chắc chắn không phải là nhân vật chính. Ta chẳng qua chỉ là một con thuyền nhỏ trong biển rộng nước chảy bèo trôi, chỉ cầu không bị sóng giữ của thời đại lớn lật tung thôi. Âu Dương cũng biết, bây giờ thực lực của mình vẫn quá yếu. Hiện tại thời đại lớn mở ra, tiên đế nhiều như chó, tiên tôn đi đầy đường. Tuy rằng mình có thể thoải mái đánh giết Tiên Tôn, nhưng Âu Dương biết, người có thực lực tương đương với mình bây giờ khẳng định rất nhiều. Càng không cần phải nói tới những vương giả kia, chỉ nói Quỷ Vương đang ngồi cách mình không xa. Hiện tại còn có Tu La Vương áp chế Quỷ Vương, Quỷ Vương lại có việc cần nhờ tới mình. Nếu như không có Tu La Vương, Quỷ Vương muốn giết chết mình, không phải là không có khả năng. Xem ra sau khi chúng ta trở lại Đại Lục Tiên Giới, sợ là sẽ phải nên đón bao táp. Mạnh cường lắp đầu. Trước đây mỗi người bọn họ đều là cường giả. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể coi là là trung tầng. Muốn được phong quang giống như trước kia, căn bản không có khả năng. Cũng không nhất định. Thứ tông chắc đang giả vờ giả vịt. Có khả năng bọn họ sẽ dễ dàng để vạn tiên tri vương cướp đi tất cả sao. Vào lúc này sự thống trị vạn tiên tri vương tạm thời bất ổn. Sau khi chúng ta trở lại có thể đi nhờ vào hàn băng cung. Chúng ta sở hữu Tây Bắc, lại thêm hiệu triệu của tiễn thần, cũng không phải không có sức liều mạng. Mê Đồ Hòa Thượng biết, người thống trị Hàn Băng Cung chính là người có quan hệ thân thiết với Âu Dương. Chỉ cần đến Hàn Bang Cung, cơ bản có thể xem như đã về đến nhà. Hàn Bang Cung Âu Dương nghe nhắc tới Hàn Băng Cung, hắn liền cảm giác mình có chút đau đầu. Tuy nhiên hắn có chút khó hiểu. Tại sao mỗi lần có người nhắc tới Hàn Băng Cung đầu mình lại đau như vậy? Hàn băng cung có quan hệ gì với mình sao? Lựa chọn quên là một cách để Âu Dương tự bảo hộ mình. Có lúc hắn nhớ tới, nhưng trong lòng hắn không muốn để bản thân nhớ lại tất cả, cho nên không bao lâu hắn lại có thể quên lãng tất cả. Tây Bắc, trong Hàn băng cung, Lý Biển Như đang ngồi ngay ngắn ở trên tôn vị nhìn một đám cường giả phía dưới Hàn băng cung. Bây giờ Hàn băng cung có thể nói là bình cường mạ tráng. Uy hiếp của Bích Huyết Vân Đình cũng không mang lại phiền thoái quá lớn đối với Hàn Bang Cung. Bởi vì giết quan hãn thanh chính là Âu Dương. Cho dù Bích Huyết Vân Đình muốn tìm phiền phức cho Hàn Bang Cung cũng không có lý do gì. Mặc dù nói Ngọc Gia chi tội, nhưng Bích Huyết Vân Đình không phải là người ngu. Thực lực của Hàn Bang Cung lớn mạnh như vậy. Nếu đánh nhau, cho dù Bích Huyết Vân Đình có thể thắng, cuối cùng vẫn là nguyên khí đại thương. Thực lực vạn năm cũng khó hồi phục lại. Dưới tình huống như thế, gia chủ bích huyết vân đỉnh chỉ cần không phải là kẻ ngu si, sẽ không đi khai chiến với Hàn băng cung. Sứ giả của nghi quân tới. Chúng nói nếu trong vòng một năm Hàn băng cung chúng ta không quy hàng chịu sự thống trị của tiên vương, chúng sẽ khiến chúng ta biến thành cho bụi. Trong mắt lưu linh có mấy phần lo lắng. Tiên vương quá cường đại. Thủ đoạn của tiên vương nghi quân này quá sắc bén. Lúc trước vô hồi cốc muốn đối kháng với nghi quân. Một mình nghi quân lên vô hồi cốc. Chỉ sau một đêm, vô hồi cốc liền biến mất khỏi tiên giới. Từ tiên tôn, cho tới đệ tử nhập môn, tất cả thân thể đều bị nát vụn. Ngay cả một thi thể lành lặn cũng không thấy. Linh hồn của bọn họ đều bị nghi quân vây chết dưới mặt đất, khiến bọn họ vĩnh viễn không được vào luân hồi. Thủ đoạn này đã khiến toàn tiên giới phải kinh sợ. Từ đó về sau sứ giả của nghi quân đi tới đâu, cho dù là chúng thần điện cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần. Chúng ta không hàng. Trong mắt Lý Huyển Như đầy ý chí quyết đấu nói. Nghi quân thật sự mạnh mẽ, nhưng thiên nam đến Tây Bắc. Cho dù là hắn muốn đến cũng không đơn giản như vậy. Bên chúng ta rất gần với lối vào ma giới. Nói không chừng lúc nào đó chiến tộc sẽ xuất hiện. Nếu như bây giờ chúng ta đầu hàng, vậy đồng dạng là một con đường chết. So với chiến tộc, ta muốn đối kháng với nghi quân hơn. Nhưng cung chủ, nếu như chúng ta không hàng, Vậy nghi quân có thể thật sự khiến chúng ta biến thành cho bùi hay không? Rõ ràng đám trưởng lao phía dưới có chút sợ chết. Lời của bọn họ nói ra khiến Lý Huyển như phải như mày. Ta không cưỡng ép bất cứ người nào lưu lại. Nếu nguyện ý cùng sống chết với hàn băng cung thì có thể lưu lại. Nếu không muốn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lý Huyển như nói xong liền đứng lên đi vào đại điện. Ôi! Một đám trưởng lao bất đắc di lắp đầu. Sau đó mỗi người đều quay về phía Lưu Linh hành lệ nói. Lao công chủ, vào lúc này người nên khuyên nhủ đệ tử của mình đi. Tuyển Như nói không sai. Nếu như chúng ta đầu hàng, như vậy khi chiến tộc xuất hiện, nhất định sẽ bắt chúng ta để khai đao đầu tiên. Với sự khủng bố của chiến tộc, ta cảm thấy chúng ta làm trung lập vẫn tốt hơn. Lưu Linh cũng lắc đầu. quỷ đảo thật sự không hổ danh là quỷ đảo. Trên đường đi đi tới. Khắp nơi trên đảo đều là âm khí bao trùm. Thỉnh thoảng có mấy ác quỷ bay sắt qua mọi người, nhìn qua cũng khiến người ta kinh sợ. Tuy nhiên những ác quỷ này theo bản năng đều rời xa Âu Dương. Sắt khi trên người Âu Dương nặng đã đủ để giết quỷ. Cho nên cho dù là ác quỷ nhìn thấy Âu Dương cũng phải đi đường vòng. Âm binh âm tướng đều ở trên đảo sao. Từ lúc Âu Dương đi tới quỷ đảo này, hắn đã cảm thấy có chút cổ quái. Tại sao cho tới bây giờ đều không gặp phải bất kỳ âm binh âm tướng nào? Chẳng lẽ nói một mình quỷ vương chỉ huy? Chỉ dựa vào những ác quỷ chết tiệt này có thể giết người sao? Những ác quỷ này dùng để hù dọa tiểu cô nương một chút còn được, nếu muốn đối phó với cường giả chân chính thì có dùng được lắm Ban đầu quỷ vương biểu diễn cầu bạch cốt cầu, gộp lại cũng phải hơn 1.000 Như vậy quỷ tộc cũng hơi yếu một chút. Đúng. Quỷ vương gật đầu. Nhưng không nói nhiều về vấn đề này. Nhưng thời điểm quỷ vương gật đầu sắc mặt Âu Dương lại hơi thay đổi một chút. Tuy nhiên thoáng nhìn về phía chấn hồn ngọc trong tay, Âu Dương không tiếp tục suy nghĩ gì nữa. Dù sao âm binh của quỷ vương có phải ở chỗ này hay không đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Lần này hắn làm chỉ vì trấn hồn ngọc này mà thôi. Nơi này có gì đó quái lạ. Sợ yên nhiên không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Những ác quỷ thiếu cánh tay thiếu chân bồng bền khắp nơi. Nhưng Sở Yên Nhiên lại không để ý tới những ác quỷ này, mà không ngừng dùng khí tức quan sát trên đảo. Chương 779: Ta thích ngươi. 1. Nhưng không biết tại sao cảm giác của nàng bay ra trăm dặm lại bị cái gì gió cản trở. Nhưng trên đường Sở Yên Nhiên đi tới trung tâm đảo, tuy rằng mỗi lần chỉ quan sát được chừng trăm dặm, nhưng gộp lại cũng đã nửa diện tích của đảo. Không ngờ trên nửa diện tích đảo này, ngoài quỷ vương gia cũng không nhìn thấy một người nào của quỷ tộc. Điều này có thể không cổ quái sao? Cổ quái là được rồi. Nơi này là quỷ đạo. Nơi này là nơi quỷ tộc sinh sống. Trong tay cốc thanh vũ cầm một tờ giấy vàng, vẽ ra bùa chú. Bùa chú này không ngừng tản ra từng đợt hào quang màu vàng, khiến những ác quỷ xung quanh đều phải tránh xa. Nhưng các ngươi không thấy ngoại trừ quỷ vương ra, chúng ta chưa từng gặp một quỷ tộc nào khác sao. Yên hồng nhỏ giọng nói. Nhưng quỷ vương tính tới mức nào? Rõ ràng hắn vẫn nghe thơi được. Âu Dương lén lút quan sát quỷ vương một chút. Hắn liền phát hiện trên mặt quỷ vương có chút không tự nhiên. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Âu Dương nhìn thấy sở yên nhiên còn muốn mở miệng nói gì? Hắn liền trừng mắt với sở yên nhiên. Hai nàng lập tức ngẩm miệng lại. Đến lúc này sắc mặt quỷ vương mới có thể dễ coi hơn một chút. Xem ra mọi người rất có hưng thú đối với quỷ tộc. Quỷ vương nhìn qua có vẻ rất thoải mái. Tuy nhiên hắn nói như thế trái lại càng khiến Âu Dương ảm thấy cổ quái hơn. Theo tình huống bình thường, cường giả như quỷ vương còn cần phải giải thích nhiều như vậy sao? Quỷ vương quá lo lắng. Chuyện của quỷ tộc chính là chuyện trong tộc các ngươi. Sau khi chúng ta mở ra địa ngục sẽ rời khỏi. Tất cả chuyện của quỷ tộc không có quan hệ gì với chúng ta. Hơn nữa trong thời đại lớn Âu Dương cũng chưa nghĩ tới việc xưng vương xưng bá. Ta chỉ muốn sống sót qua thời đại lớn này mà thôi. Âu Dương khẽ mỉm cười. Thật ra chỉ cần người có chút đầu góc cũng biết chắc chắn quỷ đảo này không đơn giản. Nơi này nhất định ẩn dấu bí mật gì đó. Tuy nhiên Âu Dương không cảm giác mình nên hỏi về những điều này. Quỷ vương đã tự nói với mình rất nhiều bí mật. Mình lại mạo mội hỏi người ta những điều không nên hỏi, ngược lại sẽ khiến người khác cảm giác chán ghét. Ha ha ha ha, ta thích ngươi. Quỷ vương bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đương nhiên những người khác sẽ không cảm thấy có gì lạ, nhưng Âu Dương lại cảm thấy quái lạ. Đừng thấy quỷ vương là quỷ tộc, nhưng hắn có dáng dấp của một thiếu niên cột. Một thiếu niên đẹp trai như vậy lại nói với một nam nhân khác là ta thích ngươi, chỉ sợ chỉ cần là người hiện đại sẽ đều có suy nghĩ khác. Nếu như không phải ngươi đã có ước định với chiến vương, có lẽ ta sẽ cân nhắc với chuyện hợp tác với ngươi. Biểu hiện của quỷ vương rất chân thành. Nhưng Âu Dương nhìn ra được. Sự chân thành trong mắt của hắn là giả. Đoàn người không nói thêm gì nữa. Mọi người cũng không phải đến để xem bí mật của quỷ đảo Quỷ vương đã nói tới như vậy, nếu như mọi người lại quan sát nữa, chỉ sợ sẽ khiến cho hắn hiểu lầm. Tại vị trí trung tâm của quỷ đảo có một chỗ nối liền với cửa địa ngục. Cánh cửa địa ngục này là cánh cửa địa ngục chân chính. Khi ta ta tu luyện đã bắt đầu cảm nộ được cánh cửa địa ngục đến từ nơi này, Âu Dương ngươi nắm giữ phương pháp thanh chiến. Quan tâm chiến ý lại có sát ý tu la. Nếu ngươi có thể ở lại chỗ này trăm năm, vẫn có thể tu ra cánh cửa địa ngục. Lần này, thật ra quỷ vương nói cực kỳ chân thành. Nhưng lọt vào trong thai Âu Dương trong lại thối không gì bằng. Ở địa phương quỷ quái này sao? Cho dù mình không sợ những ác quỷ này, mỗi ngày nhìn những ác quỷ buồn nôn này cũng sẽ buồn nôn mà chết. Hơn nữa Âu Dương quả thật không có nhìn ra cánh cửa địa ngục kia có chỗ nào hữu dụng. Tu La Vương của mình còn chưa ra, chỉ cần một đao của bát tí ma là đã chém nát cánh cửa địa ngục kia. Thật ra Âu Dương quá khinh thường Quỷ Vương. Cánh cửa địa ngục của Quỷ Vương sao có thể đơn giản như vậy? Lúc đó Quỷ Vương cũng không muốn thật sự đối kháng với mọi người, chỉ dùng cánh cửa địa ngục kia để hù dọa mọi người một chút. Nếu như Quỷ Vương chơi thật, Cho dù Âu Dương có xuất gia tu là vương cũng chưa chắc có thể một đao chém nát cánh cửa địa ngục. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cánh cửa địa ngục có thể triệu hồi ra minh vương. Lực chiến đấu của minh vương đủ để đánh tan các vương giả. Chỉ có điều rất dễ mất khi lực không chế đối với minh vương. Quỷ vương nói với vẻ không quan tâm. Mất lực khống chế. Nghe thấy những chữ này, nhất thời mọi người đều cho rằng quỷ vương là một người điên. Bản thân triệu hồi minh vương từ cánh cửa địa ngục ra, nhưng lại có thể mất quyền khống chế minh vương. Hắn còn làm không biết mệt. Đây không phải là người điên thì là gì. Vượt qua dãy núi phía trước chính là cánh cửa địa ngục. Ta chỉ có thể đưa các người tới đây thôi. Quỷ vương chỉ vào một ngọn núi giống như một phần mộ phía trước nói. Cánh cửa địa ngục giống như miệng lớn của ác ma. Trong đó có ngàn vạn ác ma. Tuy nhiên có tu la vương ở bên cạnh. Các ngươi sẽ an toàn thông qua 9 tầng phía trước mà không có vấn đề gì. 18 tầng địa ngục sao? Sở yên nhiên mở miệng hỏi dò. Đó là lời đồn ở bên ngoài. Thật ra địa ngục vốn vô tận. Làm sao có chuyện 18 tầng? Quỷ vương khẽ mỉm cười nói. Địa ngục, bất kể các ngươi đi xuống sâu thế nào cũng không có phần cuối. Còn lần này ta để mọi người đi đến tầng thứ 10. Nơi đó chính là địa ngục hát cám. Bên trong không có bất kỳ ánh sáng nào. Điều Hâu Dương phải làm chính là cắm thanh kiếm này vào bên trên tế đàn của địa ngục hắc ám. Làm xong tất cả những thứ này, các ngươi có thể đi ra. Giao dịch giữa chúng ta coi như đã hoàn thành. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa các vị rời khỏi quỷ đảo Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Mạnh Cường không hiểu rõ lắm về sự tình dưới địa ngục. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy thật sự quá đơn giản. 9 tầng phía trước có tu là vương của Âu Dương. Bọn họ có thể an toàn thông qua. Tầng thứ 10 chỉ cần bọn họ cắm thanh kiếm vào tế đàn kia, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cũng quá đơn giản đi. Đơn giản. Đơn giản cái quỷ. Sắc mặt mê đồ hòa thượng rất khó coi. Bởi hắn tưởng quỷ vương sẽ bảo bọn họ đi tới mấy tầng phía trước. Nhưng không ngờ được bọn họ phải đi tới địa ngục hắc ám tầng thứ 10. Nơi đó không có một nguồn sáng nào. Nhưng bên trong lại phong ấn một chân ma. Tuy lực của chân ma kêu tất nhiên không sánh bằng quỷ vương, nhưng tại tầng thứ 10 trong địa ngục hắc ám, bản thân hắn là bá chủ canh giữ nơi đó. Sao có thể dễ dàng đối phó được? Chỉ là một con chó địa ngục ba đầu mà thôi. Lẽ nào các vị còn không thu thập được sao? Ngay cả tứ tượng của yêu tổ các vị còn phế bỏ được hướng gì là nó. Quỷ vương khẽ mỉm cười. Nhưng sau khi cười xong trên mặt hắn thực sự không tự nhiên. Bởi vì hắn phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ cổ quái. chương 780, ta thích người, 2. Quỷ vương đại nhân thực sự là thần thông quang đại. Ngay cả tứ tượng trong mộ của yêu tổ quỷ vương đại nhân cũng biết. Sở yên nhiên nhìn quỷ vương một lát sau đó mới nói. Lúc này nàng càng cảm thấy không yên lòng về quỷ vương. Khẳng định chuyện mọi người ở trong mộ của yêu tổ còn chưa nói với người ngoài. Người duy nhất biết tất cả những điều này là bạch tinh vẫn còn trong chủ mộ thất chưa địa ra. Hiện tại quỷ vương lại có thể nói ra tứ tượng yêu tổ. Hiển nhiên điều này không hợp lý. Ha ha, mọi người đừng quá lo lắng. Lúc trước tứ tượng trong mộ của yêu tổ đã nổi danh khắp thiên hạ. Ta cũng có nghe thấy thôi. Các vị có thể sống từ mộ của yêu tổ đi ra, chắc hẳn đã phá được tứ tượng của yêu tổ. Quỷ vương lại giải thích. Tuy nhiên loại người như hắn càng giải thích lại càng rõ ràng là đang che giấu. Quỷ vương đại nhân. Ngài có thể triệu hồi ra được minh vương tầng thứ 17. Lẽ nào chỉ là địa ngục tầng thứ 10 đã cần chúng ta xuống? Chẳng lẽ nơi đó có vật gì khắc chế ngài sao? Tiên hồng giống như nắm được điều gì? Nàng nói vậy khiến sắc mặt quỷ vương đại biến. Được rồi. Nhiều lời vô ích, ta với quỷ vương đại nhân đã có giao dịch trước. Bất kể nói thế nào ta chắc chắn phải đi. Nếu như mọi người có lo lắng có thể trở về trên thuyền chờ ta. Âu Dương cũng nhìn ra được quỷ vương không bình thường. Tuy nhiên mỗi người đều có bí mật của mình. Bọn họ cũng không dự định nói nhiều làm gì. Như vậy sao được? Ta muốn đi cùng với phu quân. Sở yên nhiên nói chuyện như thật, khiến người ta có cảm giác đồng sinh cộng tử. Âu Dương lắc đầu cười khổ nói. Chó địa ngục ba đầu. Đó là thần thú canh giữ địa ngục. Cho dù là ta cũng không chắc có thể toàn mạng trở ra. Các người đi tới đó để chịu chết sao? Chúng ta có thể ở lại tầng thứ 9 chờ phu quân. Sở Yên Nhiên nghĩ ra chủ ý như vậy, nhưng theo Âu Dương thấy đây chỉ là một chủ ý tội. Chờ ta. Sau khi ta rời khỏi tầng thứ 9, tầng thứ 9 không còn tu la vương áp chế, các ngươi có thể đối phó được sao? Một câu nói của Âu Dương khiến Sở Yên Nhiên không dám lên tiếng. Vậy phu quân yên tâm để chúng ta lại quỷ đảo sao Ta thấy nơi này còn nguy hiểm hơn cả bên trong Quỷ vương bị tu là vương kinh sợ không dám ra tay Nhưng nếu phu quân rời khỏi Chúng ta còn có đường sống sao Đống nhiên Một giọng nói vang lên trong lòng Âu Dương Giọng nói này phát ra đột nhiên Tuy rằng trên mặt Âu Dương biến sắc Nhưng hắn vẫn hiểu rõ đây là sở yên nhiên đang nói chuyện với mình Hắn khẽ gật đầu nói Quên đi Tứ tượng đều xông qua, vậy tầng địa ngục thứ 10 đã là gì? Được, ta thích ngươi. Quỷ vương lại nói câu này. Câu này khiến Âu Dương không thể không nghi ngờ hắn là một tên đồng tính. Một lao đồng tính sống ngàn vạn năm. Hơn nữa lao thủy đồng tính này còn sống trên đảo quỷ đáng buồn nôn này. Cho dù tâm lý của hắn không biến thái, nhưng mỗi ngày nhìn thấy những ác quỷ này trước sau cũng có thể biến thành biến thái. Ngươi xem hắn bây giờ còn đang chơi với một ác quỷ bị đốt ngửa bên mặt. Nhìn qua ác quỷ này đúng là cực kỳ buồn nôn. Ác quỷ ở trong tay quỷ vương giống như một quả cầu nhỏ. Nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến mọi người cảm thấy buồn nôn. Sau khi đoàn người từ biệt quỷ vương liền xuyên qua những núi từng không biết do loài cây gì tạo thành. Trong rừng, âm phong từng trận, ác quỷ nôn ná. Nhưng sau khi đi tới quỷ đảo, mọi người thường xuyên nhìn thấy những ác quỷ này đã không còn động tâm nữa. Mỗi người đều là tiên nhân. Cho nên những ác quỷ này nhiều nhất chỉ khiến bọn họ cảm thấy buồn nôn nhưng không thể nào tổn thương tới bọn họ được. Thật muốn một dùng lửa đốt toàn bộ nơi này. Âu Dương, nếu ngươi dùng linh hồn hỏa diễm của ngươi thiêu chỗ này, chắc hẳn có thể thiêu chết toàn bộ quỷ hồn ở đây. Mạnh Cường vô cùng chán ghét những quỷ hồn kia. Hắn không ngừng huy động kỳ lân nha. Nhưng kỳ lân nha lại không có cách nào tổn thương những ác quỷ đang sông tới. Dù sao đây cũng là địa bàn quỷ vương. Ác quỷ nơi này giống như sủng vật của người ta. Ở chỗ này, nếu như thương tổn sủng vật của người ta, người ta làm chủ nhân có thể vui vẻ mới là lạ. Đừng oán trách nữa, rừng cây ở đây có gì đó quái lạ. Âu Dương đống nhiên dừng lại. Cũng không biết tại sao, Âu Dương luôn có cảm giác như vậy. So với núi rừng xung quanh, nơi đây hoàn toàn không phù hợp. Nó giống như nơi này vốn không có núi này. Núi này giống như đột nhiên xuất hiện ở đây vậy. Cổ quái thế nào? Mạnh cường mở miệng hỏi rò. Núi rừng này không thuộc về ngũ hành. Gia hỏa cốc thanh vũ này ra dáng lao đạo sĩ mở miệng nói. Ngũ hành. Làm gì có ngũ hành? Quỷ cũng có ngũ hành sao? Mê đồ hòa thượng không hiểu gì về ngũ hành. Hắn chỉ biết quỷ là thứ hư vô. Tại sao lại không có? Cốc thanh vũ trận mắt nói. Không có quỷ ngũ hành, nhưng quỷ tộc nói trắng ra căn bản không phải là quỷ. Bọn họ cũng có sinh mạng, là một loại chủng tộc, nhưng tất cả quỷ đảo cho dù là ác quỷ nhìn chung cũng có sự tồn tại của ngũ hành. Chỉ có núi này lại không có thứ gì. Ta nghi ngờ trước khi chúng ta đến, nơi này không có ngọn núi này. Ngọn núi này là đột nhiên xuất hiện. Âu Dương gật đầu nói. Hơn nữa các ngươi không phát hiện ra sao. Quỷ vương nói trong lúc hắn tu luyện đã cảm nộ ra cánh cửa địa ngục. Nhưng khi đến nơi đây không ngờ hắn lại bảo chúng ta tự đi. Thậm chí ngay cả vượt qua nơi này cũng không ớn. Càng đáng sợ hơn chính là... Âu Dương nhìn xung quanh một lúc mới nói. Yên nhiên còn nhớ rõ người đã nói gì không? Cái gì? Sợ yên nhiên không rõ nhìn Âu Dương. Quỷ vương nhát như chuột, hình dạng xấu xí. Nhưng vừa nay chúng ta nhìn thấy quỷ vương giống vậy sao? Ta cảm thấy lá gan của hắn lớn hơn cả người khác. Ngay cả khi tu la vương xuất hiện, hắn cũng chỉ có chút kinh ngạc. Hơn nữa đối với thân phận của hai người chúng ta hắn hoàn toàn không có chút kiên kỵ nào. Cho dù là thời điểm nhắc tới chiến vương, hắn vẫn thản nhiên như nước. Âu Dương nói ra những phát hiện cổ quái của mình. Có lẽ hắn cảm thấy hắn bỗng nhiên có lực chiến đấu rất trâu bỏ có thể tranh đấu với thiên hạ thì sao? Mục Tùng nói một câu khiến mọi người không còn gì để nói. Lá gan lớn hay nhỏ không liên quan gì tới thực lực. Một người có lá gan nhỏ. Bất kể nói thế nào cũng không thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Bởi vì sợ hãi trong lòng thì không thể nào dùng thực lực hóa giải được. Ngươi là nói quỷ vương không phải. Yên hồng mới vừa nói tới đây đã bị thắp khắc bịt miệng lại. Thắp khắc trừng mắt với yên hồng một cái nói. Ngươi đang nói nhảm gì đấy. Chúng ta tới nơi này chẳng qua chỉ vui lùa một chút mà thôi. Thời đại lớn đã xuất hiện. Những nhân vật nhỏ như chúng ta sao có thể đối mặt được. Chúng ta chỉ cần làm tốt điều mình nên làm là được rồi. Ha ha! Chương 781, Cánh Cửa địa ngục Một Mọi người đều nở nụ cười. Tuy rằng Yên Hồng còn chưa nói hết lời, nhưng mọi người đều có thể hiểu rõ được ý tứ của Yên Hồng. Nhưng bây giờ đã xâm nhập quỷ đảo. Nếu như không làm xong bọn họ nhất định không có cách nào rời khỏi. Các ngươi không cảm thấy nơi cây cối ở nơi này đặc biệt rất giống người không? Đông nhiên, Sợ yên nhiên nói ra một câu như vậy khiến người ta sợ hãi không thốt lên lời. Ta nhắc gan. Đừng làm ta sợ. Tuy rằng một tùng tùy tiện, đối mặt với ác quỷ vẫn không e ngại, nhưng nghe thấy như vậy hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Hơn nữa cây cối nơi này đều không có bóng. Âu Dương đã sớm phát hiện ra sự kỳ quái của các loài cây nơi này nói. Cây nơi này, cho dù dưới ánh trăng cũng không có bóng. Các ngươi nhìn kỹ đi, trừ tám người chúng ta ra. Bất kỳ thứ gì ở nơi này đều không có bóng. Trên đường chúng ta đi tới ta đã quan sát kỹ. Những nơi khác đều có bóng. Chỉ có nơi này giống như một huyết ảnh. Nhưng ta dùng quan tâm chiến ý nhìn, nơi này lại thật sự tồn tại, giống như bị lực lượng khổng lồ nào đó bao vây. Ta căn bản không có cách nào nhìn thấu bí mật của nơi này. Quan tâm chiến ý của ta không mạnh như chiến vương. Có lẽ nếu chiến vương đang ở đây... Hắn có thể nhìn thấy được điểm khác lạ của nơi này. Nơi này toán khí rất nặng. Toán khí nơi này giống như ẩn dấu ngàn vạn năm vậy. Các ngươi không cảm giác từ sau khi tiến vào nơi này, giống như bị cái gì đó bao vây sao. Mỗi giờ mỗi khắc oán khí này đều muốn kéo chúng ta vào lòng đất. Nhưng oán khí nồng đậm như vậy lại không có ý muốn thương tổn chúng ta. Đây đúng là một nơi cổ quái Cốc thanh vũ lấy la bàn của hắn ra. Rốt cuộc lần này la bàn đã động. Hơn nữa bên trên la bàn trợt hiện ra một quần sáng cổ quái. Cứu! Một chữ xuất hiện trong quần sáng. Khi mọi người nhìn thấy chữ này, bọn họ đều cảm thấy ra đầu tê dại. Cứu! Có ý gì? Cứu cái gì? Nơi này có vật gì muốn bọn họ cứu sao? Cốc lao đầu, rốt cuộc tình huống thế nào vậy? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mê đùa hòa thượng đã cầm vòng xá lợi trong tay. Hắn cũng cảm thấy hơi sợ. Rốt cuộc đây là địa phương quái quỷ gì vậy? Không biết. Tuy nhiên chỉ dựa vào một chữ này ta không nhận ra được điều gì. Cốc thanh vũ cũng cảm thấy ra đài tê dại. Hắn nhìn la bàn trong tay. Sau chữ cứu kia, trên la bàn còn xuất hiện rất nhiều chữ nhỏ li ti. Nhưng khi còn chưa ai nhìn thấy rõ những chữ này, la bàn lại trở nên mất linh. Tuy nhiên có thể tưởng tượng được, những chữ nhỏ kia nhất định là cực kỳ quan trọng. Cốc lao nhi. Ngươi có cần như vậy không? Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, ngươi trung quyết đều tụt lại phía sau. Đến lúc này cái la bàn chết tiệt kia lại mất linh là sao? Mạnh cường tức giận mắng. Vừa nãy thời điểm trên la bàn xuất hiện những chữ nhỏ kia, hắn đã tính xem thử một chút. Nhưng không ngờ một chữ còn chưa thấy rõ, la bàn lại mất linh. Hắn thật sự nghi ngờ la bàn này là đổ giả. Tên của la bàn này là âm dương. Nó chính là một thần khí thật sự. Kỳ lân nha của ngươi cũng không quý bằng âm dương đâu. Cốc thanh vũ đỏ mặt tía thai nói. Cái la bàn âm dương này là do trưởng bối của cốc thanh vũ truyền lại cho hắn. Từ sau khi hắn nhận được la bàn âm dương này, chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như vậy. Tại mộ của yêu tổ, nó đã mất linh một lần. Trên biên, nó lại mất linh. Hiện tại tới đây thật vất vả mới khôi phục hiệu quả lại được một chút, nhưng tiếp theo lại mất linh. Âm dương. Đây chính là âm dương sao. Mê đồ hòa thượng nghe thấy âm dương vội vàng đi lên phía trước nói. Ta từng nghe nói về la bàn âm dương này. Đây thật sự là một thần khí đặc biệt mạnh mẽ. Có người nói thần khí này có năng lực câu thông âm dương. Quần sáng vừa nãy màu tím. Chứng tỏ vừa nãy câu thông với ngươi hẳn là thuần âm. Thuần âm? Có ý gì? Đám người mạnh cường cảm thấy không rõ ràng về điều này. Âu dương lại ở bên cạnh mở miệng nói. Người thuần dương, quỷ thuần âm. Vừa nay đây không phải là người sống. Là quỷ sao? Sao không nói sớm? Nghe thấy là quỷ, mạnh cường và đám người một tùng trái lại cảm thấy yên tâm hơn. Từ khi hắn đi tới quỷ đảo, còn nhìn thấy ít ác quỷ sao. Đối với ác quỷ bọn họ đã sớm vô cảm. Cho nên nghe thấy là không ngờ quỷ mọi người đều cảm thấy yên tâm. Yên tâm cái rắm Cốc thanh vũ chỉ vào mọi người nói. Thật không ngờ được quỷ lại nói với chúng ta một chữ cứu. Nếu như vừa nãy La Bàn xuất hiện là chữ tử, ta tuyệt đối không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng đây lại là chữ cứu. Điều này thật sự quá mức kỳ lạ. Cốc Thanh Vũ biết, nếu như là lũ quỷ trêu bọn họ, viết ra một chữ tử bọn họ nhất định sẽ không sợ. Nhưng quỷ lại cầu cứu bọn họ sao? Điều này còn không cổ cái sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả đều vô cùng sợ hãi trước câu nói của cốc thanh vũ. Ta nói các ngươi có thể có chút tôn nghiêm của cường giả hay không? Chúng ta người nào cũng là tiên đế tiên tôn. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bị mấy tên tiểu quỷ dọa chạy hay sao? Một tùng khinh thường thoáng nhìn về phía núi rừng nói. Quỷ đương nhiên không dọa được chúng ta. Nhưng ta nghi ngờ trên quỷ trên đảo, quỷ chính là kẻ thiện lương. Cổ quái chính là người. Mê đồ hòa thượng nói chuyện. Câu nói này của hắn trái lại khiến những người vừa nay đang lo lắng lại trở nên yên tâm. Mặc kệ là người hay quỷ, bây giờ chúng ta không có đường lưu nữa. Điều hiện tại phải làm chính là nhanh trong kết thúc chuyện này sau đó rời khỏi đây. Âu Dương thật sự không muốn ở lại nơi quỷ quái này. Nơi này khắp nơi đều cổ quái. Quỷ tộc biến mất, chỉ còn lại một mình quỷ vương. Một ngọn núi đột nhiên xuất hiện. Quỷ trong rừng núi không ngờ nói chữ cứu với bọn họ. Quỷ dị nhất chính là bây giờ quỷ vương kia cũng có thể là giả. Quỷ vương nhát như chuột không ngờ lại biến thành dáng dấp như vậy. Tất cả những điều này chứng tỏ điều gì? Từ sau khi thời đại lớn xuất hiện, dường như tất cả mọi chuyện đều có vài phần cổ quái, khiến người ta không có cách nào tham dò được, rốt cuộc đã sắp phát sinh chuyện gì. Đừng nói nữa, nơi này có quá nhiều điều cổ quái. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại nơi này, Không chừng còn gặp phải chuyện gì đó càng buồn nôn hơn. Chúng ta nhanh chóng làm xong mọi việc sau đó rời khỏi thôi. Âu Dương nhìn sở yên nhiên đứng cách đó không xa nói. Vừa nãy không ngờ sở yên nhiên có thể nói thẳng vào trong lòng hắn mà không cần mở miệng. Âu Dương suy đoán đây hẳn là ảnh hưởng do tình cổ kia tạo thành. Hắn muốn cho rằng tình cổ kia chỉ là do sở yên nhiên lấy ra hủ do người. Hiện tại xem ra tình huống không được lạc quan như mình đã tưởng tượng. Nhưng tại địa phương quỷ quái này, hắn cũng không có công sức tìm hiểu rốt cuộc tình cổ là cái gì. Tất cả đều chỉ có thể chờ đợi sau khi rời khỏi quỷ đảo mới lại nói thì ẹp. chương 782, Cánh cửa địa ngục, 2. Đoàn người bắt đầu xuyên qua rừng Tây. Từ sau khi la bàn mất linh, trái lại mọi người không còn gặp được những chuyện quỷ dị như vậy nữa. Dọc theo đường đi không chỉ không gặp chuyện quỷ dị, trái lại dọc đường bọn họ xuyên qua núi rừng giống như cái mộ lớn này. Ngay cả những các quỷ bình thường không ngừng vây chung quanh bọn họ cũng đều biến mất. Đến lúc này mọi người đều thở phào nhẹ nhóm. Tuy nhiên còn không chờ bọn họ hoàn toàn yên tâm, thời điểm bọn họ vừa xuyên qua cánh rừng tiến vào một nơi giống như một sơn cốc. Một khắc khi vừa tiến vào, tiếng gào khóc thảm thiết từ trong sơn cốc chuyển ra. Trong sơn cốc một hào quang màu tím không ngừng chất động. Xung quanh hảo quang có vô số yêu vật không thấy không rõ hình dáng đang không ngừng nhấp nhô giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao từ trong đó ra ngoài. Tử quang này lại giống như dây thường ràng buộc tất cả yêu vật không có chúng lao ra. Đây chính là cửa địa ngục sao. Yên hồng nhìn nơi này tử quang không nguyên do một trận sợ sệt. Không có chuyện gì. Ta đến chân áp bọn họ. Trên đỉnh đầu Âu Dương chợt lóe lên hồng quang. Bát tí ma la cầm đồ đao đã xuất hiện trên đỉnh đầu Âu Dương. Thời điểm bát tí ma la xuất hiện, vô số yêu vật trong tử quang giữa sơn quốc giống như quá kinh hãi. Âm một tiếng, toàn bộ đã chui vào lòng đất biến mất không còn tăm hơi. Bát tí ma la kêu lên một tiếng bay ra ngoài. Vô số yêu vật sợ đến mức tránh ra bốn phía hoàn toàn không còn dám riêu vọ dương oai như vừa nãy. Ngay cả những tiểu yêu tiểu quái này cũng muốn chết ở đây sao. Sợ yên nhiên nhìn những yêu vật bị bát tí ma la làm kinh sợ trong khoảnh khắc đã chạy trốn khắp nơi. Nàng khinh thường nói, nơi này dù sao cũng là cửa lớn địa ngục, không có người nào tiến vào. Nhưng chỉ có một đám tiểu yêu vật nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản được bát tí ma la đi qua. Bát tí ma la trên đỉnh đầu Âu Dương giống như một vị đại thần trưởng quản sinh sắt từng bước bắt đầu bước vào cánh cửa địa ngục. Sau khi Âu Dương tiến lên, vô số yêu vật thi nhau nhường đường cho Âu Dương. Bọn họ vô cùng sợ hãi đối với bát tí ma la trên đỉnh đầu Âu Dương. Cả đời Âu Dương giết quá nhiều người. Nhiều đến mức ngay cả ác quỷ đều sợ hãi trước sát khí trên người hắn. Cốc thanh vũ lại mở miệng. Thật ra bát tí ma la thậm chí còn tu la vương của Âu Dương đều không phải là do Âu Dương tu luyện ra. Những ma thần này thật ra đều là sát khí của Âu Dương trải qua thời gian dài ngưng tụ lại. Những ma thần này giống như quỷ vương nói, tuy rằng có lực uy hiếp rất cường đại, nhưng đồng dạng bản thân sát khí cũng giống như quả bom chôn trên người Âu Dương. Ẩm! Cánh cửa địa ngục giống như hoan nghênh đám người Âu Dương. Không ngờ khi Âu Dương đặt chân đến trước cánh cửa địa ngục, cánh cửa chậm rãi mở ra. Thời điểm cánh cửa địa ngục này mở ra, trái lại Âu Dương dừng bước nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra. Là ai? Nhìn cánh cửa lớn này, Âu Dương biết, nhất định có người mở cánh cửa địa ngục cho mình. Hoặc là nói cách khác, lẽ nào trong địa ngục có người muốn mình đi vào? Thật sự quá cổ quái. Mạnh Cường ôm cánh tay nói. Đừng thấy Mạnh Cường là Tiên Tôn. Tiên Tôn cũng là người. Tiên Tôn cũng có thời điểm sợ sệt. Ngày hôm nay, sau khi trải qua quá nhiều chuyện cổ quái, rõ ràng Mạnh Cường đã có chút lo sợ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không chỉ là Mạnh Cường, nhìn mê đồ hòa thượng đứng bên cạnh cũng nắm chặt vòng xá lợi, không dám buông tay. Dường như vòng xá lợi này là bảo vật duy nhất có thể cứu mạng vậy. Nếu như các ngươi thật sự không muốn vào Vậy để mình ta đi vào. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Âu Dương thấy cảnh tượng như vậy cũng không muốn miễn cưỡng mọi người. Thật ra giao dịch lần này chỉ là giao dịch giữa mình với quỷ vương. Mọi người căn bản không có quan hệ gì. Tất cả mọi người đi vào mạo hiểm cũng không có ý nghĩa gì. Không cần đâu phu quân. Phu quân cứ mang yên nhiên đi vào. Yên nhiên cảm thấy nơi này còn đáng sợ hơn là bên trong. Đừng thấy sở yên nhiên là thánh nữ yêu tộc. Nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại sự sợ hãi. Thật ra như lời nàng nói cũng không sai. Trong địa ngục vẫn không khủng bố bằng bên ngoài này. Vậy vào đi thôi. Âu Dương cũng không nhiều lời. Hắn nhanh chân bước về phía trước, dẫn theo mọi người bước qua cánh cửa địa ngục tiến vào trong. Mà khi bọn họ vừa bước vào bên trong, cánh cửa lớn địa ngục cầm liền hầm hầm đóng chặt lại. Bắt tí ma là trôi nổi trên đỉnh đầu Âu Dương. Nên ngay cả khi cất bước trong địa ngục Âu Dương cũng không cảm thấy sợ hãi. Nếu như nói trong địa ngục đều là tử linh, như vậy bát tí ma la cũng chuyên môn giết chết tử linh yêu ma. Từ trong lòng, tử linh đã cảm thấy sợ hãi đối với bát tí ma la. Cho nên trong 3 4 tầng phía trước, chỉ cần có bát tí ma la đỉnh đầu Âu Dương, đám người Âu Dương có thể đi một đường thông suốt. Có thể xem như sự an toàn của mọi người đều được bảo đảm. Nhưng khi mọi người đi tới tầng 4, những gì nhìn thấy nghe thấy đều khiến mọi người cảm giác ớn lạnh. Dù sao đi nữa, ở nơi này thứ gì buồn ôn, ngươi cũng có thể thấy được ở đây. Ác quỷ rít gào khắp nơi. Lao giả ôm đầu quay về phía ngươi cười. Một vài thi thể tàn tạ không thể tạ nổ, còn kịch tính hơn gấp ngàn lần so với khi xem phim kịch dị, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Sau khu chúng ta đi qua địa ngục này, nếu không bị doa điên... Đi ra ngoài chỉ sợ đừng hỏng có yêu ma quỷ quái nào hù dọa được ta nữa. Một tùng co đầu nói. Nhìn thân hình hắn khẽ run dậy, có thể tưởng tượng hắn đã khiếp sợ tới mức nào. Thật ra những ác linh này không đáng sợ như các người tưởng tượng. Ác linh ở mấy tầng phía trước đều là ác linh cấp thấp thôi. Bọn họ căn bản không có tư duy, hoàn toàn tồn tại dựa vào niềm tin. Mức độ độc ác của những niềm tin này hẳn không thể bằng con người được. Âu Dương nói một câu với ẩn ý sâu xa. Không sai. Nói ngay như con bê bạch tinh kia, nếu như không phải cuối cùng Âu Dương đột nhiên khôi phục thực lực, ta dám cam đoan tất cả chúng ta đều phải chết trong tay hắn. Suốt đường đi hắn tính kế với chúng ta. So với con bê bạch tinh kia, những ác linh này cũng không đáng sợ như thế. Mạnh cường tiếp nhận nói. Không sai, ác linh chỉ tấn công thị giác của ngươi. Nhưng nếu như là người thâm hiểm, Khi chủng kích có lẽ sẽ lấy tính mạng của ngươi. Âu Dương nói xong câu này đã đi tới cánh cửa thông lên tầng 5. Lúc này bát tí ma la đã bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, bát tí ma la này đã trở thành tu la vương huyết sắc. Tu la vương vừa ra, vô số tiếng rít gạo phát ra, khiến vô số ác linh xung quanh sợ tới mức chạy trốn như điên. Âu Dương biết, thời điểm mình còn ở tầng thứ 4 tuy rằng bát tí ma la rất hung tàn. Nhưng những ác linh này đã không còn sợ sệt giống như mấy phía trước. Chỉ sợ sau khi vào tầng 5 bản thân mình nhất định phải dùng Tu La Vương để trấn áp chương 783, Yêu Ma Hoành Hành. Còn lâu mình mới có thể khống chế Tu La Vương thành thạo như bát tí ma la. Tu La Vương thực sự có vài phần không chịu nghe theo sự chỉ huy của mình. Nếu như không cẩn thận có khả năng Tu La Vương sẽ thoát khỏi sự khống chế. Mọi người bước vào trong tầng thứ 5. Sau khi mọi người tiến vào, địa ngục tầng thứ 5 không hề có thây chất khắp nơi giống như mọi người tưởng tượng. Tuy rằng nơi này tam tối, nhưng lại giống như một thế giới thu nhỏ. Những âm thanh giao hàng vang lên khắp phố. Những người bán hàng rong, lão bản mở cửa tiệm, trưởng quý tự lâu, tất cả mọi thứ đều có thể thấy được ở nơi này. Toàn địa ngục tầng thứ 5 hoàn toàn không giống như địa ngục. Nó thật sự giống như một thế giới bình thường. Tạng ất! Chúng ta đi lầm đường sao? Khắp khắp cũng nhịn không được thốt lên. Điều này quá quái dị. vừa nãy còn là ác quỷ cuốn quanh. Chỉ trong chốc lát, tầng thứ 5 liền trở thành một tiểu thế giới. Điều này cũng quá khó tin. Nơi này rất rộng. Sợ là còn rộng hơn cả tiểu thế giới phía dưới. Con mắt Âu Dương cố gắng dùng quan tâm chiến ý nhìn thấu toàn thế giới. Nhưng lần này hắn đã thất vọng. Không ngờ thế giới này còn lớn hơn cả một tiểu thế giới. Cho dù hắn dùng quan tâm chiến ý cũng không thể khiến thế giới này hoàn toàn hiện ra trong lòng của hắn. Tiểu thế giới. Sau khi mọi người nghe thấy tiểu thế giới đều tỏ ra quỷ dị nhìn Âu Dương. Cuối cùng vẫn là Yên Hồng mở miệng. Âu Dương, nghe đồn ngươi với mã tông chủ đều từ tiểu thế giới đi ra. Điều này là thật sao? Xem ra bên ngoài có không ít tin đồn liên quan tới ta. Chuyện Âu Dương từ tiểu thế giới bước vào tiên giới. Trước sau chưa từng nhắc tới với bất kỳ người nào. Dù sao quá khứ đã qua rồi. Phu quân đúng là từ tiểu thế giới từng bước thành tiên sao. Sở yên nhiên cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Phải biết rằng sinh ra ở thế giới cao đẳng như tiên giới thậm chí là sinh ra ở chân linh giới cũng hạnh phúc hơn nhiều so với sinh ra ở tiểu thế giới. Sinh ra ở tiểu thế giới, một đời gặp nhiều khó nhọc. Phải nhận được thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể tiến vào chân linh giới. Tại chân linh giới muôn vũ hóa phi tiên, cần phải gặp cơ duyên và nỗ lực lớn. Bên ngoài vẫn đồn âu dương đến từ tiểu thế giới. Nhưng đa số mọi người đều không tin. Dù sao âu dương phát ra hào quang quá sáng lạ. Trong mắt mọi người, âu dương ít nhân phải sinh ra ở một thế giới trung đẳng, sau đó vũ hóa phi tiên. Trong tiểu thế giới cũng có rất nhiều cường giả. Chỉ có điều rất nhiều người không nắm được tiên thời thôi. Âu Dương lặng lẽ lắc đầu. Không nói người khác, Chỉ nói hai người Sở Tương Hợp và Trịnh Khôn. Sở Tương Hợp là người thiên phú dị bẩm tới mức nào. Nhưng hắn lại chết thảm trong tay tiểu nhân. Mặc dù mình chém phụ tử báo thù cho Sở Tương Hợp, nhưng làm vậy thì có ích lợi gì? Người chết không thể sống lại. Cuối cùng quốc sư vẫn chỉ có thể biến mất, không người nhớ tới. Trịnh Khôn, tu phục thuật tông sư, thực lực càng nịch thiên. Nếu cho Trịnh Khôn cơ hội để Trịnh Khôn vũ hóa phi tiên đi tới tiên giới này, Hán tin tưởng trịnh khôn tuyệt đối sẽ không kém hơn mình. Nhưng tất cả đều giống như thiên định. Bọn họ đều thiếu hụt thiên thời. Tiểu thế giới. Nhìn Âu Dương lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy một sự tôn trọng xuất phát từ trong nội tâm. Đặc biệt là Yên Hồng. Yên Hồng đã từng nghe Mã Thanh Hà giảng giải chuyện dưới tiểu thế giới. Đó là một thế giới cấp thấp. Khắp nơi đều là giết chóc và chinh chiến. Trong tiểu thế giới như vậy, Năm đó Mã Thanh Hà chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì, dựa vào cố gắng của mình, từng bước tiến vào tiên giới. Trong chuyện này gian khổ và đau khổ thế nào chỉ có người đã từng trải qua tất cả những điều này mới có thể hiểu hết. Phu quân, Sở Yên Nhiên bỗng nhiên có chút đau lòng. Nàng chỉ mới nghe một vài lời đồn về quá khứ của nam nhân này, căn bản không người nào biết hắn rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu gian nàn đau khổ. Đừng nói nữa, Tất cả những thứ này, tương lai ta sẽ tìm cơ hội nói cho các người biết. Hiện tại xem thử rốt cuộc địa ngục tầng thứ năm này có trò quỷ gì đã. Âu Dương với Tu La Vương trên đỉnh đầu một mình đi trước nhất. Phía sau hắn là một nhóm người lại nhìn nhau, trong mắt đều có mấy phần xấu hổ. Bọn họ đều sinh ra tại tiên giới. Nói trắng ra, từ ngày bọn họ sinh ra, bọn họ đã cao quy hơn Âu Dương, có tiềm lực lớn hơn Âu Dương. Nhưng bọn họ lại ít phấn đấu hơn Âu Dương rất nhiều. Kết quả bọn họ chỉ có thể đứng ở dưới chân Âu Dương, vẫn có sự chênh lệnh quá lớn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nghe đồn Âu Dương còn không phải là một thiên tài. Âu Dương có thể từng bước đi tới ngày hôm nay đều là bởi vì hắn đủ tàn nhẫn. Mê đồ hòa thượng cũng đã nghe được vài lời đồn có liên quan tới Âu Dương. Sau đó bọn họ không nói gì nữa. Tuy nhiên bọn họ đều có chút mong chờ đối với câu chuyện về cuộc đời Âu Dương lúc trước. Chỉ là một cường giả từ tiểu thế giới bước ra, từng bước đi tới bây giờ, hắn đã trải qua những gì? Cả đời hắn đã có bao nhiêu gian nan khổ cực? Rốt cuộc điều gì đã khiến Âu Dương kiên trì từng bước như vậy? Đương nhiên những điều này không thể chỉ nghe từ tin đồn bên ngoài. Vẫn giống như Âu Dương đã nói, chờ sau khi ra ngoài có thời gian hắn sẽ tự mình giải thích cho bọn họ nghe. Tại địa ngục tầng thứ 5, Âu Dương không ngừng dùng quan tâm chiến ý điều tra những gia hỏa trông giống như người bình thường này. Tuy rằng bọn họ ngụy trang rất tốt, nhưng trước mặt quan tâm chiến ý của Âu Dương bọn họ đều lộ nguyên hình. Mỗi người bọn họ đều là tử linh. Chỉ có điều so với những tử linh buồn nôn phía trước, bọn họ nhìn qua vẫn có đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Thậm chí Âu Dương phát hiện có số vài tử linh vẫn có thể giao lưu với mình. Nơi này thực sự quá cổ quái. La bàn trong tay cốc thanh vũ đã sớm mất linh. Ở chỗ này không ngờ la bàn âm dương không có một chút tác dụng nào, khiến người ta không thể không nghi ngờ cái la bàn âm dương này có thật sự là thần khí hay không. Cốc lao nhi, la bàn âm dương của ngươi không phải là hàng nhái chứ. Âu dương nhìn la bàn của cốc thanh vũ nói ra một danh từ siêu thời đại. Tuy rằng cốc thanh vũ không rõ hàng nhái có nghĩa là gì, nhưng cốc thanh vũ vẫn có thể hiểu được đây tuyệt độ không phải từ gì hay. Sao có thể như vậy được? La bàn này là do chính sư tôn truyền xuống. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Cóc thanh vũ không phục đánh vào cái la bàn. Nhưng xem dáng vẻ của la bàn âm dương, cho dù người đập nó thành sát vụn, nó cũng tuyệt đối không nhúc nhích. Đừng dựa vào cái la bàn âm dương chết tiệt này nữa. Trước đây nghe đồn đồ chơi này vô cùng kỳ diệu. Hiện tại xem ra không thể nào tin tưởng được vào truyền thuyết và lời đồn đại được. Mê đồ hòa thượng nắm lấy bát Phật xá lợi của mình trong tay. Lúc trước khi nghe thấy la bàn Âm Dương, chương 784, sở yên nhiên, người rốt cuộc là thật hay là giả? một Mê đồ hòa thượng thậm chí muốn dùng bát Phật xá lợi để trao đổi với cái la bàn Âm Dương kia. Nhưng sau khi chân chính nhìn thấy la bàn Âm Dương, hiểu được cái gì gọi là chăm nghe không bằng một thấy hắn mới biết đồ chơi này chính là chó má như vậy. Người, các ngươi Cốc Thanh Vũ vô cùng tức giận. Nhưng hắn lại không thể phản bác được lời nào. Theo lý thuyết, La Bàn Âm Dương cao cấp hơn bát Phật xá lợi một chút. Nhưng tại sao trong địa ngục, bát Phật xá lợi vẫn có thể không ngừng tản mát ra nhiều tia Phật khí? Trong lúc đó bản thân La Bàn Âm Dương đừng nói là tỏa ra khí thức, nó gần như là sát vụn. Bên trái, ở bên trái, cuối cùng vẫn là quan tâm chiến ý của Âu Dương phát hiện ra thông đạo đi tới tầng 6. Sau đó hắn không để ý tới tử linh ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Hắn dẫn theo mọi người dưới sự mở đường của Tu La Vương bắt đầu tiến về phía tầng thứ 6. Không nên đi tiếp nữa. Có thể các người đang đi tới một con đường tử vong. Một giọng nói tử trong không chung chuyển tới. Tại địa phương quỷ dị như vậy, âm thanh này mang theo sự run dậy, âm còn kéo dài ra, dù thế nào cũng không giống với quỷ tốt. Ta đã đi trên con đường tử vong cả trăm lần, ngàn lần. Nhưng mỗi lần đều là người khác chết. Âu Dương quay về phía không trung khinh thường đáp lại. Sau đó hắn lại dẫn dắt mọi người tiến vào trong tầng thứ 6. Sau khi mọi người biến mất sau cửa tầng thứ 6, ba lão già liền xuất hiện ở cửa thông đạo tầng thứ 6. Trong mắt ba lão già này đầy vẻ bi ai. Cần gì chứ? Đây căn bản là một con đường chết thôi. lão già trên người mặt áo bào màu tím bất đắc di lắc đầu. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Thời đại lớn lần này khác với tất cả mọi lần. Chúng ta đối với những cường giả hô mưa gọi gió rung chuyển đất trời này thật sự chẳng là cái thá gì. Lao giả mặc áo bào xanh đứng ở giữa mở miệng. Lao giả cuối cùng đứng bên phải nói. Quên đi. Có lẽ đây chính là số mệnh. Chúng ta có thể chỉ có thể làm người chứng kiến tất cả những điều này mà thôi. Đám người hô dương một đường xuyên qua tầng thứ 6, tầng thứ 7. Đám người hô dương cũng không có bị điều gì ngăn cản. Có tu la vương mở đường cho bọn họ, địa ngục đối với đám người hâu dương mà nói như dường như chỉ là một căn phòng khủng bố. Tuy rằng có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ khiến người ta sợ hãi, nhưng điều này cũng tôi luyện tâm tính cho mọi người. Thật ra đây là một chỗ tốt để tu tâm. Cốc thành vũ dần dần phát hiện ra điều này. Cùng nhau đi tới, tuy rằng trong lòng đầy sợ hãi, nhưng sau khi sợ hãi năng lực chịu đựng của mình cũng trở nên cường đại hơn. Không phải mỗi người đều giống như Âu Dương, có thể đối mặt với thây chất thành núi, máu chạy thành sông mà chỉ hơi biến sắc. Lúc trước đối mặt với núi thây, biển máu của chiến tộc, đối mặt với khả năng tồn tại sự nguyền rùa này, Âu Dương vẫn không có biểu hiện sợ sệt quá mức. Đây chủ yếu bởi vì Âu Dương biết, nếu như chất đống số người mình đã giết chết lại cùng một chỗ, chỉ sợ đủ để tạo thành núi thây, sông máu. Không nói chuyện khác, chỉ nói việc hồn tộc. Hồn tộc chết trong tay Âu Dương có thể tính hết sao? Hơn nữa những người của hồn tộc đều là cường giả. Nhiều cường giả của hồn tộc đều ngã xuống vì Âu Dương. Lúc này Âu Dương còn sợ gì những oan hồn đáng chết kia? Nghe đồn chó ba đầu là thần thú, rất khó đối phó. Không biết tại sao canh giữ tầng thứ 10 này lại là chó ba đầu. Lẽ ra chó ba đầu phải ở phía dưới mới đúng. Mê đồ hòa thượng cũng biết một vài bí mật. Không biết. Nhưng lẽ nào các ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Từ khi chúng ta đi tới thông đạo của tầng thứ 10, cảm giác đáng sợ kia dường đã liền biến mất. Nơi này, phải. Nơi này giống như có một thứ. Một thứ. Yên hồng không nói ra được là cảm giác gì nữa. Thần thánh. Mê đồ hòa thượng mở miệng nói. Dường như tại Phật đảo, khi đối mặt với vạn Phật cũng có cảm giác thần thánh như vậy. Đúng đúng đúng. Chính là loại cảm giác này. Nơi này vô cùng thần thánh. Nơi này giống như không phải là địa ngục. Ngược lại giống như những thần địa kia. Tiên Hồng cũng xác định đúng là loại cảm giác này. Tuy nhiên loại cảm giác này lại khiến người ta cảm thấy cổ quá nhất. Trong địa ngục không ngờ lại có cảm giác thần thánh. Đây là ý gì? Ta để tu la vương lại cho các ngươi lưu. Các ngươi không nên đi tiếp nữa. Để một mình ta đi vào thôi. Âu Dương biết việc này trái với lẽ thường. Chắc hẳn có vấn đề. Nơi này thực sự quá khắc thường. Âu Dương không muốn để tất cả mọi người theo mình xuống đó mạo hiểm. Hán tiếp tục nói. Tu La Vương có thể bảo hộ các ngươi trong thời gian một ngày. Nhớ kỹ, nếu như sau nửa ngày ta vẫn chưa trở về, các ngươi lập tức trở về. Hãy trở lại thuyền. Tuy rằng Tu La Vương này không thể đánh lại quỷ vương, nhưng chí ít có thể bảo vệ mấy người. Chuyện này. Như vậy sao được? Đã cùng nhau đi tới đây, chúng ta làm sao có thể dừng lại ở đây được. Cốc thanh vụ không đồng ý mọi người từ khi mới bước vào mộ của yêu tổ, trong lòng đều có quỷ. Nhưng đến bây giờ đã là đồng sinh cộng tử. Đó chính là một loại thang hoa. Xu khi trải qua nhiều chuyện như vậy, mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng mọi người đã không tự chủ xem Âu Dương là người dẫn đầu, xem những người khác là chiến hữu của mình. Bây giờ Âu Dương muốn cho mọi người bỏ Âu Dương lại để rời đi. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói nhảm. Phía dưới này nhất định có bí mật gì động trời. Mọi người hẳn đều hiểu rõ, ta có hỏa diễm linh hồn trong người. Vào thời khắc mấu chốt ta vẫn có thể chạy trốn. Nhưng tất cả mọi người cùng đi sẽ không làm được như vậy. Khi Âu Dương nói tới hỏa diễm linh hồn, hắn đông nhiên trận tròn hai mắt. Chỉ thấy lúc này trong tay sở yên nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm huyết sắc đang nhẹ nhàng bốc lên. Hỏa diễm linh hồn. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Không ai từng nghĩ thánh nữ yêu tộc sở yên nhiên cũng có hỏa diễm linh hồn. Nhưng khi tất cả mọi người đang kinh ngạc, sở yên nhiên lại đỏ mặt nói. Đây, đây không phải là của ta. Không phải của ngươi. Hỏa diễm linh hồn không phải của ngươi ngươi làm sao cầm được. Rõ ràng. Không có ai tin tưởng lời nói của Sở Yên Nhiên. Nói đùa, hỏa diễm linh hồn không phải là của nàng. Sao nó có thể thiêu đốt trong tay nàng? Nếu như thật sự không phải là si nàng. Chỉ sợ trong chốc lát hỏa diễm linh hồn có thể thiêu đốt Sở Yên Nhiên thành cho bụi. Thật không phải là của ta. Tuy nhiên nhờ có tình cổ, ta có thể mượn một chút lực lượng trên người phu quân thôi. Sở Yên Nhiên tiếp tục giải thích. Vừa nghe Âu Dương liền biến sắc. Trong nháy mắt khi hỏa diễm linh hồn này xuất hiện, hắn đã hiểu rõ, hẳn hỏa diễm linh hồn này là của mình. Nhưng tại sao người khác lại có thể sử dụng được hỏa diễm linh hồn của mình? chương 785, sở yên nhiên, người rốt cuộc là thật hay là giả? 2. Hiện tại xem ra vẫn là do tình cổ kia. Tình cổ kia quả thật quá thần thông quảng đại. Ngay cả hỏa diễm linh hồn của mình cũng có thể đánh cắp. Vậy sau này mình có thể giữ được bí mật gì trước mặt sở yên nhiên đâu? Phu quân không cần tức giận. Yên nhiên có thể mượn của phu quân, phu quân cũng có thể mượn của yên nhiên. Chỉ có điều yên nhiên không thể truyền pháp môn cho phu quân được thôi. Sở yên nhiên nở nụ cười nhẹ giọng nói. Nàng nói rất thoải mái, nhưng nàng nhìn mặt Âu Dương cũng hiểu được, Âu Dương hẳn đang rất giận. Được rồi, không cần phải nói nữa. Các ngươi đều ở lại, mình ta đi vào. Cuối cùng Âu Dương liếc mắt nhìn sở yên nhiên một cái. Đối với sở yên nhiên, Âu Dương thực sự không biết phải nói. Rốt cuộc nữ yêu tinh này muốn làm gì? Tinh cổ, một tình cổ chết tiệt kia rốt cuộc là thật hay là giả chính mình cũng không có cách nào phán đoán được. Hơn nữa Âu Dương thậm chí không có cách nào phán đoán được những điều sở yên nhiên nói với mình rốt cuộc là thật hay là giả. Cô cô ai thật sự tồn tại hay sở yên nhiên dùng phương thức này để lấy được sự cảm thông từ mình? Lặng lẽ xoay người, một mình Âu Dương bước vào tầng thứ 10, địa ngục hát ám Nhưng sau khi Âu Dương bước vào tầng thứ 10, phía sau của hắn đông nhiên có một bóng người nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Không phải đã bảo ngươi chờ ở bên ngoài sao? Sao lại đi theo ta vào đây làm gì? Nơi này quá nguy hiểm. Ngay cả ta cũng không bảo hộ được cho ngươi. Giống như có một loại tâm linh cảm ứng, Âu Dương căn bản không cần quay đầu lại. Hắn cũng biết người ôm lấy mình hẳn chính là sở yên nhiên. Phu quân, ngày yên nhiên hạ tình cổ với phu quân, chúng ta đã là đồng sinh cộng tử. Nếu như phu quân chết, yên nhiên sẽ vì tình cổ mà chết theo. Sở yên nhiên nói hết sức động tình. Haha, ha, ngươi cảm thấy ta có thể tin vào điều đó sao? Lần này Âu Dương thật sự không thể tin được. Dường như sở yên nhiên có quá nhiều bí mật. Trong những lời nàng nói ra, rốt cuộc lời nào có thể tin tưởng, lời nào không thể tin tưởng bản thân Âu Dương cũng không rõ. Sở yên nhiên chậm rãi buông cánh tay đang ôm Âu Dương ra, từng bước đi tới trước mặt Âu Dương. Nàng nở nụ cười đủ để nghiêng nước nghiêng thành. Cho dù là Âu Dương mỗi lần nhìn thấy cũng có cảm giác thần hồn điên đạo. Một yêu tinh như thế, trên căn bản không có mấy nam nhân nhìn thấy mà không muốn ôm nàng lên giường sau đó phát sinh chút quan hệ siêu hữu nghị. Âu Dương cũng là nam nhân bình thường, Âu Dương cũng muốn làm như vậy. Nhưng muốn không có nghĩa là dám làm. Sở Yên Nhiên vô cùng thần bí. Có quỷ mới biết được sau khi xảy ra quan hệ siêu hữu nghị với nàng xong có thể bị yêu tinh này hấp thành người làm hay không? Phu quân không tin chuyện Yên Nhiên từng nói sao? Sở Yên Nhiên nhìn thấu sự nghi hoặc trên mặt Âu Dương. Nàng biết Âu Dương đã bắt đầu hoài nghi liệu những lời mình đã từng nói trước kia có phải là thật hay không? Cô cô đối với Yên Nhiên giống như mẹ vậy. Từ nhỏ Yên Nhiên đã không có cha không có mẹ. Yên nhiên là do một tay cô cô nuôi lớn. Đối với yên nhiên mà nói, yên nhiên có thể vì cô cô mà liều mạng. Thậm chí có thể giết phu quân của ngươi. Âu Dương nở nụ cười khinh thường. Nàng luôn mồm cái gì đồng sinh cộng tử. Hiện tại vẫn bởi vì cô cô mà có thể không tiếc tất cả. Phu quân, cô cô đúng là một người tốt, một cái người đáng thương. Phu quân có thể cứu cô cô, có thể khiến cô cô ngàn năm hạnh phúc. Tại sao phu quân không thể làm một chuyện tốt như vậy? Yên nhiên từng nói qua, chỉ cần phu quân làm như thế, cho dù yên nhiên phải phản lại yêu tộc, yên nhiên cũng cam lòng. Từ nay về sau trong lòng yên nhiên chỉ có một mình phu quân. Sở yên nhiên nói cực kỳ động tình. Nhưng trong mắt Âu Dương chỉ có sự lạnh lùng. Nữ tử này đủ mỹ lệ. Nữ tử này đủ hấp dẫn người khác. Nếu là nam nhân tầm thường... Vào lúc này nhất định sẽ không nhịn được đầu góc nóng lên liền làm chút gì đó. Nhưng Âu Dương sẽ không làm vậy. Mỗi giờ mỗi khắc quan tâm chiến ý của Âu Dương có thể khiến hắn luôn duy trì được sự tỉnh táo, khiến hắn không đến nỗi bởi vì đầu góc tỏa nhiệt mà làm ra chuyện phải hối hận cả đời. Phu quân vẫn không muốn sao. Nhìn vẻ mặt Âu Dương, với sự thông minh của sở yên nhiên tất nhiên đoán ra được, người khác thực sự khó có thể lay động được suy nghĩ trong lòng nam nhân này. Thế giới có thể thay đổi vì hắn. Hắn có thể đi thay đổi thế giới, nhưng không có cách nào khiến nam nhân này thay đổi dù chỉ một chút vì thế giới. Từ xưa đến nay nam nhân như vậy đều là vương giả tôn sư. Âu Dương thì cũng thôi. Trước thời đại lớn, danh tiếng của tiễn thần không người nào không biết. Hắn chiến đấu một trận chấn động thiên địa tại yêu giới. Cái chết của tiễn thần, lôi điện Bika, tất cả tiên giới đều vì tấu lên khúc nhạc buồn. Sau 7.000 năm hắn lại xuất hiện một lần nữa tại tiên giới. Một người một ngựa bước lên chúng thần điện. Chỉ vung tay liền lấy đi thánh binh thứ kêu cung. Một mình xông vào Hàn Bang Cung, một mũi tên tiêu diệt tiên tôn quan hắn thành, khiến một gia tộc gần thế như Bích Huyết Vân Đình cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài. Bích Huyết Vân Đình hạ lệnh truy sát. Nhưng đối mặt với danh tiếng của tiên thần, cường giả trong thiên hạ lại không có người nào dám tiếp nhận lệnh truy sát. Âu Dương phong quang như vậy đúng là đã đủ rồi. Bây giờ thời đại lớn đã đến, chiến vương hứa một vị trí tỉnh kiên vương, yêu tộc ghi nợ Âu Dương một dân tình lớn. Quỷ vương tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Âu Dương. Nam nhân này giống như mỗi giờ mỗi khắc đều ở trung tâm của thế giới này. Rốt cuộc là thế giới đang phát triển, hay là hắn dẫn dắt thế giới chuyển động. Quên đi! Sẽ có một ngày phu quân chắc chắn có thể hiểu rõ. Lúc trước Yên Nhiên hạ tình cổ cho Phu Quân chẳng qua là do chỉ dẫn của yêu tổ đời trước. Nhưng từ từ Yên Nhiên phát hiện, Phu Quân không đơn giản giống như Yên Nhiên đã tưởng tượng. Nói thật hiện tại mặc dù Yên Nhiên có chút thích Phu Quân, nhưng lại không thể nói tới một chữ yêu. Lần này sở Yên Nhiên nói thực sự rất thành thật. Nàng nói như vậy, thật ra Âu Dương lại thích nghe. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vậy đừng gọi ta là Phu Quân gì nữa. Gọi ta là Âu Dương là được rồi. Thật ra Âu Dương đã sớm không chịu nổi. Mỗi ngày sở yên nhiên luôn mồm gọi mình là phu quân. Điều này bảo ai mà chịu nổi. Được. Âu Dương. Rốt cuộc sở yên nhiên đổi giọng Nàng nhìn Âu Dương cười nói. Tuy rằng bây giờ gọi ngươi là Âu Dương, nhưng ta dám cá với ngươi, sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ yêu ta. Sau đó ta sẽ lại gọi ngươi là phu quân. Yêu ngươi. Hừ <cười> hừ. Âu Dương nở nụ cười khinh thường. Một yêu tinh thật sự hấp dẫn người khác như vậy, nhưng hấp dẫn với yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể ngươi không tin lời ta nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, không nên dễ dàng đi thích những nữ tử khác, cũng không nên dễ dàng để những nữ tử khác thích ngươi. Bởi vì tình cổ là một loại cổ thuật rất đáng sợ. Một khi đã chúng phải tình cổ, cả cuộc đời này ngươi chỉ có thể gần vui thương yêu với người đã hạ tình cổ. Nếu như dùng bỏ, Bất kể ngươi yêu nữ tử khác hay nữ tử khác yêu ngươi sẽ bởi vì tiếp cận ngươi quá mức mà phờ ỉ chết toàn chết uổng. chương 786, ba lão giả Trong mắt sở yên nhiên mang theo vài phần ác độc, khiến Âu Dương nhìn thấy cũng có chút đau lòng. Cuộc đời của ta đều không ngừng phá vỡ quy tắc. Ngược lại ta rất muốn gặp quy tắc không có cách nào bị ta phá vỡ. Ta hy vọng lần này ngươi có thể thành công. Âu Dương không quá để ý tới tình cổ này. Mình có hỏa diễm linh hồn. Hỏa diễm linh hồn đủ để đốt cháy tất cả. Không có gì mà hỏa diễm linh hồn của mình không loại bỏ được. Cho dù là tình cổ cũng sẽ bị thiêu thành cho tàn. Hai người không tiếp tục thảo luận về chuyện tình cổ nữa, mà từng bước bắt đầu xâm nhập vào trong địa ngục hát cám. Trong tầng thứ 10 này cũng không hề có ác quỷ thường xuyên lui tới. Nơi này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức Âu dương chỉ nghe thấy tim một người đập. Âu Dương cảm thấy quỷ dị thoáng nhìn về phía sở yên nhiên. Ở chỗ này có hai người, tại sao chỉ có tiếng tim đập của một người. Nhưng khi hắn nhìn sở yên nhiên, sở yên nhiên lại không để ý lắm nói. Sau khi tình cổ reo xuống, tim của hai người sẽ đập cùng một nhịp điệu, một tần suất. Ngay cả tim cũng đập theo cùng một tần suất sao. Âu Dương thật sự không biết phải nói gì. Hay đây chính là tâm linh cảm ứng. Không ngừng tiến về phía trước. Ở chỗ này Âu Dương không cần nhìn thế giới. Có quan tâm chiến ý ở đây, Âu Dương hoàn toàn có thể dùng tâm nhãn của mình để đọc được tất cả. Trong lúc vô tình, thứ kiêu cung đã xuất hiện ở trong tay Âu Dương. Trong thời gian gần đây, hắn rất ít khi kéo thứ kiêu cung. Điều này chủ yếu vì gần đây những chuyện gặp phải đều không phải là đại chiến, mà cực kỳ quỷ dị. Điều này khiến mình muốn ra tay cũng không có cơ hội. Tay trái cầm thứ kiêu cung tay phải cầm một mũi tên huyết sắc với hỏa diễm tiêu đốt. Sở yên nhiên lại không có sự khẩn trương như Âu Dương. Vào lúc này không ngờ nàng lại nhẹ nhàng kéo một góc áo của Âu Dương, vẻ mặt tinh quái nhí nhảnh mỉm cười. Đừng khinh thường. Nếu quỷ vương nói nơi này có cho ba đầu, vậy nơi này nhất định sẽ có. Âu Dương không cho là quỷ vương nhàm chán tới mức đùa với mình. Hơn nữa quỷ vương cho mình thanh kiếm này, nhất định không phải là phản vật. Âu Dương Cố y kéo thanh kiếm ra xem xét một lượt. Trên thanh kiếm này có một vài minh văn hắn xem không hiểu, thật giống như một loại văn tự. Hai người không ngừng tiến lên. Bọn họ lại đi thêm khoảng nửa giờ, rốt cuộc Câu Dương đã tìm được tế đàn của tầng thứ 10 này. Tế đàn kia không tính là quá cao, chỉ khoảng mười mấy mét. Nhưng ngay vào thời điểm Âu Dương mừng rỡ, hắn lại phát hiện không ngờ bên trên tế đàn kia có ba lão nhân đang ngồi. Ba lão nhân này, người bên trái mặc áo bào màu tím, Người ở giữa mặc áo bào màu xanh. Người bên phải lại mặc áo bào màu đen. Ba lão già ngồi ở trên tế đàn, con mắt trừng trừng nhìn Âu Dương. Nhưng Âu Dương lại không cảm giác được chút nào tử khí tử trên người bọn họ. Nói cách khác, không ngờ trên người ba lão nhân này có một loại khí tức thần thánh. Cho dù là tiên nhân cũng không có loại khí tức như vậy. Chỉ có một ít thánh hiền mới có thể có được khí tức như thế. Người vẫn tới. Ngay thời điểm Âu Dương quan sát ba người thời, lão nhân mặc áo bảo màu xanh vừa nói, chân vừa đạp lên hư không chậm rãi đi về phía Âu Dương. Phía sau lão nhân mặc áo bảo màu xanh, hai lão nhân khác cũng theo sát phía sau, tiến về phía Âu Dương. Yêu thánh Đồng nhiên, tiên nhiên sợ hãi nhìn ba lão nhân đi tới. Nàng giống như gặp ma, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ yêu thánh. Cái gì là yêu thánh? Đây vẫn là lần đầu tiên Âu Dương nghe thấy nói về yêu thánh. Âu Dương chỉ mới biết về yêu quái yêu vật. Vậy yêu thánh là có ý gì? Chẳng lẽ nói trong yêu tình còn có thánh hiển? Ồ! Vẫn còn có nữ hoa tộc. lão nhân mặc áo tràng đen đi tới vị trí cách Âu Dương chưa đầy trăm mét, cũng đã nhìn thấy sở yên nhiên. Hắn cũng thoáng giật mình nhìn sở yên nhiên tiếp tục nói. Tiểu nữ hoa này thật cá tính. Không ngờ lại mang tình cổ bản mạng của nữ hoa tộc gieo xuống. Ha ha, thiểu nha đầu này hẳn là thánh nữ yêu tộc. Lao nhân mặc áo bào màu tím vẫn im lặng trợt mở miệng. Người! Rốt cuộc các ngươi là ai? Sở yên nhiên vô cùng sợ hãi. Cho dù lúc trước, trong địa ngục phải đối mặt nhiều ác linh như vậy sở yên nhiên cũng không sợ hãi như bây giờ. Yêu thánh! Đây chính là truyền thuyết của yêu tộc. Theo truyền thuyết đây là yêu ma còn cường đại hơn cả yêu tổ. Tuy nhiên giai đoạn này yêu ma đã chạy trốn khỏi phàng trần. Không liên quan tới tranh đấu của thế giới, chỉ nguyện ý lặng lẽ một mình tu luyện. Bây giờ lại xuất hiện ba yêu thánh. Ba yêu thánh đây. Các người là chó địa ngục ba đầu sao. Âu Dương bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Thật ra đây không phải là Âu Dương suy đoán. Vừa nãy Âu Dương trước sau đã dùng quan tâm chiến ý quan sát ba lão nhân này. Không ngờ trên người ba lão nhân này chỉ có một linh hồn. Giữa bọn họ thậm chí có một xiềng xích linh hồn xích bọn họ lại cùng một chỗ. Nói cách khác, ba lão giả này thật ra chính là một người, là một linh hồn. Nhưng một linh hồn lại có ba tư tưởng. Âu Dương biết, điều này chỉ có một khả năng. Bọn họ chính là chó địa ngục ba đầu. Chó địa ngục ba đầu sau khi hóa hình biến thành ba người. Ba người cùng chung một linh hồn, lại có ba tư tưởng. Quan tâm chiến ý quả nhiên lợi hại. Lao Tam, chúng ta thật mong chờ có thể khiêu chiến với chiến vương. Lao nhân mặc áo bào tím cởi ha ha thoáng nhìn về phía lão nhân mặc áo áo bào đen đứng cuối cùng. Xem ra ta quá tự cao tự đại. Quả nhiên lực chiến đấu của chiến vương đúng là thiên hạ vô song. Quan tâm chiến ý của tiểu tử này còn chưa thành hình đã có thể nhìn ra chân tướng của ba người chúng ta. Nếu như chiến vương tự mình đến đây, sợ là thánh chiến khí vừa ra, ba người chúng ta đã bị bức ép tới mức hiện ra nguyên hình. Lao giả áo bào đen kia cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. 3. Ba. ba vị tiên bối, các người là yêu thánh sao? Sở Yên Nhiên yếu ớt nói. Phải biết rằng, truyền thuyết yêu thánh chính còn cao cấp hơn cả yêu tổ. Mà bây giờ nàng thân là thánh nữ yêu tộc không ngờ lại gặp phải ba vị yêu thánh, đương nhiên khó có thể kiềm chế được sự kinh hãi trong lòng. Ba người không trả lời câu hỏi của Sở Yên Nhiên, mà nhìn chăm chú vào hâu dương. Lao nhân trên người mặc áo bào màu xanh mở miệng nói. Tiểu bằng hữu, ngươi biết không? Ngươi bị người lợi dụng. Ồ, lợi dụng thế nào? Mặt Âu Dương mỉm cười nói. Thời điểm ba lão nhân này nói ra những lời như vậy, Âu Dương lại không hề giật mình. Không ngờ vì một khối ngọc trấn hồn, đã khiến mình đến nơi này, gặp phải ba yêu thánh còn lợi hại hơn cả yêu tổ. Chỉ như vậy, Âu Dương đã biết mình bị lừa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Núi đột nhiên xuất hiện. Cây côi giống như người. Chữ cứu quỷ dị xuất hiện trên la bàn Âm Dương. Tất cả đều quỷ dị như vậy. chương 787, ta không tin thiên mệnh. 1. Vào lúc này đừng nói là Âu Dương, cho dù là một con lợn cũng có thể hiểu rõ mình bị lừa. Hơn nữa bị lừa gạt rất triệt để Người lừa gạt mình chính là quỷ vương kia. Nhưng Âu Dương không có cách nào ván hận quỷ vương. Hai người đã giao dịch như vậy. Quỷ vương cho mình ngọc Trấn hồn lịch thiên cải mệnh. Mình thay quỷ vương xuống địa ngục cắm thanh kiến có thể thay đổi thiên địa. Hai người xem như đều thỏa mãn nhu cầu mỗi bên. Từ đầu tới cuối quỷ vương đều không ép buộc mình bất kỳ chuyện gì. Tất cả đều do mình tự nguyện. Tất nhiên không thể nói là hoán hận. Quỷ vương trong mắt ngươi căn bản không phải là quỷ vương, quỷ tộc cũng đã không còn là quỷ tộc. Ngươi chẳng qua là người mở đường cho gia hỏa kia mà thôi. Hắn lợi dụng ngươi để bảo toàn tính mạng, nhưng ngươi lại không biết. Làm như vậy chẳng khác gì đi ngựa tới một tuyệt lộ, một tuyệt lộ buộc ngươi phải tiếp tục đi. Lao nhân mặc áo bào đen lắc đầu thở dài tiếp tục nói. Tiểu bằng hữu, ngươi mau rời khỏi đây đi. Ngươi hãy mang theo thanh kiếm trong tay ngươi rời khỏi đây. Nhân lúc hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục mau chóng rời đi. Ngươi ngươi đối mặt không phải là quỷ vương trước đây, mà là một vị chân ma. Ngươi nói lời ấy có nghĩa là sao? Thật ra Âu Dương vẫn cảm thấy quỷ vương này có điểm khó hiểu. Hiện tại rốt cuộc gặp tới người hiểu rõ mọi chuyện, dù thế nào cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Người thật sự muốn biết sao? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lao nhân mặc áo xanh vung tay lên. Xung quanh bất ngờ xuất hiện một ngọn đèn màu xanh đứng đong đưa trong không trung. Dường như ngọn đèn xanh này có ma lực thần kỳ, lại có thể dọi sáng địa ngục hắc cắm này. Ngọn đèn xanh này có thể ngăn cách tất cả. Cũng có thể ngăn cách kiến thức của hắn đối với ngươi. Hiện tại ta cho ngươi biết một vài bí mật đi. Tuy nhiên những điều ta biết cũng có hạn. Sau khi nghe xong bí mật này, ngươi nên suy nghĩ xem nên chết hay là sống. Lời nói này quá trình độ. Lựa chọn xem mình sống hay là chết. Mũ nội hắn, điều này còn muốn lựa chọn sao? Chỉ cần không phải não tàn ngu ngốc, có mấy người sẽ chọn chết. Chỉ có điều tuy rằng trong lòng Âu Dương thầm mắng như vậy nhưng hắn vẫn muốn nghe thử rốt cuộc ba lão già này muốn nói những gì. Rõ ràng lực chiến đấu của ba lão già này đều rất bất phàm. Đừng thấy mình là tiểu tử tuổi trẻ lực tráng, thật sự đánh nhau không chắc có thể là đối thủ của ba lão già hòa này. Nếu để chọn giữa hai chữ sống chết này, chỉ sợ mọi người đều lựa chọn sống. Nhưng ba người chúng ta vẫn chưa tới thời điểm già cả hồ đồ. Có thể ngươi nghe xong lời chúng ta nói, ngươi sẽ chọn chết. Lào nhân mặc áo bảo xanh mở miệng, Trong giọng nói của hắn đầy vẻ quỷ dị nồng đậm. Sở yên nhiên ở bên cạnh Âu Dương nghe thấy hắn nói như vậy cả người run dậy. Ồ! Có thể khiến ta từ bỏ niềm tin sống thực sự quá ít. Người nói đi. Lúc này Âu Dương đã cảm thấy hương thú. Rốt cuộc là điều gì có thể khiến mình từ bỏ niềm tin sống? Lời ấy phải bắt đầu từ nơi này và thành tả kiếm trong tay của ngươi. Lào nhân mặc áo bào đen nhìn hai người bên cạnh một chút sau đó bắt đầu giảng giải Thời đại lớn tại trong mắt rất nhiều người chính là thời đại ngang ngược tranh đoạt chí cao vô thượng. Nhưng trên thực tế nó không phải đơn giản như vậy. Trên thực tế thời đại lớn này chính là một loại luân hồi. Thời đại cũng giống như con người, cũng cần luân hồi. Mỗi khi thời đại lớn xuất hiện, toàn thế giới đều sẽ bị tẩy rửa. Trật tự thế giới cũng sẽ bị quay rối, tiến vào trật tự của thời đại mới. Tuy nhiên đây là thiên mệnh. Chí ít bảy thời đại lớn lần trước đều không ai có thể có năng lực ngăn cản tất cả những điều này phát sinh. Hơn nữa cái gì gọi là trí cao vô thượng, cái gì gọi là thiên hạ vô địch, trong thời đại lớn đều chỉ truyền thuyết. Bởi vì không ai gặp được chí cao vô thượng thật sự. Trí cao vô thượng trước sau chỉ là một truyền thuyết có thể có có thể không. Nói vào điểm chính đi, Âu Dương rất không lễ phép ngắt lời lão nhân mặc áo bào đen. Tuy nhiên điều này cũng phải do Âu Dương không tốt. Lào nhân mặc áo bào đen này giống như phần lớn lao già có tính hay lại nhải. Nếu như không ngắt lời hắn để hắn tiếp tục lại nhải giảng giải nữa, cũng không ai biết hắn có nói hết tất cả mọi chuyện trong bảy thời đại lớn lần trước ra hay không. Người trẻ tuổi thực sự không có kiên nhẫn. Lao đầu lắc đầu. Tuy nhiên hắn nói một câu người trẻ tuổi này lại khiến Âu Dương cảm thấy rất lúng túng. Tuy rằng mình không sánh được với những lao quỷ này, nhưng dù thế nào mình cũng đã trải qua thời gian mấy ngàn năm. Không ngờ được người đã sống mấy ngàn năm người vẫn được gọi là người trẻ tuổi. Thời điểm thời đại lớn lần trước, quỷ tộc mở ra cánh cửa địa ngục muốn lấy đại địa chi lực để chế tạo ra một thời đại của quỷ tộc. Nhưng đang tiếc quỷ vương thất bại. Sau thời đại lớn lần đó, hắn đã chết ở nơi này. Lao nhân mặc áo bào đen nói xong, liền chỉ về phía sau tế đàn. Ý hắn dường như muốn nói nơi này chính là chỗ quỷ vương bỏ mình. Sau đó ba người chúng ta liền bắt đầu thôi diễn. Trải qua ngàn vạn năm thôi diễn, vào thời điểm thời đại lớn lần này đến, rốt cuộc chúng ta đã hiểu rõ. Đây không phải là một thời đại lớn tầm thường. Thời đại này quần ma luận vũ. Thời đại này cũng chính là thời đại hắc ám xuất hiện. Có thể thời đại lớn lần này sẽ kết thúc tất cả. Lào nhân mặc áo bảo đen nói rất tâm ưu, tuy nhiên Âu Dương nghe lại nhanh chóng ngủ tiếp đi. Nói điểm chính đi. Lần này là do sở yên nhiên mở miệng. Ngay cả sở yên nhiên cũng không chịu nổi. Lão nhân này nói chuyện quá sức vòng vo. Vòng vo lâu như vậy, nói tới nhiều truyền thuyết như vậy, đến bây giờ cũng không nói đến điểm quan trọng. Hay để ta nói đi. Dường như liền lão nhân mặc áo bào xanh cũng không chịu nổi khi nghe lão nhân mặc áo bào đen này lại nhải. Hắn tiến lên một bước nói. Nói đơn giản, khi ngươi cắm thanh tả kiếm trong tay lên trên tế đàn. Với cánh cửa địa ngục làm trung tâm hác cám sẽ bắt đầu lan ra. Không cần đến mấy năm, khi hác cám bao phủ thế giới này, thế giới này liền đi đến cuối con đường. Ngày tận thế sao? Âu Dương nghe thấy điều này ngược lại có chút giật mình. Nếu quả thật chính là ngày tận thế, vậy không phải là mình đạo diễn tất cả những điều này sao? Không sai. Tuy tầng địa ngục thứ 10 này không phải là nơi sâu nhất trong địa ngục, nhưng lại là một nơi quan trọng nối liền giữa trời và đất. Quỷ vương đã từng từng chết ở chỗ này. Lực lượng của quỷ vương đã lấy đi một tia phong ấn, khiến phong ấn trở nên yếu đi. Nếu như ngươi dùng tà kiếm cắm vào phía trên tế đàn, như vậy trong nháy mắt tầng địa ngục thứ 10 sẽ sụp đổ. Đến lúc đó khoảng cách hắc cám bao phủ thế giới sẽ không còn xa nữa. Lao nhân mặc áo bảo xanh lắc đầu kể ra. Thì ra là như vậy. Chương 788, ta không tin vào thiên mệnh, 2. Âu Dương cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn không tin. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay một chút, lại nhìn ba lão nhân này một chút nói. Vậy sống là gì? Chết là gì? Sống đó là ngươi cắm thanh kiếm xong lập tức rời khỏi. Như vậy ngươi có thể có thể sống thêm trong chốc lát. Mà chết đó là để thanh kiếm trong tay ngươi uống máu của ngươi, lấy sát khi vô tận trong thân thể ngươi gột rửa vùng thiên địa này. Khiến sát khí phá tan hát ám khiến thời đại lớn lần này biến thành một thời đại lớn bình thường. Lao nhân mặc áo bảo tím mở miệng nói. Hắn vừa nói xong, lại khiến Âu Dương nở nụ cười khinh thường. Nói trắng ra, Lao gia hỏa bảo mình tự sát. Mình sống lâu như vậy, bảo mình dùng phương thức này để kết thúc chính mình, Âu Dương không làm được. Hơn nữa Âu Dương căn bản không tin tưởng cái gì là thiên mệnh. Đối với Âu Dương nói, từ khi trời bắt đầu xuất hiện chính là để người ta Nghịch Từng bước đi tới trước tế đàn, Âu Dương nhìn ba lão nhân ở dưới tế đàn nhìn mình với vẻ khẩn trương. Âu Dương khẽ mỉm cười, trong mắt đầy quần ngạo và tự tin vẻ nói không ra lời. Ba vị, trời là đệnh lịch. Xưa nay người chỉ biết tính thiên mệnh, nhưng lại không biết mệnh trời căn bản là đạo lý trong tay ta. Nói xong, ta kiếm trong tay Âu Dương đã cắm xuống tế đàn. Một khắc khi tà kiếm cắm xuống tế đàn, trong mắt ba lão nhân đều là vẻ tuyệt vọng. Ta biết hắn sẽ không bỏ qua tất cả những điều này. Số mạng. Đây đều là số mạng. Hắn vốn không sinh ra ở thế giới này, nhưng hôm nay lại trở thành kẻ hủy diệt thế giới này. Ba người chúng ta vốn nên giết chết hắn. Đều là do đại ca. Đại ca ngươi hồ đồ rồi. Trong mắt ba lão giả đầy vẻ tuyệt vọng. Mà khi Âu Dương cắm tà kiếm xuống tế đàn, ngọn đèn màu xanh kia cũng bắt đầu tắt đi. Thế giới này lại biến thành màu đen. Chính màu đen khiến người ta sợ hãi. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Có lẽ đây chính này hình dung đúng nhất đối với nơi này. Lúc này cho dù Âu Dương dùng quan tâm chiến ý không ngờ cũng không có cách nào nhìn thấy con đường phía trước nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ còn có cái gì mà quan tâm chiến ý của ta không xuyên qua được? Ánh mắt Âu Dương đống nhiên phát sinh từng trận kim quang. Quan tâm chiến ý lại mở ra. Lần này quan tâm chiến y đã bị hai mắt của Âu Dương tiêu đốt hoàn toàn. Cuối cùng Kim Quang đã xuyên qua hát cám. Trong nháy mắt Âu Dương tìm thấy sở yên nhiên lúc này đang gục trên mặt đất vô lực sở loạn về phía bốn phía. Phóng người một cái, Âu Dương nhảy tới bên cạnh sở Yên nhiên. Sau đó một tay hắn ôm lấy sở yên nhiên vào trong lực nói. Nơi này sắp sụp đổ. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phu quân. Người đã gây họa Đây thật sự là hắc ám. Có lẽ hắc ám thật sự sẽ bao phủ thế giới. Giọng nói sở yên nhiên run dậy, nép vào trong lòng Âu Dương. Toàn thân nàng đều đang run dậy. Lúc này nàng ôm thật chặt lấy Âu Dương, chỉ hy vọng nam nhân này có thể cho mình một tia ấm áp. Thiên mệnh! Thiên mệnh! Tại sao các ngươi đều tin tưởng thiên mệnh không tin vào chính mình? Các ngươi đều sống vì trời sao? Âu Dương cũng tức điên. Mình dám cắm thanh kiếm kia kia chính là muốn nói cho toàn thế giới biết mình không tin thiên mệnh. Cái gì là thiên mệnh? Ông trời kia có bao giờ quan tâm tới sự sống chết của người khác? Bao nhiêu người cả đời sống tốt chịu khổ chịu cực, kết quả lại chết đói ven đường. Bao nhiêu kẻ làm giàu bất nhân vẫn còn đang hiếp đáp bách tính. Nếu như trời thực sự có mắt, vậy mắt hắn đã bị mù. Theo Âu Dương thấy, trời như vậy không khác gì với những vương chiều ngu ngốc thời cổ đại, cũng nên lật đổ. Có lẽ chỉ có chiến vương mới là thấy rõ người của thế giới này. Không trách được chiến vương coi trọng ta như thế. Giờ phút này bỗng nhiên Âu Dương cảm giác tỉnh táo nhớ tới chiến vương. Con người sống ở trên đời như ý hay không như ý còn nói được. Nếu như con người sống trên đời, liền ngay một người có suy nghĩ giống như người cũng không có, đó mới là chuyện thống khổ nhất. Trong ngàn vạn năm qua, chiến vương đã từng như thế. Từ khi bắt đầu chiến vương đã không thể tìm được một người cũng có suy nghĩ muốn lật đổ trời giống như hắn. Nhưng lần này rốt cuộc hắn đã gặp được câu dương, gặp được một người có thể hoàn mị thấu hiểu phương pháp thanh chiến. Có thể chúng ta nên hợp tác. Đột nhiên Âu Dương có chút động tâm. Có lẽ hắn thật sự nên hợp tác với chiến vương. Lực lượng của một người vẫn quá nhỏ bé. Nếu như tiến vào chiến tộc, với thân phận Tịnh kiên vương đủ để khiến Âu Dương hoành hành không ái ngại. phu quân. Chúng ta đi ra sao? Lúc này sở yên nhiên vẫn còn đang run dậy. Tuy nhiên nàng vừa nói ra câu đó, mắt cũng thấy mắt lên. Không ngờ Âu Dương đã mang theo nàng vọt ra khỏi tầng thứ 10 hủy diệt kia. Người trẻ tuổi, tháo chung vẫn cần người đeo chung. Sẽ có một ngày ngươi trở lại. Một giọng nói từ trong tầng thứ 10 hủy diệt truyền ra. Giọng nói này giống như truyền vào trong đầu Âu Dương, những người khác đều không nghe thấy. Kể cả sở yên nhiên cùng tiến vào tầng thứ 10 với hắn cũng không nghe được giọng này. Ừ! Ta không tin thiên mệnh. Trong lòng Âu Dương khinh thường nói. Sau đó Âu Dương mở miệng nói với mọi người. Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nhanh đi ra ngoài đi. Dọc đường đi, mọi người không hỏi Âu Dương đã xảy ra chuyện gì tại tầng thứ 10. Tuy nhiên mỗi người nhìn ánh mắt Âu Dương đều cảm thấy quái lạ. Quái lạ này chủ yếu bởi vì sở yên nhiên giống như một con gấu túi treo ở trên người hậu dương, trên mặt đều vẻ sợ hãi. Rất khó tưởng tượng được thánh nữ yêu tộc sinh sống trong mộ của yêu tổ nhiều năm như vậy, có sóng to do lớn nào mà chưa gặp, rốt cuộc gặp phải chuyện có thể dọa nàng thành như vậy. Chúng ta đã gây hoạ. Chúng ta đã gây họa Đây là những từ không ngừng lặp lại trong miệng sở yên nhiên. Chỉ cần nghe mấy chữ này đã có thể hiểu rõ. Cuộc hành trình tới tầng thứ 10 này sợ là không đơn giản như trong tưởng tượng. Mọi người một đường đi từ địa ngục tầng thứ 9 tới cánh cửa địa ngục. Trong nháy mắt khi mọi người đi ra khỏi cánh cửa địa ngục, cánh cửa địa ngục bắt đầu từ từ quan đóng lại. Tuy nhiên cánh cửa địa ngục đóng lại khiến người ta có một loại cảm giác rất quái dị. Cảm giác này giống như cánh cửa địa ngục có sự sống. Lúc này nó đóng kín để dự chữ lực lượng càng mạnh mẽ hơn bạo phát cho lần mở ra tiếp theo ngọn núi kia đã không còn. Cốc thành vũ đông nhiên chỉ vào phía trước. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy nơi vốn phải là ngọn núi quái dị kia, lại có một bóng người màu đen đang từ từ đi về phía bọn họ. Bóng người kia vừa đi vừa vỗ tay. Những tiếng vô tay từ phía xa truyền đến. Sau khi bóng đen dần dần đi tới, mọi người đã nhận ra, đây chính là quỷ vương. Nhưng sau khi Âu Dương chân chính tiến vào địa ngục tầng thứ 10, Lúc này hắn không cho rằng đây là quỷ vương nữa. chương 789, người dám lịch tiên, tiện thần cũng dám. 1. Ngàn vạn năm trước quỷ vương đã bỏ mình tại địa ngục tầng thứ 10. Đó là cái chết thật sự không phải là ngủ say sau khi thời đại lớn kết thúc. Mà chỉ có cái chết của quỷ vương mới giải thích được tất cả những điều này. Trên thực tế quỷ tộc đã biến mất. Quỷ vương này căn bản không phải là quỷ vương thật sự. Hắn chẳng qua chỉ là một gia hỏa lấy tiếng lừa đời thôi. dãy núi cổ quái kia có thể chính là nơi mai táng quỷ tộc. Chỉ có điều bây giờ dãy núi đã biến mất. Bọn họ muốn làm gì cũng đã muộn. Ta đã biết, trong thiên hạ này, ngoại trừ chiến vương ra cũng chỉ có tiên thần Âu Dương dám nghịch thiên mà đi. Quỷ vương đứng từ phía xa nhìn Âu Dương. Trên mặt hắn tỏ ra vô cùng hứng thú nhìn Âu Dương. Vẽ mặt này khiến Âu Dương lại một lần nữa cảm giác hắn chính là một kẻ đồng tính. Câu nghịch thiên này người người đều dám nói, nhưng trong thiên hạ này người dám làm cũng chỉ có chiến vương và tiện thần Âu Dương. Trên mặt quỷ vương đầy vẻ thỏa mãn nhìn Âu Dương tiếp tục nói. Nhớ giữ kỹ ngọc Trấn hồn ta đã đưa cho ngươi. Đó là thứ đầu tiên trong đời này ta tặng người. Giữ nó cho tốt, có thể nó thật sự sẽ cứu mạng ngươi. Quỷ vương nói xong không ngờ liền xoay người lại. Trong nháy mắt khi hắn xoay người lại, vô số âm binh đã xuất hiện phía sau của hắn. Bạch cốt liền tạo thành một cố kiệu xuất hiện ở trước người quỷ vương. Quỷ vương ngồi lên cố kiệu bạch cốt phát ra quỷ hỏa sau đó bay về phía xa biến mất không còn bóng dáng. Ngoại trừ trong dãy núi truyền đến những tiếng cười cực kỳ kiêu ngạo của hắn ra cũng không còn có tiếng động nào khác. Hắn không phải là quỷ vương. Hắn là... hắn là... sợ yên nhiên sợ sệt muốn nói điều gì. Lại bị Âu Dương bịt miệng lại. Hắn là gì Âu Dương hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng Âu Dương không muốn vạch trần đáp án này. Hiện tại còn quá sớm. Thật ra Âu Dương muốn xem thử, rốt cuộc gia hỏa này muốn làm những gì. Nghịch thiên mà đi người người dám gọi. Nhưng chỉ có chiến vương với Âu Dương dám làm. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Không sai. Gia hỏa này nói hoàn toàn không sai. Ai cũng dám nói nghịch thiên. Mỗi người chạy ra dám nói ta muốn nghịch thiên các loại, nhưng thời điểm bọn họ thật sự làm, không phải vẫn rửa theo thiên đạo để đi sao? Còn không phải khổ sở truy tìm thiên đạo sao? Những chuyện dối trái như vậy, người ở đây có ai chưa từng làm? Lúc này trên mặt mỗi người đều có chút thường đỏ. Các vị, làm sao vậy? Còn muốn được chọn làm con rể của quỷ tộc sao? Chúng ta nên đi thôi. Âu Dương nhìn ra phía xa một chút. Sương mù dày đặc trên biển sương đã tan đi. Ác quỷ trên quỷ đảo đã biến mất từ lâu. Chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, quỷ đảo khiến vô số người sợ hãi sẽ trở thành một hoang đảo. Sau mấy năm nữa không biết còn có người nào nhớ tới sự tồn tại của quỷ đảo này nữa hay không. Dọc đường đi tất cả mọi người đều trầm mặt không nói gì. Khi bọn họ đi tới bên cạnh thuyền, trong lúc không có ai để ý, Âu Dương lại lén lút cắm một mũi tên huyết sắc vào lòng đất quỷ đảo như là lưu lại cho mình một tọa độ nhỏ nhỏ. Người trẻ tuổi, sẽ có một ngày ngươi vẫn phải trở lại. Câu nói này khiến Âu Dương cảm thấy rất không bình thường. Tuy rằng Âu Dương không tin vào điều này, nhưng để đề phòng nếu chẳng may, Âu Dương vẫn lưu lại cho mình một đường lui. Sau khi mọi người lên tiên thuyền, tiên thuyền đã khôi phục lại bình thường. Vẫn là mê đồ hòa thượng dẫn đường. Mọi người bắt đầu chậm rãi chạy về phía tiên giới. Hành trình tới quỷ đảo lần này tuy rằng không kinh tâm động phách như trong mộ của yêu tổ, nhưng khắp nơi đều có phần quỷ dị. Hơn nữa so sánh với mộ của yêu tổ, nơi này càng có nhiều bí mật hơn. Rất nhiều thứ đều không có lời giải. Ba lão giả kia đi đâu? Dãy nuôi biến mất có thật sự mai táng thân thể quỷ tộc hay không? Rốt cuộc người tự xưng là quỷ vương kia là ai? Có phải hắc ám sẽ thật xuất hiện trên thế giới hay không? Cuối cùng thế giới có bị hủy diện hay không? Người có thể trả lời tất cả những điều này lại không phải là Âu Dương. Câu nói sẽ có một ngày vẫn phải trở lại kia là có ý gì? Những đáp án này hiện tại không có cách nào giải được. Nhưng có nguyên nhân khẳng định sẽ có kết quả. Một ngày nào đó tất cả những điều này sẽ hiện ra trước mặt mọi người. Âu Dương đứng ở trên bong tiên thuyền. Trấn hồn Ngọc đã được Âu Dương đeo ở trên ngực. Ngọc trấn hồn này thực sự quá quý giá. Hắn có thể cứu mình một mạng. Trong loại thời đại lớn này, bảo vật bảo toàn tính mạng như vậy có lúc có thể quan trọng hơn cả thánh binh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phu quân. Ta. Ta sợ. Sở yên nhiên vẫn nắm chặt lấy góc áo của Âu Dương. Cũng không biết rốt cuộc là thứ gì đã dọa nàng tới mức như vậy. Ngay cả Âu Dương là tội nhân mở ra hắc cám cũng chưa hề nói sợ. Rốt cuộc sở yên nhiên lại biết điều gì nữa. Yêu tộc từng có lời đồn, khi hác cám đến thế gian đó chính là lúc thế giới bắt đầu bị hủy diệt. Lần này không ngờ phu quân lại mở ra hác ám Có lẽ bốn. Sợ yên nhiên muốn nói gì đó, nhưng Âu Dương lại ngắt lời nàng nói. Yêu tộc, quỷ tộc, nhân tộc, hải tòi tất cả chủng tộc thật ra đều là từng quân cờ trong tay của trời. Một mình hắn đánh cờ với toàn thế giới. Quân cờ rõ ràng có sức phản kháng lại không có một người nào có can đảm phản kháng. Tất cả đều chơ mắt nhìn mình hoặc bị ăn, hoặc bị vứt bỏ. Điều này cũng chính là chỗ đáng thương của các ngươi Âu Dương nói một câu với ẩn ý sâu xa. Hắc ám đến thế gian. Ngày tận thế. Điều này cũng chính là sự đáng chết của thiên đạo. Nhưng ở nơi, trước mặt thiên đạo đáng chết này, mọi người cũng không làm gì để chống lại tất cả những điều này, mà từ bỏ, mà dùng sợ hãi đến biểu hiện sự nhu nhược của mình. Sợ thì có tác dụng gì? Nhớ kỹ, hắn chưa từng có lòng thương hại. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cảm xúc gì. Hắn chỉ để ý xem mình có vui hay không. Nếu như toàn thiên hạ đều phản hắn, như vậy hắn sẽ mất đi đồ chơi duy nhất trên thế gian này, có lẽ hắn sẽ hủy diệt món đồ chơi này. Nhưng với sự tự cao tự đại của hắn, có lẽ hắn sẽ không phá hủy. Hắn sẽ trở lại tranh đoạn. Thời điểm Âu Dương nói đến đây, hắn lại chỉ lên trên. Phu quân nói vậy là có ý gì? Sở Yên Nhiên là một người rất thông minh. Thế nhưng khi liên quan đến trời, nàng vẫn rất bối rối. Quên đi! Ngươi sẽ không hiểu được những điều này. Âu Dương lời tiếp tục giải thích với Sở Yên Nhiên. Hắn biết, mình nhất thiết phải tới chiến tộc một chuyến. Trên thế giới này vẫn chỉ có chiến vương mới có thể hợp tác với hắn. Tiếp theo phu quân tính đi đâu? Trong mắt Sở Yên Nhiên vẫn lộ vẻ sợ hãi. Biết rõ ràng ngày tận thế sắp xảy ra lại chỉ có thể đi đối mặt với sợ hãi. Không phải người bình thường nào cũng chịu được điều này. Đi Tây Bắc. Đi Tây Bắc chờ đợi lúc chiến tộc đến thế gian. chương 790, người dám lịch thiên, tiện thần cũng dám. 2. Trên mặt Âu Dương lộ ra ý cười. Ban đầu Âu Dương không định tham dự vào cuộc tranh đấu trong thời đại lớn. Thậm chí lúc chiến vương đưa ra lời mời, hắn đã muốn cự tuyệt. Thịnh kiên vương gì đó đối với Âu Dương không quan trọng lắm. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Âu Dương biết, liên hợp với chiến vương là việc bắt buộc phải làm. Một người đối kháng với trời, vẫn còn có chút vô lực. Tuy nhiên cũng may chiến vương đủ cường thế. Dưới sự giúp đỡ của chiến vương, tin tưởng mình sẽ nhanh chóng tăng lên độ cao trước này chưa từng có. Đến lúc đó hai người liên hợp, ngược lại không phải là không có lực đánh một trận với trời. Nghịch tiên người người đều dám gọi, lại có rất ít người dám làm. Nếu không phải ta bị bức ép đi tới con đường này, ta làm sao có thể tính tới chuyện nghịch thiên? Đây chính là suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Trước kia Âu Dương cũng chỉ là một trong số những người dám nói nghịch thiên nhưng không làm được. Nhưng ngày hôm nay đã khác. Thời đại này đã xuất hiện. Đây là một thời địa người ăn thịt người. Lúc này chỉ sợ tiên giới đã bắt đầu gió nổi mây phun. Mình trở lại tiên giới làm sao thoát ra được? Âu Dương. Tiếp theo ngươi tính làm gì? Một đường trải qua mưa gió, đám người mạnh cường với Âu Dương xem như đã có chút tình cảm nhất định. Vào lúc này mọi người đều biết, khi tiên thuyền trở về đến tiên giới chính là lúc mọi người chia lìa Sống sót. Âu Dương nói ra hai chữ kia. Hai chữ kia cũng rất khách quan. Không sai. Ở thời đại này, điều muốn làm cũng chỉ có một điều. Đó chính là sống sót. Sống sót. Cốc thanh vũ ở bên cạnh. Nhưng khi hắn nghe được hai chữ kia, hắn lại cười khổ. Ngay cả cường giả như Âu Dương cũng chỉ có thể phấn đấu để sống sót. Những người như bọn họ chẳng phải sẽ phải làm bia đỡ đạn là sao. Tiếp theo sẽ đi Tây Bắc sao. Mê Đồ Hòa Thượng thoáng nhìn về phía Âu Dương. Những lời vừa nãy Âu Dương nói với sở yên nhiên, hắn đã nghe được một phần. Đúng. Dường như Tây Bắc có điều gì đó đang đợi ta. Trong lòng ta có cảm giác như vậy. Nơi đó là nơi bắt đầu, cũng sẽ là nơi kết thúc. Âu Dương không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng khi hắn nói ra lời, mọi người đều thoáng biến sắc. Chuyện của Âu Dương với Lý Viễn như rất nhiều người đều biết. Những người đang đứng ở đây cũng biết. Mà bây giờ hắn lại đột nhiên không hiểu sao. Nói ra nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc khiến rất nhiều người cảm thấy có thể đó chính là một bi kịch. Ôi! Ta muốn đi về chùa. Mê đồ hòa thượng thở dài. Hắn biết trong thời đại lớn hắn chỉ là một cái bia đỡ đạn Hiện tại một tiên tôn chạy ra ngoài rất dễ dàng có chuyện. Vào lúc này so với đi loanh quanh, không bằng tìm một chỗ thanh tu. Ta đi Tam Thánh Sơn. Cốc thanh vũ nhìn la bản âm dương đã khôi phục bình thường. Hắn nhớ kỹ lời sư phụ đã nói với hắn. Nếu như có một ngày cùng đường, vậy hãy đi tới Tam Thánh Sơn. Đó sẽ là nơi sạch sẽ nhất trên thế giới này, cũng là một chốn cực lạc cuối cùng. Ta! Ta! Yên Hồng liếc mắt nhìn Âu Dương một cái. Thời gian lâu như vậy Yên Hồng cũng đã dần hiểu rõ. Người đối mặt với mình căn bản là một gia hỏa lãnh khốc vô tình. Ngay cả sở yên nhiên cả ngày mở miệng gọi phu quân, đóng miệng gọi phu quân cũng không có cách nào khiến cho Âu Dương hứng thú. Vậy càng không cần phải nói tới mình. Cho nên cuối cùng Yên Hồng dự định về Thiên Chủ Sơn. Vậy ta đi với quốc lao đầu. Mục Tùng vẫn vô cùng hứng thú với đạo thuật kia. Cho nên hắn dự định đi với quốc thanh vũ tới Tam Thánh Sơn học tập những đạo thuật mà trong mắt mọi người có vẻ đặc biệt phức tạp này. Ta đi lang bạt thế giới. Mạnh Cường vẫn là người rất có tính cách. Với kỳ lân nha trong tay của, hắn mãi mãi là người nên khó khăn. Lúc này mặc dù biết trước mặt là nguy nan tầng tầng, nhưng hắn vẫn tính đặt chân vào thời đại lớn. Ta về man tộc. Lần này thất bại, nhưng ta vẫn phải gánh lấy trọng trách của man tộc. Yêu tổ sắp sống lại. Đến lúc đó sợ là chúng ta sẽ phải trở thành kẻ địch Hắp khắc đi tới trước mặt Âu Dương, đánh Âu Dương một quyền nói. Nhớ kỹ, nếu như có một ngày chiến tộc đánh giết yêu tộc, nếu như ngươi gặp được người man tộc chúng ta, nhất định phải cho chúng ta một con đường sống. Ta sẽ không. Âu Dương khẽ mỉm cười nói. Nếu như ta chiến đấu trong chiến tộc, ta sẽ tránh đụng độ với man tộc các ngươi. Cảm ơn. Hắp khắc nhìn Âu Dương. Nói thật câu nói này của Âu Dương đã khiến hắn thực sự cảm động. Cho tới nay tháp khắc đều cảm thấy tự ti. Chủ yếu bởi vì khi mới bắt đầu, hắn đã không ngừng tính kế với người khác. Kết quả bản thân mình lại bị người khác tính kế. Cho nên chung quy tháp khắc vẫn cảm giác mình là tội nhân. Mà bây giờ, một câu nói này của Âu Dương căn bản đã không xem hắn là tội nhân. Yến thiệt trong thiên hạ đều có lúc phải tan. Chúng ta cũng nên có tương lai riêng. Con đường phía trước còn đang chờ chúng ta. Thời đại lớn xuất hiện. Lần này xem người nào trong chúng ta có thể bộc lộ được tài năng trong thời đại lớn. Trên mặt Âu Dương hiện ra một nụ cười mịn, nhìn ra phía trước. Một đại lục mênh ngông vô bờ đã xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Đó chính là phía cực đông của tiên giới. Gặp nhau chính là duyên. Khi duyên tận tất cả đều tan. Trong thời đại không có cách nào nắm giữ được tất cả. Mỗi người đều là nước chảy bèo trôi đều có tương lai riêng. Ngay cả Âu Dương cũng là như vậy. Mang theo Sở Yên Nhiên, Âu Dương một đường đi về phía Tây Bắc. Lần này Sở Di hắn mang theo Sở Yên Nhiên chủ yếu bởi vì Âu Dương với Sở Yên Nhiên đã lập một điều ước. Ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cô cô nàng, nàng giúp ta hủy tình cổ. Âu Dương đã nói với Sở Yên Nhiên như vậy. Được. Sở Yên Nhiên không nói thêm gì, chỉ khe khẽ gật đầu. Trong mắt nàng có một loại bi ai và không muốn. Âu Dương không hiểu thần sắc trong mắt Sở Yên Nhiên rốt cuộc là ý gì. Hắn cũng không thèm tìm hiểu. Sở Yên Nhiên là người rất ưu tú. Nếu như ở hiện đại, có thể có một lao bà như vậy theo mình, hơn nữa không oán không hối hận, có lẽ Âu Dương sẽ cười đến chết. Nhưng ở chỗ này không khác. Nơi này Âu Dương có quá nhiều chuyện cần làm, căn bản không có thời gian đi nói chuyện yêu đương. Hủy bỏ tình cổ, ta sẽ Trong mắt sở yên nhiên đầy vẻ yêu thương Nàng nhìn Âu Dương Trong lòng dường như có thiên ngôn và ngữ Nhưng đáp ứng chính là đáp ứng Nàng không oán không hối hận Hai người một đường vượt núi băng bèo xuyên qua thời không mà đi Nhưng trên đoạn đường này Bọn họ vẫn gặp phải không ít phiên phức Thời đại thực đã thay đổi Tiên giới này đã không còn là tiên giới trước kia nữa Trên đoạn đường này Âu Dương Vô số tông phái đã biến mất Không ngờ thay vào đó là một vài thần điện Tượng thân được thờ cúng trong những thần điện này, không phải ai khác chính là Nghi Quân, Vạn Tiên Chi Vương. Chương 791, hiểu lầm chính là như vậy, một Âu Dương không nghe được nhiều tin tức về Sa Lâm. Hiện tại Âu Dương nghĩ, đúng như Quỷ Vương từng nói, người may mắn lần trước chính là Sa Lâm. Có lẽ Sa Lâm mất đi linh hồn truyền thừa. Vào lúc này tuy rằng nhận được lực lượng nhưng vẫn còn ngủ đông. Sau nửa tháng Cuối cùng hai người mới từ cực đông của tiên giới đi tới Tây Bắc. Đây là nhờ dọc đường đi Âu Dương không ngừng đả thông không gian, xuyên qua thời không. Bằng không nếu như hai người chỉ bay, chắc hẳn sau một năm cũng đừng hòng bay đến nơi. Tây Bắc so sánh với những địa phương khác của tiên giới tạm thời vẫn an toàn hơn. Bên này, các tông phái nhỏ vẫn còn tồn tại nhưng vẫn có không ít người bằng hoàng Sở dĩ nơi này tạm thời không bị nghi quân chiếm lĩnh. Không phải bởi vì nghi quân không đủ năng lực mà nghi ngờ chiến tộc muốn tới. Nghi quân biết chiến tộc cường thế. Cho dù hao phí nhân lực vật lực chiếm lĩnh Tây Bắc, khi chiến tộc xuất hiện, tất cả Tây Bắc sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bất luận ở thời đại lớn nào, chiến tộc đều cực kỳ cường thế. Tuy nhiên từ trước đến nay bọn họ không mở rộng mà chỉ chiếm lĩnh một khu vực chậm rãi phát triển. Không có ai biết rốt cuộc chiến tộc muốn làm gì. Hiện tại xem ra chiến vương muốn nghịch thiên. Sở hiên nhiên biết cuộc nói chuyện giữa Âu Dương và Chiến Vương. Lần này Âu Dương đến tìm Chiến Vương cũng vì điều này. Chiến tộc không tranh với đời là tốt nhất. Âu Dương biết, trong một thời đại lớn, cùng với đi tranh hùng, đến không bằng dấu tải. Dù sao mọi người không phải tranh theo người. Tranh đến cuối cùng mọi người đều phải đối mặt với tồn tại hư vô mở mịt kia. Chiến Vương không giống với mọi người. Chiến Vương tu luyện phương pháp thánh chiến không cần phải được trời chứng thực. Chính hắn là trời. Hắn muốn nghịch thiên. Sau khi hợp tác với chiến vương, phu quân nên cẩn thận một chút. Dù sao chiến vương cũng nghịch thiên mà đi. Bảy thời đại lớn kết thúc chiến vương đều bị thiên thu. Lần này Hắc Cám xuất hiện cùng với thời đại lớn. Có thể lần này chính là thời đại kết thúc. Sở yên nhiên nhắc nhở Âu Dương. Thật ra không cần sở yên nhiên nhắc nhở. Sở dị Âu Dương chạy đến nơi đây tìm kiếm chiến tộc là vì cái gì? Vẫn không phải bởi vì hắn mở ra Hắc ám Biết ngày tận thế sắp xảy ra. Vào lúc này chỉ có liên hợp với chiến vương, hai người kết thúc tất cả trước ngày tận thế. Nếu không, ngay cả bản thân Âu Dương cũng chỉ có một con đường chết. Người tới là người phương nào? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngay tại thời điểm hai người đang bay qua không trùng, một nam tử mặc trang phục kỳ dị quái đảng đỗng nhiên ở phía dưới, cao giọng la lên. Sau khi hắn la lên, Từ bốn phương tám hướng có vô số người cầm các loại pháp bảo thi nhau điên cùng lao về phía bên này. Đại ca, thực lực của hai người này thực sự rất mạnh. Không ngờ bọn họ không để ý tới ngự ma trận pháp của chúng ta. Người phía dưới kia cầm một mặt bát quái trong tay. Bên trên bát quái không ngừng phát ra những hào quang màu vàng xanh. Trong lúc hào quang này chấp động, một trận đồ lớn màu xanh xuất hiện trong không trung. Nhưng trận đồ này lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào đối với Âu Dương và Sở Yên Nhiên. Cấm trận. Nhìn thấy trận pháp này, Âu Dương đã biết đây hẳn là một trận pháp có cấm không. Tuy nhiên trận pháp này đối với người có quan tâm chiến ý như Âu Dương mà nói, bất kể trận pháp nào cũng chỉ là một cảnh tượng ảo. Một loại cảnh tượng ảo cho người cảm giác thực sự tồn tại. Cho dù là đại trận Sơn Hà của yêu tộc cũng như vậy. Năm đó chiến Vương một mình xông vào yêu tộc. Yêu tổ lấy 72 linh đồng huyết mở ra đại trận Sơn Hà. Đại trận Sơn Hà vừa mở, Sơn Hà thiên địa xung quanh đều bị đại trận bao trùm, đấu chuyển sao rời nhật người tảm đạo. Nhưng với 72 linh đồng huyết của yêu tộc cùng bố trí đại trận Sơn Hà trước mặt quan tâm chiến ý cũng chỉ nhốt chiến vương chưa tới 10 giây. Chớ xem thường 10 giây này, quan tâm chiến ý của chiến vương đại thành. Có thể được gọi là mắt nhìn thấu thiên cơ và biến. Đại trận Sơn Hà này có thể bao vây chiến vương 10 giây, đã khiến yếu tổ có thể thường xuyên khoe khoang với mọi người. Vụ! Hai mắt của Âu Dương đống nhiên trợt hiện lên một đạo kim quang. Kim quang chấp động, đại trận xung quanh hoàn toàn bộ sụp đổ. bát quái trong tay nam tử kia cũng nổ nát. Má ơi! Quan tâm chiến ý. Hắn là chiến vương. Nam tử kia dường như biết được điều gì đó. Trong ngáy mắt khi nhìn đến con người kim sắc của Âu Dương chấp động. Lập tức nghiền nát bắt quái, hắn liền kêu lớn. Câu nói này của hắn khiến mọi người chung quanh giống như đã phát điên, không ngừng chạy về bốn phương tám hướng. Chỉ có nam tử này một mình đứng ở chỗ đó, hai chân không ngừng run rời. Sao ngươi lại không chạy? Âu Dương nhìn nam tử này. Hắn cảm thấy rất thú vị. Không ngờ nam tử này lại có thể nhận ra quan tâm chiến ý phải biết rằng, thật ra quan tâm chiến ý này không phải vô cùng khó nhận biết. Thời điểm quan tâm chiến ý vừa mở ra, xung quanh người mở ra quan tâm chiến ý đều hình thành kỳ hảo. Chạy! Chiến vương thoáng động sơn hà nát -tan. Trước mặt ngài ta chạy cũng không thoát. Ngược lại, nam tử này khá thành thật. Hắn biết chiến vương là cấp bậc gì? Đệ nhất thiên hạ. Chiến vương tuyệt đối không thẹn với bốn chữ đệ nhất thiên hạ này. Nhưng bản thân chiến vương lại rất ghét người khác nói hắn là đệ nhất thiên hạ. Hai chữ đệ nhất này thì không sao. Quan trọng chính là thiên hạ. Trong mắt chiến vương, mình bị trời trấn áp 7 lần. Có thể là người đứng đầu, nhưng trong miệng mọi người lại nhất định phải gắn với thiên hạ sao. Chiến vương muốn làm cường giả vô song cả trên trời và dưới đất. Lao giả nghi quân kia còn chưa đến Tây Bắc sao. Âu Dương không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà mở miệng hỏi người nam tử này. Không có. Hắn nghe nói chiến tộc sắp xuất hiện ở Tây Bắc, nên đã bỏ qua Tây Bắc. Trong mắt nam tử này có mấy phần hư phấn. Trong thời đại này, có thể nói chuyện với cường giả đệ nhất thiên hạ như Chiến Vương, mặc dù chết cũng đáng giá. Hừ hừ, Lao giả này thực sự rất thức thời. Âu Dương gật đầu một cái. Nghi Quân cũng không phải là người ngu. Chiến tộc quý thế, Chiến Vương cường thế. Nếu Chiến tộc coi trọng Tây Bắc, nếu như chẳng biết xấu hổ nhất định phải tranh giành với Chiến tộc, vậy cuối cùng người chết nhất định là hắn. Chiến tộc không dễ dàng trêu chọc người khác. Nhưng chiến tộc cũng ghét người khác trêu trọc bọn họ. Một khi có người trêu trọc chiến tộc, chiến tộc chắc chắn sẽ dốc toàn lực lượng, tạo thành cục diện không chết không thôi. Lúc trước hải tộc đã từng tranh đấu với chiến tộc một lần. Kết quả hải hoàng bị chém gây tam xoa kích. Hải tộc tử thương đến ngàn vạn. Máu của hải tộc nhuộm đỏ khắp biển rộng. Mười năm liền ngoài khơi chỉ là một màu đỏ như máu. Trong trận chiến ấy, chiến vương đánh biển rộng tách ra, một quyền đập nát hải hoàng cung của hải hoàng. Một cước đạp vỡ hải hoàng thành của hải hoàng. Sau trận chiến ấy, thiên hạ không còn người nào dám trêu trọc chiến vương nữa. chương 792, hiểu lầm chính là như vậy. 2. Trong thời đại lớn chiến tộc chưa bao giờ có ý tranh đoạt chí cao vô thượng với bất kỳ chủng tộc nào. Vẫn bởi vì thực lực của chiến tộc, không người nào nguyện ý trêu trọc chủng tộc điên cùng này. Người của chiến tộc không tính là nhiều. Lúc trước Câu Dương nhìn thấy núi Thê Sông Máu đều là người của chiến tộc. Mặc dù núi thây kia lớn, nhưng tính ra cũng chỉ có trăm vạn thôi. Trăm vạn chiến tộc nghe ra tưởng rất nhiều, nhưng so với số lượng toàn tiên giới thậm chí là số lượng hải tộc vẫn quá ít. Nhưng chiến tộc coi trọng chất không coi trọng lượng. Mỗi người chiến tộc sinh ra đều yêu cầu trên người có chiến văn sỉ si bổ dạ. Chỉ có chiến văn sỉ si bổ dạ chiến tộc mới có thể được gọi là chiến tộc. Không có chiến văn sỉ si bổ dạ, cả cuộc đời này chỉ có thể ở lại chiến tộc làm một người bình thường. Không có cách nào tu luyện phương pháp thánh chiến. Nhưng mặc dù có Chiến Văn Xī si Bồ Tát, ngoại trừ Chiến Vương gia, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Âu Dương có thể tu luyện phương pháp thánh chiến của chiến tộc. Phương pháp thánh chiến phân thành rất nhiều cuốn. Bình thường người trong chiến tộc chỉ tu luyện được phần gia lông. Tuy vậy những phần gia lông này đã khiến mỗi người bọn họ có được thực lực không kém thực lực của Âu Dương hiện nay. Cũng không biết tại sao, Âu Dương tu luyện hết phương pháp thánh chiến hiện tại lại yếu như vậy. Tất cả những điều này chỉ sợ phải gặp chiến vương sau đó hỏi thăm mới có lời giải đáp. Người làm môn phái nào? Âu Dương nhìn nam tử này hỏi. tiểu nhân. tiểu nhân là người của Hàn Bang Cung. Nam tử này hoàn toàn không dám che giấu bất kỳ điều gì. Trước quan tâm chiến ý, che giấu những điều này đồng nghĩa với muốn chết, cho nên hắn vội vàng thành thật khai báo. Hàn Bang Cung. Ha ha, xem ra ta đúng là có duyên với Hàn Bang Cung. Âu Dương nở nụ cười. Một vài hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu của hắn. Âu Dương cảm giác dường như mình nhớ lại điều gì đó, lại giống như đã quên mất điều gì. Tuy nhiên vào lúc này hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn lại dẫn theo sở yên nhiên tiếp tục bay về phía tây bắc. Sau khi Âu Dương rời đi, ầm một tiếng, nam tử kia liền ngã ngồi trên mặt đất. Trong giây lát ngắn ngủi này, toàn thân hắn đã ướt súng. Không ngờ chiến vương quân lâm thiên hạ lại không giết hắn. Không trách hắn mạo phạm thiên nhan thả hắn rời đi. Chiến vương xuất thế. Chiến tộc sắp xuất hiện rồi. Nam tử này giống như đã phát điên, vừa kêu lớn vừa điên cuồng bay về phía Hàn bằng cung. Ít ngày sau đó, một tin tức chấn động thiên hạ. Chiến vương xuất thế, xuất hiện tại Tây Bắc thiên giới. Phương pháp thánh chiến được xưng là công pháp đệ nhất thiên hạ lại một lần nữa thể hiện sự độc nhất bá đạo của nó. Tin tức kia đã khiến bốn phương phải kinh động. Trong đó lo lắng nhất chính là hải tộc. Bởi vì hải tộc đã từng khiêu khích chiến tộc. Cho nên mỗi lần chiến vương thức tỉnh đều muốn tàn sát đấm máu hải tộc một lần. Tuy rằng theo thời gian trôi đi, dần dần không còn khủng bố như trước đây, nhưng điều này cũng là một loại biến tướng. Cho nên tin tức kia đã khiến hải hoàng thực sự sợ hãi. Tin tức chiến vương xuất hiện tất nhiên vang dội khắp tám phương. Toàn Tây Bắc giống như biến thành lôi trì. Thế lực nơi này trên căn bản đều có thể bỏ chạy. Bọn họ không phải không muốn chiếm lĩnh Tây Bắc này. Dù sao đây cũng là một địa phương không tồi. Nhưng không ai ngốc tới mức muốn đánh giết với chiến tộc. Đây thực sự là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Không ngờ được một hành động của phu quân lại gây chấn động thiên hạ như vậy. Sở yên nhiên che miệng cười khẽ. Nàng không thể tưởng tượng được mọi người đều nhát gan như vậy. Chỉ một cái quan tâm chiến y không ngờ đã dọa mọi người khiếp sợ. Điều này cũng không thể trách bọn họ. Âu Dương nói. Trong thiên hạ, biết ta có thể tu luyện phương pháp thánh chiến tổng cộng chỉ có mấy người. Chúng ta vừa từ bên kia trở về, nói vậy tin tức này vẫn chưa bị truyền ra. Chứ ta ra, người tu luyện phương pháp thánh chiến cơ bản đều là người của chiến tộc Nhưng có thể tu luyện phương pháp thánh chiến xuất hiện quan tâm chiến ý lại chỉ có một mình chiến vương. Cho nên một khi quan tâm chiến ý xuất hiện, mọi người tưởng lầm là chiến vương cũng không có gì sai. Âu Dương biết mọi người đã ngộ nhận mình là chiến vương. Nhưng hắn lại không biết, lúc này tất cả các đại tông phái Tây Bắc đều cảm thấy bằng hoàng. Chiến tộc xuất hiện cũng không ai biết. Vậy rốt cuộc chủng tộc được xưng là cổ nhất này muốn làm cái gì? Đợi tới khi chiến tộc hoàn toàn xuất hiện, Tây Bắc rốt cuộc sẽ là sinh linh đổ thắn hay. Lúc này, gần như mọi thế lực lớn tại Tây Bắc đều có một bức chân dung của Âu Dương. Bức chân dung này do những người đã trốn thoát lúc trước vẽ ra, có thể nói là giống ý địa như thật. trong Hàn bang cung Lý huyển như nhìn bức họa trước mắt này nói Sư phụ Hán Hán có phải là nam nhân lúc trước đã giết chết quan hạn thanh hay không Huyển như Ngươi thật sự không nhớ được sao Lưu Linh không ngờ được Lý huyển như lại quên hết như vậy Tuy rằng không biết người trên bức vẽ này có phải là tiện thần Âu Dương Nhưng nếu như chỉ nói về tướng mạo Đây chắc chắn là Âu Dương không sai Bất kể là ăn mặc hay khuôn mặt đều giống như lúc Nhưng Lưu Linh không rõ Tại sao tiện thần lại biến thành chiến vương? Đây rốt cuộc là tại sao? Tuy nhiên trên người Âu Dương phát sinh quá nhiều chuyện quái lại. Hiện tại cho dù Âu Dương nói mình là chiến vương chuyển thế cũng không ai không tin. Ma giới, một nam tử đứng trên ngọn núi đá cao nhất tại ma giới. Đối diện với hắn là người quen cũ của Âu Dương, Ngụy Bình Dập. Lúc này Ngụy Bỉnh Dập nhìn nam nhân đối diện mình. Cho dù hắn là ma vương cũng có chút sợ hãi. Chiến vương. Chiến tộc từ xưa không sinh ra tại ma giới, cho nên các ngươi cũng nên rời đi thôi. Tuy rằng ma vương nói lời này nghe như là đuổi người, trên thực tế hắn lại dùng giọng điệu thương lượng. Chiến tộc muốn tới bất kỳ chỗ nào thì tới chỗ đó. Cho dù là vạn yêu thành cũng vậy. Trong mắt chiến vương đầy vẻ cuồng ngạo. Trong thiên hạ này có thể có được chiến vương tỏa ra hòa nhã chỉ có người chiến tộc. Nếu như nói còn có một người khác, vậy có lẽ chính là Âu Dương. Nhưng từ đầu đến cuối chiến vương lại không xem Âu Dương là người ngoài. Bởi vì trong mắt chiến vương, chỉ có chiến tộc mới có thể tu luyện phương pháp thánh chiến. Âu Dương hẳn cũng được xem như là chiến tộc. Ồ! Lẽ nào ngươi không biết sao? Tiên giới có người giả mạo ngươi. Ma vương biết, mình đối diện người điên này không nên nói đùa. Hắn thật sự là ra hỏa cái gì cũng dám làm ra. Chưa từng có người nào giả mạo ta. Cũng không ai có thể giả mạo ta. Chiến vương tiên giới chính là chiến vương. Dù thế nào ma vương ngụy Bình Dập cũng không thể tưởng tượng được chiến vương sẽ nói ra mấy lời như vậy được. Lời này là có ý gì? Chiến vương tiên giới chính là chiến vương. Vậy ý của hắn muốn nói hiện tại người mình đối mặt không phải là chiến vương. Hoặc là nói chiến vương giống như phát điên chạy đi tiên giới du lịch một vòng sau đó lại trở lại. chương 793, trở lại Lạc Mai Trấn. Tới tiên giới dạo chơi thể hiện uy phong. Ngụy bình dập, ngươi không cần phải nói nhiều làm gì. Ma tộc ngươi có chút nguồn gốc từ chiến tộc ta. Ta tạm thời không muốn đối địch với ngươi. Nhưng việc này chỉ có tác dụng tạm thời. Sẽ có một ngày có người dẫn chiến tộc binh sĩ bước lên vùng đất này san bằng vạn yêu thành của ngươi. Chiến vương nói xong cười ha ha, thoang cái liền biến mất không còn tăm hơi. Ngụy bình dập vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hai tay hắn đã nắm chặt lại nhưng từ đầu đến cuối hắn lại không lựa chọn ra tay. Chuyện chiến vương là thiên hạ vô địch không phải chỉ là lời đồn đại. Hiện tại, mình đánh với hắn, tuy rằng không đến nỗi bị đánh chết, nhưng cuối cùng nhất định sẽ bị thương. Đến lúc đó truyền ra ngoài, mình còn có mặt mối gì nữa? Chúng thần điện, lúc này chúng thần điện thật sự biến thành thần điện. Nơi này đã không còn các chế độ tông phái giống như trước kia nữa. Nơi này cũng không còn là chúng thần điện do hoàn nhan liệt định đoạt Bây giờ nghi quân chiếm lĩnh nơi này, đồng thời phái ra tướng tài đắc lực của mình là Hàn Phi thống lĩnh nơi này. Tuy nói Hàn Phi tính tình tương đối hiền lành, nhưng người trong chúng thần điện vẫn cảm giác không được tự nhiên. Vạn Tiên Sơn, bây giờ địa vị Vạn Tiên Sơn đã không còn tầm thường nữa. Đám lăng túc Dạ thiên đã sớm trở thành cường giả đỉnh cấp. Từ lúc tiến vào chúng thần điện, Hàn Phi đã bắt đầu thăm hỏi các nơi về các chuyện liên quan với chúng thần điện. Chuyện tiên thần Âu Dương Hắn càng biết rõ. Trước khi thời đại lớn xuất hiện, danh tiếng của tiễn thần Âu Dương đã chuyển khắp hai giới. Bây giờ cho dù thời đại lớn xuất hiện, tên tuổi của tiễn thần vẫn vô cùng vang dội Chuyện khúc B.K. lôi điện, Hàn Phi đã biết. Nhưng Hàn Phi không giống như những người khác cho là rằng điều này là chuyện bình thường. Cho dù là thời điểm lúc trước khi vạn tiên tri vương nghi quân bỏ mình chẳng qua cũng chỉ có nửa tiên giới xuất hiện lôi điện B.K. Nhưng thời điểm tiễn thần bỏ mình không ngờ có thể khiến tiên giới đều tấu lên khúc nhạc buồn. Có thể tưởng tượng được người này tuyệt đối không phải là một phạm nhân. Vệ thi cô nương, Âu Dương còn có thể trở về không? Hàn Phi ngồi trong vườn mai. Phía trước người hắn có để một cây đàn tranh. Cây đàn tranh này nhìn qua vô cùng cổ xưa. Nhưng Hàn Phi gảy dây đàn, âm thanh giống như thiên âm lại từ trong đàn tranh phát ra. Sóng âm phát ra trầm động. Người của toàn chúng thần điện đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ta không biết. Vệ thi lắp đầu. Vệ thi biết, nghi quân rất có hứng thú đối với Âu Dương. Hoặc là nói cách khác, nghi quân muốn thu Âu Dương làm thủ hạ. Nhưng Âu Dương là người có thể dễ dàng bị người khác thu phục sao. Dùng cách nói của vệ thi, nam nhân này là gió trên trời. Bất kỳ ai cũng không thể nào giữ gió trong tay. Vệ thi cô nương, nghi quân đại đế đang phát triển. Thời đại lớn lần này chính là thời đại lớn thuộc về nhân tộc. Nếu như Âu Dương chịu góp chút sức lực giúp nghi quân đại đế, tương lai thành tiểu nhất định vượt xa hiện tại. Cho nên tại hạ hy vọng vệ thi cô nương có cơ hội gặp được người này có thể chuyển những lời này cho hắn biết. Hàn Phi chẳng biết xấu hổ nói. Những lời này vẫn để Hàn Phi đại nhân tự mình nói đi. Ta chẳng qua chỉ là tiểu nữ tử nhất dai mà thôi. Vệ thi với bộ dạng thản nhiên không muốn không cầu khiến Hàn Phi không biết nói gì hơn. Báo. Ngay khi Hàn Phi muốn nói gì đó, đồng nhiên một giọng nói ngắt lời Hàn Phi. Chỉ thấy một đệ tử chúng thần điện cầm một bức họa trong tay nâng lên nói. Điện chủ, chân dung của chiến vương đã được đưa tới. Ồ, chân dung chiến vương sao? Ha ha, nói vậy hẳn vệ thi cô nưởng xuyển chưa từng thấy qua chân dung của cường giả đệ nhất thiên cổ đi. Nào, chúng ta cùng nhau xem. Hàng Phi nói xong, liền nhận từ tay của người đệ tử Bức chân Dung sau đó đi tới trước người vệ thi chậm rãi mở quận tranh ra. Thành thật mà nói vệ thi hoàn toàn không có hứng thú đối với hình dạng của chiến vương. Dù sao từ trước tới nay trong lòng vệ thi đều chưa từng nghĩ tới chuyện tranh hùng thiên hạ. Ban đầu nàng cũng nghĩ như Âu Dương lúc trước, trong thời đại này có thể thuận theo dòng chảy mà tồn tại đã là đủ rồi. Tuy nhiên khi chân Dung mở ra trước mặt vệ thi, Vệ thi không có cách nào khiến mình bình tĩnh được. Nàng gần như theo bản năng thốt ra hai chữ. Âu Dương. Âu Dương. Đây là chiến. Hàn Phi nói tới đây sắc mặt liền đại biến. Vệ thi đợi Âu Dương bao nhiêu năm? Nàng có khả năng nhận sai người sao? Vệ thi cô nương, người xác định người trên bức họa này là Âu Dương sao? Hàn Phi biết, nếu như người này đúng là Âu Dương, vậy chuyện này đã quá mức rồi. Không ngờ tiện thần lại là chiến vương. Nếu chuyện này là sự thật chỉ sợ đủ để chọc thùng trời. Vệ thi trầm mặc không nói. Thật ra nàng cũng không hiểu tại sao Âu Dương lại biến thành chiến vương. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách vệ thi được. Dù sao đây chẳng qua chỉ là một hiểu lầm. Một hiểu lầm do Âu Dương tận lực chế tạo ra. Tuy nhiên hiểu lầm kia cũng có khả năng sẽ mang đến một chút phiền phức nhỏ cho Âu Dương. Trên cánh đồng tuyết phía tây bắc, Âu Dương đứng ở trên một ngọn núi cao vút trong mây. Sở yên nhiên đứng bên cạnh hắn nói. Phu quân muốn đi đâu? Từ sâu trong lòng, ta có cảm giác chiến tộc sẽ xuất hiện ở bên kia. Âu Dương chỉ về phía ngọn núi phía sau. Bên kia chính là hướng lạc mai trấn lúc trước. Đối với hướng đó, theo bản năng trong lòng Âu Dương có một chút quên luyến. Trong 40 năm kia thực sự đã ghi tạc trong lòng. Mặc dù nội tâm lựa chọn quên lãng, nhưng có vài hình bóng dù sao cũng không quên được. Bên kia? Bên kia là chỗ nào? Sở yên nhiên không mấy hiểu rõ về tiên giới. Lúc trước thời điểm nàng kế thừa thánh nữ, đã là lúc thời đại lớn kết thúc. Nàng một mực ở trong mộ của yêu tổ chưa bao giờ đi ra. Cho nên đối với tiên giới này, nàng thực sự không rõ. Âu Dương chỉ về phía Lạc Mai Trấn trên thực tế chính là nơi chiến tộc đã xuất hiện vào thời đại lớn lần trước. Chỗ này cũng là nơi chiến tộc huyết chiến với nhân tộc lần trước. Nơi đó gọi là Lạc Mai Trấn. Âu Dương cảm giác trong đầu trợt đâm nhói. Đối với Lạc Mai Trấn, dường như mình có một hồi ức trời sinh. Nhưng khi mình nỗ lực muốn nắm lấy hồi ức này, nó lại lặng lẽ biến mất khỏi đầu mình, giống như chưa từng xuất hiện. Lạc Mai Trấn, sở yên nhiên nhẹ giọng nói thầm cái tên này. Chúng ta đi bên kia xem thử. Dường như ta đã đánh mất gì đó ở đó. Có thể tới đó ta sẽ tìm lại được. Âu Dương biết, mình nhất định đã đánh mất thứ gì đó chân quý. Tuy nhiên hắn không biết, có thể hắn tìm trở về cũng không phải là chuyện tốt. Hai người bay về hướng Lạc Mai Trấn. Mà lúc này trong Lạc Mai Trấn, một nam tử mặc y phục màu đỏ đang ngồi tại Mai Hải Chi Trung nhìn từng đợt hoa mai rơi xuống. Trong mắt hắn mang theo mấy phần thương cảm. chương 794, Thương Long Đao Khách, 1. Đương nhiên Nguyễn Bình Dập không cho rằng chiến vương buồn chán tới mức đang yên đang lành chạy chạy. tương lai còn dài. Ta muốn kết hôn với một nữ tử như tỷ tỷ làm vợ. Đây chính là câu nói đùa của đứa bé năm đó. Nhưng không ai từng nghĩ tới, sau 7.000 năm hôm nay đứa trẻ này trở lại đã không còn như xưa. Đây không phải là lời nói đùa. Đây là điều ta nhất định phải làm được. Trong thiên hạ này chỉ có ta không muốn, chưa từng có thứ gì ta không chiếm được. Nam tử áo đỏ nhìn căn phòng và rừng mai vẫn giống như mấy ngàn năm trước không hề thay đổi. Trong mắt hắn lại hiện ra hình dáng của nàng năm đó. Nam tử áo đỏ này chính là tiểu lục tử năm đó đã gặp Âu Dương tại đây. Không ai từng nghĩ tới, sau 7.000 năm không ngờ tiểu lục tử lại trở về nơi này. dường như hắn nhận được chỉ dẫn gì đó ở dương mai này. Truyền thừa xa lâm, chỉ được truyền thừa nhưng không nhận được ký ức. Chuyện này đối với ta có lẽ là một thân huệ. Tiểu lục tử cười. Người khác vào thời điểm nhận được truyền thừa. Linh hồn sẽ bị dung hợp với một cường giả biến thành cường giả kia. Nhưng tiểu lục tử vẫn giữ lại được tất cả ký ức của mình. Tiểu lục tử vốn tên gọi là Trầm Điễn, chính là một hài tử sinh trưởng tại Lạc Mai Trấn này. Tuy nhiên lòng Trầm Điễn cao hơn trời. Hắn đi khỏi Lạc Mai Trấn lang bạt bên ngoài. Tuy rằng thiên phu không đặc biệt tốt, nhưng cuối cùng lại khiến Trầm Điễn bước chân vào phi tiên nhận được vinh sinh. Sau đó Trầm Điễn co vận may kinh người. Không ngờ trong lúc vô tình đã nhận được truyền thừa của Sa Lâm, ngảy từ một nhân vật nhỏ ở tầng đáy của tiên giới biến thành cường giả hiện tại có thể tranh bá với vạn tiên Chi vương. Nhưng trầm điễn lại không có hùng tâm tráng trí xương bá thiên hạ giống như Sa Lâm. trầm điễn xem như chỉ là một người đàn ông nhỏ bé. Mục tiêu của hắn chính là sẽ có một ngày có thể dẫn theo nữ tử đã khiến mình khổ sở tương tư trở lợi trong rừng mai này sinh sống như một người bình thường. Tiện thần Âu Dương Ngươi không thể khiến cho huyển như tỷ một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Điều huyển như tỷ muốn căn bản không phải là tranh hùng thiên hạ gì đó. Nhưng vì ngươi tỷ tỷ đã phải khổ sở truy tìm bước chân của ngươi. Tỷ tỷ vì ngươi mà phải chịu bao nhiêu mùa đông lạnh giá. Ngươi lại không thể cho tỷ tỷ điều gì. Trầm điện nói xong, một cước đạp nát cánh hoa dưới chân. Thật ra trầm điện nói không sai. Lý huyển như không nhiều suy nghĩ như vậy. Nàng chẳng qua chỉ mình và người mình yêu sống một cuộc sống giản dị yêu thương lẫn nhau. Đối với Lý Huyển như nói, nếu hai người sống cuộc sống như vậy, cho dù chỉ là 40 năm cũng đủ. Nhưng tới tận giây phút trước khi sắp chết, Âu Dương vẫn không hề được điều này. Điều này không thể trách Âu Dương được. Chỉ có thể trách hai người thật sự không có duyên phận. Nếu như Âu Dương thật sự nhận lấy tình cảm của Lý Huyển như trước khi chết, như vậy Lý Huyển như nhất định sẽ cùng Âu Dương xuống hoàng tuyển. Có thể như vậy tất cả đã kết thúc. Cũng không có những dây dưa sau đó nữa. Huyền Như tỷ khổ sở đợi ngươi 40 năm. Nhưng cho tới lúc ngươi chết cũng không cho Huyền Như tỉ một lời hứa hẹn về danh phận. Trong mắt trầm điện có mấy phần bi ai. Năm đó khi 10 tuổi hắn nói chỉ là lời nói đùa. Nhưng theo tuổi tác lớn lên, không ngờ hắn bắt đầu âm thầm thích Lý Huyền Như. Chính bởi vì điều này hắn đã đi khỏi lạc mai chấn một mình lang bạc tiên giới. Hắn muốn có một ngày công thành danh tọa. Bởi vì thời điểm này Lý Huyển Như đã là cung chủ Hàn Bang Cung. Trầm điễn biết lúc đó mình căn bản không xứng với Lý Huyển Như. Nhưng bây giờ đã khác. Bây giờ trầm điễn đã nhận được truyền thừa của Sa Lâm. Hắn không còn là con vịt nhỏ xấu si nữa. Hắn đã nhảy một cái trở thành một vương giả. Phu quân, bên kia đó là lạc mai trấn sao. Hoa mai đẹp quá. Sở yên nhiên đi theo phía sau hâu dương. Nhìn một biển Mai, sợ yên nhiên không nhịn được mở miệng than thở. Mai hối hận. Âu Dương nhìn xuống biển Mai. Không biết tại sao, theo bản năng trong lòng Âu Dương cảm giác có một mối nguy hiểm. Không ngờ cảm giác nguy hiểm này lại đến từ trong biển Mai. Rốt cuộc ngươi đã tới. Trầm điện đứng trong biển Mai. Màu đỏ trên người hắn hòa lẫn với màu của biển Mai. Tuy nhiên hiện tại tu vi của hắn mạnh hơn Âu Dương, nhưng không thể thoát khỏi quan tâm chiến ý của Âu Dương. Phu quân! Trầm điễn nắm chặt nắm đấm. Vừa nãy khi sở yên nhiên mở miệng, hắn đã nhìn thấy được sở yên nhiên giống như tiên nữ cửu thiên đến thế gian. Nhưng trong mắt trầm điễn lại chỉ có một minh lý huyền như. Cho nên bất luận sở yên nhiên mỹ lệ thế nào cũng không có cách nào đánh động được trầm điễn. Trái lại, bởi vì một tiếng gọi phu quân của sở yên nhiên đã khiến trầm điễn vô cùng tức giận. Huyền như tỷ ta thật cảm thấy tiếc cho tỷ Một nam nhân hoa tâm như thế lại khiến tỷ khổ sở gần 40 năm. Chỉ qua 7.000 năm đã khiến nam nhân này tìm được niềm vui mới. Lửa giận trong mắt trầm điện đã bắt đầu bốc lên. Một khí tức giống như của giã thú từ trên người trầm điện phát ra. Chỉ một khắc sau khi Âu Dương vừa lấy thứ tiêu cung ra, từ dưới mặt đất có một thương lòng phá không bay lên. Thương long này giống như đầu rồng muốn xé nát thiên địa, mang theo một loại khí thế hủy thiên diệt địa bay lên bầu trời lao về phía Âu Dương. Nhìn thương long đột nhiên phá không bay lên, Âu Dương có chút cả kinh. Nhưng Âu Dương phản ứng cực nhanh. Thứ tiêu cung trong tay được kéo căng một cái. Một mũi tên huyết sắc hóa thành cự cú huyết sắc bắn về phía thương long đang xuống tới. Đây cũng là kỹ thuật bắn cung cảnh giới thứ ba. Tại cảnh giới này yêu cung thủ không còn có ý né tránh nữa. Tại cảnh giới này, cung thủ đã có thể khiến bất kỳ kẻ địch nào cũng không thể tiến gần mình trong phạm vi mười mắt, có thể đóng kín tất cả góc độ chỉ trong chốc lát. Ẩm. Một tiếng gầm lớn phát ra, chấn động cả rừng mai phía dưới. Đám mây trên bầu trời đều bị một đòn này đánh tan thành từng mảnh. Ánh mặt trời dọi qua đám mây chiếu xuống. Lúc này ánh mặt trời, tuyết bay, mây tan, rừng mai bị trúng một đòn khiến những cánh hoa rơi rụng, không ngờ phát họa ra một bức giống như cảnh tượng trên thiên đường. Ẩm. Một hòn đá lớn đột hiện được dựng lên. Phía trên hòn đá lớn có ghi mấy chữ, tiện thần bỏ mình tại đây. Khẩu khí thật lớn. Nhìn chữ trên tảng đá, Âu Dương đột nhiên nổi giận. Thật ra một đòn vừa nãy hắn đã chịu thiệt. Nhưng cho dù Âu Dương chịu thiệt, hắn cũng không phải là một người tùy tiện rời đi. Húng gì lúc này người kêu lại khiêu khích hắn như vậy. Nếu như Âu Dương lại đi, vậy Âu Dương còn không bằng con rùa rụt cổ trong mai. Âu Dương! Người còn nhận ra ta không? Dưới mặt đất, trong rừng mai trầm điễn rơ một ngón tay lên bầu trời nhìn Âu Dương. Thật ra câu nói này của hắn thuần túy chỉ là những lời vô nghĩa. Âu Dương chỉ nhớ trầm điễn khi còn bé. chương 795, Thương Long Đao Khách, 2. Bây giờ trầm điễn bất kể là khí chất hay dung mạo đều có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nếu như Âu Dương còn có thể nhận ra trầm điễn, vậy Âu Dương quả thực chính là sáng thế thần. Hừ hừ. Ngươi thì làm sao có thể nhận ra ta được. Ngay cả huyện như tỷ người còn có thể quên. Ngươi làm sao có thể nhớ ra được Tiểu Lục Tử lúc trước? Trong giọng nói của Trầm Điễn mang theo vẻ chế rêu nồng đậm. Nhưng câu nói này của hắn lại khiến Âu Dương sử sốt. Trong mắt người khác chính là qua 7.000 năm, nhưng đối với Âu Dương lại chỉ là 7 năm. Chuyện liên quan tới Tiểu Lục Tử, tuy rằng ký ức của Âu Dương không được rõ ràng, nhưng từ trong sâu thẳm, hắn vẫn biết người như vậy. Tiểu Lục Tử Khi Âu Dương nói ra ba chữ kia, Từng hình ảnh giống như được chiếu lại trên màn ảnh lướt qua trong đầu hắn. Tuy nhiên hình ảnh còn chưa rõ ràng, sau khi chấp động mấy lần lại lập tức biến mất. Ngươi có phải đã bị bệnh không? Chúng ta không quen ngươi. Ngươi làm gì lại tới ra tay với phu quân của ta? Sở yên nhiên tức điên. Loại người gì vậy? Không nói được tới hai câu đã ra tay. Nhưng nàng không nói còn may. Nàng nói như vậy nhất thời khiến trầm điễn càng tức giận hơn. Phu quân. Vậy ta đưa đôi giàn phu dâm phụ các ngươi xuống địa ngục. Cả ngươi trầm điễn chốc động ánh sáng màu xanh. Địa mạch theo sự di chuyển của trầm điễn không ngừng lan lộn. Đại điễn giống như có một thương long ẩn nấp Trầm điễn đưa tay quay về phía dưới đại điễn nắm một cái. Không ngờ được, thương long ẩn dấu dưới mặt đất được trực tiếp trầm điễn thu lấy. Nắm thương long trong tay, cả người trầm điễn lóe lên ánh sáng màu xanh. Đại thương long hóa thân trở thành một thanh chiến đao trôi dài. Trâm Điễn dùng một tay nhấc chiến đao lên. Đây cũng là chiến đao vũ khí thương long của Sa Lâm năm đó. Có người nói lúc trước chiến đao thương long này cũng giống với thứ kiêu cung chỉ là một phàng binh. Sau đó Sa Lâm dùng cây đao này dết 9.999 con thương long. Chiến đao thương long này tụ tập vô tận long hồn. Mỗi lần chiến đao chấp động đều có một tiếng thương long giống giận. Thời điểm chiến đao thương long hoàn toàn phóng thích uy lực. 9.999 chiến đao Thương Long đồng thời lao ra tạo thành đại trận Thương Long sinh sát. Có người nói đại trận này đủ để đổ thần diệt ma. Vào giây phút chiến đao Thương Long xuất hiện, cuối cùng Âu Dương đã hiểu rõ người mình đối mặt chính là người thừa kế Thương Long đao khách Sa Lâm trong truyền thuyết. Thương Long đao khách, đây chính là tên gọi của Sa Lâm năm đó. Cái tên gọi này bắt nguồn từ chiến đao Thương Long. Không có chiến đao Thương Long, thực lực Sa Lâm chỉ có thể phát huy được một thành. Nhưng khi có chiến đao Thương Long trong tay, Sa Lâm liền có lực chiến đấu với chiến vương một trận. Thương Long đao khách Sa Lâm. Không ngờ được, không ngờ ta lại gặp được người chuyển thừa của Sa Lâm nhân tộc ở đây. Âu Dương cười nhìn trầm điễn phía dưới. Tuy nhiên trên mặt trầm điễn lại không hề cười. Hắn không cho Âu Dương có cơ hội nói gì thêm. Chiến đao từ dưới phóng lên giống như sát thần cửu thiên gầm thét tấn công về phía Âu Dương. Hử! Ngược lại ta muốn xem thử thương long đao khách có thần dũng như trong truyền thuyết hay không. Âu Dương bị kích động nổi giận. Thứ tiêu cung nhanh chóng được kéo căng. Một con cú huyết sắc lớn điên quẩn từ trên dây cung bay ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ đất trời đều bị hỏa diễm nguồn hồng. Ngọn lửa huyết sắc mạnh mẽ kết hợp với màu xanh của thương long, khiến khu vực này giống như trong địa ngục nhân gian. Vào lúc này cho dù tiên tôn tùy tiện xông vào nơi này, Gặp phải ngọn lửa huyết sắc hoặc là đau khí của Thương Long tất nhiên chỉ có kết cục bỏ mình. Sợ yên nhiên đã sớm lùi ra ngoài ngàn dặm. Hai cường giả này điên cuồng đại chiến, sợ là đủ để diệt một mảnh địa vực. hỏa diễm linh hồn của Âu Dương gặp phải cái gì cũng đều thiêu đốt. Đau khí Thương Long của Trầm Điễn Thương không có gì không phá. Hai phe cường giả va vào nhau, mặc dù Âu Dương xuống thế hạ phòng, nhưng cũng là một trận chiến ác liệt hồi lâu không bị thua. Thương Long đau khách quá yếu. Trong lòng Âu Dương thầm nghĩ, thật ra Âu Dương không biết, Trầm Điễn đến xa lâm truyền thừa cũng không nhận được truyền thừa linh hồn. Điều này thực sự giống như một hải tử 3 tuổi nhận được một khẩu súng tự động vậy. Tuy rằng lực của Thương Long vẫn còn, nhưng tuyệt đối không phát huy được hoàn toàn lý lực. Bây giờ Trầm Điễn đã như thế. Tuy rằng hắn nhận được truyền thừa, nhưng dù sao đây cũng không phải là vũ khí thực sự của mình. Bằng không hắn muốn giết chết Âu Dương đừng nói đại trận Thương Long sinh sát. Cho dù là trăm con thương long cùng xuất hiện đã có thể thuấn sát Âu Dương. Mẹ kiếp. Hắn là chó điên sao. Sau khi Âu Dương chiến đấu với Trầm Điễn một lúc, hắn phát hiện người này thực sự quá mạnh mẽ. Mũi tên của mình tuy rằng có thể phá thương long, nhưng mỗi lần mình đều bị chấn thương. Mà ra hỏa đối diện quả thực lại không thèm để ý nhìn bộ dạng không chết không ngừng của hắn. Lần đầu tiên Âu Dương cảm thấy có chút sợ hãi. Vèo. Một mũi tên bị chiến đào Thương Long đánh bay. Không ngờ mũi tên này chuyển hướng bay về phía căn nhà tranh. Nhìn thấy mũi tên này đột nhiên bay về phía nhà tranh, Trầm Điễn vô cùng sợ hãi. Không ngờ trong nháy mắt hắn bỏ qua công kích của Âu Dương, bay vọt tới trước căn nhà tranh cản mũi tên kia. Đây chính là căn nhà tranh Lý Huyển như đã dựng năm đó. Đối với Trầm Điễn mà nói, nó có ý nghĩa khác thường. Hắn không thể nhìn mũi tên của Âu Dương hủy diệt nơi này. Cho nên hắn muốn bảo vệ nơi này Hóa ra nhược điểm của ngươi ở chỗ này Âu Dương cũng không nhớ rõ tất cả những điều này mũi tên của hắn giống như súng tự động bắn ra viên đạn vậy Không ngờ những mũi tên nhanh nối liền một đường điên cuồng công kích căn nhà tranh Nếu như người không biết còn tưởng căn nhà tranh kia là mộ tổ của Trầm Điễn Trầm Điễn nằm mơ cũng không ngờ được Âu Dương sẽ dùng một chiêu như vậy Cho nên trong lúc nhất thời thường lòng đào khách chỉ có thể đứng trước căn nhà tranh giống như một kẻ thô lỗ không ngừng đánh bay từng mũi tên bay tới, căn bản không còn bất kỳ cơ hội nào để xông tới tiến công. Từ phía xa, Sở Yên Nhiên nhìn sự biến hóa này, dù sao cũng có chút giật mình. Tuy nhiên trong nháy mắt Sở Yên Nhiên hiểu rõ một chuyện. Căn nhà tranh này nhất định là hết sức quan trọng đối với trầm điễn. Tiễn kế Ha ha ha tiễn thần chính là một tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Cút đi, ngươi cút đi. Ngày hôm nay ta không giết ngươi. Tuy nhiên ta sẽ nói chuyện này của ngươi nói cho toàn thiên hạ biết. Nếu như ngươi muốn sống như một con chó, vậy ta tác thành cho ngươi. Trầm điễn điên cuồng kêu lên. Nụ cười trên khuôn mặt hắn đầy khinh thường và trân trọng. Âu Dương dùng quan tâm chiến ý nhìn thấy trầm điễn như vậy, hắn phát hiện trầm điễn không phải cố ý giả vờ. Vong ân phụ nghĩa trong miệng hắn dĩ nhiên là sự thật. Vong ân phụ nghĩa. Rốt cuộc ta đã mất cái gì? Chương 796, còn có một vài tin tức xấu. 1. Âu Dương có chút bối rối. Hắn không nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ. Âu Dương biết trong đầu của mình nhất định có chuyện liên quan đến căn nhà tranh nhỏ kia, nhưng không ngờ mình không có cách nào nhớ được rốt cuộc đó là chuyện gì. Phú Quân, lưu được núi xanh tại lo gì không có củi đốt. Sở Yên Nhiên đã chạy tới bên cạnh Âu Dương, kéo lại Âu Dương. Trong lúc trầm điễn cười một cách điên cuồng, hai người bọn họ giống như cơn gió biến mất khỏi Lạc Mai trấn này. Trầm điễn khinh thường nhìn bầu trời. Lúc này trong mắt của hắn không có hận, chỉ có khinh thường và trào phúng nồng đậm. Trầm điễn quay về phía bầu trời tự nhủ: Huyền Như tỷ, ta sẽ để cho tỷ nhìn thấy tất cả những điều này. Ta sẽ để cho tỷ nhìn thấy nam nhân này thấp kém tới mức nào." Nói xong, Trầm điễn lại chuyển động đại địa xung quanh. Rừng mai mới vừa bị phá hoại, lại hồi phục bình thường. Trong rừng mai một táng đá màu xanh giống như mắt rồng đã xuất hiện ở trong tay châm điễn. Ta sẽ để ngươi trả giá đắt cho hành động này. Ta sẽ để cho người trong toàn thiên hạ biết, tiện thần trong lòng bọn họ chẳng qua là một tên vong tiểu nhân ân phụ nghĩa. Châm điễn nói xong, tảng đá trong tay hắn trợn bắt đầu xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Không ngờ tảng đá kia giống như một cái máy quay phim ghi lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra. Rời khỏi lạc mai trấn, Âu Dương có cảm giác như muốn nổi điên. Trong đầu đầu nhất định đã quên điều gì, nhưng trước sau mình lại nghĩ không ra. Hắn nói chuyện này cho Sở Yên Nhiên biết. Sở Yên Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nói cho Âu Dương, có thể Âu Dương đã bị bệnh. Đã bị bệnh. Ba chữ này mới khôi hài tới mức nào. tiên thần vĩnh sinh bất tử giống như thần linh lại bị bệnh. Khi mới nghe thấy ba chữ này Âu Dương thiếu chút nữa đã phỉ cười. Tuy nhiên sở yên nhiên lại trịnh trọng giải thích cho Âu Dương nghe cái gì gọi là bị bệnh. Phu quân quá khinh thường chính mình. Phu quân không phát hiện ra sao. Tại tiên giới, trong bất luận là một thành thị nào đều tồn tại một thứ. Thứ gì? Âu Dương không mấy khi tiến vào thành thị của tiên giới. Hơn nữa hắn cũng không mấy để ý những điểm giống nhau giữa chúng. Ý ghê quán. Ý ghê quán. Nghe sở yên nhiên nói như thế, Âu Dương ngắm lại cũng thấy đúng. Lúc trước hắn quả thật có phát hiện sự tồn tại của y dị quán. Nhưng Âu Dương cũng chưa từng bị sao. Dù sao cho dù tại tiên giới, không phải tất cả đều là tiên. Ở đây cũng có người bình thường sinh sống. Giống như trong lạc mai chấn lúc trước, những người sống ở đây chính là người bình thường. Cho nên Âu Dương từng cho rằng y dị quán là do người bình thường thiết lập. Nhưng bây giờ nghe thấy sở yên nhiên nói như thế, hắn mới hiểu rõ. Nói như vậy ý cái quán này không đơn giản như hắn đã tưởng tượng. Bất kể là tại tiên giới hay ma giới thậm chí là trong lánh địa yêu tộc, hải ngoại đều có một loại nghiệp. Bọn họ tên là Thầy Thuốc Linh Hồn. Sở Yên Nhiên nói rất nghiêm túc. Âu Dương nghe thấy nàng rõ ràng không giống như đang nói đùa. Thân thể của ngươi đã cường đại đến mức không sinh bệnh. Điều này thì không cần phải nghi ngờ. Nhưng linh hồn của ngươi thì sao? Phần lớn mọi người, mặc dù thân thể rất khỏe mạnh, Nhưng linh hồn cũng có thời điểm suy yếu. Linh hồn không dối trá giống như con người. Khi hắn vui vẻ chính là vui vẻ, khi yêu thương chính là yêu thương. Hiện tại phu quân gặp vấn đề như vậy, có lẽ là linh hồn của người xuất hiện vấn đề. Sở yên nhiên nói xong Âu dương liền như mày. Linh hồn xảy ra vấn đề. Linh hồn của mình thật sự có vấn đề. Lúc trước linh hồn của mình chơi sỏ mình tách ra, khiến mình mất đi một phần lực lượng. Sau đó tại mộ của yêu tổ, không hiểu tại sao mình lại nắm được lại lực lượng kia. Tuy nhiên linh hồn kia cũng chưa từng đối nghịch với mình. Lẽ nào tất cả đều xuất hiện từ phía bên kia? Cho nên phu quân, nghe theo lời ta, linh hồn của phu quân hẳn có chút vấn đề. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất đó chính là tìm một thầy thuốc linh hồn không tệ để hắn xem giúp phu quân. Đây là biện pháp duy nhất Sở Yên Nhiên có khả năng nghĩ đến. Âu Dương vừa nghe vừa gật đầu. Gần đây tất cả mọi chuyện xảy ra thật sự rất quái lạ, lựa chọn quên một vài thứ. Đây thật ra là do lúc đó sau khi linh hồn của Âu Dương hứng chịu đã kích quá lớn xuất hiện một tói xấu. Bản thân Âu Dương căn bản không xem trọng việc này, nhưng không biết ký ức con người cũng chính là một phần của linh hồn. Một người bình thường, khi thân thể suy nhược, năng lực ký ức cũng theo đó mà giảm xuống. Điều này giống như rất nhiều người già, chuyện xảy ra một khắc trước, một khắc sau đã quên mất. Nếu như giải thích những hiện tượng trên người Âu Dương, có thể nói đó chính là do thương tích về linh hồn. Âu Dương cưới đầu, theo lời sở yên nhiên bay về một hướng bay. Nơi đó chính là thành thị gần nhất. Đó chính là thành phố, năm xưa Âu Dương đã từng đi qua, bất lao thành. Nhưng Âu Dương thậm chí còn không nhớ rõ về bất lao thành. Phu quân, trí nhớ của ngươi bị tổn thương hẳn là vào thời điểm trước khi thời đại lớn xuất hiện. Cho nên ta muốn nói cho phu quân biết một điểm. Thương tích linh hồn này có thể không phải là do người khác lưu lại cho phu quân. Giọng nói của Sở Yên Nhiên càng lúc càng nhỏ. Nàng nói vậy là có ý gì? Ý của thiếp chính là có lẽ bản thân phu quân nghị trăm phương ngàn kế muốn quên một chuyện. Có thể phu quân mãi mãi cũng không muốn nhớ tới chuyện đó. Có lẽ sau khi trị liệu linh hồn xong, đối với phu quân là một loại thương tích. Sở yên Nhiên biết. Một người trừ phi chịu đựng đau đớn tới cực điểm, bằng không tuyệt đối sẽ không phong ấn linh hồn của mình. Thương tích linh hồn. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến linh hồn của ta sợ hãi như vậy? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Bản thân Âu Dương cũng rất muốn biết điều đó. Cho nên hắn lựa chọn đi tới Bất Lao Thành. Cùng lúc đó, tại Lạc Mai Trấn. Bóng người mặc y phục màu đỏ cầm chiến đào thương lòng trong tay vẽ lên mặt đất những đường nét của một nữ tử đã khiến hắn mơ ước từ khi cònấu thơ, sau đó ước mơ liền bảy ngàn năm. Huyền như tỷ ta đã đến. Thần khí không phong ấn được trí nhớ của tỷ Thiên hạ chỉ có ta mới là người giữ chữ tín. 7.000 năm trước ta đã nói lớn lên ta sẽ kết hôn với tỷ Hiện tại ta đã đến. Trầm điện nói. Dưới chân hắn chợt xuất hiện huyện ảnh một con thương lòng. Mang theo trầm điễn bay về phía Hàn Bằng Cung. Nơi thương long đi qua, vô số người nhìn theo bóng thương long bay trên trời, mọi người đều hiểu rõ. Đây là thương long đao khách xa lâm một cường giả khác của nhân tộc trong thời đại lớn. Thương long đao khách đã xuất hiện tại Tây Bắc. Tây Bắc nhất định sẽ long trời lở đất. Đầu tiên là chiến vương xuất hiện. Tiếp theo chuyển ra chuyện Tiễn thần xuất hiện. Bây giờ lại đến thương long đao khách xuất hiện ở Tây Bắc. Lần này Tây Bắc nhất định là nơi toàn thế giới xảy ra những biến động bất ngờ. chương 797, còn có một vài tin tức xấu. 2. Hàn Băng Cung, vô số đệ tử Hàn Băng Cung như lâm đại địch nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, đứng chắp tay sau lưng đứng trên bầu trời. Nam tử này chính là Trầm Điễn. Trầm Điễn một thân mặc hồng ý ghi hề cưới trên thương long. Phong thái phong nhã kia khiến vô số nữ tính đều có một loại cảm giác giống như nhìn thấy bạch mã vương tử. Tuy nhiên Trầm Điễn lại không hề liếc mắt để ý tới bất kỳ nữ nhân nào. Trước sau ánh mắt của hắn vẫn tập trung trên người nữ tử có khuôn mặt giống như Hàn Ngọc kia. Thương long đao khách. Lý huyển như nhìn Trầm Điễn đang đứng trong không chung. Bên ngoài mới nghe đồn thương long đao khách Sa Lâm xuất hiện. Tiếp theo Sa Lâm chạy đến Hàn bằng tự. Khó có thể nói được vì sao Sa Lâm coi trọng nơi này. Nếu quả thật chính là như vậy. Lý biển như thật sự chỉ có thể dẫn theo đệ tử của Hàn băng cung đệ rời quê bỏ đi xa. Dù sao một nhật vật thượng cổ như vậy, nàng sao có thể đối kháng được. Bất lao thành, những ngày qua Âu Dương có cảm giác thất hồn lạc phách. Tại chỗ này Âu Dương đã tìm được một tên thầy thuốc linh hồn vô cùng nổi tiếng. Hắn đã nói cho Âu Dương biết, linh hồn của Âu Dương thật sự có vấn đề. Nhưng vấn đề này lại nằm trên người bản thân Âu Dương. Hắn không giúp Âu Dương được. Tuy nhiên vấn đề này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với Âu Dương. Chỉ cần lại chịu đựng sự đà kích khá lớn, linh hồn này sẽ lại tập trung một chỗ. Nhận được câu trả lời chắc chắn này, trong lòng Âu Dương đông nhiên có mấy phần sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến mình muốn quên đi tất cả? Phu quân! Phu quân! Sở yên nhiên mở cửa lớn của tiểu điểm ra. Sở yên nhiên từ bên ngoài chạy vào vẻ mặt vui mừng nhìn Âu Dương nói. Thời đại lớn thật sự đến rồi. Ồ! Lời ấy nghĩa là sao? Mỗi ngày Âu Dương đều nhìn sở yên nhiên chạy ra ngoài giống như đang hỏi thăm chuyện gì. Nhưng ngày hôm nay nàng lại đột nhiên chạy vào nói với mình thời đại lớn thật sự đã đến. Đúng! Yêu tổ đã sống lại, dẫn dắt yêu tộc tại hải ngoại mở ra yêu giới. Bây giờ chính là thời đại lớn, tam giới với tư thế chân vạc. Tiên giới hỗn loạn không thể tả. Yêu tộc tự lập mà thành yêu giới cùng ma giới mênh ngông vô bờ. Tam giới này chính là chiến trường chính của thời đại lớn. Hơn nữa ta nghe nói chiến vương đã bắt đầu khởi hành rời khỏi yêu giới. Ít ngày nữa chiến tộc sẽ đến tiên giới. Chỗ cần đến chính là chỗ lúc trước chúng ta đã tới. Sở yên nhiên hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói. Người thương long đao khách gì đó dường như đã dẫn theo một nữ tử đi đâu đó. Sau khi nói đến đây sắc mặt sở yên nhiên có chút không tự nhiên. Bởi vì nếu để Âu Dương biết được lời đồn đại của bên ngoài lúc này, chắc chắn Âu Dương có thể sẽ giận điên lên. Hắn muốn đấu với chiến vương sao? Âu Dương có chút khinh thường. trầm điễn quả thật rất mạnh. Nhưng dù trầm điễn mạnh hơn nữa, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của chiến vương biến thái kia. Theo cảm giác của Âu Dương, chiến vương không chỉ có lực chiến đấu thiên hạ vô song, còn có một loại khí phách khiến người ta cảm thấy không có cách nào chiến thắng được. Lúc trước trong mộ thất, Khi gặp phải pho tượng chiến vương, pho tượng kia chỉ có một tiêu huyết mạch của chiến vương, nhưng so với những pho tượng có huyết mạch cường giả khác, thật sự mạnh hơn rất nhiều. Không biết, tuy nhiên, tuy nhiên còn có một vài tin tức xấu. Sở yên nhiên biết, nàng phải nói cho Âu Dương nghe về những tin đồn bên ngoài. Bởi vì cho dù mình không nói, một ngày nào đó Âu Dương cũng sẽ tự mình nghe thấy. Âu Dương nghe thấy có tin tức xấu, thoáng ngẩn ngơ nói. tin tức xấu gì Tin tức xấu chính là Trầm Điễn đã truyền ra tin tức, bất cứ người nào chỉ cần có thể cho hắn biết tin tức về phu quân, đồng thời dắt hắn tìm tới phu quân, liền có một cái tứ thần khí. Sở yên nhiên nói xong, sắc mặt của nàng có chút quái lạ. Phải biết rằng, tại thời đại lớn thần khí cũng là vật hiếm có. Hơn nữa hắn không phải yêu cầu mọi người giết chết Âu Dương, chỉ cần cung cấp đầu mối mà thôi. Ha ha! Âu Dương cảm thấy có chút buồn cười. Có vẻ như từ sau khi mình tới chân linh giới cũng chưa bị người đuổi giết quá mức. Bây giờ không ngờ một mình trầm điễn lại thật sự dám truy sát mình. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng nếu gặp mình, mình chắc chắn phải chết. Còn có một người của Đạm Thái Gia, Phu Quân đã từng nghe nói tới chưa? Sở Yên Nhiên mở miệng lần nữa. Đạm Thái Gia! Âu Dương như mày! Nếu như Sở Yên Nhiên không đề cập tới Đạm Thái Gia, Sau thời gian dài như thế Âu Dương có lẽ đã quên mất họ. Dù sao gần đây trải qua rất nhiều chuyện. Dưới thời đại lớn thôi thúc, tất cả đều phải nhường đường cho thời đại lớn. Đúng, chính là Đạm Thái Gia. Trước đó, Trầm Điễn đã đi tới hải ngoại thiên đảo một thời gian. Trong thời gian đó, hắn đã ở chỗ của Đạm Thái Gia. Có người nói điều này có liên quan với một nữ nhân. Sở yên nhiên nói tới đây cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Nữ nhân, lại là nữ nhân. Xem ra mạng tà phạm nữ nhân. Âu Dương Tiếu Môi nói. Tuy nhiên Âu Dương không cho rằng chỉ một đạm thai gia lại thêm trầm điễn là có thể lấy mạng của mình. Hơn nữa không biết tại sao, không ngờ vu tổ cũng muốn giết ngươi. Nàng đã bảy ra Chu Thiên vu Trận. Có người nói một khi ngươi xuất hiện, chỉ cần bị nàng liếc mắt nhìn thấy, Chu Thiên vu Trận này đã có thể tập trung vào ngươi. Đến lúc đó ngươi chắc chắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Sở yên nhiên nhìn Âu Dương. Nàng thực sự không rõ rốt của câu Dương đã làm những gì, sao lại có thể đắc tội nhiều người như vậy? Thật ra đừng nói là sở yên nhiên, bản thân Âu Dương cũng cảm thấy buồn bực. Tên trầm điễn này làm gì lại giống như chó điên cứ muốn cắn mình như vậy? Còn có đạm thai ra nữa? Lúc trước mình đi thiên đảo tham gia đại hội đấu bảo kia, lúc trước nên trực tiếp giết chết toàn gia đạm thai ra. Cùng với tất cả những người trên hòn đảo đó mới phải. Cuối cùng điều khiến Âu Dương không thể nào hiểu được chính là vu tổ. Tại sao lão vu bà này lại ác độc như vậy? Mình đã làm gì? Mình một không giết chết láo công của nàng. Hay không có giết người nhà của nàng. Nàng cần gì phải ác độc như vậy? Bây giờ có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch của phu quân. Có thủ hán với ma vương, có thủ hán với yêu tổ, có thủ hán với trầm điễn. Có thù hán với vu tổ. Phu quân nói xem thử trong thiên hạ còn có người nào không thù hận phu quân nữa. Sở yên nhiên không nói gì nữa. Đây rốt cuộc là ra hỏa thế nào. Thời đại lớn vừa mở ra, hắn liền trở thành kẻ địch của cả thế gian. Chiến tộc thì sao? Tình hình chiến tộc gần đây thế nào? Âu Dương biết, hiện tại mình thật không có biện pháp. Không phải Âu Dương không đủ lưu manh, mà hiện tại nếu xuất trận, đám lao đại kia tuyệt đối sẽ giết chết mình trước. Cho nên bây giờ Âu Dương có thể làm chính là nghĩ biện pháp liên hệ với chiến tộc. chương 798, cả thế gian đều là kẻ địch. Người duy nhất có can đảm chính diện ủng hộ phu quân. Chiến vương đã thực sự cho phu quân mặt mũi. Hắn đã tuyên bố, nếu có bất kỳ ai có can đảm khiêu khích tỉnh kiên vương Âu Dương, vậy chẳng khác nào khiêu khích tất cả chiến tộc. Chiến tộc sẽ không tiếc sức, dồn lực của toàn tộc. Sở yên nhiên nói ra tin tức tốt duy nhất này. Đây cũng không thể coi là tin tức tốt. Bị trói chung với chiến vương chẳng khác nào đi lên một con đường người tiên. Những kẻ địch bên ngoài có lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng còn có. Âu Dương nói xong, liền chỉ lên phía trên, muốn ám chỉ ông trời quỷ quái chưa bao giờ từng xuất hiện, thậm chí không có ai biết rốt cuộc có tồn tại hay không. Sở yên nhiên gật đầu sau đó nói. Tuy nhiên bây giờ phu quân thật sự không có lựa chọn khác. Ngoại trừ gia nhập chiến tộc ra. Phu quân cũng chỉ còn có thể mai danh ẩn tích trong một sơn thôn nhỏ chờ đợi thời đại lớn kết thúc. Tuy nhiên trong lòng chồng, Âu Dương từ trước tới nay đều không phải là một người có thể mai danh ẩn tích. Vào thời điểm này ngươi hẳn sẽ hăng hái phản kích mới đúng. Nàng càng ngày càng hiểu rõ ta. Âu Dương khẽ mỉm cười nhìn sở yên nhiên. Sở yên nhiên ngay vậy, sắc mặt liền đỏ lên một cách khó tưởng tượng nổi. Thời điểm nàng định hiến thân cho Âu Dương, cũng không thấy nàng đỏ mặt. Không ngờ chỉ vì một câu nói này của Âu Dương nàng lại đỏ mặt như vậy. Tuy nhiên trong lúc sở yên nhiên đỏ mặt, mắt nàng lại mang theo một tiêu bị thương. Ha ha, thật ra ta rất hy vọng Vĩnh viễn không giải trò phu quân. Không hiểu sao sở yên nhiên lại đột nhiên nói như vậy. Thật ra trong mắt Âu Dương, hắn không thể nào làm vợ chồng với sở yên nhiên. Tuy nhiên nếu như có thể, có một tri kỷ như sở yên nhiên vẫn rất tốt. Cái tốt đầu tiên chính là có sở yên nhiên ở bên cạnh sẽ cảm thấy vui hay vui mắt. Cái tốt thứ hai chính là tuy có lúc sở yên nhiên lan lộn, nhưng trên thực tế sở yên nhiên vẫn là một người thông minh nhanh trí Hơn nữa hiểu biết của nàng đối với thượng cổ cũng rất nhiều, chắc chắn một trợ lý đại siêu cấp. Một người bạn như vậy nếu phải nói, Âu Dương tuyệt đối sẽ nói không có điểm gì tệ. Nếu như nói có chỗ tệ, đó chính là ở chung một chỗ với bằng hữu như thế ngàn vạn lần không thể uống say. Bằng không ai cũng không không chế được. Lúc này Trầm Điễn đang ở Lạc Mai Trấn. Chắc hắn đang đợi chiến vương. Phu quân cảm thấy chúng ta nên. Nếu như theo ý của sở yên nhiên, vào lúc này tốt nhất vẫn không nên xuất hiện. Âu Dương đắc tội không phải một người. Thương Long đau khách và đạm thai ra không tính là phiền toái Dù sao Âu Dương cũng không phải là quả hứng đũng. Ai muốn nắm còn phải cân nhắc một chút xem tay của mình có đủ cứng hay không. Nhưng thiền phức nhất chính là nữ tử vu tổ kia. Vu tổ là nữ. Âu Dương đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Đúng. Các đời vu tổ đều là nữ tử. Chỉ có điều các nàng thủy chung vẫn chỉ mặc di thiên thần bảo cho nên gần như mọi người đều chưa từng nhìn thấy dáng dấp của vu tổ các đời. Tuy nhiên có thể khẳng định vu tổ của thế hệ này chắc chắn cũng là một nữ tử. Sở yên nhiên cảm thấy quái lạ nhìn Âu Dương. Tại sao Âu Dương lại dễ dàng đắc tội với nữ nhân như vậy? Ta với vu tổ không hề có bất kỳ thù hận nào. Chẳng lẽ, trong lòng Âu Dương bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt. Gương mặt này đã biến mất trong một thời gian rất dài. Đồng thời gương mặt này cũng chính là tâm bệnh một thời của Âu Dương. Bây giờ Âu Dương suy nghĩ cũng cảm thấy không thể không có khả năng. Tiểu lục từ lúc trước có thể trở thành thương long đau khách, vậy tại sao nàng không thể trở thành vũ tổ? Chẳng lẽ cái gì? Sở yên nhiên nhìn Âu Dương, nàng hiểu, trong lòng Âu Dương hẳn đã nghĩ tới điều gì. Tuy nhiên tạm thời đó chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu như suy đoán của ta là sự thật, vậy vu tổ này có quan hệ không tầm tường với ta. Dùng không đội trời chung để hình dung cũng không quá đáng. Âu Dương biết, xưa nay đại thù chẳng qua chỉ là giết phụ đoạt thê. Tuy rằng mình không có đoạt thê, nhưng mình lại làm thịt toàn ra người ta, diệt một quốc gia của người ta. Loại thù hận này không thể nào giải được. Không đội trời chung. Sở yên nhiên không nói gì. Có thể sử dụng không đội trời chung để mô tả thì đó là thù hận kiểu gì. Sở yên nhiên tất nhiên hiểu rõ. Nếu quả thật bản thân Âu Dương đã suy đoán như vậy, chắc chắn vu Tổ sẽ trở thành đại địch của Âu Dương. Lực chiến đấu của vu Tổ rất bình thường. Nhưng chắc chắn vu Tổ chính là một trong những người khó đối phó nhất trên đời này bởi vì nàng có thể im hơi lặng tiếng khiến người vinh viễn chết đi. Từ trước đến nay vu thuật đều không có dấu hiệu gì. Cho dù là chiến vương có quan tâm chiến ý cũng có thể bị vu tổ tạo kích. Bản thân Âu Dương cũng có quan tâm chiến ý vu tổ không có cách nào trực tiếp đối phó với Âu Dương. Nhưng vu tổ có thể khống chế người bên cạnh Âu Dương. Có thể vào lúc này, trong đám bằng hưu của Âu Dương đã có người bị hạ vu thuật. Một khi Âu Dương xuất hiện, Vũ Tổ sẽ biết tin tức của Âu Dương trước tiên. Đến lúc đó đúng là không nơi nào có thể chạy trốn. Ừ, người muốn mạng của Âu Dương ta quá nhiều. Từ tiểu thế giới đến chân linh giới lại tới tiên giới như bây giờ, không phải ta vẫn sống tốt sao. Mỗi người muốn liều mạng với ta đều có kết cục rất thảm Về điểm đó, Âu Dương vẫn cảm thấy có chút tự tin. Cái gì là thời đại lớn? Cái gì là vương giả đối với Âu Dương mà nói đều là phù vân? Nếu như nói về thời gian trước đây của Âu Dương, mỗi kẻ thù Âu Dương phải đối mặt đều không có cách nào chiến thắng. Nhưng cuối cùng không phải những người này đều chạy chối chết sao. Xuất phát, Âu Dương nhìn sở yên nhiên một chút. Nếu như bất lao thành khó giữ bí mật như vậy, tất nhiên không phải là nơi có thể tiếp tục chờ đợi nữa. Cho nên bọn họ phải mau chóng rời khỏi nơi này chờ đợi chiến tộc xuất hiện mới là vương đạo. Đi đâu? Sở Yên Nhiên cũng không biết bây giờ nên đi đâu. Có vẻ như trong hai giới đều không có nơi nào khiến Âu Dương có thể rung thân nữa. Lạc Mai Trấn Đột nhiên Âu Dương thốt lên ba chữ này khiến Sở Yên Nhiên gần như muốn hụt máu. Lạc Mai Trấn Vào lúc này trầm điễn giống với chó điên đang ở Lạc Mai Trấn ôm cây đợi thỏ. Vào lúc này Âu Dương lại muốn đi tới Lạc Mai Trấn. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không tiến vào lạc mai Trấn Ta có cảm giác, chiến tộc sắp xuất hiện ở thế giới này. Đến lúc đó cần gì quan tâm hắn là thương long đào khách hay là thương chó đào khách gì? Thấy chiến vương, hắn cũng phải đàng hoàng. Chúng ta chỉ cần ẩn nó ở xung quanh lạc mai chấn chờ đợi chiến tộc xuất hiện. Đây chính cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cho dù là trầm điễn cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ ẩn giấu ở lạc mai chấn 4. Trưng 799, thự tin của Lý Huyển Như. Có lẽ đây là tin tức tốt duy nhất. Chiến vương đã bắt đầu xuất phát rời khỏi ma tộc. Đồng thời cũng là. Âu Dương nói xong, hắn liền đeo mặt nạ thần mục lên mặt. Hắn khẽ mỉm cười đứng dậy tiến về phía Lạc Mai Trấn. Tuy nhiên lần này Âu Dương đã tính sai. Lúc này tại Lạc Mai Trấn, trong một căn phòng nhỏ Âu Dương đã từng ở lại. Một nữ tử Âu Dương vô cùng quen thuộc đang mặc một bộ trang phục thôn nữ. Tuy nhiên bất kể là trang phục thế nào cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Vào lúc này nàng đang rót nước cho một nam tử ngồi trên ghế dài đang nhìn chăm chú vào nàng, vừa nói. Bất kỳ ai trong số các ngươi cũng không hiểu rõ Âu Dương bằng ta. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù đối mặt với khó khăn còn lớn hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không nổi bước. Hơn nữa hắn cường đại tới mức các ngươi không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Bảy ngàn năm trước lôi điện BK cũng không thể giết chết hắn. Huyển Như. trầm điện đưa tay muốn nắm lấy tay Lý Huyển Như, nhưng Lý Huyển Như lại né sang một bên. Nàng nhìn chầm điện trước mặt. Không thể không nói trầm điện đủ si tình. trầm điện cũng đủ ưu tú. Hắn đối với mình tuyệt đối là mối tình thắm thiết. Nhưng Lý Huyển Như biết, trong lòng mình đã có một người ở lại. Người kia đã nắm chặt lấy chìa khóa mở ra cửa trái tim của mình. Vào thời khắc cánh cửa của trái tim mình đóng lại, những người khác vĩnh viễn không có cách nào mở ra được nữa. Ôi! Thật ra trong lòng tủ từ trước đến nay vẫn chưa từng quên hắn. Nhưng tại sao tỷ lại muốn để ta giết hắn như vậy? Trâm Điễn cảm thấy khó hiểu nhìn Lý Huyển Như. Bởi vì ta không ngờ hắn lại không tín nhiệm ta. Hơn nữa ta biết người không giết được hắn. Thời điểm trước khi Lý Huyển Như nói ra câu này trong mắt có mấy phần tính khí của tiểu nữ nhân. Một câu tiếp theo lại vô cùng tự tin. Sự tự tin này bắt nguồn từ hiểu biết của nàng đối với Âu Dương. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc trước vào thời điểm hắn chán nản nhất, Lý huyển như bắt đầu nhớ lại lúc trước thời điểm Âu Dương chán nản nhất đã phải ăn xin tại đầu đường. Lúc đó chắc chắn là thời điểm Âu Dương chán nản nhất, lúc đó cũng là thời điểm Âu Dương trong lòng Lý huyển như nhu nhược bất lực nhất. Mà lúc đó ông trời đã để mình gặp hắn. Sau đó mình đã tìm hiểu hắn gần vui với hắn suốt 40 năm. Có lẽ đây chính là một ơn huệ của ông trời đối với mình. Lý huyển như biết, nếu như không phải bởi vì Âu Dương như vậy, cho dù mình làm nhiều hơn nữa, có lẽ nam nhân này cũng không mở rộng lòng cho mình bước vào. Sư phụ nói tình ta chỉ có một đời. Lẽ nào? Lý huyển như thầm nghĩ. Tuy nhiên nàng không muốn tin tưởng vào kết quả này. Nàng không muốn giây phút ngắn ngủi đó trôi qua liền biến mất. Tình cảm của nàng đối với Âu Dương đã rất sâu sắc. Giống như Trầm Điện từng nói. Cái gì là đệ nhất thiên hạ, cái gì là chí cao vô thượng đối với Lý Huyển Như đều không có một chút hấp dẫn nào. Lý Huyển Như muốn chẳng qua chỉ là một lời hứa hẹn của Âu Dương, một câu thê tử, một tiếng quan tâm mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng từ đầu đến cuối Âu Dương lại không có dành cho nàng. Thiên hạ không có người nào ta giết không chết. Lần trước ta còn chưa quen với chiến đào Thương Long. Bây giờ ta với chiến đao thương Long đã dung hợp. Một khi phát hiện Âu Dương, ta nhất định sẽ dùng đại trận thương lòng sinh sát bao vây giết chết hắn ngay lập tức. Trong mắt Trầm Điễn có một tia thù hận. Hắn không rõ, rốt cuộc Âu Dương có lực hấp dẫn gì, có thể khiến Lý Huyển như một lòng một dạ với Âu Dương như vậy. Thật ra Trầm Điễn biết Lý Huyển như có tình cảm rất sâu nặng đối với Âu Dương, bằng không nàng sẽ tuyệt đối không vì một Âu Dương sắp chết còn có thể dắt tay lặng lẽ làm bạn. Người giết không chết hắn, trên đời này không ai có thể giết chết được hắn. Hắn tu luyện chính là phương pháp thanh chiến. Nếu như nói thiên hạ vẫn có người biết Âu Dương tu luyện chính là phương pháp thánh chiến, vậy người đó chính là Lý Huyển Như. Bởi vì lúc trước Âu Dương đã muốn đưa phương pháp thánh chiến này cho Lý Huyển Như, nhưng từ đầu đến cuối Lý Huyển Như không nhận. Sau khi Âu Dương chết, Lý Huyển Như đốt cháy thân thể Âu Dương. Lúc nàng tìm kiếm vòng tay của Âu Dương, Vòng tay đó cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thật ra lúc đó vòng tay đã đi theo Âu Dương đến hiện đại. Đương nhiên Lý Huyển như không có cách nào tìm được. Hơn nữa hiện tại thực lực hắn thể hiện căn bản không phải là thực lực chân chính của hắn, tiễn thần. Trong mũi tên có thần. Bây giờ Âu Dương căn bản không phải là một Âu Dương trọn vẹn. Chân thân của hắn lúc trước đã bị lửa kỳ lân trí dương đốt cháy. Cho cốt đã rắc khắp chân linh giới Nếu như có một ngày Âu Dương trở về chân linh giới thu hồi chân thân của mình, như vậy hắn sẽ biến thành một vị ma thần. Lý huyền như biết, Âu Dương thật sự không thể nào kém như vậy. Hắn đã tu luyện phương pháp thanh chiến, Âu Dương tuyệt đối không thể kém hơn chiến vương. Sở dĩ hắn phát huy thực lực chưa bằng 1% của chiến vương, đó là bởi vì chân thân của Âu Dương đã bị ngọn lửa kỳ lân trí dương đốt cháy. Tuy thân thể của hắn bây giờ rất mạnh, Nhưng cũng không có cách nào so sánh với thân thể trước đây. Lúc đó chỉ sợ lực chiến đấu của Âu Dương không kém hơn chiến vương làm ấy. Xem ra bất luận lúc nào tỷ cũng rất tự tin về hắn. Trong mắt Trầm Điễn lué ra vài tia bi ai. Lúc trước Lý Huyển như chịu đi với hắn, hắn vui vẻ gần như phát điên. Hắn tưởng rằng chính mình đã khiến Lý Huyển như động tâm. Nhưng hắn lại không biết Lý Huyển như làm tất cả những điều này đều vì Âu Dương. Trầm Điễn hắn mãi mãi chỉ là một người ngoài. Tiểu lục tử. Lý huyển như nhìn trầm điễn. Lúc trước thời điểm nàng ở đây, trầm điễn chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử. Lúc đó nàng nghe hắn nói muốn lấy mình làm vợ nàng không thấy ngại. Bất kể là ai lúc đó hắn cũng không cho rằng đó là một chuyện gì to tát. Nhưng đã nhiều năm như vậy không ngờ hắn lại xuất hiện còn nói ra những lời như vậy dù sao cũng khiến Lý huyển như có chút giật mình. Không cần phải nói. Ta nhất định sẽ khiến tỷ thay đổi. Ngay cả trái tim Âu Dương sắc đá như vậy cũng có thể bị tỷ làm tan chảy Ta tin tưởng ta cũng có thể. Trong mắt trầm điễn đầy tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần mình trước sau như một lấy sự chân thành chờ đợi Lý Huyển Như. Như vậy chung quy sẽ có một ngày Lý Huyển Như quên người kia sau đó ở chung với mình. Sẽ không đâu. Lòng ta đã sớm khóa lại. Quá khứ ta phấn đấu là vì hắn. Bây giờ hắn sống lại, tâm nguyện của ta đã thành. Có thể. Có thể ta chỉ muốn hắn cho ta một danh phận nhỏ nhỏ. Trong mắt Lý Huyển như có chút bi quan. Nhìn Lý Huyển như như vậy, trầm điện trầm mặc. Nữ tử này đã rơi quá sâu. Tuy nhiên trầm điện hắn sẽ không từ bỏ. Như vậy trái lại Lý Huyển như càng khơi dậy lòng ham muốn chinh phục của trầm điện. Trưng 800, định lực của Âu Dương. Hắn đã có niềm vui mới. Nữ tử kia có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, luôn miệng gọi hắn là phu quân. Lẽ nào tỉ cũng không để ý? Trầm điện nói. Quan tâm. Ta sao có thể không để ý được? Ta không thể nào chia sẻ hắn với một nữ nhân khác. Ta tin tưởng hắn cũng tuyệt đối không phải là một nam nhân có thể tiếp thu nhiều nữ nhân. Nếu là như thế, có thể năm đó hắn đã không phải chết. Mặt Lý huyển như mỉm cười. Tuy rằng Trầm điện nói tới chuyện khiến nàng có chút thương tâm, nhưng Lý huyển như tin chắc Âu Dương tuyệt đối không phải là một người tùy tiện. Nếu như lúc trước Âu Dương chịu trở về chúng thần điện, chịu tìm tới chỗ vệ thi lấy lại thứ kiêu cung, như vậy hắn dựa vào thánh binh lực của thứ kiêu cung tái tạo lại hồn lục phách tuyệt đối không có vấn đề. Lúc đó hắn chắc chắn sẽ không chết. Nhưng Âu Dương không làm như vậy. Cho đến chết hắn vẫn không trở về chúng thần điện, cũng không có cách nào đối mặt với vệ thi. Chỉ riêng điểm này đã nói lên Âu Dương tuyệt đối không phải là người như thế. Thì cho là ta đang lừa tỉ sao. Trầm điện có chút sụp đổ. Không. Ngươi đương nhiên sẽ không gặp ta. Tuy nhiên ta vẫn tin tưởng hắn. Lý huyển như có chút mù quáng. Tuy nhiên mù quáng của nàng xuất phát từ lòng tin đối với Âu Dương. Trên thực tế lòng tin của nàng cũng đúng. Đừng xem sở yên nhiên luôn miệng gọi Âu Dương là phu quân. Nhưng hai người chắc chắn đến đánh giắm cũng không có. Người ta tình nguyện gọi ngươi là tổng quản không được sao. Được. Có một ngày tỷ sẽ phải hối hận. Trầm điễn không tiếp tục nói nữa. Hắn tức giận đứng dậy đi ra khỏi căn nhà nhỏ chỉ để lại một mình lý huyển như ở đó. Người sẽ không hiểu. Trong 40 năm kia, trong mắt các ngươi tuy rằng ngắn ủi, nhưng trong 40 năm kia trước mặt ta Âu Dương đã thể hiện tất cả, sự nu nhược của hắn, sự bất lực của hắn, sự bi thương của hắn, thậm chí cả lai lịch của hắn. Tuy rằng cho tới lúc chết, hắn vẫn không cho ta một lời hứa hẹn, không gọi ta một tiếng thê tử, nhưng ta biết, Trong tim của hắn có ta. Trong lòng Lý Huyển như hiểu rất rõ. Lúc trước Âu Dương trước sau không chịu cho nàng danh phận cũng bởi vì điều này. Bọn họ cùng sống 40 năm, Âu Dương lại làm hòa thượng 40 năm. Điều này không phải bởi vì Âu Dương không làm được. Đối mặt với một đại mỹ nhân như vậy, không phải ai cũng có thể nhịn được. Âu Dương không làm như vậy chính là muốn Lý Huyển như sống. Hắn không muốn để Lý Huyển như chết theo mình muốn. Ba dặm về phía đông lạc Mai Trấn, trong một sa châu, một căn nhà nhỏ được xây bên cạnh một suối nước nóng tự nhiên. Lúc này nửa thân quả Âu Dương ngồi trong suối nước nóng hưởng thụ hơi ấm của suối nước nóng thẩm thấu. Phía sau Âu Dương, sở yên nhiên một thân lùa mỏng, thân thể huyền chuyển, vài chỗ còn lúc gần lúc hiện. Mà lúc này đây sở yên nhiên lại không thèm quan tâm. Đối mặt với mỹ nhân như vậy vẻ mặt Âu Dương lại không có một chút biến hóa nào. Thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn sở yên nhiên một cái cũng không có. Sở yên nhiên tức giận ngồi ở chỗ đó. Nàng thực sự không hiểu. Chẳng lẽ mình đối với Âu Dương không có một chút lực hấp dẫn nào sao? Hoặc là nói hắn chúng tình cổ là giả. Bình thường, một nam tử khi đã trúng phải tình cổ, sẽ không tự chủ được muốn phát sinh quan hệ với nữ tử đã hạ tình cổ. Cho dù nữ tử kia xấu xí như quỷ, nhưng trong mắt của nam tử kia vẫn cực kỳ mỹ lệ. Mình nghiêng nước nghiêng thành như vậy, nhưng Âu Dương lại không hề nhúc nít chút. Điều này thật quá khoa trương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương cũng không phải thật sự không hề bị lay động. Chẳng qua định lực của Âu Dương vượt xa người bình thường. Hắn biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Sở yên nhiên là đủ mỹ lệ. Nhưng nếu quả thật để xảy ra chuyện gì với sở yên nhiên, vậy vấn đề sẽ trở nên khó khăn. Đến lúc đó hắn muốn kết thúc cũng khó. Phu quân cảm thấy phải bao lâu nữa chiến tộc mới có thể xuất hiện. Tuy rằng sở yên nhiên tức giận, nhưng nàng cũng biết, vào lúc này chuyện nam nữ không phải là chuyện chính. Chiến tộc xuất hiện mới là chính sự. Dù sao đối với nàng mà nói, chiến tộc xuất hiện chẳng khác nào cô cô có thể trở về với yêu tổ. Đây là tâm nguyện một đời của cô cô, sở yên nhiên muốn giúp nàng hoàn thành. Không biết. Âu Dương hơi nhắm mắt lại, thản nhiên nói không biết. Không. Không biết. Sở yên nhiên bối rối. Người muốn tới nơi này chính là Âu Dương. Lúc trước Âu Dương đã nói hắn có cảm giác. Tại sao hiện tại đổi thành không biết. Âu Dương lộ ra dáng vẻ ta nhìn thấu thiên cơ nói. Nên đến đương nhiên phải đến. Không nên đến, cho dù nàng sốt ruột thế nào cũng vô ích. So với suy nghĩ những điều đó không bằng suy nghĩ cho mình một chút. Trong lòng Âu Dương luôn suy nghĩ về chuyện của mình. Chuyện này rất đơn giản. Chính là trịnh Tú Nhi. Rốt cuộc trịnh Tú Nhi có phải là vu tổ hay không? Điều này rất quan trọng. Thu hận giữa mình và trịnh Tú Nhi đã quá lâu rồi, cũng nên giải quyết. Tuy nhiên trước tiên Âu Dương nhất định phải cân nhắc một điểm chính là vì sao cùng tu luyện phương pháp thánh chiến, mình lại kém hơn chiến vương nhiều như vậy. Không sai, chiến vương là lão quái vật. Thời gian quả thật đủ dài. Nhưng những thứ này với nấu thuốc không giống nhau, không phải nói thời gian dài là tốt. Trung quy ta vẫn cảm giác mình thiếu hụt cái gì đó. Nhưng ta lại không rõ rốt cuộc thiếu cái gì. Có lẽ vấn đề chính là thiếu hụt cái gì đó có quan hệ với ta. Từ sâu trong lòng, Âu Dương có cảm giác như vậy. Thứ mình làm mất chính là một thứ rất quan trọng. Có lẽ thứ này không phải là trí nhớ của mình. Trước đây Âu Dương cũng tin vào lời nói của thầy thuốc linh hồn kia. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn cảm thấy không đúng. Trí nhớ của mình không phải là bị vứt bỏ mà dùng một loại phương thức mà mình không hiểu được phong ấn trong đầu của chính mình. Bởi vì mình thỉnh thoảng sẽ nhớ tới những thứ này. Cho nên như thế mình không hẳn là tổn thương linh hồn. Nhưng mình không tổn thương linh hồn, vậy mình đã ném mất thứ gì? Âu Dương Trầm Tư suy nghĩ rất lâu vẫn không thể nghĩ ra được mình đã để mất thứ gì. Quên đi. Đi được tới đâu hay tới đó? So với hiện tại đau đầu suy nghĩ, không bằng đi hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm thế này. Âu Dương khẽ nhắm hai mắt lại không muốn suy nghĩ nữa. Mà lúc này một đôi bàn tay nhỏ nhắn như chạm vào vai Âu Dương bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi thân thể Âu Dương. Trên mặt Âu Dương khẽ mỉm cười. Sở yên nhiên chắc chắn một nữ tử thiện giải nhân ý nếu như không phải mình bị phong ấn ký ức, nhắc nhở trong vận mạng của mình đã có người quan trọng nhất, có lẽ Âu Dương đã sớm đẩy ngã sở yên nhiên. Thời gian trôi qua từng ngày. Gần đây có thể nói tiên giới thực sự không yên ổn. Trước hết bạo phát một trận đại chiến giữa nhân tộc với vu tộc. Nguyên nhân chính là có cường giả nhân loại đi nhầm vào lãnh địa của vu tộc, kết quả bị hạ một loại vũ thuật quỷ dị.